chương sáu mươi tiểu hoàng sợ chương sáu mươi tiểu hoàng sợ theo long ngạo thiên đứng dậy một máy mắt đứng tại lục cửu h u y ê n bên người tiểu hoàng nhất thời không bình tĩnh ba nội hắn làm sao lại tồn tại chân long xem ra chủ nhân của mình cùng chân long quan hệ còn vô cùng tốt lại hoặc là nói chân long làm ì n h nô phó của chủ nhân toa kỵ mà lúc này long ngạo thiên lời nói hạ xuống xong cũng bị lục cửu h u y ê n bên chân tiểu hoàng hấp dứt qua trên mặt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc lưu ý đến long ngạo thiên kinh ngạc lục cửu h u y ê n cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm cái này nhỏ chó đất là ta tại một lần tình cờ mua được ngạo thiên ngươi có thể nhìn ra được tiểu hoàng lai lịch sa nghe tới lục i ể u huyên long ngạo thiên trên mặt cũng không khỏi nổi lên một k i a kinh ngạc sau đó từ đáy lòng nói lao đại không hổ là khí vận ngập trời người t i ệ n tay mua đều có thể mua được thần thú huyết mạch yêu thú nếu là ta không có nhìn lầm tiểu hoàng thể nội có một k i a bạch hổ huyết mạch thần thú ở giữa tự nhiên đều là tồn tại đặc thù nào đó cảm ứng mà khi nhìn đến tiểu hoàng nháy mắt long ngạo thiên liền cảm nhận được tiểu hoàng thể nội kia một k i a bạch hổ huyết mạch mà đang nghe long ngạo thiên lục i ể u huyên ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc dù sao lúc trước liền từ diệm trưởng thành trong miệm nghe tới bạch hổ huyết mạch sự tỉnh bất quá cân nhắc đến hai gia hỏa này đều là thần thú. có lẽ để bọn hắn cùng nhau chơi tốt một chút đã như vậy kia tiểu hoàng ngươi liền đi theo ngạo thiên bên người tại ngạo thiên dẫn đầu hạ ngươi đoán trường rất nhanh liền có thể trưởng thành nghe tới lục kiểu huyên tiểu hoàng nháy mắt liền không bình tĩnh mở cái gì quốc tế trò đùa đây chính là chân lo n g ả i để cho mình đi theo bên cạnh hắn chẳng phải là muốn chết sao thần thú huyết mạch tại cùng các loại cảnh giới phía dưới thực lực tranh l ệ n h cũng không lớn nhưng vấn đề là huyết mạch của hắn vẹn vẹn là một kia mà long ngạo tiên thế nhưng là hoàn chỉnh chân lo ngạo tiên thế nhưng là hoàn chỉnh chân lo ngạo tiên thế nhưng là hoàn chỉnh c h n lo ngạo i ê n thế là vừa cười vừa nói tiểu hoàng xem ra ngươi tự a hồ dáng vẻ rất vui vẻ ngạo tiên h tiểu hoàng liền giao cho ngươi ngươi cũng không nên ức hiếp tiểu hoàng lục cựu huyên nhìn về phía long ngạo thiên nghiêm túc bàn giao đạo mà long ngạo thiên thì là lộ ra một tia nụ cười ý vị tâm h trường lao đại ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi tiểu hoàng ngươi nói đúng không tiểu hoàng tự a hồ là cảm nhận được mình vận mệnh bi thảm tiểu hoàng dây rủa càng thêm điên cùng tốt tiểu hoàng ngươi không nên quá kích động ta khoảng thời gian này muốn bế quan đột phá trúc cơ đình phong hai người các ngươi cho ta an phận một chút lục cựu u y ê n dứt lời quay người liền rời đi rời đi phải lại như vậy kiên quyết ngào âu ngào âu. chỉ còn lại tiểu hoàng tại bất lực chú lên chỉ là cái này tiếng gào thét nghe vào là như vậy thê thảm chật chật chật chủ nhân không hổ là khí vận ngập trời người trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền muốn xung kích t r ú c cơ đ ỉ n h phong long n ạ o thiên nhìn thấy lục i ể u h y ê n rời đi thân ảnh không khỏi lắc đầu nói muốn biết mình thế nhưng là chân long nha làm sao cảm giác đột phá tốc độ kém xa tít tắp lục i ể u h y ê n đâu mà tại lục i ể u h y ê n rời đi về sau long n ạ o thiên mới là nhìn về phía một bên ngay tại run lẩy bẫy tiểu hoàng tốt tiểu gia hỏa ta có thể đối ngươi không có hứng thú gì chủ nhân thế nhưng là đùi ngươi nhưng không nên chọc chủ người tức giận nếu không cho dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. long ngạo thiên dứt lời liền trực tiếp quận mình tiếp tục luyện hóa long huyết mà lúc này tiểu hoàng thì là đã sửng sốt hắn nguyên bản còn tưởng rằng long ngạo thiên sẽ đem mình xử lý đâu dù sao bạch hổ nhất tộc cùng chân long nhất tộc vốn là không hợp nhau gặp mặt đều là không chết cũng bị thương cục diện mà nhìn thấy chung quanh yếu kém bảo an lực lượng tiểu hoàng trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý niệm trốn chạy dù sao mình cùng lục kiểu huyên lại không có ký kết linh sùng điều ước trốn đi cho dù là lục kiểu huyên cũng không tìm tới mình mà mình tại giã ngoại thời điểm mới là lớn lên nhất nhanh thời điểm nghĩ tới đây tiểu hoàng không khỏi có chút ý động nhưng là long n ạ o thiên thanh âm lại là ngừng ta không ngại đưa người cho diệt đi n g h e tới long ngạo thiên tràn ngập tính uy hiếp lời nói tiểu hoàng chỉ có thể một mặt hèn m ọ n tại dòng ổ bên cạnh quận mình xuống dưới cũng bắt đầu tu luyện nhìn thấy tiểu hoàng cũng không có có hành động gì về sau long ngạo thiên mới an tâm bắt đầu tiếp tục luyện hóa lên l o n g huyết mà tiểu hoàng mặc dù muốn tu luyện nhưng là bị long ngạo thiên tu luyện chỗ tạo thành bảng động tĩnh lớn ảnh hưởng toàn bộ chó cũng vô pháp xa vào đến trong trạng thái tu luyện chỉ có thể chứng mắt một mặt t ú hoán nhìn xem long n ạ o thiên một bên khác lục cựu huyền sau khi rời đi thì là đi tới thanh sơn huyện phòng bế quan bên trong chỉ thấy lục cựu huyền tiện tay lấy ra mấy trăm miếng c ự c phẩm linh hạch đem nó khảm vào đến phòng bế quan lô khảm bên trong nhất thời một trận linh khí nồng nặc liền đang bế quan thất bên trong tỏa ra đến những linh khí này hẳn là đầy đủ ta đột phá đến trúc cơ đ ỉ n h phong đã như vậy vậy thì bắt đầu xung kích trúc cơ đ ỉ n h phong đi lục cựu huyền một mặt thỏa mãn nói lập tức cả người ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu trắng trợn hấp thu linh khí chung q u n h cả người thân thể cũng đang không ngừng hư hào cùng ngưng thực bên trong vừa đi vừa về bồi hồi đang bế quan thất bên ngoài thiên quỷ vương thấy dù sao kể từ lúc này tình huống đến xem lục cựu h y ề n tương lai thành cựu tuyệt đối viễn siêu bọn hắn cho dù là trở thành nhân tiên kỳ đại năng cũng tuyệt đối không là chuyện không thể nào mà mình làm lục cựu h y ề n hộ vệ chỉ cần bảo vệ tốt lục cựu h y ề n an toàn đợi đến lục cựu h y ề n trưởng thành mình không chừng cũng có thể có một tia đột phá đến đại thừa kỳ cơ hội phải biết đây chính là đại thừa kỳ nha độ kiếp kỳ thọ nguyên vẹn vẹn là trăm vạn năm lâu mà đột phá đến đại thừa kỳ mới có thể được xưng là tiên thọ nguyên càng là đột phá đến ngàn vạn năm tri cự mà càng thêm lực lượng kinh khủng cũng sẽ từ linh nguyên chuyển hóa trở thành tiên nguyên thực lực càng là viễn siêu độ ki Tại tu tiên trong luật giới bên định chương í n n h là g ờ i kiếp đổ đ h n tu sáu mươi hẳn m ộ t thiên linh phòng đấu giá chương sáu mươi mốt thiên linh phòng đấu giá đại nhân lần này đấu g i tất tất chính ộ i mời thư phát hạ đều r là thiên ạ t linh phòng đấu giá nguyên võ quốc chi nhánh ngân hàng hành trưởng tần nguyên một thân tu vi càng là đạt tới đại thừa kỳ trình độ kinh khủng lân gần nhất tại nguyên võ quốc bên trong có chuyện gì xảy ra sao tần nguyên nhìn về phía thủ hạ một t lông mày cũng không khỏi hơi nhữ lên phải biết ở chung quanh du ma môn thực lực tuyệt đối không tính là quá thấp du ma vương thực lực càng là đạt tới độ kiếp định phong không phải là đại thừa kỳ cường giả xuất thủ không thành biết là ai xuất thủ sao tần nguyên tò mò hỏi chỉ là đơn thuần muốn kết giao một phen d i ệ t đi du ma môn cường giả thôi văn n u ô n thủ hạ mặt lộ vẻ sầu khổ nói điểm này không được biết du ma môn là bị cường giả bí ẩn cho một kích diệt đi đợi đến còn lại thế lực phát hiện thời điểm tung tích của đối phương đã biến mất không thấy gì nữa nghe đến đó tần nguyên mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý dù sao đại thừa kỳ cường giả từ trước đến nay đều cực kỳ điệu thấp kia còn có chuyện gì sao có gần nhất trần gia cùng tiết ra tựa hồ liên hợp lại muốn đối một cái thiếu niên thần bí xuất thủ thiên linh phòng đấu giá tại nguyên võ quốc thế lực tự nhiên là tính không được thấp không nói khoa t r ư ờ n g chút nào đạo thiên linh phòng đấu giá thậm chí có thể để cho nguyên võ quốc thay đổi triều đại mà trần gia cùng tiết gia liên hợp tự nhiên là không thể gạt được thiên linh phòng đấu giá a hai nhà này thế mà liên hợp lại đối phó một thiếu niên đến cùng chuyện gì xảy ra thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì tần nguyên hơi kinh ngạc nói tiết gia tính không được cái gì nhưng là trần gia hắn không thể coi thường một phen dù sao trần tuyết viện bái nhập đến bắt lôi tông sự tỉnh hắn cũng có nghe thấy mà rất nhanh tần nguyên liền từ thủ hạ miệng bên trong hiệu được đến lục cựu h u y n sợ tác sở vi nhất thời cũng bị giật này mình xử lý t i ế t thần dương lại phế bỏ trần trì sau đó còn từ thiên dũng đấu thú tràng bên trong thắng đi ngàn vạn linh thạch bất luận một cái nào phóng xuất đều tuyệt đối coi là chấn kinh một đám người sự tình thống chi là ba kiệt đâu mà đang nói đến lục cửu huyên lai lịch lúc thủ hạ lại là lắc đầu cũng không có điều tra đến lục cửu huyên lai lịch đây hết thể tự nhiên là phải quy công cho lý hiên nhiên lý hiên nhiên biết lục cửu huyên làm người đẹp thấp cho nên tận lực trợ giúp hắn đem lục ra vết tích cho xóa đi bộ dạng này sao thiếu niên kia bây giờ cũng tại quốc đô đi đã như vậy kia liền cho hắn cũng đưa đi một phần thư mời đi tần nguyên nghĩ, nghĩ hạ lệnh thân cư cao tầng hạ tự nhiên là có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật lục cựu huyên đã có thể để cho trần gia cùng tiết ra liên thủ nó thế lực sau l ư n g tuyệt đối sẽ không thấp đủ cho đi nơi nào chí ít đều tồn tại một tôn độ kiếp đỉnh phong đại năng ân thủ hạ văn ngôn liền lui xuống mà tần nguyên thì là đi tới bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài phồn hoa nước cũng không khỏi lắc đầu dựa theo bây giờ tình huống đến xem không bao lâu nguyên võ quốc lại muốn phát sinh một phen chấn động chỉ là ta rất hiếu kỳ t i u tiểu tử đến cùng là lai lịch gì nguyên võ quốc tựa hồ cũng không có cái gì thế lực họ lục không phải là nguyên võ quốc bên ngoài thế lực không thành có thể để cho lý thanh đế đều nhiệt tình chiêu đãi lục cửu huyền phía sau chí ít đứng một tôn cùng lý hiên nhiên tồn tại cường đại mới sẽ như thế lại hoặc là nói là đại thừa kỳ đâu nhưng là vô luận như thế nào mình vẫn là phải hiểu rõ một phen nếu là có thể kết bạn tự nhiên là không thể tốt hơn mặt khác thủ hạ một bên đem thiệp mời đưa đến thanh sơn huyện thời điểm vừa v ặ n lục cửu huyền đang bế quan là lâm chi linh nhận lấy đến thiệp mời thiên linh đấu g i á hội thiệp mời lâm chi linh có chút không dám tin tưởng nói thân là kim đan đ ị n h phong tu sĩ nàng tự nhiên là biết đạo thiên linh đấu g i á hội đại biểu cho cái gì không nói khoa trương chút nào cho dù là nhược tiểu nhất chi nhánh ngân hàng nghị muốn đi vào chí ít đều muốn nghiệm tư một vạn cực phẩm linh thạch. lại hoặc là thu được thiên linh phòng đấu giá thư mời nếu không cho dù là độ kiếp kỳ đại năng cũng tuyệt đối không cách nào đi vào thế nhưng là bây giờ g i a chủ đại nhân thế mà được lời mời mà lại tự a hồ g i a chủ đại nhân tại nguyên võ quốc bên trong đều không có cái gì thanh danh đi vì sao lại thu hoạch được thư mời đâu chỉ là trong tay cảm nhận quả thực không giả được gần tại lục cựu u y ê n bản nhân tại sau bốn ngày tiến về thiên linh phòng đấu giá đúng giờ tham gia đấu giá hội đến đây sứ giả r ứ t lời liền rời đi một màn này để lâm chi linh cũng không khỏi có chút ao ước cho dù là một cái đến đây sứ giả tu vi đều đạt tới nguyên anh kỳ có thể thấy được thiên linh phòng đấu giá thực lực cường đại mà tại đem thư mời nhận lấy đến về sau lâm chi linh lại là mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía một bên phòng bế quan lúc trước lục cựu huyền thế nhưng là bàn giao nàng tại hắn b ế quan thời điểm vô luận là phát sinh bất cứ chuyện gì đều không được quấy nhiều hắn nghĩ tới đây lâm chi linh nội tâm trực tiếp bắt đầu thiên nhân giao chiến nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ dù sao không có chuyện gì so ra chủ đột phá càng trọng yếu hơn một bên khác lục cựu huyền xung kích trúc cơ đ ỉ n h phong cũng đã đi tới thời khắc mấu c h ố t nhất chỉ thấy vào lúc này lục cựu huyền trên thân lít nha lít nhít tràn đầy thần bí đạo văn cái này theo đạo văn lương thực cũng liền đại biểu cho lục cựu huyền đột phá sắp hoàn、thành. mà tại lục cựu huyền trên thân nổi lên thì là viễn cổ đạo văn đạo văn bình thường đều ở vào đạo cơ phía trên mà bởi vì lục cựu huyền đem bản thân luyện hóa trở thành đạo cơ cho nên đạo văn chỗ hiện hiện vị trí tự nhiên là ở vào da thịt của hắn phía trên một bên khác long nạo thiên thì là còn tại ở vào ngủ say trạng thái bên trong nhưng là một giây sau liền bị một trận khủng bố uy áp cho bừng tỉnh đây là huyết mạch phía trên uy áp đến cùng là cái gì khủng bố tồn tại long nạo thiên cảm thụ một phen về sau khắp khuôn mặt là vẻ mặt n g h i ê trọng mà hắn đều đã bị bừng tỉnh tia tiểu hàng tình huống tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào chỉ thấy bị khủng bố uy áp dọa cho đến trên mặt đất run lẩy bẩy nội tâm cũng nghĩ không thông mình đi tới lục gia về sau vì cái gì luôn gặp được loại này chuyện kinh khủng cùng lúc đó cố này uy áp càn quét toàn bộ thanh sân luyện đồng thời còn đang hướng phía bốn phía tán đi chính ở trong hư không thiên quỷ vương ngay lập tức cảm nhận được cố này uy áp trực tiếp xuất thủ đem nó cho ngăn lại khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh c h i s ắ c nhìn về phía phòng bế quan thiếu chủ quả nhiên là tại đột phá đến trúc cơ đ ỉ n h phong sao làm sao cố này uy áp cảm giác muốn so đột phá đến hóa thần kỳ còn kinh khủng hơn nha thiên q u vương trong lòng tràn đầy trấn kinh Phải i b ế tại cho hắn dù là t đột p cái, vẹn vẹn vẹn vẹn cái, cái này trong thời gian ba ngày thiên quỷ vương thì là trợ giúp lấy lục kiểu huyền không ngừng ngăn cản hắn đột phá huy áp miễn cho tình huống nơi này cho tiết lộ ra ngoài mà đang bê quan thất bên trong tại lục kiểu huyền bên ngoài thân đạo văn cũng đã dần dần lương thực từ trên của hắn thậm chí có thể nhìn thấy khủng bố dị tượng Vâng theo từng đợt tiếng oanh minh chuyển tới tại lục cựu huyền bên ngoài thân đạo văn lúc này cũng rốt c ụ c tiến giai từ viễn cổ đạo văn tiến giai trở thành hỗn độn đạo văn chỉ là lúc này lục cựu huyền còn không biết mình biến hóa thay đổi mà đạo văn phẩm giai từ thấp đến cao thì là tổng cựu phẩm đến nhất phẩm tại nhất phẩm phía trên thì là có tiên phẩm đạo văn tiên phẩm đạo văn chia làm thượng trung hạ cùng đỉnh cấp bốn phẩm giai mặt khác tại tiên phẩm đạo văn phía trên còn có viễn cổ đạo văn tại viễn cổ đạo văn phía trên còn có hồng nông đạo văn hồng nông đạo văn phía trên mới là hỗn độn đạo văn lúc này lục cựu huyên mặc dù chỉ là trúc cơ đình phong nhưng là thực lực chân chính của hắn chỉ sợ cho dù là kim đan đình phong đều chưa hẳn là hắn một tay chi đích ô thư sướng xuất quan lục cựu huyên mở to mắt trên da thị khủng bố hỗn độn đạo văn cũng theo đó biến mất đến dưới da không phải một thân đạo văn ra ngoài lục cựu huyên chỉ sợ là ngay cả bị động đều còn chưa kịp phát huy liền bị bắt đi nghiên cứu dứt lời lục cựu huyên liền đứng dậy nhìn về phía bên ngoài thời gian đã qua bảy ngày nhà cũng là thời điểm nên đi tham gia đấu giá hội lục cựu huyền lẩm bẩm nói bảy ngày thời gian tại cảm giác của hắn bên trong c h ư ớ c mắt là qua cũng không c h ầ n c h ờ lục cựu huyền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài mà ở bên ngoài thiên quỷ vương đám người sắc mặt đã sớm lộ ra cực kỳ ngưng trọc lên long n ạ o thiên càng là tại lục cựu huyền đẩy cửa đi ra ngoài ngay lập tức liền đi tới lục cựu huyền trước mặt chủ nhân ngươi đến cùng là cái gì cấp bậc quái vật thế mà ngay cả ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi long n ạ o thiên tại lục cựu huyền trên thân một trận tìm tòi hắn lúc này cũng đã biết mình mặc dù là kim đan trung kỳ nhưng cũng tuyệt đối không phải là lục cựu huyền đối、thủ. dù sao lúc trước lục cựu huyền vẫn là luyện khí đ ỉ n h phong thời điểm liền có thể hành hung chúc cơ đ ỉ n h phong mình mặc dù mình lúc ấy vẫn là giao long nhưng vẫn là bây giờ cùng lục cựu huyền t r ê n lệch không ngừng thu nhỏ hắn nhưng không tin mình chỉ là biến thành chân long liền có thể cùng lục cựu huyền bất phân thắng bại ngươi m u ố n biết đến cùng ta luyện một chút đi lục cựu huyền một mặt không có hảo ý nhìn về phía long ngạo thiên nói mà long ngạo thiên nghe đến lời này chi sau đầu trực tiếp giao thành g ọ n sóng không lớn ta cũng không phải lao đại đối thủ của ngươi không có ý tứ cái này nhưng không thể theo ngươi lục cựu huyên dứt lời liền biến mất không thấy gì nữa tại lục cựu h u y ê n biến mất nháy mắt long ngạo thiên toàn thân đều ra mồ hôi lạnh kia là cảm giác tử vong ta dựa vào lao đại ngươi đ ế n thật long ngạo thiên bị giật này mình chỉ có thể vội vàng chống đỡ chỉ là tại lục cựu huyên trước mặt hắn lại làm sao lại có sức hoàn thụ đâu chỉ thấy lục cựu huyên vẹn vẹn là một quyền liền đem long ngạo thiên cho hoành phi ra ngoài lao đại ngươi thật là lòng dạ đ ộ c các nhà long ngạo thiên thanh âm vang vọng đất trời lập tức biến mất tại chân trời thấy cảnh này tiểu hoàng thì là vui sướng giao cái đôi mà thiên quỷ vương trên mặt sớm đã không còn kinh ngạc hắ tại lục cựu huyên đột phá t r ú c cơ đ ỉ n h phong thời điểm liền có thể phát huy ra đến đột phá đến hóa thần kỳ cấp bậc h u áp hắn liền liệu định lục cựu huyên lúc này thực lực tuyệt đối không thể lấy bình thường t r ú c cơ đ ỉ n h phong đến tương đối nhưng là thiên quỷ vương trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ thiếu chủ cho nên đạo văn của ngươi đến cùng là cái gì cấp bậc tiểu hoàng cũng theo đó quăng tới ánh mắt hiếu kỳ lục cựu huyên chỉ là lắc đầu một giây sau chỉ thấy trên tay phải của hắn từng đạo văn tùy theo nổi lên thấy cảnh này cho dù là đã thành thói quen chấn kinh thiên quỷ vương cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn trong giọng nói tràn đầy không thể tin được chờ một chút đạo văn trực tiếp nổi lên là cái quỷ gì tình huống. Còn có, lại o nói à làm y cấp bậc đạo văn ta làm sao không biết. đạo sao văn không Không n ta trước lục kiểu đạo văn phẩm giai huyền h n g i tình thiên tự thể t phú, hồ cũng không là chuyện không phẩm Lại nói đạo văn phẩm dai yêu cũng nào. văn là đạo huống phải biết cho dù là tiên phẩm đạo văn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua nha, mà h lục cựu hiền tình huống này không phải là viễn cổ đạo văn không thành chưa hẳn lại nghĩ tới lục cựu huyền tình huống không chừng là hồng mông đạo văn phải biết mỗi một cái rèn đúc hồng mông đạo văn kinh khủng tồn tại tu vi trí ít đều đạt tới tiên vương kỳ nói cách khác lục cựu huyền tương lai nhất định thành tiên vương nghĩ tới đây thiên quỷ vương liền càng thêm cảm thấy quyết định của mình là chính xác lục cựu huyền phải biết trở thành tiên vương chỗ tốt kia còn có thể thiếu được mình dựa theo mình tính ra ít nhất đều có thể làm cho mình đột phá đến nhân tiên kỳ tốt ra mà tại lục cựu huyền đem đạo văn cho biến mất rơi về sau một mặt hô hoán long ngạo t i ê n mới từ chân trời bay trở về biểu tình kia tựa như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ tốt không muốn lại cho ta giả vợ như bộ ta biết lấy ta vừa rồi một quyền nhưng không đả thương được ngươi lục cựu huyên một cỗ thẳng nam khí tức nói vừa rồi hắn mới sử dụng một phần mười lực đạo mà thôi cần phải không đả thương được long nạo thiên thuộc về loại kia sấm to mưa nhỏ tình huống mặc dù biết nhưng là long nạo thiên trên mặt vẫn một mực mang theo vẻ mặt tu oán biết lâm chi linh lại tới đây chi linh có chuyện gì không lục cựu huyên tò mò hỏi mà lâm chi linh khi nhìn đến lục cựu huyên rốt cục sau khi xuất q u a n cũng rốt cục thở dài một hơi lập tức đem một phần thư mời tất cung tất kính đưa tới lục cựu huyên trong tay gia chủ vào lúc ngươi bế quan thiên phỏng đấu giá người cho ngươi đưa tới một tấm tiền mời nghĩ đến lục cựu huyền khả năng không biết thiên linh phòng đấu giá lâm chi linh lập tức chuẩn bị cho lục cựu huyền giới thiệu một phen thiên linh phòng đấu giá mà lục cựu huyền tại tiếp nhận thư mời về sau trên mặt thì là hơi kinh ngạc à ta vốn là dự định đi theo lý huynh bọn hắn đi vào không nghĩ tới thiên linh phòng đấu giá thế mà đưa tới cho ta thì mời cái này ngược lại là bất ta không ít phiền phức nghe tới lục cựu huyền lâm chi linh mới trợ hiểu ra nguyên lai gia chủ đã kế hoạch tiến về thiên linh đấu giá hội nhà hạnh tốt chính mình không có quái dày về đến nhà chủ bế quan mà nhưng vào lúc này ở một bên lại chuyển tới một thanh em lục huynh ngươi xuất quan chương sáu mươi ba tiết thần trời xem ra lục huynh hẳn là thuận lợi đột phá đến trúc cơ đình phong đi kim đan đại đạo ở trong tầm tay nha lý thanh đế ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính nghệ phải biết cho dù là hắn tu luyện tới trúc cơ đình phong cũng hao phí không sai biệt lắm thời gian một năm cảm giác cùng lục cựu huyền so sánh dưới mình tựa như là một cái giống như phế vợ hay ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy chỉ là tùy tiện tu luyện một chút nhanh như vậy đã đột phá đến trúc cơ đình phong lục cựu h u y ề n thở dài một hơi lập tức nói cái này thấp điều ngữ để lý thanh đế khỏe miệng cũng không khỏi chất chớp, chớp cái này để người ta nghĩ đánh một trận ngữ khí là cái gì tình huống. nhưng là dưới mắt thiên linh đấu giá hội tức sắp mở ra hắn nhưng không có thời gian cùng lục、Cửu、huyền nói mò lục huynh hẳn là chuẩn bị sẵn sàng đi thiên linh đấu giá hội tức sẽ bắt đầu chúng ta đi thôi lý thanh đế r ứ t lời lục cựu huyền đi theo nhẹ gật đầu nhưng là nghĩ lại ở giữa nghĩ đến cái gì từ trên thân móc ra một chương thư mời đối không biết vì cái gì thiên linh phòng đấu giá người đưa tới cho ta một chương thư mời nghe tới lục cựu huyền c ư thu được thư mời lý thanh đế trong lòng cũng vì thế mà kinh ngạc hơi kinh ngạc nói thiên linh đấu giá hội thư mời nhưng là rất khó đem tới tay nhất là đối với lục huynh ngươi đến nói nhưng là lấy thiên linh phòng đấu giá phía sau thực lực đoán chừng là đem mấy ngày nay sự t ì n h cho điều tra rõ ràng cho nên cho lục huynh ngươi đưa tới một chương thư mời cũng không đủ dù sao lục cựu huyên mấy ngày nay làm sự tình thế nhưng là đem nguyên võ quốc hai cái đỉnh cấp thế lực đều cho t r e o t r ọ n g chỉ cần thiên linh phòng đấu giá người tin tức linh thông một điểm tự nhiên liền có thể điều tra đến lục cựu huyền tin tức về phần đưa tới mời văn kiện đoán chừng là nhìn chúng lục cựu huyền bối cảnh cường đại đi bộ dạng này a vậy chúng ta liền đi qua đi xem ra đấu giá hội còn có một canh giờ liền bắt đầu nhìn về phía thư mời phía trên thời gian đấu giá hội còn có một canh giờ liền bắt đầu mà lý thanh đế đang nghe lục cựu huyền về sau thì Lý thanh đế không chút do dự nói, ngày đó tại thiên dũng đấu thú t h à n g bên trong, lý thanh bình ăn lục cựu huyện tỉ mỉ chế biến một cái nu cốt thọ chân sau, mặc dù đột phá đến t h ú c cơ đình phong, nhưng là tự thân chiến lực nhưng không có bình thường đột phá đến trúc cơ đình phong cường đại, cho nên nàng lúc này còn trong hoàn thất không ngừng luyện hóa kia phần cặp nộ. Nghe tới lý thanh đế, lục cựu huyên nội tâm cũng có chút kinh ngạc mình tiện tay là một m phần tê c â y thọ đầu có như thế lớn hiệu quả sao vậy tại sao mình vô dụng đâu mà lục cựu huyên không nghĩ tới chính là h ắ n nhưng là được đến thiên đạo c h ú c phúc người càng là khí vận ngập trời nghiêm túc làm đồ ăn lại làm sao có thể đơn giản đi đâu vậy chứ vào lúc này thiên linh phòng đấu giá bên ngoài chỉ thấy không ít người đều tại thiên linh phòng đấu giá cổng đứng xếp hàng đi vào dù sao thiên linh đấu giá hội mỗi một lần đều sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo thậm chí còn có không ít cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo tự nhiên là có được rất nhiều người trước tới tham gia mà rất nhanh tại lý thanh đế dẫn đầu h ạ hai người rất nhanh liền đi tới hừng đ ô n g phòng đấu giá trước đó chỉ là tại hai người rơi xuống đất thời điểm một đạo nghe vào liền rất không thân thiện thanh â m ở một bên truyền đến đây không phải tam hoàng t ử sao làm sao lại mang theo một cái trúc cơ đỉnh phong phế vào đâu nghe tới đạo thanh â m này lý thanh đế lông mày thì là không khỏi nhữ lại mà lục kiểu huyền thì là quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở trước mặt của hắn cái tia đạo thanh â m chủ nhân chính là một thanh niên lưu ý đến lục kiểu huyền trên mặt biểu lộ lý thanh đế thì là thần thức truyền âm nói lục hình vị này chính là lúc trước bị ngươi xử lý tiết thần dương các a tiết thần t i ê n tu vi tại luyện hư sơ kỳ nói đến đây lý thanh đế trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia kiên kỵ mặc dù cùng là luyện hư sơ kỳ nhưng là khác biệt chính là hắn đột phá đến luyện hư sơ kỳ hao phí hơn năm trăm năm thời gian mà tiết thần thiên bây giờ mới là hơn hai trăm tuổi mà thôi thiên phú còn mạnh mẽ hơn hắn không y ta ta xem như là ai vậy n g u y ê n lai là cái tia tử nhân yêu ca ca n h à lại nói đệ đệ của ngươi là tử nhân yêu chuyện này ngươi biết không vẫn là nói đệ đệ của ngươi biến thành nhân yêu là bởi vì các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật đã có lấy một người yêu đệ đệ vậy ngươi hẳn là cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào để cho ta tới điều tra thêm nhìn ngươi có long dương chuyện tốt lục cựu huyên ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là địch nhân nha mà đang nghe lục cựu huyên tiết thần thiên sắc mặt cũng lộ ra âm chầm xuống tại lục cựu huyên mở miệng n é y mắt hắn liền biết người trước mặt là giết chết đệ đệ mình kẻ đầu sỏ muốn động thủ nhưng là lại nghĩ đến mình nếu là động thủ hậu quả nhất định sẽ không tốt đi nơi nào dù s a o ngày đó đệ đệ của mình có hợp thể kỳ trưởng lão bảo hộ đều bị xử lý mình cũng không có lực lượng cùng hợp thể kỳ đại năng giáo thủ nghĩ tới đây tiết thần thiên cười lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi rất phách lối ngươi vẫn là thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người chúng ta còn nhiều thời gian chờ xem dứt lời tiết thần thiên liền đưa ra hắn thư mời trực tiếp tiến vào trong đó tiết thần thiên không có đậu thủ ngược lại để lục cửu huyền cảm thấy một chút thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng có thể chọc giận tiết thần thiên đậu thủ mình lại để cho thiên quỷ vương xử lý đối phương đâu không hắn chỉ vì bộ dạng này nhìn qua quan g minh chính đại một điểm lúc này lý thanh đế cũng bị lục cửu huyền phách lối cho kính nể đến không khỏi dựng thẳng lên đến ngón tay cái lục huynh ngươi là tốt lắm nhưng là ta đoán chừng tiết thần thiên tên kia hẳn là hướng về phía thứ gì đến đoán chừng chờ chút sẽ cùng ngươi hướng về phía đến không có việc gì nếu là hắn dám can đảm lại đến khiêu khích ta, ta không ngại cho hắn biết cái gì gọi là dùng toàn bộ tích xúc khiêu chiến ta tiền tiêu vặt lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói hắn lúc này trên thân chức không đề cập tới lúc trước tại thiên dũng đấu thú chàng ở bên trong lấy được một n g h n một trăm vạn c ự c phẩm linh thạch tại tới quốc đô trước đó trường sinh lão tổ liền giao cho mình một trăm triệu c ự c phẩm linh thạch để cho mình hào một điểm trước kia thời gian khổ cực không muốn t i ế p qua nghe tới lục cựu huyên lý thanh đế khỏe miệng cũng không nhịn được c h ấ p chớp nhưng là lại không thể phản bác vội vàng nhìn về phía cửa vào đi thôi lại không đi vào liền đến trễ chương s á lại gặp chính tuyết lâm vũ nhưng chương s á lại gặp chính tuyết lâm vũ nhưng có ý tứ không nghĩ tới thiên linh phòng đấu giá người còn rất hiểu phải làm sự tình thế mà cho chúng ta an bài đến cùng một chỗ lục cựu huyên hơi kinh ngạc nói mà tại hắn phụ cận thì là lý thanh đế bao sương bao sương chỉ có một ít thân phận cao quý người mới có thể an bài càng nhiều thì là ngồi ở phía dưới cùng người khác dựa chung một chỗ bất quá lục cựu huyên thật không có lựa chọn đến bọc của mình toa dù sao cùng lý thanh đế cùng một chỗ còn có thể để lý thanh đế cho mình giảng giải một phen mà thiên linh phòng đấu giá bao sương trang trí đến cũng có một phong vị khác nơi này có đặc thù trận pháp che chở cho dù là hợp thể kỷ cường giả cũng vô pháp dò xét c a rõ ràng tình huống bên trong lý thanh đế giải thích nói dù sao đều cung cấp bao xương tự nhiên là muốn chú trọng một phen tư ẩ n nếu là bên trong quý khách nghĩ phải làm những gì yêu làm sự tình bị phát hiện đây chẳng phải là rất mất mặt a lục cựu huyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong ngôn ngữ hai người tới bao xương bên cửa sổ bên trên vừa hay nhìn thấy bên ngoài hết thảy chỉ thấy tại phòng đấu giá bên trong có gần một vạn cái vị trí mà tại vị trí chi sau còn có một trăm cái bao xương theo thứ tự là dùng để chiêu đãi khác biệt trình độ khác h nhân mà lục cựu huyên thì là đứng tại bên cửa sổ bên trên không ngừng mà nhìn xem ngay tại vào sân khác nhân thời gian cũng tại một chút xíu tôi diễn rất nhanh liền đi tới đấu giá lúc bắt đầu chỉ là để lục cựu h y ề n không nghĩ tới chính là tại hắn cách đó không xa một cái ghế lô bên trong chỉ thấy một đôi nữ t ử ở bên trong không phải trình tuyết cùng lâm vũ nhiên còn có thể là ai đâu chỉ là lúc này trình tuyết đã đột phá đến trúc cơ t r u n g kỳ mà lâm vũ nhiên cũng đã đột phá đến trúc cơ kỳ hai người nguyên bản đến nguyên võ quốc liền không chỉ là vì thanh phong bí cảnh càng nhiều hơn chính là vì thiên linh đấu giá hội mà đến lấy hai người sư tôn thân phận nghĩ phải lấy được một cái ghế lô vị trí cũng không là chuyện không thể nào từ hai người có chút kích động biểu hiện đến xem đây cũng là hai người lần đầu tiên tới tham gia đấu giá hội nhưng là tại s a o một lát lâm vũ nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì như có điều suy nghĩ nói sư tỷ ngươi nói lục công tử có thể hay không tới tham gia lần này đấu giá hội nha nghe tới lâm vũ nhiên chính quyết trên mặt biểu lộ cũng theo đó biến đổi sau khi suy nghĩ một chút đạo lấy thân phận của hắn trước tới tham gia đấu giá hội tự nhiên không là vấn đề chỉ là không biết hắn có thể hay không tới thôi tại thiên dung đấu thú tràng thời điểm hai người tự nhiên liền biết lục cửu huyền tại quốc đô bên trong chỉ là không biết lục cửu huyền có thể hay không tới tham gia đấu giá hội thôi hai người đang miên man suy nghĩ thời điểm lại là không biết lục cửu huyền ngay tại các nàng cách đó không xa đang nhìn đấu giá hội đập đại chỉ thấy một nữ tử chậm rãi đi tới mà theo sự xuất hiện của nàng ở đây đập khách nhóm đều kích động bạch tố tố chỉ thấy nữ tử trên mặt tiếu dung phất phất tay nói hoan g nên chư vị tới tham gia lần này thiên linh đấu giá hội ta là đấu giá sư bạch tố tố lần này đem để ta tới cho chư vị giới thiệu toàn bộ vật đấu giá không nói nhiều nói để chúng ta cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bạch tố Tố một mặt ý cười phất phất tay một giây sau liền có thiên linh phòng đấu giá người bưng một cái che kín vải đỏ trên mầm đến ân thế mà có thể ngăn cản thần thức ngay tới lục cựu huyên lý thanh đế vừa cười vừa nói lục hình có chỗ không biết khối này vải đỏ tên là che thiên linh vải trong đó bị cường giả thiết hạ đến cấm chế cho dù là đại thừa kỳ cường giả cũng tuyệt đối không cách nào xuyên tấu h qua che thiên linh vải dò xét đến đồ vật bên trong thứ nhất là vì bảo trì cảm giác thần bí thứ hai là vì giữ gìn thiên linh phòng đấu giá tôn nghiêm đều còn không có đợi đến bọn hắn để lộ vật đấu giá đập khách liền đều biết đấu giá là vật gì đây chẳng phải là rất mất mặt nghe nói như thế về sau lục cựu huyên mới bừng tỉnh đại ngộ lập tức lại lần nữa nhìn về phía đập trên đài mà theo đĩa bưng đến bạch tố tố trước mặt chỉ thấy bạch tố tố gọn gàng đem che thiên linh v h ả i cho bóc xuống dưới sau đó giới thiệu nói kiện thứ nhất vật đấu giá thiên gia hạ phẩm linh kiếm suất tư đoạn khí đại sư ngàn truy đạo nhân thủ cho dù là tại thiên gia hạ phẩm bên trong cũng tuyệt đối coi là trí cường v mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười vạn hạ phẩm linh thạch theo bạch tố tố giới thiệu rơi xuống phía dưới đập khách nhóm nhất thời đều kích động ông trời của ta là người trong truyền thuyết kia ngay cả tiên khí đều rèn đúc ra qua ngàn truy đạo nhân sao đã như vậy vậy cái này một thanh trường kiếm liền rất có t r ụ được đến tất yếu nha chư vị tại hạ là kiếm tu có thể nhường cho ta c ú t sang một bên đi ở đây kiếm tu cũng không chỉ một mình ngươi phía dưới đập khách nhóm nhất thời điên cùng tăng giá ngay từ đầu một trăm vạn trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch hơn nữa còn không có dừng lại lục huynh không nghĩ n h ú n một tay sao lý thanh đế lưu ý đến l có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm hắn đều có chút ý động nhưng là hắn biết một thanh này vũ khí cuối cùng giá hẳn là tại hơn một trăm vạn cực phẩm linh thạch t ả hữu số lượng này cho dù là hắn đều rất khó lấy ra vẫn là thôi đi ta không có hứng thú lục cựu huyên lắc đầu nói hắn mặc dù tốt kiếm nhưng là một thanh này vũ khí hắn còn trứng mắt lại thêm hắn có thể cảm giác được đằng sau có đồ vật cùng mình hữu duyên đợi đến đằng sau có lẽ sẽ tốt một chút lý thanh đế văn môn nhẹ gật đầu đích xác nếu là tu vi không đủ nhưng không cách nào phát huy ra thiên giai hạ phẩm linh kiếm uy lực chân chính tựa như là một phạm nhân liền xem như cầm tới thần khí đều chưa hẳn có thể chém giết tiên đế bởi vì hắn không cách nào phát huy ra thần khí uy lực chân chính chương sáu mươi lăm không biết đẳng cấp di tích chương sáu mươi lăm không biết đẳng cấp di tích mà phía sau xuất hiện lục tục no g n g h e xuất hiện vật đấu giá ngược lại để lục cựu h u y ề n có chút hứng thú nhưng là cũng không có chụp được đến bởi vì những vật này có vẻ như mình lao tổ có còn rất nhiều kia tiểu tử sẽ không phải là không có tiền đi thế mà một kiện đều không đậm t i ế t thần tiên ngồi tại cách đó không xa trong dạng sắc mặt âm trầm thầm nghĩ bọc của hắn toa là số năm bao xương mà lục cựu hiền cùng lý thanh đế hai người bao xương là số hai bao xương điểm này hắn tự nhiên là để ở trong mắt mà số một bao xương thì là tần nguyên chuyên môn cho mình giữ lại h ồ tạm thời không để ý tới kia tiểu tử bây giờ quan trọng nhất là món đồ kia nếu là không có đ o á n sai đ o á n chừng cũng nhanh đi ra rồi hả t i ế t thần thiên hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại lập tức lại lần nữa nhìn về phía đập trên này không nói khoa trương chút nào hôm nay hắn tới đây chỉ là vì cái thứ này mà thôi còn lại đồ vật không chút nào trọng yếu mà biết tin tức này cũng không chỉ tiết ra số chín trong rạp lần này chuẩn bị năm vạn t ự c phẩm linh thạch món đồ kia chúng ta nhất định phải lấy đến trong tay trần gia đại trưởng lão tại trong rạp một mặt nghiêm túc nhìn xem đập trên đ à i đương nhiên biết món đồ kia cũng không chỉ hai cái này thế lực hợp hoa tông làm phụ cận nổi danh ngũ lưu thế lực kỳ tông chủ có không thua tại lý vương cảnh giới lần này càng là vì món đồ kia phái ra một vị độ kiếp trung kỳ đại trưởng lão kiếm tiên cửa bá thiên tông phụ cận tuyệt đại bộ phận ngũ lưu thế lực đều phái ra cường giả tới tham gia cạnh tranh chỉ là lục i ể u hên lúc này còn không biết thôi mà rất nhanh theo một viên thiên giai trung phẩm phá kính đ a n lấy năm trăm vạn t ự c phẩm linh thạch giá cả bán đấu giá ra về sau bạch tố, tố sắc mặt cũng theo đó nghiêm túc theo sứ giả bưng trên mâm đến bạch tố tố chậm rãi giải thích nói cái tiếp theo vật đấu giá một phương không biết đẳng cấp di tích địa đồ mà theo bạch tố tố lời nói rơi xuống ở đây thế lực cũng nhịn không được đứng lên rất hiển nhiên bọn hắn liền là hướng về phía cái này đến tấm bản đồ này là chúng ta thiên linh phòng đấu giá một lần tình cờ đạt được phía trên chỗ đối ứng chính là một phương không biết đẳng cấp cường giả lưu lại di tích mà dựa theo suy đoán của chúng ta kém nhất cũng là độ kiếp k ỳ cường giả lưu lại di tích theo bạch tố, tố lời nói rơi xuống phía dưới đập khách nhóm nhất thời đều kích động phải biết đây chính là độ kiếp kỷ nhà thọ nguyên có thể đạt tới trăm vạn năm chỗ sẽ thi triển pháp thuật thần thông càng là thiên tiên vạn dựa theo yêu cầu của chúng ta cái này một tấm bản đồ giá khởi điểm vì mười vạn c ự c phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười vạn c ự c phẩm linh thạch mà bạch tố tố cũng tuyên bố lần này giá khởi điểm để tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều nhìn mà dừng lại dù sao dựa theo tình huống đến xem cuối cùng giá cả nhất định cực kỳ khoa trương đấu giá bắt đầu bạch tố Tố ra lệnh một tiếng rất nhanh liền có người ngồi không yên ta ra một trăm vạn số mười lăm trong g i truyền tới một thanh âm nghe vào nhẹ nhàng n u n u hẳn là một nữ từ thanh âm chỉ là nàng đập giá vẹn vẹn là vài giây đồng hồ liền bị đẩy xuống đến ta chính là vương g i a người cho ta vương đằng một bộ mặt ta ra năm trăm vạn số mười trong d ạ p truyền tới một đạo bá đạo thanh âm mà theo đạo thanh âm này truyền ra phía dưới đập khách nhóm cũng không khỏi kinh hại ông trời của ta thế mà là vương g i a t hơn nữa còn là vương đằng tên kia nghe nói hắn năm nay mới một ngàn tuổi đã đột phá đến độ kiếp kỷ được vinh dự đại đế chi tư được rồi được rồi vẫn là cho vương g i a một bộ mặt đi theo vương đằng lời nói rơi xuống không ít thế lực muốn cạnh tranh suy nghĩ cũng theo đó bỏ đi rơi dù sao lấy vương đằng bây giờ thiên phú đến xem cho dù là thiên tiên cũng không là chuyện không thể nào nhưng luôn có người là không sợ vương đằng tia dĩ nhiên chính là t i ế t thần t i ê n vương đằng rất lợi hại phải không cũng ta tiết thần t i ê n so ra lại như thế nào đâu ta ra giá một n g à n vạn tiết thần t i ê n hừ lạnh một tiếng nói theo tiết thần t i ê n đập giá xuất hiện tại số mười trong rạp chỉ thấy một thân m ạ vàng vương đằng sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống tiết thần t i ê n gia hỏa này hắn cũng đã được nghe nói thiên phú không tội nhưng là cùng mình so lên vậy coi như kém nhiều dù sao lúc trước mình đột phá đến luyện hư sơ kỳ thời điểm mới hai trăm tuổi mà thôi tiểu tử Có ít người thế người nhưng lúc à vào, này mà à, làm người không thể vào, 1, vạn. Vương Đằng lệnh tiếng, tăng bên trong hắn nói trọng dụng giá cái di đối với thể hư tích h treo một tức vật rất trọng yếu tác t đạo, đồ lập yếu có sao thú vị. Vậy ta ũ này g đúng tới một tay, 2, vạn. n trần gia đại trưởng lão không chút do dự tăng giá đạo luận bối cảnh bọn hắn trần gia đại tiểu thư thế nhưng là bái nhập đến b á t lôi tông lại sẽ hư ai đây hai vạn có chút thấp đi ta ba vạn nhưng vào lúc này một đạo t h u kệ thanh â m từ số m ộ ư ơ i năm bao xương chuyển đến mà đang nghe đạo thanh em này sau ở đây không ít sắc mặt người đều lộ ra một tia kiên cự kỵ biểu lộ các người bá thiên tông không phải không thích đến lẫn vào loại chuyện này sao vì cái gì còn muốn gia nhập đến trong đó vương đằng sắc mặt khó coi nói bá thiên tông người nhưng chính là một đám người điên mỗi người đều là chiến đấu của ma mỗi ngày không phải đang đánh nhau trên đường chính là đang đánh nhau cho nên có rất ít người muốn cùng bá thiên tông liên hệ cũng chỉ có nguyên võ quốc vì ứng đối du ma môn mà lựa chọn cùng bá thiên tông tạo mối quan hệ mà thôi h ử ta bá thiên tông làm việc cần gì phải hướng các ngươi giải thích chỉ là vì đạo tâm vững chắc thôi tại số m ư ơ i năm trong d ạ chỉ thấy một cái đầy người cơ bắp tráng、Hán、ngồi ở trong đó mà hắn chính là bá thiên tông đại trưởng lão bàng thiên mà tại bàng thiên bên người thì là đang ngồi một cái thân ảnh nhỏ gầy nếu là lục cựu h u y ê n ở đây nhất định có thể nhận ra chính là lý t h i ế t chương sáu mươi sáu thuận tay chụp được đến thôi chương sáu mươi sáu thuận tay chụp được đến thôi a có ý tứ nguyên bản biểu lộ bình tĩnh lục cựu h u y ê n lại là cảm nhận được cái gì hơi kinh ngạc nhìn về phía khối kia di tích địa đồ lý thanh đế tự nhiên là lưu ý đến có chút hiếu kỳ mà hỏi t h ă m lục huynh ngươi không phải là cảm thấy hứng thú sao ân có chút diễn vận kia liền đập xuống đây đi lục cựu y ề n cười một cái nói lập tức g ơ lên bảng hiệu ta ra giá năm vạn mà theo lục cựu huyên ra giá ở đây thế lực lớn người cũng không khỏi kinh hãi nhao nhao có chút hầu nghi đến cùng là nơi nào người tới thế mà ra giá năm ngàn vạn n h i ề u như vậy mà t i ế t thần thiên tự nhiên là lập tức liền nghe được lục cựu huyên thanh âm chỉ là sắc mặt không khỏi âm trầm xuống rất hiển nhiên hắn cũng không ngờ đến lục cựu huyên thế mà lại ra nhiều như vậy linh thạch tiểu tử này làm sao lại có nhiều như vậy linh thạch t i ế t thần thiên sắc mặt âm trầm thầm nghĩ nhưng là d ư ớ i mắt quan trọng nhất là làm đến tấm kia di tích địa đồ bởi vì căn cứ bọn hắn tiết ra ngờ báo khối kia di tích địa đồ có thể là một tôn đại thừa kỳ tu sĩ tại trước khi vẫn lạc ch càng là có thể là thu hoạch được tôn kia đại thừa kỳ tu sĩ truyền thừa m ẫ u chốt chi vợ nếu là có thể đạt tới một tôn đại thừa kỳ truyền thừa bọn hắn tiết ra đoán chừng rất nhanh liền có thể đản sinh ra một tôn đại thừa kỳ tu sĩ còn lại thế lực tự nhiên cũng biết tin tức này cho nên lúc này mới vì một trường không biết đẳng cấp di tích địa đồ ra tay đánh nhau chỉ là không có nghĩ đến thế mà bị lục kiểu h u y ê n nhúng một tay thôi luận linh thạch lục kiểu h u y ê n tự nhiên là không giả ai trên người hắn hiện tại nhưng là có một trăm mười triệu t ự c phẩm linh thạch liền xem như toàn bộ đều ném vào cũng một điểm không đau lòng vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn tin tưởng phán đoán của mình hắn có thể cảm nhận được tấm kia di tích địa đồ có thể mang đến cho mình cực lớn hồi báo đây chính là định cấp khí vận chỗ tốt lòng có cảm giác tự nhiên thành thật tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì một bên bạo tính tình bàng thiên nghe tới lục cựu huyên báo giá về sau không khỏi sắc mặt âm trầm xuống mà ngồi ở bên cạnh hắn lý thiết thì là hơi kinh ngạc nói sẽ không phải là lục ca đi ở chung nhiều ngày h ắ n tự nhiên là nhận ra lục cựu huyên thanh âm nhưng là nghĩ lại lục cựu huyên lại không có tu tiên thiên phú làm sao lại xuất hiện ở đây đâu hiện tại đoán chừng còn tại quận chúa trong phủ đi hử các hạ là ai ta vương đẳng ra bảy ngàn vạn còn mời các hạ phá lệ một phen như thế nào vương đằng hư lệnh một tiếng nói muốn đối phương cho mình một bộ mặt dù sao hắn bây giờ cũng cần đồ vật bên trong đến giúp đỡ mình nhanh chóng đột phá đến đại thừa k ỷ nguyên bản vương đằng coi là đối phương sẽ cho mình một bộ mặt lại là không nghĩ tới lục kiểu huyền căn bản không ăn hắn một bộ này nói đùa toàn bộ đế huyền đại lục có ai phối mình nể tình sao căn bản không có a ngươi rất cường đại sao nhưng là cái này lại cùng ta có liên can gì đâu ta không nể mặt ngươi như thế nào ta ra giá một trăm triệu linh thạch ha ha ha tốt tốt, tốt ngươi đã như vậy, vậy ta cũng không nói cái gì ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút thiên linh phòng đấu giá cũng sẽ không cả một đời che chở ngươi vương đằng hư lệnh một tiếng nói liền không còn ra giá một trăm triệu cực phẩm linh thạch đây cũng không phải là hắn có thể lấy ra cho dù là toàn bộ vương gia cả tộc c h i lực cũng cần hao phí cái giá cực lớn mới có thể lấy ra mà còn lại thế lực tự nhiên cũng không cách nào lấy ra đến như vậy nhiều linh thạch tự nhiên toàn bộ đều đem lục cửu huyền cho ghi hận bên trên chỉ là rất đáng tiếc thế lực của bọn hắn bên trong đều không có đại thừa kỳ tồn tại tự nhiên không cách nào xúc động lục cửu huyền bị động một trăm triệu một lần một trăm triệu hai lần một trăm triệu ba lần để chúng ta chúc mừng số hai bao xương khách nhân trục được đến khối này không biết đẳng cấp di tích địa đồ lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc hoan nên các vị khách nhân tham gia bạch tố tố nội tâm có chút thất vọng sao nhưng vẫn là vừa cười vừa nói rất hiển nhiên nàng nhận vì cái này di tích địa đồ không phải chỉ cái giá tiền này nhưng là không chịu nổi trong phòng đấu giá quyết định sau cùng hừ tiểu tử này đoán chừng trở thành không ít mắt người bên trong bánh trái thơ ngon hy vọng hắn chờ chút còn có thể sống sót đi t i ế t thần thiên hừ lạnh một tiếng sắc m ặ tâm chầm nói lục cựu huyên hôm nay như thế giống chống khua chiến t r ụ được đến di tích địa đồ càng là lấy ra một trăm triệu cực phẩm linh thạch chỉ sợ không ít người sẽ tùy thời xuất thủ mà hắn tự nhiên cũng không có ngoại lệ đem nơi này tin tức chuyển về gia tộc. không ít thế lực cũng là như thế nếu là nổi danh thế lực lớn đập đi di tích địa đồ bọn hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện nhưng là một cái vô danh tiểu tốt được đến vật chân quý như vậy kiên hạ chàng cũng chỉ có một đó chính là chết chỉ là lục cựu hiền căn bản không có mang sợ hắn lúc này còn tại trong rạp lý thanh đế thì là có chút lo âu nói lục hình lấy người hôm nay tình huống đến xem chỉ sợ đã bị không ít người cho để mắt tới khi thật không muốn cẩn thận một chút sao dù sao tại không lộ ra ngoài đạo lý này vẫn là cần phải biết mà lục cựu h i n chỉ là lắc đầu không cần điểm này ta tự nhiên là biết chỉ là bọn hắn nếu là dám can đảm trước tới ta tất nhiên sẽ để bọn hắn có đến mà không có về lục cựu huyên lắc đầu khắp khuôn mặt là tự tin cho dù là độ kiếp đỉnh phong đại năng đến đây hắn cũng mảy may không sợ chỉ vì trên người hắn có một đạo trường sinh l á o tổ pháp xá chỉ cần mình thi triển l i ề n có thể triệu hắn đi ra trường sinh l á o tổ hóa thân lực lượng miểu sát đại thừa hậu kỳ cũng không tính là sự t ì n h bất quá lục cựu huyên ngược lại là nghĩ đến cái gì có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ các ngươi lý ra không có phái người trước tới đấu giá khối này gì tích địa đồ sao điểm này ta vậy mà không biết khả năng gia tộc khác có đặc thù tình báo đi lý thanh đến nói ra chính mình cũng cảm thấy có chút không tin nhưng sự thật đích thật là như thế lý g i a hoàn toàn không có nhận được tin tức cũng chính là hắn đến đây mới biết được thôi chỉ là bị lục cựu h u y ề n t r ụ p được đến hắn tự nhiên là sẽ không trắng trợn cướp đ o ạ n bởi vì hắn cũng không xác định trốn ở trong tối thiên quỷ vương có thể hay không đem mình cho d â y mất mà lúc này gian phòng đại môn cũng theo đó mở ra chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài cửa chính khi nhìn đến đạo thân ảnh kia về sau lý thanh đế ánh mắt cũng không khỏi kinh hãi nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng tất cung tất kính thở dài đạo gặp qua tần tiền bối đứng lên đi ngươi là lý hiên nhiên tam nhi từ đi lúc trước ta còn gặp qua ngươi đây tần nguyên cười lắc đầu nói sau đó liền nhìn về phía lục i ể u h u y ê n sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lên hắn có thể cảm giác được lục i ể u h u y ê n không đơn giản đồng thời cũng cảm nhận được gần dấu ở trong hư không thiên quỷ vương nếu là ta không có đ o á n sai hẳn là tiểu hữu gia tộc của ngươi diệt đi du ma môn đi tần nguyên cười một cái nói mà lục i ể u h u y ê n trong lòng thì là một trận mẫu bức dù sao hắn còn không có nhận được tin tức nhưng là từ tần nguyên trong lời nói hắn cũng có thể biết du ma môn bị g i ệ t mất nghĩ đến hẳn là trường sinh lão tổ xuất thủ nghĩ tới đây lục cửu u y ề n không kiêu ngạo không tự tin nói nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nghe tới lục cửu u y ề n tần nguyên nụ cười trên mặt càng sâu lập tức nói nơi này không tiện nói chuyện tiểu hữu mời chương sáu mươi bảy đ ế t ử phòng đấu giá hành trưởng hảo ý chương sáu mươi bảy đ ế t ử phòng đấu giá hành trưởng hảo ý chỉ thấy tại thiên linh phòng đấu giá một chỗ trong gian phòng trang nhã lục cựu huyên bọn người thì là ngồi ở trong đó về phần lý thanh đế thì là đứng tại lục cựu huyên sau lưng dù sao đối diện thế nhưng là tần nguyên nha cho dù là phụ thân của mình nhìn thấy tần nguyên đều muốn tất cung tất kính kêu lên một tiếng tiền bối tồn tại mình nếu là tại tần nguyên trước mặt ngồi xuống kia bối phận chẳng phải là lộn xộn sao nhưng lục cựu huyên nhưng không thèm để ý những này dù sao là tần nguyên mời mời mình đến trực tiếp an vị tại tần nguyên đối diện. mà tần nguyên cũng, cũng không hề để ý những này mà là lạnh n h ạ t nói thiên quỷ vương ra đi ta cũng không có nghĩ đến ngươi thế mà biến thành người khác hộ vệ tần nguyên dứt lời một giây sau liền nhìn thấy tại lục cựu huyền sau lưng nổi lên một trận hát vụ mà thiên quỷ vương thân ảnh thì là chính ở trong đó mặc dù biết lục cựu huyền âm thầm có bảo tiêu nhưng là khi nhìn đến thời điểm lý thanh đế cũng hơi kinh ngạc dù sao hắn cũng không nghĩ tới thế mà là thiên quỷ vương thân là tam hoàng tử hắn tự nhiên là biết thiên quỷ vương tồn tại không nói khoa chương chút nào thiên quỷ vương thực đủ sức để diệt đi một cái ngũ lưu thế lực gặp qua tần tiền b ố thiên quỷ vương cũng không có bởi vì cầm bên trên lục gia liền không coi ai ra gì tại lục cựu huyền thời điểm vẫn là tất cung tất kính thở dài đạo tần nguyên chỉ là nhìn thiên quỷ vương một lát liền lắc đầu không lại suy nghĩ quay đầu nhìn về phía một bên khác lục cựu huyền tò mò hỏi nói trở lại ta tại nguyên võ quốc phụ gần như là chưa nghe nói qua lục họ thế lực lớn đi có thể biết lục tiểu hữu lai lịch dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì lục cựu huyền chỉ là cười lắc đầu nói ngược lại cũng không phải cái gì cáo không được người thân phận chỉ là ta lục gia tại thanh phong chấn một mực cần thế không ra thôi ngoại giới rất ít người biết lục gia chúng ta cũng là bình thường đang nghe lục cựu huyền trong miệm tần nguyên nội tâm rất nhanh liền nghĩ đến một bộ mặt lục trường sinh mấy năm trước chống d ô n g xuất thế lấy độ kiếp đỉnh phong l ị c h phạt đại thừa sơ kỳ sau đó biến mất không thấy gì nữa nghĩ tới đây tần nguyên thăm dò tính dò hỏi lục trường sinh thế nhưng là lục tiểu h ư u trưởng gối trong nhà nghe t ớ i tần nguyên lục cựu huyên hơi s ư n g sở tần nguyên thế mà biết nhà mình lão tổ nhưng vẫn là cười một cái nói chính là à thì ra là thế ta thời gian trước cũng từng nghe nói trường sinh đạo bạn sự tích có thể tại độ kiếp đỉnh phong l ị c h phạt đại thừa sơ kỳ chỉ sợ cũng số ít mấy người có thể làm đến thôi tần nguyên từ đáy lòng nói nhưng là lại nghĩ đến cái gì sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía lục cựu huyên lục tiểu h ư u ngươi hẳn là chụp được đến kia phần di tích địa đồ đi chỉ sợ sẽ có rất nhiều người để mắt tới ngươi chỉ dựa vào thiên quỷ vương một người chỉ sợ không c h ặ n được đến nhiều người như vậy không biết ngươi là có hay không cần ta ra tay trợ giúp một phen đâu dù sao thân là hành trưởng h ắ n tự nhiên là biết có không ít người để mắt tới phần này di tích địa đồ nhưng là trong đó tin tức hắn cũng không biết là ai lưu truyền ra đi lục cựu huyên chỉ là lắc đầu lập tức như có điều suy nghĩ hỏi điểm này tần tiền bối ngược lại là không cần phải lo lắng chỉ là ta rất h ế u kỳ các ngươi phòng đấu giá vì sao lại đem vật chân quý như vậy lấy ra đấu giá đâu lục cựu huyên tin tưởng trực giác của mình phần này đồ vật nhưng không nhất định là đại thừa kỳ di tích chí ít hẳn là đại thừa kỳ trở lên nếu không cũng dẫn không d ậ y mình như thế cảm giác mãnh liệt cái này sao chúng ta là thật nhìn không ra mà lại dựa theo đấu giá người thuyết pháp chính là hắn không có tiên duyên tần nguyên trên mặt có chút đ ắ n g cười nói dù sao hắn cũng vô pháp nhìn ra ảo d i ệ u bên trong đưa tới đấu giá chỉ là một phạm nhân nhưng là không biết vì cái gì tần nguyên có thể cảm giác được trên người của đối phương tồn tại một loại như có như không uy hiếp cảm giác lại thêm thiên linh phòng đấu giá định ra đến quý cụ cho nên hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm mà lại cũng không có xuất thủ tham dự vào đấu giá bên trong bộ dạng này a lục cựu huyên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói nhưng cũng không có nghĩ nhiều đích xác không có tiên duyên chẳng bằng đổi đến chính mình vinh hoa phú quý một đời chỉ là một trăm triệu c ự c phẩm linh thạch cũng không biết đối phương c ó thể ăn được hay không đến hạ thời gian cũng không sớm vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước lục cựu huyên nhìn thời gian phát hiện thời gian không sớm cho nên đứng dậy liền cáo lui đạo mà tần nguyên thì là cười cười lập tức nói ân nếu có thời gian dành ta sẽ đi lục ra bãi phòng một phen kia liền xin đợi tần tiền bối con lâm lục cựu y ê n dứt lời liền dẫn lý thanh đế bọn người rời đi chỉ là tại sau khi bọn hắn rời đi tần nguyên sắc mặt mới trở nên ngưng trọng lên trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói nguyên lai、like、là lục tiền bối đi kia đã như vậy đích thật là nên đi bãi phòng một phen nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là tần nguyên nhiều năm trước đó nhận qua lục trường sinh trợ giúp hắn lúc đó mới là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thôi mà lục trường sinh thì là đột phá đến độ kiếp hậu kỳ tại thiên ma sơn mạch thí luyện thời điểm gặp một con độ kiếp trung kỳ yêu thú sinh tử tồn vong lúc là lục trường sinh xuất thủ chém giết con yêu thú kia mình lúc này mới có thể may mắn còn sống sót bây giờ khi biết lục trường sinh tin tức về sau tần nguyên tự nhiên là sinh ra tiến về bãi phòng lục trường sinh ý nghĩ mà lại nghĩ tới không ít người để mắt tới tấm bản đồ kia về sau lục cựu huyên có thể sẽ gặp được nguy hiểm đang nghĩ đến lục cựu huyên là lục trường sinh đạo h ư u hậu đại về sau tần nguyên liền âm thầm đi theo để cầu che chở lục cựu huyên một phần a n ổn đối với một màn này lục cựu huyên tự nhiên là không biết hắn lúc này chính mang theo lý thanh đế đi tới thiên linh phòng đ ầ u giá ngoài cửa mà thiên quỷ vương thì là lại lần nữa ẩn nấp đến hư giữa không trùng âm thầm bảo vệ lục cựu y ê n cùng lúc đó tại trần ra bên trong trần gia đại trưởng lao đã đem tin tức chuyển về đến trần gia bên trong mà trần phong lôi đang nghe tin tức này về sau không chút do dự nói di tích địa đồ một chuyện cực kỳ trọng yếu vì lý do an toàn ta tự mình đi một lần đi dứt lời trần phong lôi thân ảnh liền tại trần gia đại sảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa chính hướng phía thiên linh phòng đấu giá tiến đến mà không ít có ý khác thế lực tự nhiên cũng phái ra người đến đây cướp đoạt di tích địa đồ trong đó không thiếu hợp h o a n tông nhóm thế lực mà đối với chuyện này lục cựu liền tự nhiên là không biết nhưng liền xem như biết cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng chỉ cần bọn hắn không có xuất động vượt qua đại thừa kỳ cảnh giới cơn giả như vậy mình liền không sợ chút nào mà tại ra đến tiên linh phòng đấu giá về sau lý thanh đế nhìn về phía lục cựu huyền ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc thế mà không nghĩ tới lục hình trong nhà người lão tổ là lục trường sinh tiền bối a ngươi cũng nhận biết ta lão tổ lục cựu huyền hơi kinh ngạc nói rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới tại nguyên võ quốc bên trong thế mà nhiều người như vậy nhận biết mình ra lão tổ kia là tự nhiên trường sinh tiền bối lúc trước thế nhưng là phương viên số một số hai thiên tiêu dù sao có thể tại độ kiếp đỉnh phong lịch phạt đại thừa sơ kỳ tu sĩ có thể nói là số ít tồn tại Đợt, mọi người trong nhà s o t s o t lễ vật đi đều nhìn đến đây cho cái bình luận sách cũng không quá đáng đi Quyển này sách s tại, tại lý thanh đế trong miệng lục kiểu huyền cũng biết đến nhà mình lao tổ kê đoàn huy hoàng lịch sử chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là vì cái gì mình lúc trước cho tới bây giờ đều không có nghe nói sao đồng thời cũng không khỏi vì hệ thống ra sức điểm một cái tàn đối lục huynh ngươi đã được đến cái di tích kia địa đồ kia lục huynh ngươi dự định khi nào tiến về thăm dò trước khi đi lý thanh đế có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm nhưng là lại nghĩ đến cái gì vội vàng giải thích nói lục huynh không nên hiểu lầm ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi cũng không phải là có ý tưởng lục cựu viên ngược lại là không có để ý nhiều như vậy mà là nghĩ nghĩ lập tức nói điểm này ta cũng không biết dù sao cái này di tích địa đồ cũng không biết ở nơi nào lung tung tìm kiếm chỉ sẽ cái gì cũng không tìm tới chẳng bằng dựa theo duyên phật đến duyên phật đến tự nhiên liền có thể tìm tới lục cựu huyên cũng tự h nhiên là biết điểm này chỉ thấy lục cựu huyên một mặt ngạo nghệ noi nếu là bọn họ dám tới ta không ngại để bọn hắn diệt môn dù sao bối cảnh nơi tay ai có thể cùng tranh tài lý thanh đế thấy thế cũng chỉ có thể thở dài một hơi lập tức liền ngẫm cáo từ hướng phía hoàng cung phương hướng bay trở về mà lục cựu huyên thì là nhìn về phía một bên hư không thiên quỷ nếu là có người xuất thủ giết không tha là thiên quỷ vương tự nhiên cũng biết chờ chút nên đón mình sẽ là cái gì nhưng là hắn tin tưởng vị đại nhân kia nhất định tại lục cựu huyên trên thân lưu lại thủ đoạn mình chỉ cần làm r á n g một chút liền có thể rất nhanh lục cựu huyên liền hướng phía thanh sơn huyện vị trí bay trở về mà theo lục cựu huyên rời đi vô số thế lực cũng theo đó nghe tin lập tức hành động hướng phía lục cựu huyên phải qua chỗ mai phục mà đi lục cựu huyên thì là trả lại nhà trên đường liền cảm nhận được có cái gì không đúng cảm giác yên tĩnh thực tế là quá an tĩnh mà lại có đỉnh cấp khí vật hắn cũng có thể cảm giác được cái gì thế là không chút do dự ở nửa đường bên trên ngừng lại chỉ thấy lục cửu h u y ê n đưa lưng về phía tay một mặt lạnh nhạt nói c h ư vị đừng trốn trốn tránh tránh đều đi ra đi ẩn giấu ở trong hư không một đám cường giả đang nghe lục cửu h u y ê n về sau cũng không nhịn được lần người g i a hỏa này là thật phát hiện bọn hắn vẫn là đang lừa bọn hắn nhưng là lại nghĩ tới đây khoảng cách nước đều đã có một chút khoảng cách mà lại bọn hắn còn ở nơi này thiết hạ đến cơm chế cho dù là độ kiếp đ ỉ n h phong cường giả cũng không cảm ứng được nơi này hết thảy lại thêm bọn hắn vốn chính là vì di tích địa đồ mà đến tự nhiên sẽ không lại lựa chọn trốn trốn trá chỉ nghe được một đạo t h u cạnh thanh âm từ một bên truyền đến ha ha ha tiểu tử đem di tích địa đồ giao ra bản đại gia có thể bảo vệ ngươi một mạng chỉ thấy một đạo toàn thân đều d à i lấy khủng bố cơ bắp thân ảnh từ hư giữa không t r ú n g chậm rãi đi tới mà hắn chính là bá thiên tông bản g thiên nghĩ sâu tính kỹ về sau bản g thiên vẫn là lựa chọn độc thủ dù sao di tích địa đồ thực tế là quá trọng yếu cho dù là hắn đều rất khó làm được không tâm động a ngươi là thế lực nào lục cự huyên nhìn về phía trước mặt bản thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm mà bản thiên thì là một mặt bá khí nói bản đại gia chính là bá thiên tông đại trưởng lão bản thiên chỉ cần ngươi đem di tích địa đồ giao cho chúng ta, chúng ta bá thiên tông tức có thể che chở an toàn của ngươi đương nhiên chúng ta cũng sẽ không lấy không có thể cho ngươi tám ngàn vạn cực phẩm linh thạch nghe tới bảng thiên lục cựu h u y ê n chỉ là cười lắc đầu lập tức nói các vị đang ngồi đều đi ra đi không phải chỉ ít như vậy người đi theo lục cựu h u y ê n lại lần nữa rơi xuống lập tức vô số đạo cường giả giá người n g nao nhao từ hư giữa không trung nổi lên hợp hoàn tông đại trưởng lao hoan hỷ đạo nhân mời tiểu hữu đem di tích địa đồ giao ra đi bản tôn có thể đem ngươi thu làm đệ tử thân truyền trần g a đến đây nhỏ hơn bạn mệnh còn mời tiểu hữu giao ra đi muốn cùng tiểu hữu kết giao bằng hữu không biết tiểu hữu có thể hay không đem di tích địa đồ giao cho ta bốn chỉ thấy tại đông đảo thế lực bên trong trừ trần gia cùng tiết ra bên ngoài trên cơ bản đều là muốn đem lục kiểu huyền thu nhập đến giới trướng dù sao lục kiểu huyền có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch bối cảnh chỉ sợ cũng không đơn giản đi nơi nào có thể không đắc tội tự nhiên là tốt nhất ta thế nhưng là ta nghe nói có người muốn mạng của ta nha bộ dạng này như thế nào các ngươi đem k i a hai cái n g h ị muốn giết ta ra hỏa xử lý ta liền đem di tích địa đồ cho các ngươi như thế nào lục cựu h u y ê n giả vợ như một bộ sợ hai dáng vẻ nói mà văn ôn ở đây các cường giả đều tâm bắt đầu chuyển động nhao nhao nhìn về phía trần phong lôi cùng tiết s ư ơ n g giang trần phong lôi cùng tiết s ư ơ n g giang tại nhìn thấy màn này về sau sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống không khỏi tức giận nói các ngươi nhìn không ra kia tiểu tử này chính là tại mượn đao giết người nha tiết s ư ơ n g giang nhất thời để bọn hắn cũng xa vào đến trong trầm tư tựa hồ thật sự chính là đạo lý này một giây sau hoan hỉ đạo nhân liền không khỏi đứng ra không sai chư vị các ngươi còn không nhìn ra được sao cái này thỏa thỏa chính là kế mượn đao giết người nha lại là không ngờ đến lúc này hoan hỷ đạo nhân đã nương đến tiết sương giang bên người mà tại tiết sương giang coi là hoan hỷ đạo nhân là người một nhà thời điểm chỉ thấy hoan hỷ đạo nhân trở tay chính là một trường cái gì tiết sương giang sắc mặt âm trầm nhưng là cũng đi theo một trường đánh ra nhưng hoan hỷ đạo nhân rất rõ ràng đến coi chuẩn bị tiết sương giang đ ố i bính không đỡ xuống tới bị một trưởng đánh lui mấy chục mét người cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra tiết sương giang sắc mặt âm trầm nói mà hoan hỷ đạo nhân thì là rũ cụp lấy bả vai nói ai cũng không có cách nào mặc dù ta người này có chút tâm động đâu vạn nhất hắn nói là thật đây này dù sao xử lý các ngươi coi như thiếu người cạnh hoan hỷ đạo nhân nói đến đây ánh mắt bên trong hiện lên một k i a quỷ dị mà trần phong lôi bên này thì là còn chưa kịp phản ứng trần phong lôi liền cảm thấy một cố lăng lệ cảm giác từ sau lưng của mình đánh tới cái gì trần phong lôi không dám tin tưởng nói lập tức quay đầu hướng liều một quyển nhưng vẫn là bị một quyển cho đánh bay ra ngoài xuất thủ chính là bàng thiên không có ý tứ nha ta cảm thấy kia t i ể u tử hẳn là sẽ cho ta cho nên hai người các ngươi lên đường đi bàng thiên có chút ngượng ngùng nói luyện thể một đạo hắn nếu là tới gần trần phong lôi vậy coi như là trần phong lôi tự kỷ đáng chết t h u ế t minh liên thủ đi trần phong lôi nhìn về phía một bên tiết sương giang không chút do dự mở miệng nói dù sao ở đây nhưng là có hơn mười tôn độ kiếp hậu kỳ mặc dù trần phong lôi hơi mạnh nhưng cũng vẹn vẹn là độ kiếp đ ỉ n h phong thôi tại nhiều như vậy độ kiếp hậu kỳ liên dưới tay ai thắng ai thua còn không biết đâu ân tiết sương giang sắc mặt âm trầm gật gật đầu mà theo hai người bọn họ liên thủ ở đây hơn mười tôn độ kiếp kỳ tu sĩ cũng theo đó xuất thủ chương sáu mươi chín thánh lôi đạo người nhúng tay chương sáu mươi chín thánh lôi đạo người nhúng tay hơn mười vị độ kiếp kỳ cường giả lúc này hôn chiến đấu lục cựu huyên thấy thế thì là không biết từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một cái băng ngồi qua một bên liền bắt đầu ăn dưa xem kịch mà một bên khác đối mặt hơn mười vị độ kiếp k ỳ cường giả liên thủ vây công cho dù là đột phá đến độ kiếp đỉnh phong trần phong lôi cũng cảm nhận được cực lớn không dễ chịu không khỏi tức giận nói các ngươi đám người kia chẳng lẽ nhìn không ra sao gia hỏa này chính là trêu đùa các ngươi nha mặc dù biết là âm mưu nhưng là bọn hắn vẫn là cam tâm tình nguyện vùi đầu vào đối trần phong lôi chiến đấu bên trong dù sao ai cũng không dám cam đoan lục cựu huyên nói tới là giả vạn nhất đâu vạn nhất lục cựu huyên thật cho đâu mà lại một điểm nữa đó chính là đem trần phong lôi cho đào thải như vậy bọn hắn liền có thể thiếu một cái mạnh hữu lực đối thủ tại hôn c h i ế n mấy phút về sau chỉ thấy trần phong lôi trên thân đã sớm tràn đầy lít nha lít nhít thương thế mà nhờ vào độ kiếp kỳ cường giả cường đại sinh mệnh lực chỉ cần không phải bị miễu sát những thương thế này cũng không tính được cái gì một bên khác tiết xương giang thì là càng thêm chật vật không biết khi nào bị hoan hỉ đạo nhân chặt đứt tay trái tràng diện trở nên càng thêm gian nan đủ nữ nhi của ta sư tôn thế nhưng là bắt lôi tông trường lão các ngươi nghĩ muốn giết ta chẳng lẽ liền không sợ bắt lôi tông trả thủ không thành đang nghe trần phong lôi về sau ở đây độ kiếp kỳ các cường giả cũng không khỏi ngừng lại mà tiết xương giang thì là sắc mặt có chút kích động dù sao bát lôi tông cường giả không cho phép trần phong lôi tùy tiện sử dụng bát lôi tông danh hiệu nhưng là bây giờ trần phong lôi đều đứng trước sinh tử tồn vong chẳng lẽ bát lôi tông sẽ bỏ mặc sao mà khi nhìn đến ở đây độ kiếp kỳ cường giả đều dừng lại về sau trần phong lôi không có trần c h ờ chút nào trực tiếp lấy ra một khối chuyển, thạch, đem mình lực lượng chuyển vận đến trong đó cùng lúc đó tại mênh mông vô mở trên bầu trời chỉ thấy vô tận lôi điện tại đen nhanh trong tầng mây không ngừng tứ ngược lấy nhưng là ai cũng không nghĩ tới chính là lại có một khối cực kỳ to lớn đại lục trôi nổi tại trong tầng mây. mà cái này chính là bát lôi tông chỗ sống nhờ tại lôi vân cho nên tên là bát lôi tông mà tại bát lôi tông một cái ngọn núi phía trên chỉ thấy một thiếu nữ đang đội mạnh lôi đang không ngừng luyện tập kiếm pháp chỉ thấy theo thiếu nữ một chiêu một thức ở giữa đều có uy lực mạnh mẽ lôi điện vung ra cái này chính là bát lôi tông đệ tử biểu tượng mà tại thiếu nữ cách đó không xa chỉ thấy một tóc trắng đồng bền lão g i ả đang không ngừng nhìn xem thiếu nữ luyện tập tư thái không khỏi lắc đầu thiếu nữ chính là trần tuyết viện mà một bên lão giả thì là bát lôi tông trường lão đại thừa hậu kỳ cường giả tại thiếu nữ đem thánh lôi kiếm pháp luyện tập xong về sau thánh lôi đạo nhân mới chậm rãi đi đến trần tuyết viện trước mặt tuyết viện tâm n g ư ờ i loạn thánh lôi đạo nhân không khỏi lắc đầu nói mà khi nhìn đến sư tôn đến về sau trần tuyết viện mới tất cung tất kính thở dài đạo sư tôn không biết vì sao lúc trước luyện tập thánh lôi kiếm pháp thời điểm nội tâm của ta luôn là có một loại cảm giác bất an tựa hồ muốn phát sinh chuyện gì đó không hay trần tuyết viện nhữ mày có chút bất an mà thánh lôi đạo nhân thì là hơi kinh ngạc dù sao tu tiên giả thế nhưng là cực kỳ tin tưởng nội tâm cảm giác húng chi trần tuyết viện bây giờ đều đã đột phá đến luyện hư kỳ loại cảm giác này tự nhiên càng sẽ không không có lửa thì sao có khói mà nhưng vào lúc này trần tuyết viện cảm nhận được cái gì từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên tảng đá chỉ thấy từ bên trong bạo phát đi ra một cỗ lực lượng một giây sau xuyên thấu qua truyền ảnh thạch trần tuyết viện liền nhìn thấy nguyên võ cốt truyện bên kia một bên khác khi nhìn đến mình nữ nhi về sau trần phong lôi cũng không nói hoài tới mặt mũi của mình một mặt thảm hề hề nói nữ nhi nha cha người ta bây giờ bị người ư ớ c hiếp nha có người không đem chúng ta trần ra để ở trong mắt nha mà trần tuyết viện tự nhiên là sẽ không tin vào cha mình lời nói của một bên đầu tiên là ở chúng quanh nhìn quanh một vòng mấy lúc sau có vẻ như phụ thân của mình đích thật là bị khi phụ nghĩ tới đây trần tuyết viện sắc mặt có chút âm trầm đang định nói cái gì thời điểm lại là bị thánh lôi đạo nhân ngăn lại mà chỉ thấy thánh lôi đạo nhân lạnh nhạt nói chư vị trần đạo hữu là chúng ta bắt lôi tông bằng hữu còn xin các ngươi cho chút thể diện đừng làm loạn nếu không bản tôn tất nhiên sẽ từng cái tới cửa bái phòng thánh lôi đạo nhân lời này hào không ngoài suy đoán để ở đây độ kiếp kỳ cường giả trên mặt đều sinh ra vẻ kia rẻ dù sao bọn hắn nhưng đều không thể xem nhẹ bắt lôi tông tôn này quái vật khổng、lồ. hoan hỷ đạo nhân trước là cái thứ nhất đứng ra chỉ thấy hoan hỷ đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói nếu là thánh lôi tiền bối lối ra vậy ta vui vẻ tự nhiên là sẽ nể tình hữu duyên gặp lại dứt lời hoan hỷ đạo nhân liền chuẩn bị rời đi còn lại độ kiếp kỷ cường giả cũng nhao nhao chuẩn bị mở miệng cáo t ử dù sao thánh lôi đạo nhân đều mở miệng bọn hắn tự nhiên sẽ không lại tự làm mất mặt tại b á t lôi tông trước mặt đừng nói là bọn hắn liền xem như thế lực của bọn hắn c h i chủ bọn hắn cũng đồng dạng không cách nào mảy may sức phản、kháng. chỉ cần thánh lôi đạo nhân xuất thủ bọn hắn nhất định đều sẽ bị tiêu diện chỉ vì thánh tại đối mặt bọn hắn loại này ngũ lưu thế lực thời điểm không cần toàn lực xuất thủ đều có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cho hủy diệt bàng thiên mặc dù là một luyện thể tu sĩ nhưng là cũng không phải là mãn phu khi nhìn đến bát lôi tông xuất thủ còn muốn tự làm mất mặt lúc này cũng muốn rời khỏi chỉ là lúc này lục cựu v i ê n đứng ra ui ui ui ta có thể nói không có để các ngươi rời đi đâu lục cựu v i ê n đứng dậy lạnh ngặt nói nói đùa đắc tội bản thiếu ra còn muốn đi nói đùa đâu trong đó cũng liền bàng thiên mình có thể sẽ cho tiểu thiết một chút mặt mũi sẽ không giết mà thôi những người còn lại toàn bộ đều phải chết đang nghe lục cựu h u ê n về sau ở đây độ kiếp kỳ tu sĩ s ắ chương m ặ k h bảy mươi tần nguyên xuất thủ ha ha ha tiểu tử ngươi thật to gan trần đạo hữu để ta đem nó xử lý như thế nào nó thư ở trên thân ta chút xu bạc không lớn tại loại kích thích này phía dưới hoan hỷ đạo nhân tự nhiên là ngồi không yên đứng ra h ừ lạnh một tiếng nói trần phong lôi tự nhiên là sẽ không để ý tùy tiện được đến trần phong lôi đáp ứng về sau chỉ thấy hoan hỷ đạo nhân trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa trong chớp mắt liền đi tới lục kiểu huyền trước mặt mà lục kiểu huyền cả người nhìn qua tựa như là do sợ không có phản ứng chút nào k i ệ t kiệt kiệt tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta tiếp sau không muốn lại tìm chết hoan hỷ đạo nhân cười lạnh nói mà liền tại hoan hỷ đạo nhân sắp đem lục kiểu huyền diện sắt thời điểm chỉ nghe được trong miệng chuyển đến một đạo tiếng thở dài âm chữ vị cho ta một bộ mặt đi một giây sau, chỉ thấy một thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại lục cửu huyền trước mặt vẻ vẹn, vẹn là một cái tay liền đem hoan hỉ đạo nhân công k í c h cho cả lại mà lúc này đám người khi nhìn đến người xuất thủ bộ dáng về sau trên mặt cũng không khỏi kinh hai tê là tần tiền bối c h ậ p c h ậ p c h ậ p cái này ngược lại là có trò hay nhìn tần tiền bối thế mà cũng tâm động sao chỉ thấy ngăn tại lục cửu huyền trước mặt chính là tần nguyên tại lục cửu huyền rời đi về sau tần nguyên liền âm thầm đi theo lục cửu huyền muốn thời điểm mấu chốt bảo đảm lục cửu huyền một mạng lại là không nghĩ tới thế mà có nhiều người như vậy xuất thủ thật xin lỗi tần tiền bối chỉ là thiên linh phòng đấu giá tựa hồ có quy định không được nhúng tay thế lực khác đấu tranh đi khi nhìn đến là tần nguyên về sau hoan hỷ đạo nhân thì là nội tâm giật mình nói liên tục xin lỗi đạo mà lại nghĩ tới đến cái gì tò mò dò hỏi mà tần nguyên thì là sắc mặt hơi âm trầm lập tức lạnh nhạt nói làm sao bạn tôn làm việc cần giải thích với ngươi sao không dám hoan hỷ đạo nhân đã sớm là nhân tinh tự nhiên là nghe được tần nguyên sinh khí thế là ngay cả liền nói gửi bạn tôn rất xem trọng kẻ này cho bạn tôn một bộ mặt đều tán đi đi tần nguyên lạnh nhạt nói muốn nhị vào tự thân đại thừa kỳ tu vi để bọn hắn đều tán đi mà hoan hỉ đạo nhân bọn người tự nhiên cũng chỉ có thể đem khẩu khí này mất xuống chỉ là trong đó có một người không sợ tần nguyên đó chính là trần phong lôi tần tiền bối cũng không phải là ta không nể mặt ngươi chỉ là kẻ này nhiều lần nhục ta thiên dũng đấu t h u chẳng hơn nữa còn đem ta trần ra trần t r ỉ phế bỏ đi t h u này không báo không được trần phong lôi không tiêu ngạo không tự tin nói tần nguyên thấy thế chính nổi giận hơn lại là không hề nghĩ tới trần tuyết viện nghe tới trần t r ỉ bị phế sạch thời điểm sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống phụ thân tam ba không có sao chứ không có việc gì cũng may bảo trụ một cái mạng trần phong lôi lắc đầu nói mà lúc này tần nguyên mới lưu ý đến một bên thánh lôi đạo nhân sắc mặt cũng theo đó khó coi h ắ n có thể đẻ ép được độ tiếp kỳ tu sĩ nhưng là đại thừa định phong thánh lôi đạo nhân hắn nhưng không cách nào để ép được ngươi cái này tần nguyên còn dự định nói cái gì nhưng là thánh lôi đạo nhân lúc này đứng ra tần đạo hưu việc này không phải ngươi có thể can thiệp ngoan ngoan thối lôi đi khi nhìn đến thánh lôi đạo nhân đều đứng sau khi đi ra trần phong lôi trong lòng ngạo ý càng sâu trần tuyết viện làm có thiên giai trúng phẩm thiên phú thiên tiêu càng là có thiên giai thể chất âm lôi thể đang tu luyện lôi hệ công pháp thời điểm càng là thuận buồn xôi gió thánh lôi đạo nhân tự nhiên là muốn chiếu cố nhiều hơn ngươi cái này tần nguyên còn dự định rời ra ngoài lục cự huyền bối cảnh để thánh lôi đạo nhân cẩn thận một chút nhưng lại bị l đa tạ h ả o ý của ngươi nhưng là chuyện kế tiếp đều giao cho ta đi ta vẫn là câu kia đó chính là hôm nay xuất thủ đều phải chết lục cựu huyên một mặt lạnh nhạt nói mà tần nguyên đang định để hắn cẩn thận thời điểm lại là nhìn thấy nét mặt của hắn đó là như thế nào biểu lộ lạnh nhạt không sợ hãi thậm chí còn mang theo một tia trêu tức lại nghĩ tới hắn lao tổ thế nhưng là trường sinh tiền bối về sau tần nguyên cười lấy trường sinh tiền bối vì người mà nói làm sao lại không cho mình hậu bối lưu lại một chút xíu thủ đoạn đâu đ mà lại lấy lục cựu huyền thiên phú còn ăn bài thiên quỷ vương bảo hộ nói trên thân không có cái gì át chủ bài tần nguyên tự nhiên là sẽ không tin tưởng nghĩ tới đây tần nguyên vẻ mặt thành thật dặn dò đã như vậy vậy ngươi cẩn thận đi dứt lời tần nguyên liền tránh ra mà ở đây độ kiếp kỳ các cường giả đều không hề rời đi mà là một mặt hài hước nhìn về phía lục cửu huyên bọn hắn đều muốn nhìn một chút lục cửu huyên đến cùng là thế nào chết chỉ có bảng thiên đối lục cửu huyên có một tia kính trọng nhưng là hắn cũng biết trừ phi lục cửu huyên bối cảnh không sợ bắt lôi tông nếu không hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát mà tại tần nguyên tránh ra về sau trần phong lôi gửi lạnh một tiếng nói tiểu tử ngày đó ngươi phế bỏ ta trần ra người thời điểm liền nên nghĩ đến thời nay chuyện hôm nay cho nên tiếp xuống ngươi liền lên cho ta đường đi. trần phong lôi dứt lời một giây sau liền xuất thủ chỉ là hắn không nghĩ tới chính là tiếp xuống lục cựu huyền cũng muốn xuất thủ chương bảy mươi mốt đại thừa pháp xá chương bảy mươi mốt đại thừa pháp xá đối mặt trần phong lôi xuất thủ lục cựu huyền cũng không có bối rối chút nào kia bình tĩnh biểu lộ để trần phong lôi không biết vì sao đều cảm nhận được một chút bất an nhưng là nghĩ lại thánh lôi đạo nhân sau lưng mình chẳng lẽ lục cựu huyền còn có thể phản không thành vẹn vẹn là trước mắt trần phong lôi liền đi tới lục kiểu huyền trước mặt lập tức liền một k í c h muốn đem lục kiểu huyền trực tiếp tại chỗ chém giết lại là không hề nghĩ tới công kích của hắn tại rơi vào lục kiểu huyền trước mặt thời điểm bị một cỗ bình chướng vô hình trò càn lại cái gì trần phong lôi cảm nhận được cái gì sát mặt không dám tin t ừ n g nói mà một giây sau một vệ kim quan g từ lục kiểu huyền trên thân bộ phát ra mà trần phong lôi thì là nhanh chóng nhanh lùi lại tại ngắn ngủi một giây bên trong liền đi tới lục kiểu huyền một cây số có hơn một đám độ kiếp kỳ cường giả thấy cảnh này về sau trên mặt thì là đều lộ ra vệ kinh hãi n a o n a o muốn chạy khỏi nơi này chỉ là tại một giây、sau. một cỗ lực lượng vô hình từ lục cựu huyền trên thân bạo phát đi ra đem phương viên trăm dặm không gian đều cầm giữ làm sao có thể phá vỡ cho ta hoan hỷ đạo nhân cảm nhận được bình t r ư ớ n g tồn tại một giây sau không chút do dự một kích v á n h ra chỉ là tại bình t r ư ớ n g phía trên lại là liền mảy may phản ứng đều không có cùng lúc đó tại thanh phong c h ấ n bên trong đang lúc bế quan lục trường sinh bỗng nhiên mở to mắt trên mặt tức giận nói đến cùng là người phương nào dám đối ta lục gia hậu bối xuất thủ cỗ này thanh â m tức giận truyền khắp toàn bộ thanh phong trấn ngay tới đạo thanh em này thanh phong trấn người thì là cũng không khỏi mới tốt kỳ đến cùng là ai như thế không có mắt thế mà trêu chọc đến người lục ra dù sao kể từ lúc này tình huống đến xem bọn hắn đều đã biết lục gia thực lực c h ỉ sợ sớm đã siêu việt nguyên võ quốc sở dĩ lưu tại thanh phong c h ấ n c h ỉ sợ cũng vẹn vẹn là bởi vì lục gia tổ địa ở đây đi mà thu được tin tức lục hiên cũng rất nhanh liền đi tới lục trường sinh trước mặt sắc mặt hơi có vẻ đến âm chầm hỏi lão tổ đến cùng là người phương nào đối ta cựu h u y ề n xuất thủ lời nói ở giữa lục hiên trên thân cảnh giới cũng không biết khi nào đột phá đến nguyên anh sơ kỳ thôi tại lục trường sinh trợ giúp phía giới ngắn như vậy đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ cũng không kỳ quái không biết nhưng là cựu hiền trên người có ta một đạo pháp xá để ta đi đón quản liền có thể lục trường sinh h ừ lạnh một tiếng nói trên thân tràn đầy bành trướng sát ý mà một giây sau lục trường sinh lúc này ngồi xếp bằng xuống cả người ý thức tùy theo liên tiếp đến lục cựu huyền trên thân cái kia đạo pháp xa phía trên mà lục hiên thì là một mặt sát ý nói vô luận là ai can đảm d á m đối với ta lục ra người xuất thủ giết không tha làm sao có thể kẻ này trên thân lại có một đạo đại thừa pháp xá thánh lôi đạo nhân có thể rất rõ ràng cảm nhận được lục cựu huyền trên thân tồn tại một đạo đại thừa pháp xá phải biết pháp xá chỉ có đại thừa kỳ trở lên tu sĩ mới có thể lưu lại hơn nữa còn cần tại đại thừa kỳ phía trên tạo nghệ cực sâu tu sĩ mới có thể làm đến mà thấy cảnh này về sau tần nguyên trên mặt cũng lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy đã có l ấ y tiền bối pháp xá như vậy hắn liền yên tâm bất quá hắn cũng cảm thấy một chút kinh ngạc dù sao pháp xá cho dù là mình cũng tạm thời không cách nào ngưng luyện ra đến duy chỉ có tại đại thừa trung kỳ phía trên tu sĩ mới có thể ngưng luyện ra đến nói cách khác trường sinh đạo bạn đã đột phá đến đại thừa trung kỳ phía trên cảnh giới bất quá nghĩ đến lục trường sinh năm đó cảnh giới muốn trên mình Thế thì tiếp tiếp c mỗi một đạo pháp xá đều cần người chế tác cực lớn tâm huyết mà tại chế tác sau khi hoàn thành tức có thể hóa thành thấp hơn tự thân một cái tiểu cảnh giới hóa thân hơn nữa còn có thể để cho người chế tác thần hồn đích thân tới khống chế hóa thân chỉ thấy lục trường sinh mở to mắt ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận nói đến cùng là ai can đảm dám đối với ta lục gia thiên tiêu xuất thủ dứt lời lục trường sinh trên thân khủng bố uy áp cũng theo đó c à n quét ra để ở đây các tu sĩ cũng không khỏi khẩn trương lên mà tại cảm nhận được lục trường sinh uy áp về sau tần nguyên trên mặt biểu tình khiếp sợ càng sâu trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói làm sao có thể đạo này uy áp chí ít đạt tới đại thừa hậu kỳ nói cách khác lục tiền bối đã đột phá đến đại thừa đình phong thời gian trước tần nguyên liền được chứng kiến đại thừa hậu kỳ tu sĩ dáng người tự nhiên là có thể rõ ràng cảm thụ đến cố này uy áp chí ít đạt tới đại thừa đình phong đồng thời không khỏi nợ nụ cười khổ năm đó hắn cùng lục tiền bối vẹn vẹn là trên lệch hai cái tiểu cảnh gi không nghĩ tới bây giờ thế mà tranh lệch ba cái tiểu cảnh giới a lục tiên bối quả nhiên là thiên phú dị bầm nha tân nguyên đều c h ấ n kinh đến không thể tự kiềm chế liền càng đừng đề cập còn lại độ kiếp kỳ các đại năng chỉ gặp bọn họ đều bị dọa đến run l y bầy trong đó tiết xương giang sắc mặt càng là khó coi bởi vì cái này liền mang ý nghĩa hắn nhị nhi tử mối thủ chỉ sợ là báo không được về phần trần phong lôi trên mặt biểu lộ mặc dù khó coi nhưng là cũng không có quá lớn lưu ý dù sao có thánh lôi đạo nhân ở đây hắn nhưng không tin người trước mặt dám ra tay với mình b á t lôi tông thế nhưng là phương viên mấy trăm năm ánh sáng địa vực đều vì dừng nghe tin đã sợ mất mật tam lưu thế lực trong đó đ ị a tiên cường giả càng là vô cùng kinh khủng phất tay đem đủ để đem phương viên mấy vạn ước cây số không gian đều t r ô n v ù i rơi đủ để nhìn ra nó mạnh mẽ thế nhưng là lục cựu h u y ề n cũng mặc kệ những này mà lại hắn nhưng không tin ngay từ đầu b á t lôi tông liền trực tiếp phái ra đ ị a tiên cảnh cường giả ra tay với bọn họ chỉ cần cho hắn thời gian một ngày như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng lao tổ những người này đều dự định cướp đi ta trụt được đến một phần di tích địa đồ toàn bộ người đều xuất thủ lục cựu huyên lạnh nhạt nói mà tại lục cựu huyên lời nói hạ xuống s o n g trần phong lôi đứng ra vị tiền bối này ta nghĩ chúng ta ở giữa khả năng có một chút hiểu lầm ta hướng các ngươi xin lỗi mặt khác nữ nhi của ta còn trở thành bát lôi tông trưởng lao thân truyền đệ tử việc này như vậy coi như thôi đi chỉ thấy trần phong lôi lạnh nhạt nói tựa hồ cho rằng chỉ cần rời ra ngoài bát lôi tông lục trường sinh liền sẽ thu tay lại mà thánh lôi đạo nhân thấy cảnh này cũng nhàn nhạt nhìn về phía lục trường sinh hắn tin tưởng lục trường sinh sẽ làm ra đến lựa chọn sáng suốt chỉ là thánh lôi đạo nhân không nghĩ tới chính là Lúc trước, lục ú c trước l trường sinh c h í nhữ l mày cả người trên thân đều phát ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm để ở đây toàn bộ tu sĩ bao quát tần nguyên cũng không khỏi ngưng trọc lên mà một giây sau không để ý thánh lôi đạo nhân quyên can lục trường sinh trực tiếp xuất thủ trong mắt hắn không có người nào có thể để cho hắn cố kỵ chết chỉ nghe được lục trường sinh nhẹ nói chỉ thấy trong nháy mắt một đạo lăng lệ tiên khí từ đầu ngón tay của hắn b ắ n ra hướng phía một tôn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đánh tới tại thực lực tuyệt đối tranh lệch trước đó không cần hoa bên trong hồ s i n h đẹp chiêu thức chỉ cần vô cùng đơn giản tiện tay một kích liền đủ để cho bọn hắn thân t ử đạo tiêu ngàn vạn lần không tôn kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ vẹn vẹn là đến kịp trông thấy lại là không kịp phản ứng liền bị lục trường sinh công kích cho đánh chúng chỉ thấy cả người thân thể như là khí cầu bành trướng một giây sau liền trực tiếp nổ tùng t h i cả nguyên anh đều không có chạy ra đáng chết mọi người đi mau chỉ là bọn hắn lại làm sao có thể đang tức giận lục trường sinh trước mặt đào tàu đâu chỉ thấy theo lục trường sinh công kích không ngừng phát ra ở đây độ kiếp kỳ tu sĩ thân thể đều tùy theo nổ tung đến rất nhanh ở đây trong không khí cũng không khỏi tràn ngập ra một cô huyết tinh khí tức nhưng ngay lúc này lục cựu huyền nghĩ đến cái gì đối chính tại điên cổng đồ sắt lục trường sinh thở dài đạo lao tổ cái kia đầu chọc giữ cho ta đi Hắn h cùng n cố ta một vị ân có c h ú ta nguồn ốc, mà lại v ừ rồi tiểu thiết tại hắn không thủ nhằm cũng có xuất ta. vào sao Dù biết á t h ê thiên tông, mà bàng thiên n tông, bàng tông trường lão, không chừng nhận mà là bá b lại i lão, tiểu thiết đâu. Ơ, ta biết. đâu. Ơn, lục trường sinh chỉ là nhàn n h ạ t gật gật đầu lập tức c ô ý vòng qua b à n g thiên thiện tay đánh ra một đạo thiên khí mục tiêu trực chỉ hoan hỷ đạo nhân tiền bối dừng tay ta hợp hoan tông tông chủ sắp liền muốn đột phá đến đại thừa kỳ đến lúc đó thế nào hoan hỷ đạo nhân l i ề u mạng cầu s i n tha thứ nhưng là cũng không có để lục trường sinh dừng lại hắn vừa rồi nói cái gì tại hoan hỷ đạo nhân lời nói hạ xuống xong lục trường sinh tỏ mò lẩm bẩm nói chỉ là hoan hỷ đạo nhân đã bị đánh chết cho nên lục trường sinh cũng không có nghĩ đến lại đi truy cứu mà lại thế lực của nơi này người lục trường sinh tại s a u đó cũng sẽ tiến về thế lực của bọn hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp nếu để cho lục trường sinh không hài lòng hắn hoàn toàn không ngại diệt đi cả cái thế lực tu tiên giới vốn là tràn ngập gió tanh m ư a máu cường giả diệt đi một cái thế lực hoàn toàn chính là vài phút sự tình chỉ vì tại tu tiên giới bên trong thực lực chính là vương đạo chẳng lẽ ta bá thiên tông cùng vị tiểu hữu này có châu nguồn gốc sao ở một bên bảng thiên tự nhiên là nghe tới lục cự huyên thế là như có điều suy nghĩ nghĩ tới nhưng là bất kể nói thế nào mình hẳn là sống sót đi mà tại lục trường sinh gần như thực lực khủng bố phía dưới ngắn ngủi một phút thời điểm ở đây độ kiếp kỳ đại năng trừ bỏ bảng tiên bên ngoài liền chỉ còn lại trần phong lôi cùng tiết s ư ơ n g giang tiền bối thủ hạ lưu t ì n h việc này ta sẽ không lại truy cứu còn xin tiền bối xem ở bát lôi tông trên mặt mũi tha ta một mạng tại kiến thức đến lục trường sinh sát phạt quả đoán tính cách về sau cho dù là trần phong lôi cũng không khỏi sợ hãi chỉ là rất đáng tiếc lục trường sinh ngay từ đầu liền không có tính toán bỏ qua hắn ngươi biết không ta từ tu tiên bắt đầu liền gặp được vô số người tại trước mặt của ta ngang ngược cản rỡ nhưng là cuối cùng lại bị ta đánh tới quy xuống để xin tha sau đó ta nhất thời mềm lòng tha bọn hắn một mạng chỉ là tại sau đó cũng không có đổi lấy bọn hắn càng tạng mà là đổi lấy bọn hắn càng thêm điên cuồng trả thù cái này khiến ta h i ể m tượng hoàn sinh cho nên từ lúc kia bắt đầu ta liền hạ quyết tâm một khi xuất thủ không chết không thôi cho nên ngươi vẫn là lên đường đi lục trường sinh lạnh n h ạ t nói văn ngôn tiết xương giang cùng trần phong lôi trên mặt đều hiện lên một chút sợ hãi trong đó trần phong lôi trên mặt càng là hiện lên một tia tàn khốc ngươi đã muốn mạng của ta vậy ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi tất qua liền xem như không thể đồng quy vô tận ít nhất cũng phải để ngươi thù thương trần phong lôi dứt lời cả người thân thể tùy theo bành trướng đây là muốn tự bạo tân nguyên thấy cảnh này cũng hơi kinh ngạc nói dù sao một khi tự bạo coi như thật chính là thập tử vô sinh cho dù là hắn tại gặp được một tôn độ kiếp đỉnh phong tu sĩ tự bạo chỉ sợ cũng phải nhận không nhỏ thương thế chỉ là rất ít có độ kiếp đỉnh phong tu sĩ có thể tại đại thừa tu sĩ trước mặt tự bạo dù sao còn không có tự bạo đại thừa tu sĩ chỉ sợ cũng đã đem nó đánh chết quả nhiên chỉ thấy lục trường sinh lạnh nhạt nói nếu là thật sự để ngươi tại trước mặt của ta tự bạo thành công vậy ta liền thật là không dùng hốn cựu y ê n ngươi hãy nhìn kỹ một kiếm này trường sinh p i tiên lục trường sinh thân khó được kiếm tu một thân thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời mà lại trên kiếm đạo lục trường sinh cũng đi tới cực sâu tạo nghệ vừa vặn lục kiểu huyền ở sau lưng hắn cho nên hắn liền muốn nhìn một chút lục kiểu huyền thiên phú đến cùng tại cỡ nào có thể hay không thông qua hắn một kiếm này lĩnh ngộ ra đến thứ gì mà đang nghe lục trường sinh về sau lục kiểu huyền sắc mặt cũng theo đó nghiêm túc tùy theo nhìn về phía lục trường sinh chỉ thấy lục trường sinh vẹn vẹn là vươn tay ra một thanh tuyết trắng trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay của hắn mà đây chính là lục trường sinh vũ khí tiên khí trường sinh kiếm chương b ả kết thủ tám lôi tông thiên tiên lão tổ chương b ả kết thủ tám lôi tông thiên tiên láo tổ cái gì thế mà là một kiếm này một bên tần nguyên nhất thời liền không bình tĩnh bởi vì hắn biết lúc trước lục trưởng sinh chính là nương tựa theo một kiếm này đem vị kia đại thừa sơ kỳ tu sĩ tại chỗ c h é m giết mà một kiếm này được vinh dự lục trưởng sinh mạnh nhất át chủ bài cũng không đủ không nghĩ tới bây giờ lục trưởng sinh bởi vì lục i ể u huyên đều cam tâm tình nguyện dùng đến một kiếm này sao mà đang nghe tần nguyên về sau lục i ể u huyên cũng không khỏi nghiêm túc ánh mắt bên trong hiện lên một t i ê ngưng trọng rất hiển nhiên phía sau nguyên nhân để người cảm thấy ấm lòng cùng lúc đó chỉ thấy lục trường sinh nhẹ tay nhẹ phẩy qua trường sinh kiếm thân kiếm k i a tràn đầy hoài cựu ánh mắt phảng phất t ự a n h ư là tại nhìn người yêu của mình mặc dù miêu tả đến cực kỳ dài lâu nhưng là trong mắt người chung quanh lại là vẹn vẹn quá khứ không đến một giây đồng hồ thôi mà trần phong lôi thân thể lúc này cũng đã bình t h ư ớ n g đến không còn hình dáng thấy thế lục trường sinh không có trần c h ờ chút nào trực tiếp lựa chọn xuất thủ trường sinh phi t i ê n trảm một kiếm này là lục trường sinh tại một lần nguy cơ sinh tử thời điểm có rõ ràng c à n nộ sắp gặp tử vong thời điểm c à n nộ mà trận chiến kia chính là cùng đại thừa sơ kỷ tu sĩ đối chiến chỉ thấy lục trường sinh một kiếm rơi xuống Từ、trường t sinh kiếm bên trong thoáng như xuất hiện một vị sở sở động lòng người tiên nữ toàn thân áo trắng dáng người h i ể u đ i ệ u vô cùng động lòng người nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo mỹ hoặc chi ý nhưng là mỹ lệ sự vật phía dưới bình thường đều tồn tại cực kỳ khủng bố nguy hiểm một kiếm này tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ thấy tại tiên nữ phía dưới là vô tận sắc cơ vẹn vẹn là trong nháy mắt tiên nữ liền đi tới trần phong lôi trước mặt trực tiếp từ trần phong lôi trên thân xuyên qua mà liên tại công kích xuyên qua trần phong lôi trên thân lúc trần phong lôi bành trướng thân thể cũng theo đó chậm ra hướng phía nguyên hình khôi phục rất nhanh liền khôi phục lại nguyên hình trần phong lôi thấy cảnh này rất hiển nhiên cũng lộ ra cực kỳ mỡ bức nhưng là không đợi hắn mảy may phản ứng chỉ thấy thân thể của hắn từ bước chân bắt đầu chậm rãi tiêu tán tại ngắn ngủi một g i â y bên trong trần phong lôi hai cước cũng vì đó biến mất cho tới bây giờ hắn cũng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời còn không cách nào thương tới lục trường sinh b ọ n người chỉ có thể tức giận quay đầu nhìn về phía truyền t ấ n thạch nữ nhi báo thù cho ta nha dứt lời trần phong lôi cả người liền biến thành cho tàn c h i t để tan đi trong trời đất cùng lúc đó tại trần gia đang chờ đợi tin tức tốt trần gia cấp cao tầng lại là nhìn thấy trưởng quản lấy hồn đ a n g trưởng lão một mặt hoảng sợ chạy vào không tốt gia chủ hồn đang dập t á t một tất cả trưởng lão còn chưa mở lời người trưởng lão kia liền thở không ra hơi vội vàng nói đang nghe hắn về sau ở đây các trưởng lão đều chừng đến đứng lên khắc khuôn mặt là không thể tin được không có khả năng chúng ta trần gia gia chủ thiên hạ vô s o n g làm sao lại có người dết đến hắn đâu một vị hợp thể đỉnh phong trần gia trưởng lão sắc mặt khó coi nói hắn biết gia chủ đi làm cái gì nhưng lại không cho rằng có người có thể uy hiếp được đến gia chủ húng chi nhà chủ yếu là rời ra ngoài bắt lôi tông đối phương cho dù như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể có thể đối với gia chủ thống hạ sát thủ mà ở nhìn thấy một ngọn d ậ p t ắ t h ồ n đăng trên đó viết trần phong lôi danh tự về sau bọn hắn mới không khỏi trầm mặc mà lúc này làm trần phong lôi nhị đệ đồng thời cũng là trần gia trừ bỏ trần phong lôi bên ngoài tu vi cao nhất tồn tại trần thủy m ụ c đứng ra chỉ thấy trần thủy m ụ c một thân độ kiếp trung kỳ tu vi bạo phát đi ra để ở đây các trưởng lão đều yên t ĩ n h trở lại việc này tuyệt đối không thể c h u y ể n đi mặt khác phái người đi bắt lôi tông thông chi tuyết viện việc cấp bách là trước ổn định trần gia tình huống dù sao đối với chúng ta trần gia nhìn chằm chằm thế lực nhưng không phải số ít nếu là biết nói chúng ta trần gia bị này biến cố tất nhiên sẽ thừa cơ từng bước xâm chiếm chúng ta trần gia thế lực trần thủy mục để ở đây các trưởng lão đều không hẹn mà cùng đáp ứng xuống mà trần thủy mục thì là lại lần nữa nói huống hồ tuyết viện bái nhập đến b á t lôi tông có thánh lôi đạo nhân làm chỗ dựa tương lai chúng ta trần gia quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cho nên hiện tại quan trọng nhất là trước ổn định quân tâm trần thủy mục rất nhanh liền để ở đây trần gia các trưởng lão đều áp dụng số giới mà bọn hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn chỗ trêu chọc đến thế lực nhưng sa muốn so bắt lôi tông kinh khủng hơn nhiều. cùng lúc đó các thế lực lớn người đều cảm nhận được nhà mình độ kiếp kỳ cường giả hồn đang dập tắt nhất thời cũng không khỏi phẫn nộ nhưng lại lại không thể làm gì dù sao chuyện này trần gia nhúng tay bọn hắn cũng không dám đối trần gia xuất thủ mà một bên khác lúc này trần tuyết viện nhìn xem phụ thân chết thảm trước mặt mình trên mặt biểu lộ cũng theo đó lộ ra cực kỳ khó coi chỉ gặp nàng nhìn chằm chặp lục trường sinh cùng lục cửu huyền các n g ư ờ i chờ đó cho ta đi chúng ta còn nhiều thời gian thù giết cha không đội trời chung nàng là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt qua mà thánh lôi đạo nhân sắc mặt cũng khó coi dù sao đối phương ở ngay trước mặt chính mình không có chút nào cho mình mặt mũi m lục, lục trương sinh tự nhiên là biết hắn ý nghĩ nội tâm lại là không sợ chút nào người lạnh nói chúng ta là thành phong chấn người của lục gia đồng thời cũng là nguyên võ quốc phạm vi bên trong thế lực nếu là muốn trả thù tia liền cứ tới đi lục t r ư ờ n g sinh cũng làm cho thánh lôi đạo nhân hạ quyết tâm nhất định phải xử lý bọn hắn ha ha ha tuất từ hôm nay trở đi các ngươi thành phong chấn lục gia chính là chúng ta bắt lôi tông địch nhân tiếp xuống liền đợi đến nơi đón chúng ta bắt lôi tông lửa d i ậ đi thánh lôi đạo nhân tức giận dứt lời liền trực tiếp cắt đ ứ t truyền ả n h thạch thông tin sư tôn còn mời giúp ta báo thủ rửa hận thu này không báo ta chỉ sợ đạo tâm bất ổn khó mà đột phá đến càng cao thâm hơn cảnh giới tại cắt đ ứ t thông tin về sau t r ầ n tuyết viện lúc này ngay tại thánh lôi đạo nhân trước mặt khẩn cầu mà thánh lôi đạo nhân chỉ là thở dài một hơi sắc mặt cũng theo đó nghiêm túc yên tâm đi đối phương chúng ta bắt lôi tông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua không nói trước đối phương trêu cho mình Liền đối từ p h ư ơ n g k bảy mươi bốn hắn lĩnh t g mặt mùi đ ngộ hồng nông ư kiếm ý chương ế t hồ lấy Trần Viện bảy mươi bốn lĩnh ngộ hồng nông kiếm ý cùng lúc đó tại đem toàn bộ độ kiếp kỳ tu sĩ đều cho chém giết về sau lục trường sinh lúc này mới quay người nhìn về phía lục cửu huyên lại là chỉ thấy lục kiểu huyền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tựa hồ là từ mình một kiếm kêu bên trong cảm ngộ đến cái gì không hổ là ta hậu nhân thế mà vẹn vẹn là một kiếm liền có thể cảm ngộ đến cái gì sao ha ha ha lục trương sinh cười to nói rất hiển nhiên có lục kiểu huyền tồn tại bọn hắn lục gia nhất định có thể hiện lộ tài năng thậm chí là siêu việt đã từng định phong mà một bên khác tần nguyên tại thấy cảnh này về sau cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái này lục tiểu hữu thiên phú quả nhiên là cường đại nha thế mà đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý sao phải biết tại ba ngàn tu sĩ bên trong kiếm tu hoàn toàn xứng đáng mười cường giả đứng đầu mà kiếm ý lại được xưng là trí cao tồn tại chỉ vì kiếm ý lĩnh ngộ cực kỳ khó khăn cho dù là hắn cũng không có nắm giữ kiếm ý đương nhiên trong đó rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn không phải kiếm tu mà tại lục cựu huyền cảm nộ thời điểm lục trường sinh hóa thân cũng theo đó nhìn về phía tần nguyên nhất thời liền để tần nguyên như lâm đại địch chỉ thấy tần nguyên vội vàng nói tại hạ tần nguyên bài kiến tiền bối tại cảm nhận được tần nguyên tiện ý về sau lục trường sinh cái này mới không có lựa chọn xuất thủ đem tần nguyên tiện thể diệt trừ mà là nhìn về phía tần nguyên như có điều suy nghĩ nói bản tôn nếu là không có nhớ lầm tại mấy trăm năm trước đã cứu một t c ân g đã như vậy chuyện hôm nay ta hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài nếu không ngươi hẳn là sẽ biết tao nộ hậu quả như thế nào đi lục trường sinh lạnh nhạt nói nhưng là trong đó ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết tần nguyên tự nhiên là biết thế là liên tục gật đầu đạo lục tiền bối là ta ân nhân cứu mạng mà lục tiểu hữu cùng ta quan hệ lại cực kỳ hữu hảo ta tự nhiên là sẽ không tự làm mất mặt đem chuyện nơi đây nói ra nghe nói như thế lục trường sinh lúc này mới hài lòng gật gật đầu ngươi tốt nhất là nhưng là hiện tại quan trọng nhất là để ta hậu bối trước an tâm lĩnh ngộ kiếm ý lại nói lấy cựu huyên bây giờ tình huống chỉ sợ hắn lĩnh ngộ kiếm ý chỉ sợ cực kỳ khủng bố nha mặc dù lục cựu huyên kiếm ý còn không biết là cái gì kiếm ý nhưng vẹn vẹn là cảm n g ộ nháy mắt lục trường sinh liền cảm nhận được một cỗ bất phàm khí t ứ c chỉ sợ lục cựu huyên rõ ràng cảm ngộ kiếm ý tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào tần nguyên lời nói mặc dù không biết kiếm ý muốn đạo nhưng là cũng có thể nhìn、ra. bây giờ lục cửu huyền trên thân tựa hồ tràn ngập ra một cỗ cực kỳ cổ láo bất phàm khí t ứ c chỉ sợ kiếm ý phẩm dai chưa chắc sẽ thấp cùng lúc đó ngay tại cảm lộ bên trong lục cửu huyền cả người đều xa vào đến thế giới tinh thần bên trong mà tại thế giới tinh thần của hắn bên trong chỉ thấy một tôn khổng lồ cự nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn mà tại cự nhân trong tay thì là cầm một thanh trường kiếm chỉ thấy cự nhân nhẹ nhàng rơi xuống một kiếm toàn bộ thiên địa tựa như liền một kiếm chém thành hai nửa bởi vậy xa vào đến hủy diệt trạng thái bên trong nhưng là tại hủy diệt về sau tùy theo mà đến cũng là tân sinh lục cửu huyền cũng bị một màn này cho kinh ng cùng ả cảm Cả người cũng không khỏi ngơ ngác đứng tại chỗ, mà rất nhanh lục kiểu huyền trong lòng liền có rõ ràng nộ. người trên thân một cố huyền khỏi tại kiểu chỗ, lục có cố hoặc tức khó hiểu khí rất một t mà rõ y theo n ậ p ra. Cùng lúc đó n g o ạ i giới lục trường sinh khắp khuôn mặt là ý cười rất hiển nhiên là bởi vì chính mình hậu bối lục cửu huyền thiên phú siêu nhiên nhưng là rất nhanh lục trường sinh nụ cười trên mặt liền ngừng lại chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo khủng bố lôi k i ế p đây là lịch thiên tri vật sinh thế chẳng lẽ là cửu huyên lục trường sinh sắc mặt âm trầm nhìn về phía nơi xa lục kiểu h u y ề n mà tùy theo rơi xuống lôi k i ế p cũng chứng minh hắn phỏng đoán chỉ thấy khủng bố lôi k i ế p tùy theo rơi xuống mục tiêu trực chỉ lục kiểu h u y ề n ta cái này hầu bối đến cùng là lĩnh ngộ cái dạng gì kiếm ý nha thế mà có thể dẫn tới thiên đạo sinh hạ đến lịch thiên chi tiết lục trường sinh ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được nhưng là dưới mắt hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi dù sao thiên đạo lôi k i ế p hắn nhưng không chặn được đến nếu là cưỡ ép ngăn cản sẽ chỉ tăng cường lôi kép uy lực mà thôi mà lại hắn lựa chọn tin tưởng lục k i u huyên lấy lục k i u huyên bây giờ tình hu một bên khác tần nguyên thì là càng thêm chân kinh trong óc không khỏi mắng thầm cái này lục g i a người là một cái so một cái yêu nghiệt nha phía trước có độ kiếp đỉnh phong đánh giết đại thừa kỳ lục trường sinh mà bây giờ lục cựu huyền thiên phú so lục trường sinh còn kinh khủng hơn nhưng là cũng may mình cùng lục g i a quan hệ không tệ thừa dịp hiện tại cùng lục g i a tạo mối quan hệ vậy coi như là ôm vào tương lai đ u ổ i mà l i ê n tại lôi kiếp sắp đánh trúng lục cựu huyền thời điểm lục cựu huyền gấp đang nhắm mắt cũng theo đó mở ra chỉ thấy kia là một đôi như thế nào con mắt vừa mở mắt nháy mắt bầu trời tựa hồ cũng vì đó biến sắc trong ánh mắt phát họa ra đến một tia sám trắng như là thiên địa sơ khai như vậy tràn đầy hồng mông đại đạo khí t ứ c lục cựu h u y ê n tùy theo nhàn nhạt nhìn về phía bên trên bầu trời lôi k i ế p một giây sau thanh phong kiếm bên trong một đạo khủng bố kiếm ý tùy theo v u n g ra mà lục trường sinh trong óc thì là hiện lên một cái khủng bố suy nghĩ k h ắ p khuôn mặt là không dám tin tưởng nói không thể nào có khí tức này chẳng lẽ là trong truyền t h u y ế t hồng mông kiếm ý đang nghe lục trường sinh về sau tần nguyên trên mặt cũng theo đó nổi lên một tia trấn kinh làm sao có thể hồng làm sao lại có người có thể l ĩ n h nộ g được đâu mà tần nguyên trong m i ệ n g vị kia chỉ là hồng m ô n g tiên hoàng là một tiên vương phía trên tồn tại chỉ cần n i ệ m đi ra nó tên i thật từ nơi sâu xa liền sẽ có điểm xấu sự tính phát sinh về phần n i ệ m đi ra đạo h ả o cũng sẽ bị đối phương sợ cảm ứ n g đến cho nên bọn hắn đều không dám nói ra hồng m ô n g tiên hoàng danh tự nếu không nháy mắt liền bị hồng m ô n g tiên hoàng phát hiện chuyện nơi đ â y ân chỉ sợ sự tình đại điều lục trường sinh lông mày trên đầu cũng hiện lên một tiên ngưng trọng dù sao hồng nông tiên hoàng cực kỳ bá đạo nếu là bị hắn biết có người cũng lãnh nộ hồng nông kiếm ý hoặc là thu làm đệ tử hoặc là giết không tha trừ cái đó ra không có khác khả năng sự tình hôm nay có thể mấy người chúng ta biết cũng có thể chỉ có lục gia chúng ta người biết ngươi biết sao lục trường sinh h uy hiếp nói tần nguyên tự nhiên là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc thế là liên tục gật đầu đạo cuối cùng càng là tại lục trường sinh h uy hiếp phát hạ thiên đạo lời thể lúc này mới bỏ qua tần nguyên tại xử lý xong tần nguyên về sau lục trường sinh mới nhìn hướng ngay tại lôi k i ế p phía dưới lục i ể u huyên không khỏi nói ha ha ha nô hậu bối có tiên hoàng c h i tư nha dù sao nắm giữ hồng nông k ế m ý chỉ cần siêng năng tu luyện ngày khác chưa hẳn không thể đạt tới hồng nông tiên hoàng cao độ đến lúc đó bọn hắn lục gia khả liền thật xem như c u thời tại ư Trưng n hồng mông tiên hoàng cảm ứng. Trưng 75, một kiếm phá kiếp, hồng mông tiên hoàng cảm ứng. g một kiếm cảm một kiếm kiếp, kiếp, lôi lôi phá phá cảm bây giờ đế huyền trong đại lục tiên đế không ra tiên hoàng chính là trong đó người mạnh nhất nếu là có thể ra một tôn tiên hoàng như vậy lục gia liền có thể sừng sững tại nhất lưu thế lực phía trên tại toàn bộ đế huyền trong đại lục đều được hưởng y danh h i ể n hách ôm ý nghĩ như vậy lục trường sinh cùng tần nguyên cùng thiên quỷ vương đều một mặt ngưng trọng nhìn về phía độ tiếp bên trong lục cửu u y ề n đều rất muốn biết lục cửu huyền thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào mà lục cửu u y ề n thì là cầm thanh phong kiếm nhìn về phía trên bầu trời lục m theo ô mông n nói này, thiên hồng bên trong rõ ràng cảm ngộ ra hồng mông kiếm ý, mà một kiếm này, được xưng g thay một ta từ một tiêu một khai khai thiên. địa ra đổi được kiếm kiếm kiếm lầm là là, bầm cảm mà kêu sơ rõ ý, lục cựu huyền lời nói rơi xuống một giây sau một đạo vượt ngang vạn cổ kiếm ý từ lục cựu huyền trên thân b ạ o phát đi ra mà lúc này lục cựu huyền cả người cũng giống là hóa thành cổ lão kinh khủng tồn tại hướng phía lôi k i ế p một kiếm vung ra mà cái này tràn đầy hồng mông khí tức một kiếm tại cùng lôi k i ế p tiếp xúc đến một m h á y mắt vẹn vẹn là trước mắt liền đem lôi kép cho triệt để vỡ nát rơi mà lại xa còn lâu mới có được dừng lại cảm giác tại đem lôi kép cho vỡ nát về sau một kiếm này còn hướng lấy trên bầu trời kiếp vân đánh tới một kiếm nát kiếp vân thấy cảnh này lục trường sinh bọn người biểu lộ đều n g ố c chệ ở rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới lục trường sinh sẽ lấy loại phương thức này đến phá vỡ lôi kiếp nhưng là tại sau một lát lục trường sinh liền kích động hô lớn ha ha ha n ô hậu bối có tiên hoàng c h i tư n ô hậu bối có tiên hoàng c h i tư nha n g h e tới lục trường sinh thiên quỷ vương cùng tần nguyên trên mặt biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên rất hiển nhiên lần này bọn hắn muốn cất cánh nếu là ôm vào một vị tương lai tiên hoàng đùi bọn hắn muốn không cất cánh cũng khó khăn phải biết đại thừa kỳ còn nhận thọ nguyên gi nhiều lắm là chỉ có thể tổn thế ngàn vạn năm nhưng nếu là có thể đột phá đến nhân tiên kỳ tia thọ nguyên liền không khỏi nhận thiên địa giới hạn từ nay về sau được xưng là giữ thiên t ề thọ cũng không đủ mà phá vỡ một kiếm này cũng không phải là lục cựu huyền bản ý chỉ là hắn nghĩ muốn thử một chút nhìn mình bây giờ toàn bộ thực lực tôi rất hiển nhiên lôi k i ế p chính là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm chỉ là để lục cựu huyền không nghĩ tới chính là cái này lôi k i ế p cư nhiên như thế không khỏi đánh bị mình một kiếm liền cho gì đi đương nhiên cũng không bài trừ mình bây giờ thực lực rất mạnh nguyên nhân mà cùng lúc đó tại đế huyền đại lục nơi nào đó một tôn cổ lao tồn tại ẩn nấp ở trong hữ phản phất là cảm nhận được cái gì chậm rãi mở ra ánh mắt của mình trên mặt mang theo lấy một chút kinh ngạc đây là có người cảm n g ộ hồng m ô n g kiếm ý để bản tôn đến suy tính một phen đối phương ở nơi nào thân là hồng m ô n g kiếm ý chí cao người hồng m ô n g tiên hoàng tự nhiên là có thể cảm nhận được hồng m ô n g kiếm ý xuất thế còn nếu là hắn nghĩ muốn tự nhiên là có thể suy tính ra nắm giữ hồng m ô n g kiếm ý người tin tức chỉ là theo hồng m ô n g tiên hoàng suy tính bắt đầu hồng m ô n g tiên hoàng sắc mặt cũng theo đó kinh ngạc lên rất nhanh liền ngừng lại k h ắ khuôn mặt là không dám tin tưởng nói làm sao có thể cái này để h u ề n đại lục lại có bản tôn không cách nào suy tính người hẳn là đối phương là tiên đế theo ô n g đ ư ợ hồng nông tiên hoàng lợi nói, suy suy nói rơi xuống rất nhanh một thân ảnh liền xuất hiện tại hồng m ô n g tiên hoàng trước mặt mà từ trên người hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng chỉ là tại hồng m ô n g tiên hoàng trước mặt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa như là có người ở đây nhất định có thể nhận ra đột nhiên xuất hiện cường giả chính là đại danh đỉnh đỉnh an lan kim tiên tu vi cao tới kim tiên đình phòng chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến tiên vương trở thành cự đầu cấp bậc cừng dạ mà an lan xuất hiện về sau thì là tất cung tất kính nói sư tôn ngài tìm ta có chuyện gì không ân bản tôn cảm ứng được có người cảm nộ hồng nông kiếm ý nhưng là trên người của đối phương có chỗ cổ quái bạn tôn thế mà thôi diễn không đến sự tồn tại của đối phương cho nên ngươi đi cho bản tôn tìm hắn ra hồng nông tiên hoàng lạnh nhật nói mà đang nghe hồng nông tiên hoàng về sau an lan kim tiên trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hãi hắn nhưng là biết mình sư tôn cường đại đến mức nào mình kim tiên đỉnh phong tu vi ở bên ngoài xem ra có lẽ đã coi như là cực kỳ tồn tại cường đại đủ để t hồng trị một cái đạo nông h tiên n t hoàng tại, tại h tôn trước mặt, mình cùng phạm nhân cũng dứt lời liền giao cho an lan kim tiên một viên tiểu xảo tinh xảo ngọc bài trong đó ký thác hồng nông tiên hoàng một vòng lực lượng chỉ cần bóp nát ngọc bài tức có thể triệu h o á n hồng m ô n g tiên hoàng mặc dù không là chân thân nhưng làm hiệu s á t tiên vương tuyệt đối là dư sải sự t ì n h lạ sư tôn đố nhi nhất định không phụ sư tôn nhờ vả an lan dứt lời liền nhận lấy ngọc bài hướng phía tây nam phương hướng chạy tới mà chuyến này hắn cũng không biết cần tốn thời gian bao lâu đợi cho an lan kim tiên rời đi về sau hồng m ô n g tiên hoàng mới đứng dậy theo hắn đứng dậy toàn bộ thiên địa đều tựa hồ vì thế mà chấn động hồng m ô n g kiếm ý hồi lâu không có xuất thế ta còn nhớ rõ lần trước xu thế vẫn là lần trước đâu hy vọng cái này một vị có thể thức thời một chút bái nhập đến môn hạ của ta đi hồng nông tiên hoàng lắc đầu cảm khái nói hắn lờ m ờ còn nhớ rõ lần trước cảm ngộ hồng nông kiếm ý người là tại một trăm triệu năm trước xuất thế mà mình cũng tìm tới đối phương cho thấy thu đồ chi ý đối phương khi biết thân phận của mình về sau tự nhiên là cực kỳ kích động đáp ứng xuống mà theo mình chỉ đạo phía dưới một trăm triệu năm trôi qua tu vi của đối phương cũng đã đột phá đến tiên vương sơ kỳ có thể nói là cực kỳ khủng bố mà từ sau lúc đó hồng nông kiếm ý liền không còn xuất hiện mà mình cũng theo đó khởi động bế quan đây là một trăm triệu năm về sau lần thứ nhất thức tình đâu dù sao đối với tiên hoàng đ ế nói thời gian đã trở thành bài trí mở mắt nhắm mắt ở giữa thời gian đều đã qua vô số năm lâu một bên khác lục cựu h u y ê n lúc này còn không biết mình đã bị hồng mông tiên hoàng cho nhớ thương tại đem lôi k i ế p cho c h ạ m diệt về sau lục cựu h u y ê n mới lạnh nhạt đem thanh phong kiếm thu vào nhưng lại nhìn thấy chung quanh ba người một mặt biểu t ì n h khiếp sợ thế là không khỏi hỏi làm sao Hiên Phá Phá chỉ là thiên phú so người bình thường tốt một chút thôi đối ngươi vừa rồi coi là thật lĩnh nộ ra đến hồng m ô n g kiếm ý lục trường sinh lại lần nữa tò mò hỏi chỉ là muốn xác nhận một phen mà lục cựu huyên cũng không nói thêm gì chỉ là vươn ra mình tay nhất thời một cỗ tràn đ ầ y cổ lao khí tức kiếm ý liền hiện lên tại trong tay của hắn đến tận đây ba người đều đủ để vững tin lục cựu huyên lĩnh nộ chính là hồng m ô n g kiếm ý mà lục trường sinh thì là sắc mặt nghiêm túc b à n giao đạo cựu huyên nếu là bất đắc dĩ cái này hồng nông kiếm ý ngươi vẫn là không được sử dụng cho thỏa đáng dù sao trong đó nước quá sâu ngươi nhưng làm cầm không được đang nghe lục trường sinh giảng thuật về sau. lục cựu h u y ê n cười lạnh một tiếng một thân bá khí nói lao tổ ngự nhưng cứ yên tâm đi ta lục cựu h u y ê n sinh ra chỉ vì cả đời vô địch sinh ra tự mang vô địch đạo tâm nếu là e ngại cái này hồng mông tiên hoàng chỉ sợ là đối ta tu luyện một đường có ảnh hưởng mà lại lấy ta bây giờ thiên phú ta dám nói thẳng tại vạn năm bên trong nhất định trở thành tiên hoàng cấp bậc cự đầu đến lúc đó cho dù là hồng mông tiên hoàng ta cũng không sợ chút nào lục cựu h u y ê n để ba người lại lần nữa kinh hãi tần nguyên không khỏi cười khổ nói lục tiểu hữu tiên hoàng cưng giả cũng không phải giống trong miệng ngươi nói tới đơn giản như vậy theo ta được biết Toàn trong huyền bộ đế huyền trong đại lục đ ộ trường phá đến tiên hoàng nhất nhanh tiên cũng kêu thế nhưng đến tiên tiên cũng dụng t kêu là sử n vẹn trăm i i ô n lục cười cười, sinh lắc đầu bất đắc dĩ mình cái này hậu bối có phải là quá phách lối bá khí nữa nhà nhưng là không phách lối bá khí lại tính là cái gì thiền kêu đâu xem như lão lục sao nhưng là lúc này lục cựu huyền lại là nhớ tới đến cái gì lắc đầu bất đắc dĩ đạo lao tổ trăm nước đại bị sự tỉnh còn chưa kết thúc đâu ta còn phải đi hoàng thất một lần cái này tốt ta nhưng là ngươi ở bên ngoài vô luận gặp cái gì tình huống đều nhất định phải tuân ra đến lao tổ ta p h á p xá tuyệt đối không được đặt mình vào nguy hiểm lục trường sinh vẻ mặt thành thật bản giao đạo lời nói này để lục cựu huyền cũng không khỏi địa tâm đầu ấm áp vẫn là đến người trong nhà nha là lao tổ lục cựu huyền tất cung tất kính đáp ứng nói mà tại lời nói hạ xuống xong lục trường sinh thân thể liền biến thành một đạo phát xá lại lần nữa dung nhập vào lục cựu huyền thân thể về sau mà lúc này tần nguyên tự nhiên là biết trước mặt lục cựu h u y ê n nhất định phải lấy lỏng nghĩ tới đây tần nguyên cắn r ă n g một cái từ trên thân lấy ra một khối lệnh bài màu tím giao đến lục cựu h u y ê n trong tay lục công tử cái này tấm lệnh bài là ta thiên linh phòng đấu giá tài chính quý khách lệnh bài chỉ cần tay cầm cái này tấm lệnh bài đi tới ta thiên linh phòng đấu giá mua mua đồ giá cả hết thẻ bảy mươi cái này đã coi như là hắn có thể lấy ra đồ tốt nhất cái này không t ố t ta lục cựu h u y ê n không biết cái này tấm lệnh bài giá trị nhưng vẫn là cười cười đem nó thu nhập đến trong nhận chứa đồ mà thiên quỷ vương thì là một mặt kinh ngạc phải biết tại thiên linh trong phòng đấu giá quý khách lệnh bài đẳng cấp ch theo thứ tự là thanh đồng quý khách lệ n h bài tại thiên linh trong phòng đấu giá có thể hưởng 90% ư u đãi sau đó là bạch ngân có thể hưởng 8 điểm 50% lại là hoàng kim 80% sau đó mới là cao cấp nhất từ kim quý khách lệ n h bài có thể hưởng 70% ư u đãi không có gì không tốt chỉ có thể nói thứ này cùng lục tiểu hữu l ư u duyên mặt khác nếu là lục tiểu hữu có rảnh rỗi còn mời giúp đỡ thêm ta thiên linh phòng đấu giá sinh ý mới tốt tần nguyên cười một cái nói dứt lời liền lấy cớ nói bọn hắn thiên linh phòng đấu giá còn có chuyện cần phải xử lý lập tức liền rời khỏi nơi này sau khi hắn rời đi lục cựu h u y ê n cho thiên quỷ vương một ánh mắt thiên quỷ vương nhất thời hiểu ý lúc này liền mang theo lục cựu h u y ê n hướng phía nguyên võ quốc hoàng thất nhanh chóng phi tốc mà cùng lúc đó tại nguyên võ quốc hoàng thất cấm địa chỗ sâu nhận lục trường sinh chỉ điểm cùng lục cựu h u y ê n trợ giúp lý hiên nhiên cùng nguyên võ quốc trấn quốc thần thú thú ô n thiên mãng lúc này đang lúc bế quan súng kích đại thừa kỳ bên trong chỉ thấy lý hiên nhiên khí tức trên thân kinh khủng dị thường từng đạo hoàng đạo khí tức tại lý hiên nhiên thể nội không ngừng mà cọ dựa lý hiên nhiên thân thể tại bên cạnh hắn thì là thôn tiên mãng chỉ thấy thôn thiên mãn toàn bộ mãng co cắp tại hết thảy mặc dù khí tức trên thân khi có khi không nhưng lại một mực ở vào mạnh lên biên giới bên trong mà nhưng vào lúc này chỉ nghe được một người một mãng thể nội đồng thời truyền đến một đạo bình cảnh vỡ vụn thanh âm mà nguyên bản còn trời trong gió nhẹ nguyên vo quốc trên không cũng đột nhiên trở nên âm trầm xuống một cố cường đại uy áp càn quét tại mỗi người trên thân để bọn hắn đều suýt nữa không n g n g đầu được lên không ít nguyên vo quốc cường giả đều một mặt kinh ngạc n g n g đầu đến nhìn về phía bầu trời chỉ thấy đạo đạo khủng bố lôi kép ngay tại nguyên vo quốc trên bầu trời không ngừng mà hình thành lấy thấy cảnh này về sau nguyên võ quốc các cư dân nơi nào còn không thể minh bạch đâu đây là bọn hắn nguyên võ quốc muốn ra đại thừa kỳ cường giả nha nghĩ tới đây không ít người đều kích động dù sao xuất hiện đại thừa kỳ cường giả cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn nguyên võ quốc từ nay về sau liền muốn nhảy lên trở thành tứ lưu thế lực trần gia trần thủy mục tại thấy cảnh này về sau sắc mặt cũng theo đó trở nên cực kỳ khó coi rất hiển nhiên cái hướng kia là lý g i a phương hướng lý hiên nhiên giá hỏa này thế mà đột phá đến đại thừa kỳ sao chỉ hy vọng hắn có thể bị lôi kép đánh t r ư ớ nha nếu không chúng ta trần gia liền phải thao ương Trần Thủy một sắc bên khác o i nói, Trần cùng dù Gia lúc ý Gia từ t r ư này lục cựu hiền cùng thiên quỷ vương cũng đã đi tới nguyên võ quốc biên giới tại thấy cảnh này về sau lục cựu hiền hơi kinh ngạc nói lý vương thế mà đột phá đến đại thừa kỳ như thế thật đáng mừng sự tình nha mà thiên quỷ vương thì là lắc đầu nói lý vương sẽ không ở nguyên võ quốc nơi này độ kiếp hắn hẳn là sẽ tiến về những địa phương khác độ kiếp dù sao ở đây độ kiếp đối với nguyên võ quốc phá hư quá lớn theo thiên quỷ vương lời nói rơi xuống chỉ thấy tại hoàng cung chỗ sâu lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãng cùng nhau bay lên trời hướng phía nơi xa tiến đến đi chúng ta cùng đi lên xem một chút lục cựu h u y ê n lúc này đến một chút hứng thú vội và nói g n mà thiên quỷ vương tự nhiên là sẽ không c ự t u y ệ t dù sao quan sát đại thừa lôi kiếp đối với hắn tương lai đột phá đến đại thừa kỳ cũng có được nhất định trợ giút mà ôm cùng một ý nghĩ cũng không chỉ thiên quỷ vương một người cùng lúc đó tại nguyên võ quốc phương bắc yêu ma núi rừng bên trong đang lúc bế quan c h í c h kiếm nhân đột nhiên cảm nhận được cái gì sắc mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía nguyên võ quốc quốc đồ cô khí tức này là lý hiên nhiên tên hữu kia đột phá đến đại thừa kỳ không được ta mau mau đến xem dứt lời c h í c h kiếm nhân liền ngay cả bận bị hướng phía nơi xa lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãng nơi độ kiếp tiền đến kiếm t i ê n cửa đang lúc bế quan ta kiếm t i ê n cảm nhận được cái gì k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc mở mắt nhìn về phía nơi xa lôi kiếp cô khí tức này là lý hiên nhiên đột phá đến đại thừa kỳ dứt lời ta kiếm tiền liền ngay cả bận bị hướng phía nơi xa Tại một h bên khác lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãng rời đi nguyên võ quốc quốc đô về sau rất nhanh liền bay đến du ma môn phế tích phía trên bởi vì là bị lục trường sinh tiêu diệt cho nên không người nào dám ở đây khai tông lập phái cho nên dùng để độ kiếp tự nhiên là không có gì thích hợp bằng thôn thiên mãng tất cả chuyện tiếp theo coi như nhìn ngươi tạo hóa của mình lý hiên nhiên dứt lời liên tới đến một cái tương đối thôn thiên mãng tương đối khá xa vị trí dù sao hai tôn tu sĩ cùng nhau độ kiếp sẽ chỉ làm lôi kiếp uy lực lại lần nữa thêm lớn không ít mà thôi trừ cái đó ra không có một chút chỗ tốt đương nhiên trừ phi cực kỳ cá biệt đồ đần muốn tôi thể mới sẽ như thế làm nhưng vẫn là thuộc về cực thiểu số tồn tại chỉ là rất đáng tiếc lý hiên nhiên không phải cái này tồn tại thôi mà theo lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãng triệt để tách đi ra tại chung quanh bọn hắn cũng tụ tập không ít đến đây quan sát độ kiếp kỳ đại lao dù sao nếu là không có gì bất ngờ xảy ra sớm muộn đều sẽ có trở thành đại thừa kỳ cơ hội Quan s á cười cười theo một lời của hắn rơi xuống một đạo khủng bố lôi k i ế p cũng theo đó rơi xuống hô rốt cuộc đổi tới tại lý hiên nhiên bắt đầu đậu kiếp thời điểm lục cựu huyên rốt cuộc khoan thai tới chậm tại đến về sau lục cựu huyên lúc này cùng thiên quỷ vương cũng bắt đầu quan sát dù sao đại thừa đối với lục cựu viên đến nói cũng không được bao lâu mà thiên quỷ vương nếu là có lục trường sinh trợ giúp hắn có đầy đủ lòng t i n tại trong vòng trăm năm súng kích độ kiếp hậu kỳ trong vòng ngàn năm độ kiếp đình phong tranh thủ tại vạn năm trước đó đột phá đến đại thừa kỳ vê anh chỉ thấy một đạo cực đại lôi điện tùy theo hướng phía lý hiên nhiên đánh tới mà lý hiên nhiên thì là không chút nào h o ả n g chỉ thấy lý hiên nhiên một cước chặt tại không trung đ ỗ n g nhiên thời gian nhất đạo kim sắc hoàng đạo khí tức liền từ lý hiên nhiên trên thân bạo phát đi ra ngăn tại trên người hắn mỗi một vị đế vương đều có thể điều động quốc gia khí vận tục xưng hoàng đạo khí t ứ c mà theo quốc gia không ngừng mạnh lên hoàng đạo khí tức cũng sẽ trở nên càng thêm khủng bố đây cũng là vì sao vô số thế gia đều muốn dòm ngó đế vương chi vị dù sao đối với thực lực đến nói cũng có được tăng lên không nhỏ khủng bố lôi k i ế p tùy theo đánh vào hoàng đạo khí tức phía trên lại là bị hoàng đạo khí tức cho rắn rắn chắc chắc cản lại căn bản không có ảnh hưởng lý hiên nhiên thì là mặt không đổi sắc dù sao một m à n này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn tương phản một bên khác thôn thiên mãng chỉ thấy theo lôi k i ế p đánh xuống thôn thiên m ã n lại là không chút nào tránh tại lôi kép sắp đánh trúng thời điểm mới không chút hoang mang mở ra huyết bùn đại khẩu đ thôn thiên mãng cùng thượng cổ thần thú thao thiết cùng hôn độn thú được xưng là đ ế huyền đại lục có thể nhất an thần thú trên cơ bản đều có thể thông qua thôn vệ đến để thăng mình lực lượng thực lực thôn thiên mãng cũng không ngoại lệ khủng bố lôi k ế p bị thôn thiên mãng nuốt đến trong bụng về sau chỉ thấy đạo đạo màu lam lôi điện tại thôn thiên mãng bề ngoài không ngừng v ư ợ quanh nhưng là thôn thiên mãng lại là không có chút nào biểu tình biến hóa rất hiển nhiên một chút lôi điện đối với hắn mà nói còn không tính là gì tê không hổ là thôn thiên mãng thế mà ngay cả thiên kiếp đều không làm gì được được liền càng đừng đề cập một bên khác có thể ngăn chặn thôn thiên mãng lý hiên nhiên chỉ thấy tại đại thừa lôi k i ế p khủng bố h o a n h kích phía dưới hoàng đạo chi khí tạo thành hộ thuẫn phía trên chỉ là tuân ra đến một chút vết r á c h thôi mà tại thấy cảnh này về sau lý hiên nhiên cực kỳ quả quyết bỏ qua hoàng đạo chi khí bảo hộ một giây sau chỉ thấy lý hiên nhiên trong tay xuất hiện một thanh tràn đầy khí tức khủng bố bảo kiếm kia là nguyên võ quốc chí bảo hiên viên thần kiếm ta kiếm tiên thấy cảnh này về sau hơi kinh ngạc nói chỉ vì hiên viên thần kiếm phẩm giai vô cùng cao thậm chí l o á n thoáng có loại trở thành tiên khí hảo giác mà loại này cấp bậc vũ khí được xư tại mọi người suy đoán bên trong chỉ thấy lý hiên nhiên không chút do dự cầm trong tay hiên viên thần kiếm ném ra mà hiên viên thần kiếm tại lý hiên viên điều khiển hạ trực tiếp bay đến giữa không trùng mà chung quanh lôi kép muốn đánh xuống nhưng lại bị hiên viên thần kiếm cho hấp thu đến trong đó cái gì h i ê n viên thần kiếm thế mà còn có hấp thu lôi k i ế p công hiệu t r u n g quanh độ kiếp kỳ các tu sĩ nhìn thấy về sau cũng không khỏi kinh ngạc mà đám người lại là không có phát hiện chính là ở một bên lục cựu huyền khi nhìn đến khủng bố lôi phạt về sau ánh mắt bên trong hiện lên một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ lập tức cả người liền ngồi xếp bằng xuống trên thân một cỗ huyền hoặc khó h i ể u khí tức cũng theo đó tràn ngập ra chương bảy mươi bảy đại thừa cựu tiêu lôi pháp, chương 77, đại thừa, kiểu tiêu lôi pháp. cùng lúc đó ở một bên thiên quỷ vương thì là lưu ý đến lục kiểu h i y ề n dị thường trên mặt không khỏi kinh hãi thiếu chủ đến cùng là cái gì yêu nghiệt nha nhìn người khác độ kiếp còn có thể lĩnh ngộ ra đến đồ vật nhưng phàn nàn thì phàn nàn thiên quỷ vương vẫn là xuất thủ đem lục kiểu huyền đốn nộ khí tức cho cả lại để tránh có người thấy cảnh này về sau xuất thủ phá hư lục kiểu h u ề n cơ duyên chỉ là lôi kiếp có thể làm gì được ta phá cho ta nhân hoàng trảm lý hiên nhiên một mặt chiến ý nhìn về phía bầu trời tùy theo một kiếm chém đứng ra khủng bố kiếm khí mang theo trí cao vô thượng hoàng đạo chi khí hướng thẳng đến kiếp vân đánh tới đương nhiên một màn này cũng làm cho không ít độ kiếp kỳ đại năng nhao nhao kiếp h sợ cái này lý hiên nhiên một mực như thế dũng sao phải biết đây chính là lôi kiếp nha nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì dù sao lý hiên nhiên thực lực liền còn tại đó bổ ra kiếp vân thật đúng là không là chuyện không thể nào chỉ thấy lý hiên nhiên một kiếm rơi xuống khủng bố kiếm khí nhất thời đem bổ xuống lôi kiếp cũng chém thành hai đoạn mà tại đem lôi kiếp đỡ được về sau khủng bố kiếm khí tùy theo hướng phía trên bầu trời kiếp khí t trực tiếp đem kiếp vân chạm diệt ra mà tại đem kiếp vân chạm diệt ra về sau một trận kim sắc quan g mang từ hư giữa không trùng chiều bắn ra trực tiếp bắn tại lý hiên nhiên trên thân lý hiên nhiên lúc này khí tức cũng chính thức tuyên cáo lý hiên nhiên đột phá đến đại t h ừ a kỳ một bên khác thôn thiên mãng thì là dựa vào thôn vệ lối k i ế p thuận lợi tấn thăng đến đại t h ừ a kỳ khi nhìn đến lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãng đều tấn thăng đến đại t h ừ a kỳ về sau ở đây các lớn độ kiếp kỳ đều nhao nhao đi tới lý hiên nhiên trước mặt chúc mừng đạo chúc mừng lý vương thuận lợi tấn thăng đại thờ kỳ chúc mừng lý vương thuận lợi tấn thăng đại th nghe tới bọn hắn tán dương lý hiên nhiên cũng không khỏi cười cười lập tức vẻ mặt thành thật nói chỉ là cơ duyên x à o hợp tôi h lấy thiên phú của các ngươi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nhất định cũng có thể đột phá đến đại thừa kỳ t i u liền mượn lý vương c ắ t ngôn c h i ế t kiếm nhân bọn người cười một cái nói nếu là không chuyện ta liền đi về trước thôn thiên mãng lạnh nhạt nói nó không phải rất thích loại trường hợp này dứt lời liền hướng phía nguyên võ quốc cấm địa đội trở về nó còn là ưa thích cái k i a hàn đàm lý hiên nhiên thấy thế chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ hắn cùng thôn thiên mãng chỉ là khế ước quan hệ thôi mình i m ngặt trên ý nghĩa ước thúc không được thôn thiên mãng đang định nói cái gì thời điểm. lại là cảm nhận được cái gì một mặt kinh ngạc nhìn về phía nơi xa chỉ thấy ở phía xa hư giữa không trung trận trận lôi điện không ngừng mà từ hư giữa không trung nổi lên đạo đạo đều lộ ra làm người ta sợ h ã i khí t ứ c chỉ là tại bọn hắn độ kiếp kỳ trong mắt xem ra cũng không gì hơn cái này thôi đ â y là có người đốn ngộ lôi pháp chiết kiếm nhân thấy cảnh này về sau hơi kinh ngạc nói mà thiên quỷ vương thì là ngăn tại lục cựu huyền đốn ngộ không gian trước đó một mặt lạnh nhạt nhìn về phía chiết kiếm nhân bọn người mà chiết kiếm nhân bọn người tự nhiên cũng là nhận biết thiên q ỷ vương không nói khoa chương chút nào tại trong bọn họ thiên quỷ vương thực lạnh ự c cũng tuyệt đối coi là thượng lưu cấp bậc chư vị, phía trước thượng nhà ta ngay tuyệt thiếu ta t lưu đối là là phía chủ vị, i l lùng còn Thiên lạnh nói một bộ người sống chớ gần bộ dáng mà đang nghe thiên quỷ vương về sau sắc mặt của bọn hắn cũng không khỏi kinh hãi rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai có thể đem thiên quỷ vương cho thuần phục cho mình dùng nhưng là rất hiển nhiên bất kể như thế nào tại thiên quỷ vương phía sau tồn tại nhất định rất khủng bố nghĩ tới đây c h i ế t kiếm nhân bọn người cũng không có dám tiến lên mà lý hiên nhiên thì là cười cười bởi vì hắn đã nhận ra lục cự huyền khi t ư c lục cựu huyền có thể l ĩ n h nộ được kinh khủng như vậy lôi pháp cái này đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại mà lúc này lục cựu huyền thì là xa vào tại l ĩ n h nộ của mình không gian bên trong chỉ thấy trong mắt hắn hiện hiện ra chính là một mảnh hoang vu thượng cổ thế giới mà tại thượng cổ thế giới bên trong thì là có một đạo thân trên trần trụi tay cầm tử sắc lôi đình khủng bố cự nhân chỉ thấy cự nhân cầm trong tay lôi đình ném ra nhất thời liền đem một phương thế giới cho triệt để hủy diệt cựu tiêu lôi pháp sao tại cự nhân ném ra lôi đình thời điểm một chiêu này tin tức cũng theo đó xuất hiện tại lục cựu huyền trong óc nắm giữ cực kỳ thuận buồng xôi gió mà tại đem cựu tiêu lôi pháp cho nắm giữ về sau lục cựu huyên cũng theo đó chậm rãi mở ra ánh mắt của mình tại mở to mắt một máy mắt một đạo thiểm điện từ lục cựu huyên trong mắt trợt lóe lên đồng thời cũng có được một cỗ lôi đình lấy g ọ n sóng chi thế hướng phía chung quanh càn quét mà đi nhưng là độ k i ế p k ỳ các đại lão thậm chí c ả n đều không cần c ả n cái này cấp bậc công kích còn không đến mức đánh tan phòng ngự của hắn nhìn thấy thiên quỷ vương c ả n trước mặt mình lục cựu huyên chỉ là cười cười liền đứng dậy thiên quỷ nơi này giao cho ta liền có thể lục cựu huyên lạnh nhặt nói mà theo hắn ra lệnh một tiếng thiên quỷ vương cũng theo đó biến mất tại hư giữa không tr Mà khi nhìn đến lục cửu huyên về sau bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc lên bởi vì vì bọn họ có thể cảm nhận được trước mặt lục cửu huyên mặc dù là trúc cơ đình phong nhưng là một thân nội tình thế mà không kém chút nào kim đăng kỳ tu sĩ nghĩ tới đây bọn hắn cũng không khỏi ý bắt đầu chuyển động muốn đem lục cửu huyên thu nhập đến dưới trướng chỉ là không có nghĩ đến một giây sau lý hiên nhiên liền đứng ra lục tiểu hưu không nghĩ tới ngươi thế mà đốn ngộ đến kinh khủng như vậy lôi pháp lý hiên nhiên đứng ra từ đáy lòng nói cho dù là hắn cũng cực ít gặp được đốn ngộ tình huống nhưng là không nghĩ tới lục cựu h u y ê n thế mà trong thời gian ngắn như vậy đốn ngộ hai lần chú lần trước thời điểm lý thanh bình liền đem lục cựu h u y ê n đốn ngộ sáng tạo võ kỹ quá trình nói cho lý hiên nhiên lý ba bá chỉ là vận khí cho phép thôi lục cựu h u y ê n cười một cái nói mà một bên khác cùng chiến sĩ thì là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm lý đạo h i u không biết vị tiểu hữu này là t r u n g quanh độ kiếp kỳ nhóm đều căng tới ánh mắt hiếu kỳ dù sao lục cựu h u y ê n có thể để cho thiên quỷ vương thiếp thân bảo hộ nó thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không yếu đến đi nơi nào đều thu lại tâm tư của các người đi ta chỉ có thể nói lục tiểu h ư u thế lực sau lưng cho dù là hiện tại ta mảy may t r e o chọc không nổi lý hiên nhiên lạnh nhạt nói mà hắn thì là để cùng chiến sĩ bọn người không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh phải biết bây giờ lý hiên nhiên thế nhưng là đại thừa kỳ lại thêm thôn thiên mãng trợ giút chỉ sợ đại thừa hậu kỳ đều chưa hẳn có thể là hai người bọn họ đối thủ nhưng có bộ dáng như vậy lý hiên nhiên lại còn nói không phải lục cửu hên lai lịch tuyệt đối rất khủng bố nghĩ tới đây bọn hắn cũng không khỏi muốn cùng lục cửu hên tạo mối quan hệ nhưng lại không nghĩ tới một giây sau lý hiên nhiên mở miệng lục tiểu hữu đi thôi liên quan tới trăm nước đại bị còn có một số việc cần phải nói cho ngươi ân chúng ta đi thôi lục i ể u huyền không tiêu ngạo không tự tin nói mà lý hiên nhiên chỉ là phất tay liền dẫn lục i ể u huyền biến mất không thấy gì nữa thấy chung quanh độ kiếp k ỳ các đại năng một trận ảo não sớm biết liền mở miệng trước tại lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãng đều rời đi về sau bọn hắn lưu lại nữa tự nhiên cũng không có cần thiết tùy theo rất nhanh đều rời khỏi nơi này nhưng là cùng lúc đó tại thiên linh châu bên ngoài lại là phát sinh một chuyện khác chương bảy mươi tám thiên tiên lão tổ lục thí tiên chương bảy mươi tám thiên tiên lão tổ lục thí tiên lục thí tiên người đã chém giết ta phi kiếm cửa nhiều cường giả như vậy hẳn là thật muốn đồng quy vô tận không thành tại một vùng phế tích phía trên một người trung niên nam tử diện mục dữ tợn mà nhìn xem trước mặt một thân ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ mà từ hắn khí tức trên thân t h ì n h lĩnh có thể nhìn ra được tu vi của đối phương thế mà là một tôn thiên tiên cường giả mà trong miệng hắn lục thí tiên thì là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn xem đối phương nói đồng quy vô tận các ngươi phi kiếm cửa có năng lực như thế sao mà lại chuyện này là các ngươi phi kiếm c ử trước chiều gây ra cho nên mời các ngươi phi kiếm c ử toàn bộ người đều lên đường đi c h í tôn tiên má chạm nghĩ đến cái gì lục thí tiên sắc mặt cũng theo đó phẫn nộ một giây sau toàn lực chém xuống một kiếm cái này ngập trời một kiếm phảng phất mang theo d i ệ t thế vi năng hướng phía phi kiếm cửa rơi xuống tại cảm nhận được một kiếm này uy lực về sau phi kiếm môn môn chủ thiên kiếm thiên tiên một mặt sợ hai nói khởi động hộ tông đại trận mà phi kiếm cửa các trưởng l á o cũng không trần trờ bởi vì vì bọn họ đều có thể cảm nhận được một kiếm này uy lực kinh khủng một giây sau một đạo màn ánh sáng lớn liền đem phi kiếm cửa cho bao vây lại lục thí tiên một kiếm này cũng theo đó rơi xuống chỉ thấy tại trí tôn tiên ma c h ạ m cùng phi kiếm cửa hộ tông đại trận tướng đụng vào nhau về sau năng lượng ba động khủng bố liền hướng phía chung quanh càn quét mà đi nhưng phạm là bị dư ba liên lụy đến địa phương đều là hủy diệt mà đang phi kiếm cửa hộ tông đại trận toàn lực chuyển vận phía dưới trí tôn tiên ma c h ạ m thế mà bị càn lại thấy cảnh này thiên kiếm thiên tiên cười to nói lục thí tiên ngươi là không làm gì được ta phi kiếm cửa vẫn là nhanh chóng rời đi như vậy bỏ qua đi đối mặt một mặt này lục thí tiên lại là không có chút nào biểu tình biến hóa chỉ là lạnh nhạt nói a ngươi xác định như thế sao đã một kiếm phá không ra kia liền lại đến một kiếm mười kiếm trăm kiếm. ta liền không tin ngươi phi kiếm cửa còn có thể lỡ nổi lục thí tiên dứt lời không chút nào chờ thiên kiếm thiên tiên kịp phản ứng tùy theo gọn gàng vùng ra ba kiếm đến chỉ thấy ba kiếm uy lực đều không thua lúc trước một kiếm kia thấy cảnh này về sau thiên kiếm thiên tiên sắc mặt cũng theo đó khó coi lúc trước một kiếm bọn hắn đều đã dùng hết toàn lực mới đ ỡ được liền càng đừng đề cập như thế ba kiếm nhưng là không ăn đây chính là thật hẳn phải chết không nghi ngờ nha nghĩ tới đây thiên kiếm thiên tiên một ngụm tinh huyết p h ư n ra tràn vào đến hộ tông đại trận bên trong tăng lớn hộ tông đại trận uy lực chữ vị toàn lực xuất thủ không muốn keo kiệt nếu là nghe tới thiên kiếm thiên tiên toàn bộ phi kiếm cửa các trưởng lão cũng theo đó một ngụm tinh huyết phun ra vì hộ tông đại trận tăng lớn uy năng nhất thời hộ tông phía trên đại trận n h ạ t hảo quang màu xanh lam cũng theo đó làm sâu sắc mấy phần uy lực lúc này cũng đạt tới đ ỉ n h phong mà một giây sau trí tôn tiên ma chạm liền cùng hộ tông đại trận tướng đụng vào nhau uy lực khủng bố để phương viên ngàn vạn cái hoàng triều đều có thể có cảm giác thụ đại chu hoàng triều vị trí kia là phi kiếm cửa không nghĩ tới lại có thể có người có thể làm cho phi kiếm cửa chật vật như thế chỉ sợ thực lực không thể xem đ ư ờ n nga đại chu hoàng triều đế vương trần kiến sinh nhìn về phía phi kiếm chỗ cửa. sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng phải biết tu vi của hắn đều chẳng qua là đ ị a tiên đ ỉ n h phong thôi tự nhiên là không dám t r e o chọc phi kiếm cửa t c ố ba động này người xuất thủ thực lực ít nhất đều đạt tới cao dài t h i ê n tiên cái này phi kiếm cửa chỉ sợ là nguy hiểm thân là phi kiếm cửa đối thủ một mất một còn bát hoang tông tự nhiên là đối với một màn này rất được ham o nên nếu là phi kiếm cửa bị giết mất như vậy bọn hắn bắt hoang tông liền có thể thừa cơ quật khởi làm lớn là mạnh mà đang phi kiếm trong môn chỉ thấy theo ba đạo trí tôn tiên ma chém xuống cho dù là thiền kiếm tiên tiên bọn người phun ra tinh huyết cho trận pháp tăng cường nhưng vẫn là bù không được ba kiếm này. chỉ thấy tại hộ tông đại trận màn sáng phía trên từng đạo vết rách tùy theo âm thầm xuất hiện rất nhanh liền khuếch tán ra đến không thấy cảnh này thiên kiếm thiên tiên nội tâm hoảng sợ không thôi mà một giây sau hộ tông đại trận cũng theo đó vỡ đi ra trí tôn tiên ma chạm tùy theo rơi xuống phi kiếm cửa bên trong uy lực khủng bố nhất thời để phi kiếm cửa bên trong thiên tiên kỳ trở xuống tu sĩ toàn bộ bỏ mình chỉ còn lại thiên kiếm thiên tiên một người vì sao ngươi muốn hạ độc như vậy tay chẳng lẽ ngươi liền không sợ nhân quả nghiệp lực quấn thân sao cho dù là không có ngay tại chỗ qua đời nhưng là thiên kiếm thiên tiên tình huống y nguyên không thể lạc quan chí ít như là trong gi mà đối mặt thiên kiếm thiên tiên chất vấn cùng nguyên rửa lục thí tiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt cho hắn một ánh mắt lúc trước các ngươi lựa chọn bao che sát hại đệ tử ta người lúc nên làm tốt bị ta diệt môn chuẩn bị về phần nhân quả nghiệp lực nỗ vốn không địch nhân quả nghiệp lực tận thêm thân ta lại có thể ngại gì lục thí tiên lạnh nhạt nói một tiếng ngạo khí tùy theo bạo phát đi ra để thiên kiếm thiên tiên cũng không khỏi phá lên cười ha ha ha tốt lắm thì ra là thế k i a đã như vậy ta ngược lại là rất chờ mong khi nào có thể khi nhìn đến ngươi đây dứt lời thiên kiếm thiên tiên theo nga xuống cả người thân thể cũng theo đó biến thành một trận bột mị biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn chết đi tại đem phi kiếm cửa cho triệt để diệt đi về sau lục thí tiên mới hoàn toàn thở dài một hơi có chút khắp không mục đích nhìn về phía bốn phía rời quê hương lâu như vậy cũng là thời điểm nên trở về lục gia nhìn xem cũng không biết ta lục gia như thế đã biến thành cái gì bộ dáng nói đến lục gia lục thí tiên ánh mắt bên trong tràn đầy phiên muộn lập tức biến mất không thấy gì nữa mà đi đường phương hướng chính là thiên linh châu một bên khác lục cựu huyền còn không biết mình đã có một vị thiên tiên láo tổ ngay tại b u ổ i trên đường trở về hắn lúc này đã đi theo lý hiên nhiên trở lại trong hoàng cung mà tại hoàng cung về sau lục cựu huyên còn chứng kiến một mặt kích động lý thanh bình chỉ là cùng mình khác biệt chính là lý thanh bình tu vi đã triệt để vững chắc tại kim đan sơ kỳ rất hiển nhiên tại mình một cái đ u ổ i thọ trợ giúp hạ lý thanh bình tiến bộ cực lớn khi nhìn đến nữ nhi biểu lộ về sau lý hiên nhiên cũng không khỏi thở dài một hơi xem ra mình nữ nhi cùng lục cựu huyên là nhất định phải tại hết thảy nhưng là cũng may lục cựu huyên gia tộc muốn so mình gia tộc mạnh bọn hắn lý gia cũng không tính là ă n thiệt thòi chỉ là nghĩ đến nữ nhi hôn ước về sau lý hiên nhiên liền cảm thấy một trận đau đầu mà nhưng vào lúc này lục cựu huyên mở miệng lý ba bá trăm nước đại bị sự tỉnh là muốn bắt đầu sao chương á c độc c vị đại đại cho cái ngũ tinh khen đi. Tác giả o c bảy mươi chín tư cách tuyển chọn thi đấu không sai bởi vì lần trước trăm nước đại bị thất bại cho nên lần này trăm nước đại bị danh lệch chúng ta cần đi qua nghiêm ngặt sàn g chọn lại tuyển ra đến nhân tuyển thích hợp đi tham gia lý hiên nhiên nghĩ đến lần trước trăm nước đại b ị không khỏi thở dài một hơi nói mà văn ngôn lục cửu huyền cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ lần trước trăm nước đại bỉ chúng ta nguyên võ quốc thua rất thảm sao dù sao trăm nước đại bị loại chuyện này vốn cũng không phải là nguyên bản lục cựu huyền có thể biết lý hiên nhiên chỉ là lắc đầu lập tức nhìn về phía lục cựu huyền ân nói cho ngươi cũng không sao lần trước trăm nước đại bỉ chúng ta nguyên võ quốc phái ra hai tôn kim đan đ ỉ n h phong cùng ba tôn kim đan hậu kỳ lại là không nghĩ tới thế mà ngay cả trước mười đều không có đi vào toàn bộ đều chết thảm tại chỗ nói đến đây lý hiên nhiên sắc mặt cũng biến thành tức giận những cái kia đều là hắn nguyên võ quốc tương lai nha nếu là còn sống chỉ sợ đều đã nguyên anh kỳ đi lục cựu u y ề n quan tâm lại không phải bọn hắn bỏ mình tại chỗ sự tỉnh mà là tại trăm nước đại bỉ bên trong có thể giết người sao đối mặt lục cựu h u y ê n nghĩ hoặc lý hiên nhiên sắc mặt lạnh nhạt nói kia là tự nhiên tại trăm nước đại bị bên trong chỉ cần không có kêu đi ra đầu hàng trên cơ bản đều là không chết không thôi phán định cũng sẽ không nhúng tay làm sao n g ư ờ i sợ sợ ta lục cựu h u y ê n cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ nếu là không chết không thôi kia liền giết thống phải đi lục cựu h u y ê n cười lắc đầu trên thân kia cố vô địch đạo tâm cũng theo đó ảnh hưởng đến lý hiên nhiên từ hắn lục cựu h u y ê n xuyên việt đến đế huyền đại lục về sau liền chưa bại một lần hắn coi như không tin đám kia thổ chứ còn có thể là đối thủ của mình không thành nếu là có lấy hồng nông kiếm ý cựu tiêu lôi pháp cùng như thế cường đại nội tỉnh ra chỉ phía d ư ớ i còn có thể thua lục cựu huyên chỉ sợ đều muốn cân nhắc một lần nữa xuyên việt ha ha ha t ố t đã như vậy như vậy liên quan tới lần này danh lệch ta sẽ tại ba ngày sau đó tại quốc đô bên trong tổ chức một trận đấu chỉ cần có thể thắng được đến trước năm đều có thể tiến về trăm nước đại bỉ lý h u y ê n nhiên bị ảnh hưởng đến đi theo cười to nói ba ngày sau đầy đủ lục cựu huyên nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói lập tức liền đứng dậy cáo từ đạo đã như vậy kêu ba ngày sau đó ta tự nhiên sẽ tiến về tham gia trận đấu li ba ba gặp lại t u t thanh bình đưa một chút cựu huyên đi lý hiên nhiên nhìn về phía đứng một bên lý thanh bình nói ha ta biết lý thanh bình trên mặt lộ ra v ẻ tươi cười ngay cả liền nói lập tức liền đem lục cựu huyền đưa đến hoàng cung trước đó ngươi lần này có chắc chắn hay không lý thanh bình có chút chăn c h ở lập tức lo lắng dò hỏi dù sao lần này theo nàng biết nhưng là có không ít kim đan đ ỉ n h phong cường đại thiên kiêu t i ế n vệ trong đó có mấy vị càng là vô địch cùng cảnh giới thậm chí có thể vượt cấp chém giết nguyên anh k ỳ kinh khủng tồn tại ha ha ba mươi tuổi phía dưới ta vì vô địch lục cựu y ề n cũng không nói thêm gì mà là cười to nói cảm nhận được lục cựu y ề n vô địch đạo tâm lý thanh bình nội tâm cũng không khỏi ngây người đúng nha. tựa hồ không ai có thể tại ba mươi tuổi chi đạt tới trước lục cửu huyền bây giờ thành i ể u mà lại lục cửu huyền năm nay tựa hồ mới hai mươi lăm tuổi mà thôi bất quá rất nhanh lý thanh bình lại nghĩ tới cái gì nội tâm chấn kinh càng sâu đó chính là lục cửu huyền tựa hồ đường đường chính chính tu luyện mới hai tháng đi hai tháng trước lục cửu huyền chỉ là luyện thể k ỳ phạm nhân thôi nghĩ tới đây lý thanh bình không khỏi hít vào một n g ù m khí lạnh đã như vậy vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút dù sao cũng không biết cái khác hoàng triều sẽ hay không có cái gì khủng bố quái vợt lý thanh bình chỉ có thể nhắc nhở nguyên võ quốc bên trong đã không có người là lục cửu huyền đối thủ có thể bị lục cửu huyền xưng là đối thủ chỉ sợ cũng chỉ có nguyên võ quốc bên ngoài thiên tiêu kia là tự nhiên nếu là không chuyện ta liền đi về trước lục cựu huyên cười cười lập tức thở dài đạo lý thanh bình đang định nói cái gì lục cựu huyên cũng đã quay người rời đi muốn lời nói ra cũng chỉ có thể n u ố t xuống mà bọn hắn không có lưu ý đến chính là lý hiên nhiên đang cùng lý thanh đế đứng tại hoàng c u n g chỗ cao nhìn xem một màn này phát sinh phụ vương ngươi coi là thật muốn đem thanh bình cùng lục huynh tác hợp đến cùng một chỗ sao lý thanh đế có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm mà lý hiên nhiên chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lý thanh đế lao tam ngươi hẳn phải biết đi chúng ta nguyên võ quốc bây giờ tình huống đã không thể lạc quan cái khác hoàng triệu đang không ngừng hướng chúng ta nguyên võ quốc tạo áp lực ngươi nhị ca cùng đại ca đều đã tiến về biên cương trấn thủ bây giờ chỉ sợ chỉ có cùng lục gia thông ra chúng ta nguyên võ quốc mới có thể trong trận chiến đấu này may mắn còn sống sót đại hoàng tử lý thanh sơn cùng nhị hoàng tử lý thanh phong đây mới thực sự là thiên tiêu năm gần thiên thuế liền đột phá đến hợp thể kỳ tại trước đây không lâu cũng bởi vì phương bắc hồ hoàng quốc khởi xướng chiến tranh bị p h á đi biên cương tham chiến mà tại hoàng triều ở giữa có quy định bất thành văn đó chính là độ kiếp kỳ phía trên tu sĩ không được xuất thủ nếu không t i u tất cả mọi người đừng đ ù a ngươi xuất động một cái độ kiếp kỳ ta xuất động hai cái độ kiếp kỳ một bàn tay liền có thể đem trăm vạn quân đội chấn sát rơi nghe tới phụ vương lý thanh đế cũng chỉ có thể thở dài một hơi lý hiên nhiên thì là gấp nói tiếp ứng hồ thanh bình nha đầu này vốn là cùng cựu h u y ế n tiểu tử này quan hệ không tầm thường trai tài gái s á c thông ra chưa chắc không thể ta sẽ không hy sinh thanh bình hạnh phúc chỉ có tại thanh bình đáp ứng tình huống dưới ta mới cân nhắc thông ra đã như vậy tia liền đều dựa theo phụ vương tới đi lý thanh đế cũng đáp ứng xuống trải qua khoảng thời gian này ở chung hắn có thể nhìn ra lý thanh bình đối lục cựu huyên là t h ấ t t h í c h mà lại lục cựu huyên làm người hắn cũng đã tán thành mặc dù thực lực tương đối yếu kém nhưng là thắng ở trẻ tuổi nếu là cho lục cựu huyên một chút xíu thời gian chỉ sợ lục cựu huyên thiên phú có thể chấn kinh tất cả mọi người nhưng ngay lúc này lý thanh đế nhớ tới cái gì tò mò hỏi phụ vương ngươi cho rằng lần này lục cựu huyên có thể tiến về tham gia trăm nước đại bị sao theo ta được biết có vẻ như lần này tới kim đan đình phong đều có không hạ mười tôn lục cựu u y ê n chỉ là chút cơ đình phong mà thôi nghe tới lý thanh đế lo lắ lý hiên nhiên chỉ là cười cười làm sao ngươi cảm thấy lục tiểu h ư u thực lực có thể lấy cảnh giới để cân nhắc sao chờ xem ta đoán chừng đến lúc đó lục tiểu h ư u có thể cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng ta còn cần bế quan vững chắc một chút cảnh giới danh ngạch sự t ì n h liền giao cho ngươi đến xử lý lý hiên nhiên r ứ t lời liền quay người tiến về động phủ bế quan vững chắc cảnh giới đợi đến xuất quan thời điểm chính là tiến về trăm nước đại bị thời điểm giống như lục h u n h thực lực đích thật là không thể lấy cảnh giới để cân nhắc nha lý thanh đế nghĩ đến cái gì cười khổ một tiếng lẩm bẩm nói lấy thực lực của hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được lục cựu huyên mặc dù mới là trúc cơ đình p h o n g nhưng là tiện tay nấu nướng ra tê c a y con thỏ đều có thể trợ giúp mình tăng thực lực lên tự thân lại làm sao có thể đơn giản đi đâu vậy chứ đã như vậy tia liền toàn bộ nhờ ngươi lục minh lý thanh đế sắc mặt tùy theo nghiêm túc x u ố n g d ư ớ i ngay sau đó liền xuống dưới phân phó danh lạch phân phối thi đấu sự tỉnh mà theo tin tức chuyển r a không ít thiên tiêu lúc này cũng đã đi tới nguyên võ quốc bên trong n Trưng quan g đột t r ư 80, bế phá. Tại nguyên võ quốc quốc đô bên trong truyền đến một đạo tiếng cười to mà tiểu thiết thì là đứng ở một bên bất đắc dĩ nói sư h u n h ngươi nói nhỏ chút đi chờ chút liền bị người ta nói ngươi nhiều dân mà tại tiểu thiết bên người thì là đứng một người đầu trọc đại hán đang nghe tiểu thiết về sau lúc này mới nói nhỏ chút trần nguyên ngươi là chúng ta bá thiên tông thiên tiêu lần này nhất định phải tại trăm nước đại bỉ bên trong lấy được thứ tự tốt bàng thiên đứng tại hai người bọn họ trước mặt vẻ mặt thành thật nói trần nguyên đúng là h ắ n đại đệ tử mà lý thiết thì là cái thứ hai lý thiết mặc dù tu vi của ngươi còn thấp nhưng là lần này đi theo chúng ta đi nhìn trăm nước đại bị thật dài việc đời chuẩn bị sẵn sàng lần tiếp theo chính là ngươi đi lên thời điểm ân ta biết sư tôn lý thiết vẻ mặt thành thật nói mà tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong tại bàng thiên chỉ đạo phía dưới lý thiết đã đột phá đến luyện khí đình phong chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ mà bàng thiên trong miệng trần nguyên chính là bá thiên tông tuyển chọn tỉ mị ra thiên tiêu tu vi tại kim đan đình phong một thân cường tráng nhục thân cảng là có thể địch nổi nguyên anh kỳ đại năng lý t h i t trên mặt lại là có chút hiếu kỳ không biết vì cái gì đêm hôm đó sư tôn ra ngoài trở lại về sau cả người biểu hiện liền có chút là lạ đồng thời lại nghĩ tới lục i ể u huyên không khỏi có chút mang đ ộ c đợi đến mình tu vi cường đại hơn nữa một điểm lại trở về tìm lục i ể u huyên đi lục minh mặc dù không thể bước vào đến t i ê n đ ồ nhưng là lấy năng lực của hắn tìm một điểm kéo dài tuổi thọ thiên tài địa b ả o cho lục i ể u huyên sử dụng còn không tính là rất khó khăn sự tình nhưng là để lý thiết chỗ không nghĩ tới chính là lúc này cần bế quan các người nhớ lấy đừng tới quáy rầy ta lục cựu huyên đối long ngạo thiên bọn người bàn giao đạo liền nội vàng tiến vào phòng bế quan bên trong hắn có thể cảm nhận được mình đối vu tu vì áp chế đã đạt tới cực hạn đang nghe lục cựu huyền về sau long ngạo thiên biểu lộ cũng không khỏi ngốc trệ dựa vào hấp thu long huyết tu vi của hắn đã đột phá đến kim đan hậu kỳ nhưng lại vẫn là không đổi kịp lục cựu huyền sao phải biết một lúc bắt đầu bọn hắn thế nhưng là t r ê n lệch một cái đại cảnh giới nha lại không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm lục cựu huyền tu vi liền muốn vượt qua mình quả nhiên là khủng phố như tư mà tiểu hoàng cũng có vẻ hơi c h ấ n kinh dù sao hắn khoảng thời gian này mới đột phá đến luyện khí hậu kỳ mà thôi cái tốc độ này tại yêu thú bên trong đã coi như là rất nhanh lại không nghĩ tới lục thiên quỷ vương thì là biểu hiện được hơi trắng dù sao lục cựu huyền tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền lĩnh ngộ hồng nông kiếm ý cùng cựu tiêu lôi pháp so sánh dưới mấy ngày phá một cái tiểu cảnh giới tựa hồ đã coi như là tương đối bình thường sự tình khi tiến vào đến phòng bế quan trí hồng lục cựu huyền lúc này liền ngồi xếp b ằ n g xuống bắt đầu xung kích kim đan kỳ tu vi mà trên người hắn quỷ dị hỗn độn đạo văn cũng theo đó phát ra một cỗ cực kỳ cổ lão khí tức kinh khủng c h ó i lọi quan g mang tại lục c ự huyền trên thân không ngừng phát ra mà lục c ự huyền lại là toàn vẹn không biết đang toàn lực xung kích kim đan kỳ cái gọi là từ chúc cơ kỳ đ chính là sẽ tại tự thân đạo cơ phía trên ngưng kết ra một viên kim đan mà kim đan phẩm giai thì là cùng đạo cơ không sai biệt nhiều tổng cựu phẩm đến n h ấ t phẩm lại đến tiên phẩm kim đan v i ê n cổ kim đan hồng mông kim đan cuối cùng mới là hỗn độn kim đan chỉ thấy lục cựu huyên đem tự thân toàn bộ linh lực đều ngưng tụ ở trên đan đ i ể n nháy mắt một viên khéo léo đẹp đẽ kim đan liền xuất hiện tại lục cựu huyên vùng đan đ i ể n mặc dù rất nhỏ nhưng là trong đó uy lực khủng bố lại là không thể xem t h ư ờ n g tại lộng lấy bề ngoài chi bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng như là lúc thiên địa sơ khai chỗ mang theo hỗn độn mà cái này chính là hỗn độ thấy cảnh này lục cựu huyên cũng không khỏi hơi kinh ngạc cách mình tiến đến tựa hồ cũng liền mới hơn một giờ nhưng là rất nhanh lục cựu huyên liền nghĩ đến cái gì đã ta toàn thân đều là đạo cơ như vậy ta có phải là có thể tại toàn thân bất kỳ vị trí nào đều ngưng tụ kim đan đâu lục cựu huyên nghĩ đến điểm này không khỏi kinh hỉ lập tức vội vàng bắt đầu thí nghiệm mà rất nhanh lục cựu huyên liền tại cánh tay của mình bên trong ngưng kết ra một viên kim đan cái này tựa hồ giống như có thể thực hiện nha lục cựu huyên kích động thầm nghĩ dù sao kim đan mang ý nghĩa linh lực chứa lực lượng nếu là linh lực viễn siêu cùng cấp bậc tu sĩ liền xem như hao tổn đều có thể hao tổn chết mặt khác có chút khủng bố sát t h i ê u trên cơ bản đều là bởi vì cần đại lượng linh lực cho nên cảnh giới thấp tu sĩ mới không cách nào sử dụng mà đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa lục cựu huyên có thể ngưng tụ ra càng nhiều kim đan đâu nghĩ tới đây cái này ba ngày lục cựu huyên liền một mực từ ở vào ngưng tụ kim đan trên đường căn bản không dừng được rất nhanh ba ngày liền quá khứ mà tại nguyên võ quốc quốc đô bên trong không ít nghĩ muốn đi trước tham gia trăm nước đại bị thiên h ê u cũng theo đó chạy đến không chỉ là bởi vì trăm nước đại bị có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn thanh danh trọng yếu hơn chính là lý hiên nhiên đáp ứng cho phần thưởng của bọn hắn chỉ cần có thể tại trăm nước đại bị bên trong lấy được trước trăm thứ tự tức có ngâm phản tổ hồ cơ hội phải biết phản tổ hồ đây chính là nguyên võ quốc t r í bảo một trong có thể cực lớn trình độ tăng lên tu sĩ thiên phú đương nhiên giới hạn trong tiên giai phía dưới thiên phú về phần lúc trước lý thanh bình thì là bởi vì phản tổ hồ đối với lý thanh bình vô hiệu cái này mới không có sử dụng xem ra lần này sẽ có không ít người tới nhà tại quốc đô bên trong một vị thiếu niên sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem trên đường phố người đến người đi lắc đầu nói nhưng là cũng không có vì vậy mà cảm thấy e ngại c rất nhanh lý thiên liền cảm nhận được cái gì nhìn về phía trên đường phố một thân ảnh mà trên đường phố đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía lý thiên có ý tứ không nghĩ tới kiếm tiên cửa thế mà lại đem kiếm của bọn hắn tử phóng xuất chỉ sợ lần này trăm nước đại bị có là việc vui nhìn lý thiên lắc đầu nói lúc trước nhìn thấy chính là kiếm tiên cửa kiếm tử trương thành phong t r ư ơ n g tám mươi mốt toàn thân sinh kim đan t r ư ơ n g tám mươi mốt toàn thân sinh kim đan hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm nhưng lại cho tới bây giờ đều không có có một trận chiến qua tự nhiên là có chút ngao ngoe muốn động dù sao cao thủ ở giữa đều là cùng trung trí hướng có ý tứ thế mà ngay cả lý thiên tên i hướng tiện đều đến đúng một tay sao xem ra lần này trăm nước đại bị sẽ không rất nhàm chán trương thành phong lắc đầu âm thầm suy nghĩ nhưng là cũng không có lựa chọn như vậy xuất thủ mặc dù hắn rất muốn cùng lý thiên so tài một phen nhưng là cũng biết bây giờ lý hiên nhiên đột phá đến đại thừa kỳ bọn hắn cũng không thể tại nguyên võ quốc quốc đ ô n h á o sự mắt thấy trương thành phong rời đi lý thiên cũng theo đó lắc đầu sau đó trở lại mình trong khách sạn chỉnh đốn ngày mai nhưng chính là danh n lạch tư cách tuyển chọn thi đấu mà tại thanh sơn huyện bên trong long ngạo thiên đám người đã tụ tập tại phòng bế quan trước đó bởi vì vì bọn họ cũng biết ngày mai sẽ phải tiến hành trăm nước đại bị danh n lạch tư cách tuyển chọn thi đấu không khỏi vì lục cựu huyền bồi dối lao đại cũng không biết lúc nào mới xuất quan muốn là dựa theo tình huống này đến nhìn chỉ sợ không đuổi kịp nha long ngạo thiên có chút bận tâm nói mà tiểu hoàng mặc dù không thể mở miệng nói chuyện nhưng là không ngừng đi tới đi lui cũng có thể nhìn ra lúc này tiểu hoàng rất lo lắng mà lâm chi linh trên mặt cũng đầy là vẻ hưu s ầ u dù sao đây chính là trăm nước đại bị nha thiên bỉ vương lại là không có nói cái gì hắn tin tưởng lục cửu huyền có thể sáng tạo kỳ tích mà liên t ạ i lời của hắn hạ xuống s o n g toàn bộ thanh sơn huyện trên không cũng theo đó âm trầm xuống thấy cảnh này long ngạo thiên bọn người trên mặt cũng không khỏi vui mừng bởi vì đây chính là lục cửu huyền đột phá đến kim đan kỳ biểu tượng mà theo lôi kép xuất hiện đang lúc bế quan thất bên trong lục cửu huyền cũng đột nhiên mở ra ánh mắt của mình chỉ thấy lúc này lục cựu huyền toàn thân trên giới đều tản ra khí tức kinh khủng cả n g ư ờ i như cùng đi từ hỗn độn vô thượng trí tôn khủng bố là thời điểm lục cựu h u y ề n một mặt lệnh n h ặ t nói tại cái này trong thời gian ba ngày hắn không ngừng mà tại toàn thân các nơi đều ngưng tụ kim đan đồng thời tại ngắn ngủi trong thời gian ba ngày ngưng tụ ra chín trăm chín mươi chín mai hỗn độn kim đan cái này liền mang ý nghĩa lúc này lục cựu huyền sức chiến đấu trọn vẹn là cùng cảnh giới tu sĩ chín trăm chín mươi chín lần liền càng đừng đề cập hỗn độn kim đan vốn chính là cao cấp nhất kim đan sức chiến đâu càng là không thể lấy bình thường lý luận đến nghiên cứu thảo luận mà một giây sau, lục Cửu huyền liền đứng dậy. vẹn vẹn là trước mắt liền tới đến thanh sơn huyện trên không khi nhìn đến lục cựu huyền xuất hiện trong nháy mắt long ngạo thiên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn hôm nay thậm chí không cảm giác được lục cựu huyền đến cùng là tu vi gì cũng không thể một bước thành t i ê n đi duy chỉ có thiên quỷ vương khắp khuôn mặt là ngưng trọng hắn cũng không cảm giác được lục cựu huyền đến cùng có thực lực gì lúc này lục cựu huyền trên thân khí tức hoàn toàn không có như là hỗn độn thâm bất khả chắc nhưng là thiên quỷ vương biết lục cựu u y ề n thực lực hẳn là còn không có đạt tới một bước thành tiên trình độ dù sao mình còn có thể thấy rõ ràng lục cựu u y ề n hành động bít t c h bất quá để thiên quỷ vương kinh ngạc chính là Tại lục cựu huyên có thể cảm nhận được một khi lôi kép rơi xuống chỉ sợ thanh sơn luyện sẽ bị nháy mắt hủy diệt nghi tới đây lục cựu h u y ề n vẹn vẹn là đưa tay liền đem thanh phong kiếm cho kêu gọi ra hồng mông thành tiên trạm lục cựu h u y ề n lạnh nhặt nói một kiếm này là hắn tại lĩnh ngộ hồng mông kiếm ý thời điểm thuận tiện lĩnh ngộ ra đến một môn kiếm chiêu phẩm giai tại thiên giai thực phẩm tạm thời sử dụng còn tính là đầy đủ ngược lại cũng là bởi vì lục cựu h u y ê n ngưng cất 999 c á i hỗn độn kim đan nếu không còn chưa hẳn có thể chống đỡ được hồng mông thành tiên c h ạ m linh lực tiêu hao c h ạ m chỉ thấy lục cựu h u y ê n đem khủng bố hồng mông kiếm ý thực hiện đến thanh phong trên thân kiếm mà một trận cổ pháp khí tức kinh khủng cũng theo đó từ thanh phong trên thân kiếm phát ra một kiếm này rất khủng bố long n ạ o thiên ở phía dưới sắc mặt nghiêm túc nói hắn có thể cảm nhận được liền xem như mình đột phá đến nguyên anh kỳ đều chưa hẳn có thể đỡ đến một kiếm này, cái này khiến hắn đối lục cựu y ề n thực lực càng thêm k i ế p sợ có thể tại kim đan sơ kỳ liền đánh giết nguyên anh cái này cho dù là tiên đế c h u y ể n thế đều chưa hẳn có khủng bố như vậy đi thiên quỷ vương thấy cảnh này về sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lo ngạo n thiên cảm thụ được không rõ ràng nhưng là hắn có thể cảm nhận được một kiếm này uy lực cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể đỡ đến nói cách khác chỉ có nguyên anh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể cùng lục cửu huyên một trận chiến tại tích xúc năng lượng hai giây nửa về sau lục cửu huyên tùy theo một kiếm rơi xuống chỉ thấy một đạo lộng l ấ y khủng bố kiếm mang từ thanh phong trên thân kiếm vùng ra một kiếm này thoáng như mang theo diện thế chi u y năng hướng phía lôi kiếp đánh tới lôi kiếp ta đều còn chưa có bắt đầu đâu. chỉ thấy khủng bố lôi k i ế p tại một kiếm này trước đó tương phản trở nên có chút điểm đạm đáng yêu vẹn vẹn là một kiếm lục cựu huyên liền đem lôi k i ế p cũng bổ diệt thấy cảnh này thiên quỷ vương cũng không khỏi t r ầ mặc m bất quá đây đã là lần thứ hai cho nên hắn cũng không có quá khiếp sợ mặt khác nội tâm của hắn cũng có chút bận tâm tới đến lấy thiếu chủ bây giờ thiên phú đến xem chỉ sợ không được bao lâu thiếu chủ liền không cần bảo vệ cho mình nha dù sao tại hơn một tháng trước mình lần đầu nhìn thấy thiếu chủ thời điểm thiếu chủ mới vẹn vẹn là luyện khí đỉnh phong thôi hơn một tháng về sau liền biến thành kim đ ă n kỳ cái này ai có thể tiếp nhận hơn nữa còn không là bình thường kim đ ă n kỳ là có thể vượt cấp chém giết nguyên anh k ỳ kim đăng kỳ nghĩ tới đây thiên quỷ vương liền càng thêm kiên định đi theo lục kiểu h u y ề n ý nghĩ nói đùa đi theo lục kiểu h u y ề n đó chính là đi theo tương lai tiên hoàng tiên đế nha mà theo lục kiểu h u y ề n một kiếm đem lôi k i ế p bổ diệt về sau lôi k i ế p chính tức giận hơn nhưng là tại cảm thụ lục kiểu huyền trên thân thiên đạo c h ú c phúc về sau hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc sau một lát trói mắt kim quang chiếu xạ đến lục kiểu huyền trên thân mà đây chính là sau khi độ kiếp phản hồi dùng đến giúp đỡ tu sĩ vững chắc cảnh giới chỉ là đây đối với lục k i u huyên đến nói không khác hạt cắt trong sa mạc chỉ có g ầ n ấ y sao lục cựu huyên có chút thất vọng nói cái này còn không bằng hắn tự mình tu lại đâu nhưng là cũng không có cách nào mình cũng không thể đem lôi k i ế p lại lôi ra đến đánh một trận đi tại lôi k i ế p biến mất về sau cái này cũng triệt để tuyên bố lục cựu huyên vững chắc tại kim đan sơ kỳ một giây sau lục cựu huyên liền chậm rãi rơi xuống thanh sơn huyện bên trong long ngạo thiên bọn người cũng liền bận bịu xông tới lao đại ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì long ngạo thiên vội vàng do hỏi hắn hiện tại thực sự muốn biết lục cựu huyền tu vi cũng không thể tại trong thời gian ba ngày lục cựu huyền tu vi liền vượt qua mình đi ta à kim đan sơ kỳ nhà làm sao ngươi l à muốn cùng ta so thử một phen sao lục cựu huyền c ư ờ i như không cười nhìn về phía long ngạo thiên nói nụ cười này không khỏi làm long ngạo thiên cảm thấy sợ hãi một hồi nói đùa đâu ai dám cùng ngươi so tài n h a lần trước bị ngươi một q u y ề n cho hoành phi đến trăm g i ả m có hơn lần này ngươi đột phá đến kim đan hữu kỳ nếu là tại so tài một q u y ề n không được bay ra một vạn g i ả m chương 82, m m ư hai danh lệch tư cách thi đấu chương 82, m m ư hai danh lệch tư cách thi đấu thiếu chủ ngươi đến cùng là cái gì cấp bậc kim đan lúc này thiên quỷ vương tò mò do hỏi dù sao từ lục cựu huyền vừa rồi biểu hiện đến nhìn chỉ sợ lục cựu huyền nhất định tại tiên phẩm kim đan phía trên ấ y ngươi tự mình xem đi lục cựu huyền lạnh nhạt nói lập tức một viên tiểu xảo kim đan từ trong cơ thể của hắn bay ra tại cảm nhận được kim đan bên trong khí tức kinh khủng về sau lại nhìn thấy kim đan phía trên quang trạch thiên quỷ vương cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đây là hỗn độn kim đan thiên quỷ vương còn chưa mở lời một bên long ngạo thiên liền một mặt khiếp sợ nói phải biết đây chính là hỗn độn kim đan nha, phải i b ế tu ngưng hôn độn đan tụ t ra kim sĩ đã có thể dự định tương lai tiên đế chi vị nói cách khác lục cựu huyền tương lai nhất định thành tiên đế mọi người ở đây đều trấn kinh đương nhiên đây cũng chỉ là lục cựu huyên vì điệu thấp mới hiện lộ ra một viên kim đan thôi nếu như bị bọn hắn biết hỗn độn kim đan mình có chín trăm chín mươi chín mai chỉ sợ cũng không biết c h ấ n kinh thành bộ dáng gì đi tốt chuyện hôm nay không muốn chuyển đi danh ngạch tư cách thi đấu đã bắt đầu đi thôi thiên quỷ mang ta đi lục cựu huyên dặn dò dù sao nếu như bị người khác biết thiên phú của hắn mà không dám tới t r e o c h ọ c hắn như vậy bối cảnh của hắn phải làm thế nào tăng cường đâu bất quá để hắn tương đối hiếu kỳ chính là lần trước bị động hắn là phát động đi dù sao thánh lôi đạo nhân đều nói hắn cùng lục g a là địch dựa theo đạo lý đến nói hắn lục g a hẳn là muốn xuất hiện một tôn nhân tiên kỳ lao tổ mới đúng nha. nhưng là không kịp nghĩ nhiều lục cựu huyên liền tại thiên quỷ vương dẫn đầu hạng hướng phía nơi xa nguyên võ quốc quốc đô lạc thánh đô bay đi cùng lúc đó lạc thánh đô bên trong tại lý thanh đế hiệu triệu phía dưới đã tại một mảnh không trong đất bố trí ra một tòa khổng lồ công trình kiến trúc mà tại kiến trúc vật bên trong thì là có mấy chục cái lôi đ ạ i dùng để để người dự thi chiến đấu cao nhất có thể lấy tiếp nhận nguyên anh kỳ cấp bậc công kích bất quá dựa theo lý thanh đế tính ra chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người tới thăm ra dù sao bọn hắn cũng biết trăm nước đại bỉ bên trên giữ nhiều l ã n ít nếu là tiến về thăm ra chỉ sợ không chết cũng bị thương vì một chút xíu tài nguyên, hoàn toàn không đáng. Mà tại h thời nghĩa danh e o tới gian đi buổi điểm, cái liền sáng cũng mang g này n ý h tranh đoạt thi đấu chính trường h hạt tham ứ c các người nói lần này sẽ có cái bắt tốt hạt giống tới Tại t đầu đấu lần ai, gia sao. người nói giống này gì sẽ cổng trước đó ngồi ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ mà bọn hắn đều là bị lý thanh đế phái tới phụ trách đăng ký tuyển thủ dự thi tin tức tu sĩ đoán trường rất ít dù sao lần trước chúng ta nguyên võ quốc phái đi tu sĩ toàn bộ đều lưu tại nơi đó chỉ sợ lần này chưa chắc sẽ tốt đi nơi nào đích xác mà k h ắ c thiên tiêu chỉ sợ cũng sẽ không để ý chúng ta nguyên võ quốc cái này chút tài nguyên cho nên lần này đoán trường rất ít người tới tham gia khu khu ta đến bảo mệnh ngay tại ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ chính đang thương thảo thời điểm một thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến ba vị tu sĩ ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lại chỉ nhìn thấy hiện tại bọn hắn trước mặt chính là một người đầu chọc ba người mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là vội vàng đăng ký đạo ngươi tên là gì tu vi gì là thế lực nào năm nay bao nhiêu tuổi dù sao cần trèo lên nhớ rõ ràng ba vị tu sĩ cũng không dám làm loạn vị kia đầu chọc thì là cười một cái nói ta gọi trần nguyên là bá thiên tông đệ tử kim đan đỉnh phong tu vi năm nay hai mươi chín tuổi không phải trần nguyên còn có thể là ai đâu Ba người khắp khuôn khắp m ặ tại là là liền là là vàng Trần rất tốt, Trần thế Thiên Tông tử, nhất Kinh, nhưng vẫn là rất nhanh liền đăng ký tốt, vội vàng nói người đến. Dù sao trần nguyên thế nhưng ký vội mời sao đệ Dù bá trần u tuổi luyện đâu. ổ i Kim Đan Đình phong. phải biết bọn hắn tại 29 tuổi thời điểm vẫn là luyện khí đỉnh phong mà thôi、đâu. Tại đã đột đến Đan Đình Đình t phá Phong, Phong hắn khí bọn vẫn mà là nguyên sau khi đi vào không lâu bọn hắn liền không khỏi thương thảo đều vô cùng hiếu kỳ bá thiên tông thế mà bỏ được để loại này thiền h i ê u tiến về tham gia trăm nước đại bỉ chẳng lẽ liền không sợ gây ở nơi nào sao nhưng là sau một lát liền có một vị lãnh đạo thiếu niên chậm rãi đi tới mà ở phía sau hắn thì là có một thành trường kiếm ta đến dự thi thính danh thu vi nhưng n kỷ, cùng sở t u ộ c thế lử. Ba n g ờ i k h ô tại h ấ t lễ, v vàng hỏi trương thành phong sau khi đi vào rất nhanh lại có một vị thiếu niên đi tới khi nhìn đến thiếu niên nháy mắt bọn hắn lại không khỏi tinh hãi chỉ vì cái này lại là một vị kim đan đình phong không phải lý thiên còn có thể là ai đâu tại lý thiên về sau lại lục tục no g ngoe có không ít tán tu đến đây báo danh mà tu vi của bọn hắn thì đại bộ phận đều tại kim đan hậu kỳ cực thiểu số đạt tới kim đan đình phong phải biết đây chính là tán tu nha trong ngày thường cực độ thiếu khuyết tài nguyên lại có thể ngạnh sinh sinh tại ba mươi tuổi trước đó t r ồ n g đến kim đan cảnh có thể thấy được thiên phú của bọn hắn chi cao hồi lâu chỉ thấy chỉ thấy một bóng người xinh đẹp một mặt vui vẻ đi tới báo danh miệng trước đó chỉ thấy thiếu nữ thân mặc một thân áo trắng hiểu điệu dáng người để người không khỏi miên man bất định mà trên thân càng là có mấy chỗ như ẩn như hiện để người không khỏi có chút miên man bất định đương nhiên một màn này cũng bao quát ba vị nguyên anh kỳ chỉ gặp bọn họ cũng không khỏi có chút nhìn nốc biết thiếu nữ đi tới trước mặt của bọn hắn bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại vội vàng dò hỏi vị tiểu thư này xin hỏi ngươi là đến dự thi sao trả lời đúng ở người ta là đến dự thi đây này thiếu nữ che miệng cười nói mà ba vị nguyên anh k ỳ tu sĩ thì là vội vàng hỏi thăm thiếu nữ tin tức người ta gọi tần tâm duyên tu vi mà tại kim đan hậu kỳ số tuổi thì là tại hai mươi tám tuổi người ta thế nhưng là hợp h o à n tông đệ từ đâu tại tần tâm duyên trong miệng rơi ra đến hợp hoan tông danh tự về sau ba vị tu sĩ sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lên phải biết đây chính là hợp hoan tông đệ、tử. muốn là muốn chơi với bọn hắn vui vậy coi như phải làm cho tốt bị hút sạch sẽ chuẩn bị khi nhìn đến ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ trên mặt đều mất đi đôi h ư ơ n g thú của nàng về sau tần tâm duyên cũng một mặt c h á n nói thật sự là không có gì hay đâu dứt lời tần tâm duyên trực tiếp thẳng đi vào đấu trường bên trong dáng người yểu điệu thấy ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không khỏi một trận lửa nóng nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới dù sao hợp hoan tông người thế nhưng là tự tiện xông vào hấp thụ t i n h nguyên cùng loại với mị ma tồn tại nếu như bị cuốn lên vậy coi như có tội thụ mà nhưng vào lúc này một thanh âm từ một bên truyền đến hô xem ra ta hẳn là không có chế đi trong u đó một vị nguyên anh kỳ có chút kinh nghi dò hỏi không biết vì cái gì bọn hắn đều từ lục cựu huyền trên thân không cảm giác được mảy may tu vi khí thức thậm chí ngay cả lục cựu huyền tồn tại đều cảm giác không biết đến dự thi không được c lục cựu huyền cười một cái nói mà lúc này thiên quỷ vương thì là ẩn nấp tại lục cựu huyền chung biết u a n h ba vị nguyên anh k ỳ tu sĩ đang nghe lục cựu huyền về sau cũng không khỏi kinh hãi ngươi là đến dự thi dù sao kể từ lúc này tình huống đến xem lục cựu huyền tuyệt đối không phải phạm nhân nghĩ tới đây bọn hắn vội vàng hỏi thăm đến lục cựu huyền tin tức lục cựu huyền thực là kim đan sơ kỳ n i ê n kỷ hai mươi lăm tuổi đến từ thanh phong c h ấ n lục ra lục cựu huyền vẻ mặt thành thật nói mà lời này vừa nói ra để bọn hắn lại lần nữa kinh hãi ngươi gọi cái này kim đan sơ kỳ bình thường kim đan sơ kỳ có thể để bọn hắn cảm giác không đến vị tiểu hữu này ngươi xác định ngươi là kim đan sơ kỳ Tương đối lục ớ n bởi v cựu huyên dứt lời trực tiếp tiết lộ ra ngoài tự thân một tia khí thức xác định là kim đan sơ kỳ không thể nghi ngờ chỉ là vì cái gì luôn cảm giác có chút không thích hợp đâu nhưng là chức trách của bọn hắn liền là phụ trách xét về tôi tự nhiên là sẽ không ngăn lấy lục cựu huyên rất nhanh lục cựu huyên liền hướng phía đấu trường đi tới tại lục cựu huyên rời đi về sau trên mặt của bọn hắn còn tràn đầy ngưng trọng dù sao vô luận như thế nào lục cựu huyên lai lịch tuyệt đối không đơn giản nhưng vào lúc này trong đó một vị nguyên anh kỳ tu sĩ hoảng sợ nói ta nhớ tới đoạn thời gian trước bệ hạ đã từng nói đem thanh phong trấn liệt vào cấm địa cái này chẳng phải là nói rõ thanh phong trấn là chúng ta nguyên võ quốc địa bàn t khủng phố như tư kẻ này trên thân chỉ sợ tu hành loại nào đó có thể ẩn nấp tự thân khí tức công pháp cái này mới không có bị chúng ta rõ xét đến chỉ là vô luận như thế nào kẻ này thiên phú cũng tuyệt đối coi là khủng phố như tư ta có một loại dự cảm chỉ sợ lần này trăm nước đại bị chúng ta nguyên võ quốc muốn hiện lộ tài năng lục cựu huyên lúc này cũng không biết kia ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ đối với hắn nghị luận chỉ gặp hắn rất nhanh liền tới đến đấu trường bên trong nhìn thấy chung quanh có không ít kim đan kỳ tu sĩ niên kỳ đều tại hơn hai mươi tuổi mà kim đan kỳ phía dưới tu sĩ ngược lại là không nhìn thấy cũng là dù sao không phải tất cả mọi người giống lục cựu huyên dạng như vậy có thể bật hậc, dưới tình huống bình thường t r ú c cơ kỳ muốn đánh giết kim đan kỳ quả thực khó như lên trời không nghĩ tới lần này thế mà có nhiều như vậy thiên tiêu tới tham gia ngược lại là có chút ra ngoài ý định chỉ là lục h u y ê có chút nguy hiểm nha đứng tại cao vị bên trên lý thanh đế nhìn xem phía dưới ngay tại vận sức chờ phát động các tu sĩ lắc đầu bất đắc dĩ thầm nghĩ lần này danh n lệch là dựa theo thực lực đến phân phối nói cách khác cần đem một đám người dự thi tụ tập cùng một chỗ sau đó đại l u ậ t đấu cuối cùng đứng năm người chính là người thắng mà nhưng vào lúc này lý thanh đế nhìn thấy cái gì hơi kinh ngạc lập tức bước nhanh hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài thật nhiều người nha lục cựu huyên nhìn xem tình huống chung quanh hơi kinh ngạc nói hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy kim đan kỳ đâu tiểu từ này có chút quỵ gì nha mà theo lục cựu huyên xuất hiện ở đây kim đan thiên kêu bên trong có mấy vị đều nhìn về lục cựu huyên kh bọn hắn có thể cảm nhận được lục cựu h y ê n thực lực tuyệt đối rất cường đại đây là thuộc về cường giả thiên kiêu trực giác chỉ là bọn hắn còn chưa kịp tiến lên cùng lục cựu h y ê n nhận biết liền thấy lý thanh đế xuất hiện tại lục cựu h y ê n trước mặt lục hình ta liền biết nhất định sẽ tới chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến kim đan kỳ lý thanh đế đi tới lục cựu h y ê n trước mặt không khỏi nói hắn có thể cảm nhận được lúc này lục cựu h y ê n đã không phải lá chúc cơ kỳ chỉ có đột phá đến kim đan kỳ một loại khả năng ta đến lạc thánh đô vốn chính là vì tiến về trăm nước đại bỉ nếu là không tới kia thành bộ dáng gì đâu lục cựu hiền lắc đầu nói hắn chỉ là mu theo u k lục à kiến t h cựu à n huyên cùng lý thanh đế rời đi ở đây không ít thiên kiêu cũng không khỏi phỏng đoán lục cựu huyên lai lịch bọn hắn tự nhiên là nhận biết lý thanh đế có thể bị lý thanh đế như thế người tiếp đãi không phải người là chỉ ủ a gia Lý k ô n thành. bọn hắn,、lý、Thanh Đế đều chưa hề đi ra tiếp đãi nhà, ngoài ra còn có một loại khả năng, đó chính huyên đến từ ngay cả lý gia đều muốn kiêng g gia tiếp một từ thực cho chưa hề khả là là Dù dù sao ra ra loại có lục cả lực. c Lý Lý Đế đều đi đãi đó đều kiểu kỵ bất bẽ thể quả khả kỳ nhỏ, cho năng này cực có dù sao để là ý gia kiêng cũng không gia tới đại đi. tham đều kỵ nước thế trước trăm Chỉ lực, l sẽ bị bọn hắn không nghĩ tới chính là lục gia thực lực thật sự chính là để lý g i a cảm thấy kiên kỵ xem ra lần này ra trương thành phong bên ngoài còn có không ít có ý tứ gia hòa nha nhìn xem trong chàng thiên tiêu lý thiên lắc đầu âm thầm suy nghĩ một bên trần nguyên nghe tới lý thiết hơi kinh ngạc mà hỏi t h a m sứ đệ từ ngữ khí của ngươi đến xem ngươi tựa hồ nhận biết vừa rồi vị kia thiên tiêu nghĩ nghĩ lý thiết vẫn lắc đầu một cái nói vừa rồi vị kia giáng dấp rất giống ta một vị cố nhân nhưng ta vị cố nhân kia ứng sẽ không phải xuất hiện ở đây hẳn là ta nhận l đầu m người đi dù sao ngẫm lại đều rất không có khả năng liền xem như tiểu thuyết cũng không thể như thế hoang đường đi tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong trở thành kim đan kỳ đồng thời còn có thể để lý thanh đế cung kính như thế cái này tốt à chờ chút sư đệ ngươi ở phía dưới nhìn xem sư m i n h ta lại như thế nào thắng được đến danh ngạch a trần nguyên một mặt chiến ý nói ba thiên tông đều là chiến đấu của ma liền càng đừng để cập hắn ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói lý thiết chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sư m i n h của mình có chút cao ngạo một bên khác lúc này lục cử huyền đã đi theo lý thanh đế đi tới một chỗ trong nhà thất chiến đấu bắt đầu Trước bắt chiến đấu bắt đầu lục huynh ngươi thật đúng là để ta lại lần nữa giật nảy cả mình không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến kim đan kỳ lý thanh đế nhìn lên trước mặt lục cựu h u y ê n từ đ ấ y lòng nói nếu không phải kiên kỵ lục cựu h u y ê n bối cảnh chỉ sợ hắn đều sắp nhịn không được đào lên lục cựu h u y ê n đến xem lục cựu h u y ê n bên trong đến cùng là cái gì làm sao lại có người như thế yêu nghịt đâu phải biết đây chính là kim đan kỳ nha cho dù là hắn cũng là tại gần bốn mươi tuổi thời điểm mới đột phá đến kim đan kỳ nha hơn nữa còn là tại chuẩn bị hai cái nửa tháng thời gian về sau mới bắt đầu đột phá mà lục cựu u y ê n đâu tựa hồ mới bê quan ba ngày đi mà lại từ lý thanh bình trong miệng hắn cũng có thể biết lục cựu h u y ê n tựa hồ mới tu luyện hơn hai tháng so sánh dưới lý thanh đế cũng cảm giác mình giống như là một cái phế vật cơ duyên xảo hợp tôi h thời gian đến tự nhiên đã đột phá lục cựu h u y ê n một mặt điệu thấp nói nhưng lại nhưng lại không biết vì cái gì giọng điệu này để người như muốn đánh cho như tử cố nén đem lục cựu h u y ê n đánh một trận ý nghĩ lý thanh đế hít sâu một hơi nói lúc trước vẫn còn có chút lo lắng lục hình ngươi có thể hay không thắng được đến trăm nước đại bị danh l ệ nhưng là từ bây giờ tình huống đến xem chỉ sợ ta ngược lại là muốn lo lắng bọn hắn liền xem như không có đột phá đến kim đan kỳ bọn hắn cũng sẽ không là ta đối thủ lục cựu huyên lắc đầu nói điểm này ngược lại là lời nói thật dù sao toàn thân đều là đạo cơ vẫn là hỗn độn đạo cơ lại làm sao lại để bọn hắn một đám kim đan kỳ đánh bại đâu nếu là toàn lực bộc phát liền xem như nguyên anh kỳ cũng tuyệt đối không phải là lục cựu huyên một tay chi địch mà lý thanh đế tạm thời coi là lục cựu huyên nói đùa liếc mắt nhìn thời gian vội vàng nói tốt thời gian nhanh đến lục minh ngươi cũng lên đi ta muốn xuống dưới chủ trì dù sao đều là nguyên võ có người lý thanh đế tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn làm loạn điểm đến là rừng liền có thể ân lục cựu viên dứt lời cũng đứng dậy hướng phía phía dưới đi đến cùng lúc đó ở phía dưới kim đan tu sĩ đều đã đạt tới hơn trăm người dù sao tại cái tuổi này đạt tới kim đan kỳ trong nội tâm khó tránh khỏi tồn tại một chút nạo khí ai cũng không phục hay muốn chứng minh mình mới là chân chính thiên tiêu mà chân chính thiên tiêu thì là đều đang nhắm mắt dưỡng thần vì chiến đấu kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng dù sao bọn họ cũng đều biết tiếp xuống chính là đại luật đấu có thể sẽ đánh một cũng có thể là nhiều đánh một cho nên đối với trạng thái bản thân tự nhiên là muốn đạt tới đình phong một giây sau một thanh em liền chậm rãi truyền đến các vị đang ngồi đều là dự định đại biểu ta nguyên võ quốc xuất chiến trăm nước đại bị thiên tiêu nhưng là rất đáng tiếc chúng ta nguyên võ quốc danh lệch cũng không có bao nhiêu cho nên chúng ta đẩy ra danh lạch tranh đoạt thi đấu ở đây toàn bộ người đều có thể thỏa thích chiến đấu mà chân chính thiên tiêu là sẽ không ở nơi này đổ xuống cho nên cuối cùng đứng năm người tức có thể đạt được tham gia trăm nước đại bị danh lệch nhưng là giữa chúng ta giảng cứu một cái luật bản điểm đến là rừng cho nên không tất yếu không muốn hạ sát thủ đủ để đánh g i ế t công kích ta sẽ đỡ được đồng thời đem đối phương cho đào thải đám người ngay cả vội và ngẩng đầu lên không phải lý thanh đế còn có thể là ai đâu Mà đang nghe lý thanh đế về sau, đám người chiến ý trong ý lạnh cũng t nhạt g giấy lên h nói h Đế một một n mà, mà ở đây kim đan kỳ các tu sĩ liếc nhau một cái về sau vội vàng hướng phía trên lôi đài tiến đến mà lôi đài lớn nhỏ thì là đạt tới khủng bố mười mấy cây số vông mà lại tại trên lôi đài bảy ra đến đủ để ngăn trở nguyên anh định phong công kích phù văn cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ đem lôi đài làm hỏng rơi đương nhiên bây giờ lục cửu huyền để lý thanh đế khó tránh khỏi có chút bận tâm tới đến dù sao lục cửu huyền thực lực cũng không phải có thể lấy cảnh giới để cân nhắc bất quá cũng không có khả năng khoa trương như vậy có thể lấy kim đan sơ kỳ đánh bại nguyên anh định phong đi rất nhanh ở đây kim đan kỳ các tu sĩ liền đều tiến vào trong võ đài mà đám người thì là một mặt kinh ngạt lại lần nữa nhìn thấy xuất hiện tại trong võ đài lục cử phải biết vừa rồi lý thanh đế mang theo lục kiểu huyên rời đi cảnh tượng thế nhưng là để bọn hắn đều cực kỳ khiếp sợ liền càng đừng để cập bây giờ lục kiểu huyên xuất hiện tại nơi này cái này chẳng phải là nói rõ lục kiểu huyên thậm chí đều còn không có ba mươi tuổi sao nhưng là bọn hắn đều còn chưa kịp suy nghĩ nhiều trên bầu trời lý thanh đế liền mở miệng chiến đấu bắt đầu theo lý thanh đế ra lệnh một tiếng nhất thời trên lôi đ à i thiên kiêu nhóm liền chiến đấu trang diện trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ hỗn loạn có người nhìn thấy bên cạnh mình kim đan tu sĩ liền không chút do dự xuất thủ dù sao m ô i đánh bại một người liền mang ý nghĩa có thể được đến danh lạch cơ hội hơi lớn hứa đương nhiên cũng có được cực cá biệt tu sĩ ngay từ đầu liền có mục tiêu rõ rệt trương thành phong ta lý thiên nhưng là muốn lãnh giáo một chút kiếm của ngươi một đoạn thời gian rất dài mượn cơ hội này đến t h ử xem ai thực lực càng mạnh đi chỉ thấy lý thiên từng bước từng bước đi tới trương thành phong trước mặt mà trương thành phong trên mặt cũng đầy là chiến ý một mặt ngưng trọng nói đã như vậy vậy liền để ta đến xem chiết kiếm nhân duy nhất đệ tử đến cùng mạnh cơ bao nhiêu đi lời nói rơi xuống trương thành phong liền không chút do dự rút ra trường kiếm sau l ư n g hướng phía lý thiên phong đi mà lý thiên cũng cho trương thành phong cực kỳ nhiệt liệt đáp lại. Và anh. hai người chạm vào nhau khí tức để ở đây kim đan các tu sĩ cũng không khỏi khiếp sợ hai người này tuyệt đối là tại kim đan đ ỉ n h phong bên t r o n g cao nhất lưu tồn tại một bên khác chỉ thấy trần nguyên cười to nói ha ha ha chúng ta đợi giờ khắc này đã thật lâu dứt lời chỉ thấy trần nguyên một thân khí tức t ă n g vọn một giây sau quần áo trên người cũng theo đó xé rách cả cá nhân trên người khủng bố khối cơ thịt cũng theo đó có thể thấy được mà theo trần nguyên xông vào đến người t r o n g đống nên đón bọn hắn chính là đơn phương đồ sát bọn hắn cùng trần nguyên căn bản không phải một cái cấp bậc cùng lúc đó chỉ thấy tần tâm duyên chính trong đám người không ngừng mà du tậu ca ca người ta thật đáng thương không bằng chính các ngươi xuống dưới để người ta thắng có được hay không vậy tần tâm duyên một mặt đ i ề m đạm đáng yêu nói mà trên mặt còn thích hợp mang lên một chút hồng hà khiến người tâm động không thôi mà tại tần tâm duyên trước mặt thì là có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ nhưng là tại tần tâm duyên mị hoặc trước đó thế mà không có chút nào sức chống cự chỉ thấy trên mặt của bọn hắn tràn đầy con s ò giữ lại nước bọt nói một cái tốt sau đó liền từ trên lôi đài nhảy xuống muốn đào thải còn có một loại biện pháp đó chính là rời đi lôi đài phạm vi bên trong liền xem như đào thải chương t á đại l u đấu chương t á đại l u đấu lúc này lý thanh đế đứng tại trong miệng nhìn xem d ư ớ i lôi đ à i thiên tiêu nhóm đang đứng ở đại loạn đấu bên trong không khỏi lắc đầu có thể tại ba mươi tuổi trước đó đột phá đến kim đan kỳ thiên phú tự nhiên là thấp không đi nơi nào nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nhất định có thể đột phá đến hóa thần kỳ thậm chí là luyện hư kỳ chỉ là tại trăm nước đại b ị phía trên rất hiển nhiên là không đáng chú ý bên kia thiên tiêu mới thật sự là thiên tiêu nghe nói giới thứ nhất trăm nước đại b ị tổ chức tại vạn năm trước đó mà lúc đó thu hoạch được thứ nhất đã đột phá đến nhân tiên kỷ thiên phú lại làm sao có thể thấp đủ cho đi đâu vậy chứ mà tại trong võ đại không ít người đều gây nên đến lý thanh đế lực chú ý kia hai tên gia hỏa thế mà đụng vào nhau bất quá cũng là đều là chơi kiếm gặp được kiếm đạo cao thủ nghĩ muốn tỉ thí một phen tự nhiên là rất hợp lý nhìn thấy chính trong lúc kịch chiến lý thiên cùng trương thành phong lý thanh đế không khỏi lắc đầu hai gia hỏa này thế mà nhanh như vậy liền lĩnh nộ g kiếm ý đồng thời còn đạt tới nhập môn cấp bậc phải biết đây chính là kiếm ý nha mà kiếm ý thì là chia làm nhập môn tiểu thành đại thành nhập vi đ ă n phòng tạo cực đỉnh phòng hoàn mỹ cho dù là lĩnh ngộ nguyên thủy nhất bắt đầu nhập môn kiếm ý chiến lược cũng có thể đạt tới gấp đội trình độ kinh khủng đương nhiên trừ kiếm ý bên ngoài còn có no ý của hắn toàn bộ gọi chung là ý cảnh cùng loại với thương tu có thể lĩnh ngộ ra đến thương ý đ a o tu có thể lĩnh ngộ ra đến đạo ý dù sao chỉ cần biết ý cảnh là một loại học tồn tại chỉ cần nắm giữ sức chiến đấu nhất định thẳng t ắ p tăng lên đương nhiên cho dù là lục cựu h i ê n loại này cấp bậc yêu nhiệt g ngay từ đầu lĩnh ngộ hồng mông kiếm ý thời điểm cũng chỉ là đạt tới đại thành trình độ chỉ sợ muốn không được một trăm năm liền có thể đạt tới hoàn mỹ kiếm ý ha ha ha không hổ là kiếm đạo kỳ tài thực lực của người ta tán thành lý thiên cùng trương thành phong rằng có sau một lát hai người không hẹn mà cùng hướng phía sau lưng nhanh lùi lại mà lý thiên thì là cười to nói biểu thị đối trương thành phong tán thành nội tâm lại là kiên rẻ không thôi không hổ là kiếm tiên cửa vạn năm mới ra thiên tài phải biết bình thường kim đan đ ỉ n h phong yêu thụ ở trong tay của hắn thậm chí đều đi bất quá ba cái hiệp nhưng là trương thành phong lại là có thể cùng mình đại chiến lâu như vậy đủ để chứng minh trương thành phong thực lực t u y ệ t không phải là khuyết đại ngươi cũng giống vậy ta trương thành phong đã thật lâu chưa bao giờ gặp t ú vị như vậy đối thủ trương thành phong lạnh nhật nói trên mặt lại không có cái gì biểu tình biến hóa không biết là bởi vì tâm cảnh đã sớm đạt tới đăng phong tạo cực trình độ hay là bởi vì nguyên nhân khác đã như vậy chẳng bằng t r ư ớ c đem còn lại người cho xử lý lại đến xem chúng ta đến cùng ai mạnh ai yếu vừa v ẫ n rất tốt lý thiên lúc này nhìn về phía t r u n g quanh chỉ thấy tại t r u n g quanh bọn hắn có không ít thiên tiêu ngay tại đối bọn hắn nhìn c h ằ m g c h ẳ n dù sao lý thiên cùng trương thành phong tuyệt đối là trong đó mạnh nhất tồn tại nếu là có thể đem lý thiên cùng trương thành phong cho đào thải như vậy bọn hắn nhất định có thể nhất chiến thành danh đứng ngồi mới thiên tiêu bảo vị đã lý h u y n đều mở miệng kia cứ dựa theo lý h u y n đến nói đi mà lại ta cũng không thích bị người nhìn chẳng chẳng theo trương thành phong lời nói lưu lại hai người không hẹn mà cùng đối ở đây kim đan thiên kiêu đánh tới cái gì mọi người xuất thủ chỉ cần đem bọn hắn đào thải chúng ta liền có thể xóa đi hai cái to lớn uy hiếp thiên tiêu nhóm đều không hẹn mà cùng bối rối nhưng là đàn sói lại há có thể là chân long đối thủ chỉ thấy tại lý thiên cùng trương thành phong trước mặt ở đây thiên kiêu nhóm như là cắt dừa chạm đồ ăn bị bọn hắn c h é m giết lý thanh đế thấy thế chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ hắn có thể nhìn ra ở đây thiên kiêu cực đại đa số đều không phải lý thiên cùng trương thành phong đối thủ cho nên chỉ có thể tại lý thiên cùng trương thành phong công kích rơi xuống phía dưới đem bị đào thải tuyển thủ cho măng ra chỉ thế thôi Cùng lúc đó, lục ú c đó, l cựu bắt đầu đến bây giờ, hiền mà không hắn cũng không dám xuất thủ nữa nha. Lục âm thầm phòng đ o á n đạo lại là không biết bọn hắn vẹn vẹn là bởi vì vì lúc trước lý thanh đế mang theo lục cựu h y ê n rời đi cho nên muốn đem lục cựu h y ê n lưu đến cuối cùng thôi dù sao bây giờ lý ra bọn hắn nhưng đắc tội không nổi huống hồ lục cựu h y ê n cũng không có chủ động xuất thủ bọn hắn liền càng thêm sẽ không tự làm mất mà hay đã như vậy ta liền hơi xuất thủ một cái đi dù sao vẫn đứng cũng không tốt lắm nha lục cựu hiền lắc đầu một giây sau cả người thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa đợi đến lục cựu huyên lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới một đôi ngay tại đấu kiếm kim đan hậu kỳ trước đó khụ khụ hai người các ngươi có chút yếu chăm nước đại bị quá nguy hiểm không thích hợp các ngươi cho nên hai người các ngươi đi xuống đi lục cựu huyên cảm thụ một phen tu vi của hai người lập tức v ẻ mặt thành thật nói nó bên trong một cái mọc da tóc dài kiếm tu thì là một mặt khinh thường nói ngươi cho rằng ngươi là ai n h a dựa vào cái gì ta dựa vào nhưng là còn chưa dứt lợi hạ một giây sau liền nhìn thấy lục cựu huyên trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn vẹn vẹn là phất tay liền đem b lục cựu huyên lắc đầu có chút bất mãn nói chẳng lẽ cảm giác của mình còn có thể có sai không thành tại không c h u n g lý thanh đế đều nhìn ngốc này làm sao cảm giác bị đào thải hai cái mới giống như là kim đ a n sơ kỳ đâu nhưng là biết lục cựu huyên là người một nhà càng là có thể trở thành n ộ i phu của mình cho nên lý thanh đế cũng không có nhiều l ờ i viết cái gì mà động tính bên này cũng là gây nên toàn trường c h ấ n kinh mặc dù lục cựu huyên động thủ linh lực ba động đã rất nhỏ nhưng là hai cái người sống sờ sờ liền bộ dạng như vậy trực tiếp bị đánh bay đến lôi đài bên ngoài lại làm sao có thể không làm cho chú ý đâu nhất là bị đánh bay đến lôi đài bên ngoài hai vị thiên tiêu khắp u ngay mặt là k h ô n thể tin thể chân kinh, có thể đem bọn hắn đánh cùng bọn được đem có b nhưng không không chế là lại tại h hắn, huyên linh không ư ơ n tổn đến bọn đến cùng g đối đ chế lục lực là kiểu với t t ớ cao bao nhiêu thanh r ì n độ nhà trừ phế vật lý thiên cùng trương thành phong cũng không khỏi ngừng lại hai người bọn họ đều không cảm giác được lục cựu h u y ê n tu vi nhưng là có thể đem hai cái kim đan hậu kỳ thiên kiêu đập bay ra ngoài tu vi chí ít cũng đạt tới cùng bọn hắn một cái thê đ ổ i tồn tại lại hoặc là nguyên anh kỳ gia hòa này thật mạnh ta rất thích trần nguyên nhìn xem lục cựu u y ề n trên thân chiến ý cũng không khỏi tán phát ra bá thiên tông chiến đấu tông cửa danh bất hư chuyển mà một bên khác tần tâm duyên thì là khắp khuôn mặt là kiên kỵ không biết không biết cái này liền mang ý nghĩa biến số nhất là có thể bị lý thanh đế tiếp đãi tồn tại tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào nếu là không được vậy cũng chỉ có thể dùng chiều kia tần tâm duyên n ế u mày rất hiển nhiên nàng cũng rất muốn đi c h ă m nước đại bị nhìn xem lần này danh n lệch nàng nhất định phải thắng được đến sao rồi lục cựu huyền có chút không rõ ràng cho lắm làm sao chiến đấu đều dừng lại nữa nha nhưng là còn không phải lục cựu huyền suy nghĩ nhiều một giây sau liền nghe tới trong bọn họ chuyển đến một thanh âm đại gia hỏa cái này mạnh nhất trước đem hắn đào thải lại nói chương tám mươi sáu ngươi gọi cái này cùng cấp b t r ư ơ n g tám mươi sáu ngươi gọi cái này cùng cấp bậc tu sĩ đây là muốn liên thủ trước đem ta cho đào thải sao lục cựu h u y ê n sắc mặt quái dị mà thầm nghĩ nhưng là một giây sau phô thiên cái địa công kích liền hướng phía hắn đánh tới vê anh nhất thời khủng bố công kích liền đem lục cựu h u y ê n cho hoàn toàn bao trùm uy lực khủng bố thậm chí ngay cả lý thiên bọn người nhìn thấy cũng không khỏi nhữ m à y lại một đối một bọn hắn có thể thắng được rất nhẹ nhõm nhưng là nhiều như vậy công kích cùng nhau rơi xuống cho dù là bọn hắn muốn ngăn cản đều cực kỳ gian nan tên kia có thể đỡ tới sao ho gia hỏa này khủng bố như vậy trước đem hắn cho đào thải chúng ta mới có thể có tiến về trăm nước đại bị cơ hội trong đó một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ thấy cảnh này về sau mới thở dài một hơi c h ầ m dãi nói bọn hắn đối với trăm nước đại bị ban thưởng cực kỳ cảm thấy hứng thú cho nên đều vô cùng muốn tham gia trăm nước đại bị lại là quên đi trăm nước đại bị bên trong nhưng là có không ít quái vật đâu hiện tại bọn hắn đều coi là lục cựu huyền tất nhiên sẽ bị một kích này cho đào thải thời điểm từ bạo tạc sinh ra hỏa hoa bên trong lại là chuyển tới một đạo thở dài thanh âm a i các ngươi thật là quá cường đại thế mà đều nhanh muốn đem ý phục của ta làm hỏng rơi nghe tới đạo thanh âm này tất cả mọi người không dám tin tưởng hướng phía lôi đài Trung ương nhìn lại. chỉ thấy một thân ảnh từ liệt hỏa hừng hực bên trong chậm rãi đi tới lộ ra là như vậy ưu nhã thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có bị phá hư rơi cái gì làm sao có thể vừa mới ra tay các tu sĩ đều không dám tin tưởng nói nhưng là một giây sau lục cựu huyên liền lộ ra hàm răng trắng n o á n cười nói các ngươi xuất thủ tiếp xuống giờ đến thi ta một giây sau một trận cảm giác tử vong trực tiếp bao phủ ở đây kim đan tu sĩ tâm trên đầu không chờ bọn họ kịp phản ứng lục cựu huyên liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn vẹn, vẹn là một trưởng liền đem một vị kim đan tu sĩ đập bay ra ngoài không được còn lại tu sĩ kịp phản ứng lục cựu u y ê n liền lại biến mất xuất hiện. mỗi một lần xuất thủ đều đem một vị kim đan tu sĩ cho đập bay ra ngoài mà bọn hắn lại là ngay cả một tia ê ngăn cản chi lực đều không có lại hoặc là nói ngay cả cơ hội phản ứng đều không có vẹn vẹn là mười mấy giây lúc trước xuất thủ các tu sĩ đều bị lục cựu h u y ề n toàn bộ cho đánh bay đến lôi đài bên ngoài cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn đều bị đào thải rơi mà tại lục cựu h u y ề n xuất thủ về sau trên lôi đài liền chỉ còn lại đến sáu vị tu sĩ tiếp xuống ai nghĩ muốn xuất thủ sao lục cựu h u y ề n cười hì hì nhìn về phía lý thiên bọn người lý thiên bọn người lúc này đều đã bị chân kinh đến gia hỏa này là nguyên anh kỷ a nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy ngược sát rơi nhiều như vậy kim đan tu sĩ đâu nói đùa hiện tại làm sao có thể có người dám đối lục cửu huyền xuất thủ đâu dù sao trên lôi đài tăng thêm lục cửu huyền chỉ còn lại đến sáu vị tu sĩ cái này liền mang ý nghĩa chỉ cần lại đào thải một vị tu sĩ liền có thể kết thúc chiến đấu nhưng l ạ như n g vào lúc này một đạo xấu hổ thanh âm từ một bên truyền đến vị tiểu ca ca này dung mạo ngươi rất đẹp n h a người ta có thể cùng ngươi nhận thức một chút sao gia hỏa này thế mà hiện đang xuất thủ lý thiên bọn người không dám tin tưởng nhìn về phía một bên chỉ thấy không phải tần tâm duyên còn có thể là ai đâu chỉ thấy tần tâm duyên một mặt mỹ hoặc nhìn về phía lục i ể u huyên nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo mỹ hoặc chi lực nếu là bình thường kim đan sơ kỳ chỉ sợ sớm đã bị tần tâm duyên cho khống chế chỉ là rất đáng tiếc lục i ể u huyên cũng không là bình thường kim đan sơ kỳ còn nữa tần tâm duyên là dự định khống chế lục i ể u huyên đem còn lại người đều cho đào thải dù sao nàng biết nếu là lục i ể u h u y ê n không xuất thủ như vậy người khác rất có thể sẽ ra tay với nàng cho nên nàng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường chỉ là nàng đánh giá cao mình đồng thời cũng đánh giá quá thấp lục cựu u y ê n chỉ thấy lục cựu u y ê n nhữ mày nội tâm thẩm nghĩ nữ nhân này tại tao thủ lộng tư cái gì đ tại lục cửu huyền trong mắt tần tâm duyên tướng mạo cũng liền thôi chỉ là nương tựa theo mị hoặc chi thuật mới có thể tại kim đan sau bên trong sắp xếp bên trên danh hiệu thôi lại cảm nhận được t r u n g quanh tu sĩ bên trong tựa hồ liền tần tâm duyên yếu nhất nghĩ đến nhanh lên kết thúc chiến đấu lục cựu huyền trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa đợi đến xuất hiện thời điểm tần tâm duyên liền đã bị nó đánh bay đến lôi đài bên ngoài cái gì gia hỏa này tốt tốc độ k h ủ n g khiếp thàng đến tần tâm duyên xuất hiện tại lôi đài bên ngoài lý thiên chờ người mới kịp phản ứng cái này chẳng phải là nói nếu là lục cửu huyền xuất thủ bọn hắn đồng dạng không có sức hoạt thủ mà nhất phải biết cho dù là nguyên anh sơ kỳ cường giả tại đối mặt nàng mỹ hoặc thời điểm cũng sẽ xuất hiện một chút động tâm làm sao lại hào không vận sóng gia hòa này là s á t thép thẳng nam sao nhưng là tần tâm duyên cũng không nghĩ tới chính là lục cựu huyên vẫn thật là là s á t thép thẳng nam nếu không đã sớm cùng lý thanh bình cùng một chỗ ngoài ra còn có một điểm cực kỳ trọng yếu chính là lục cựu huyên cường đại nội t ì n h tăng lên cũng không chỉ là tu vi thân hồn cường độ c à n g là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ đủ để địch nổi nguyên anh sơ kỳ cường giả tốt lần này trăm nước đại bị danh l ạ đã phân phối hoàn tất mọi bị đào thải chư vị đều trở về đi lý thanh đế lúc này xuất hiện tại trên lôi đài nhìn về phía chung quanh bị lục cửu huyền đánh bay ra ngoài thiên kêu i nhóm lắc đầu nói bọn hắn mặc dù thiên phú không t ồ i nhưng là tại trăm nước đại bị loại này thi đấu sự tình bên trên vẫn là kém không ít đám người mặc dù không có cam lòng nhưng là lại nhìn về phía trên lôi đài tồn tại tựa hồ vị nào bọn hắn đều đánh không lại chỉ có thể hậm hực rời đi mà tại rời đi thời điểm tần tâm duyên chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua lục cửu huyền muốn đem lục cửu huyền cho nhớ kỹ cũng không biết là vì cái gì tại bọn hắn đều rời đi về sau lý thanh đế mới nhìn hướng bọn hắn chậm rãi nói phụ vương sẽ tại ba ngày sau đó xuất q u a n mà trăm nước đại b ị sẽ tại năm ngày sau đó bắt đầu đến lúc đó từ phụ vương mang theo các ngươi tiến về thiên quyền quốc tham gia trăm nước đại b ị lý thanh đế để bọn hắn cũng không khỏi gật gật đầu thiên quyền quốc đây chính là có nhân tiên cường giả tối đỉnh t ọ a chấn đỉnh cấp tứ lưu thế lực chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng tam lưu thế lực khủng bố thế lực tốt ba ngày sau đó qua tới đây tập hợp đi các ngươi hiện tại có thể rời đi lý thanh đế dứt lời liền dự định mang theo lục cử h u y n rời đi nhưng là lý thiên bọn người lúc này lại là cản lại lục cử h u y n vị đạo không biết xưng hô như thế nào chỉ gặp bọn họ một mặt ngưng trọng đi tới lục cửu h u y ê n trước mặt lên tiếng chào hỏi đạo rất hiển nhiên lục cửu h u y ê n thực lực cường đại để bọn hắn đều sinh ra giao hào c h i tâm có thể tại ba mươi tuổi chi đạt tới trước như thế thực lực khủng bố tương lai thành tựu nhất định bất khả hạ n l ư ợ n g nha ta đây gọi ta lục cửu h u y ê n liền có thể đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười chứ phi vốn là đ ị c h nhân vừa rồi tại trên lôi đài bọn hắn đều không có đối lục cửu h u y ê n xuất thủ lục cửu u y ề n tự nhiên sẽ không, không để ý tới bọn hắn lại tiến về trăm nước đại bị khó tránh khỏi cần cùng bọn gia hỏa này liên hệ hiện tại nhận biết một phen không thể tốt hơn chương tám mươi bảy đám người trấn kinh lục c ử u h u y ê n a đám người như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói rất hiển nhiên lúc này đầu góc của bọn hắn đang nhanh chóng chuyển động nghĩ phải suy nghĩ một chút xem ở thiên linh châu bên trong có cái gì lục họ thế lực lớn nhưng là nghĩ sau một lát lại là ngay cả một nhà đều không có nếu là không chuyện vậy ta liền đi ba ngày sau thấy lục c ử u h u y ê n dứt lời liền biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại lý thiên bọn người ở tại nguyên địa khắp khuôn mặt là ngưng trọng dù sao bọn hắn nhưng không tin lục c ử u h u y ê n sau lương hảo không bối cảnh loại thiên tài này cũng không giống như là hoang dại kẻ này nhất định phải giao hảo tại lục cựu u y ề n rời đi về sau lý thiên bọn người nội tâm đều hạ quyết tâm lúc này không ôm đ u ổ i chờ đến khi nào mà lại bọn hắn có thể cảm nhận được nếu là lục kiểu huyền toàn lực xuất thủ e là cho dù là chân chính nguyên anh kỳ cũng sẽ không là lục kiểu huyền đối thủ mà một bên khác lục kiểu huyền cũng không biết bọn hắn ý nghĩ hắn lúc này đã đi theo lý thanh đế đi tới trong hoàng cung lục hình thực lực của ngươi thật là trước tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chỉ sợ tương lai thành liền không thể hạn mức cao nhất lý thanh đế từ đ ấ y lòng nói như thế lời nói thật hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cùng loại lục k i u huyền như vậy thiên tiêu có thể tại kim đan sơ kỳ phát huy ra như vậy thực lực ngươi gọi ta tới hẳn không phải là vì nói những vật này à. lục cựu huyên cười một cái nói văn ngôn u lý thanh đế sắc mặt lúc này mới nghiêm túc một mặt nghiêm túc nói lúc trước có chuyện quên nói cho lục h u ơ n g ươi đó chính là trăm nước đại bị khen thưởng a cái gì khen thưởng điểm này lục cựu huyên đích thật là không biết vẫn là lần đầu nghe nói tại lý thanh đế mở miệng về sau nội tâm hiếu kỳ cũng bị lập tức n h ắ c lên mặc dù trăm nước đại bị danh s ư n g là một cuộc so tài hữu nghị nhưng là thiên quyền quốc biết n g h ị muốn mọi người đều nhiệt tình tham gia là không thể nào cho nên thiên quyền quốc lấy ra một chỗ chưa bị khai phát qua bí cảnh làm khen thưởng nhưng là cần tại trăm nước đại bỉ bên trong lấy được năm mươi người đứng đầu mới có thể có đến tiến vào phương kia bí cảnh tư cách nghe tới lý thanh đế lục cựu h u y ề n cũng tò mò đến cùng là cái gì cấp bậc bí cảnh thế mà có thể để cho nhiều như vậy hoàng t r i ề u đều cam tâm tình nguyện phái g i a thiên tiêu tiến vào trong đó đâu tựa hồ là biết lục cựu h u y ề n suy nghĩ trong lòng lý thanh đế ánh mắt bên trong cũng mang lên một tiêu nghiêm túc lập tức chầm dai nói phương kia bí cảnh trong đó tài nguyên cực kỳ phong phú cho dù là địa gia i thiên gia thiên tài địa bào ở trong đó cũng không tính là số ít mà lại quan trọng nhất là nghe nói phương kia bí cảnh bên trong có thiên cảnh cường giả truyền t h a nói đến tiên tiên cảnh cường giả chuyển lý thanh đế khắp khuôn mặt là k i ế n kỵ loại kia cấp bậc người cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng không nói khoa t r ư ờ n g chút nào đối phương có thể một bàn tay đem nguyên võ quốc toàn bộ hàng o t r i ề u địa vực cho hủy diệt thậm chí còn là tại lý hiên nhiên bọn người còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới mà lại loại kia cấp bậc kinh khủng tồn tại thọ nguyên đều không thể can thiệp thọ nguyên nghe nói đều đạt tới khủng bố ước v à năm có thể chịu chết vô số cái lý hiên nhiên thủ đoạn càng là thông thiên chính là lý thanh đế bọn người không cách nào tưởng tượng tồn tại đang nghe lý thanh đế về sau lục cự huyền ánh mắt bên trong cũng không khỏi xuất hiện một tia hướng tới thiên tiên cảnh cường giả nhà. cũng không biết mình cần phải bao lâu mới có thể đạt tới cái kia cấp bậc mà lục cựu huyên cũng không nghĩ tới chính là lúc này lục thí tiên còn đang hướng phía nguyên võ quốc đuổi trên đường trở về đương nhiên kia cũng chỉ là nghe đồn mà thôi dù sao muốn thật là t h i ê n tiên k ỳ cường g i ả truyền t h ừ a chỉ sợ thiên quyền quốc đã sớm nuốt riêng xung dưới bất quá dù vậy trong đó thiên tài địa bảo vẫn là cực kỳ phong phú nếu là lục huyên ngươi có thể đi vào đến nó bên trong cứ việc đem bên trong tài nguyên cướp đoạt liền có thể lý thanh đế cười một cái nói mà lục cựu u y ê n thì là nhẹ gật đầu ta sẽ nhưng là lúc này lục cựu u y ê n lại là nghĩ đến lúc trước địa đồ cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được cùng phương k i ê u bí cảnh tướng xứng đôi bí cảnh đâu đối phương k i ê u bí cảnh tên gọi là gì lục cựu hiện tại về trước khi đi tò mò d o hỏi lý thanh đế thì là nói từng chữ từng câu phương k i ê u bí cảnh gọi là táng tiên bí cảnh bốn lần này trăm nước đại bị danh n g ạ c h đều phân phối xuống dưới đi tại thiên quyền quốc bên trong thiên quyền vương chính một mặt lạnh nhạt nhìn xem phía dưới đám đại thần nói mà chỉ thấy thiên quyền vương trên thân chính tràn ngập một cố nhân tiên đ ỉ n h phong tu vi mà ở phía dưới đám đại thần trên cơ bản đều là hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ tu vi có thể thấy được so sánh dưới nguyên võ quốc thực lực phải yếu hơn không ít bệ hạ tin tức chúng ta đều đã mà bọn hắn đều biểu thị nhất định sẽ trước tới tham gia một vị độ kiếp đ ỉ n h phong đại thần đứng ra tất cung tất kính nói mà văn ngôn thiên quyền vương lúc này mới hài lòng gật gật đầu không sai liên quan tới trăm nước đại bị sự tỉnh đã phải xử lý tốt dù sao trong đó liên quan đến táng tiên bí cảnh bên trong bí ẩn nói đến táng tiên bí cảnh thiên quyền vương trên mặt liền xuất hiện một tia cùng nhiệt hắn vây ở nhân tiên đ ỉ n h phong đã trọn vẹn hai n g h n năm trăm năm tự nhiên là vô cùng muốn đột phá tới đất tiên k ỳ mà táng tiên bí cảnh bên trong nghe nói tồn tại thiên tiên kỷ cường giả truyền thựa nếu là có thể đến, đến hắn nói không chừng liền có thể đột phá tới đất tiên kỷ chỉ là rất đáng tiếc táng tiên bí cảnh tồn tại mỗi mười năm mới có thể mở ra một lần hơn nữa còn chỉ có thể để ba mươi tuổi phía dưới tu sĩ tiến vào trong đó tại một lúc bắt đầu thiên quyền vương liền dự định để thiên quyền quốc thanh niên thiên kiêu tiến vào trong đó chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn đều không có tìm được thời gian lâu dài thiên quyền vương cũng chỉ có thể động viên thiên quyền quốc chung quanh ngũ lưu quốc r a tổ chức một trận t r ă m nước đại bỉ để bọn hắn thiên kiêu tiến vào trong đó tìm kiếm thiên Tiên đại năng truyền thừa thứ nhất là cho dù là đỉnh cấp ngũ lưu thế lực cũng sẽ không là thiên quyền quốc đối thủ thuận tiện trường khống thứ hai chính là còn có thể nhờ vào đó nâng để bọn hắn đối với thiên quyền quốc càng thêm tin p h ụ một hòn đá ném hai chim chi diệu nâng nghe tới thiên quyền vương phía dưới một tôn đại thừa đ ỉ n h phong đại thần đứng dậy thở dài một hơi đạo bệ hạ táng tiên bí cảnh nghe đồn đã lưu truyền hồi lâu chúng ta cũng dùng mấy thời gian vạn năm đi chứng thực nhưng không có tìm tới một tia tung tích chẳng lẽ còn có tất yếu tiếp tục sao thiên quyền vương chỉ là đứng dậy thở dài một hơi bản vương mặc dù cũng biết trong đó s á t suất rất nhỏ nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng như vậy bản vương liền sẽ không bỏ rơi mà lại chăm nước đại bị cũng không phải là cố tình gây sự cử chỉ nếu là có thể vì ta thiên quyền quốc tuyển nhận đến một điểm hạt giống tốt đó chính là ta thiên quyền quốc may mắn nghe tới thiên quyền vương, phía dưới đám đại thần đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bọn hắn cũng quản không được nhiều như vậy dù sao bệ hạ thực lực liền còn tại đó bọn hắn nhưng không c h e n tay được mà tại đám đại thần tất cả đi xuống về sau thiên quyền vương mới đi đến hoàng cung trước đó nhìn về phía xa xôi đại sơn mà nơi đó chính là táng tiên bí cảnh táng tiên đạo nhân ta nhất định sẽ tìm tới truyền thừa của ngươi nhất định Trưng tiến thiên Trưng tiến thiên biết từ trong ra, rời nước. nước. quyền quyền huyên bên cũng không chuyện hoàng cung gì 88, 88, kiểu kia đi về về về xảy Lục ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới thiên q u y ề n quốc đối mặt đột nhiên tin tức long ngạo thiên khắp khuôn mặt là khổ sở nói thiếu chủ có thể không đi sao rất hiển nhiên long ngạo thiên không phải một cái thích trương dương chủ so với nga ngược n g càng r ằ n rỡ hắn càng muốn chính là cậu đợi đến mạnh lớn một chút lại ra khỏi núi không được chuyến này ngươi nhất định phải đi lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói nói đùa đây chính là thiên q u y ề n quốc nói không chừng có thể gặp được không ít đối long ngạo thiên tâm động thế lực cường đại người đâu lại mượn cớ để bọn hắn đối với mình sinh ra lý cái này một tới hai đi bối cảnh của chính mình chẳng phải có thể mạnh lên sao Mặc dù nói đối với b á tại lôi lớn tông không n g có quá e nhưng lục cựu h u y ê n ngủ không đ ư ợ cường nha này, huyên cái lục c Tại à. tốt kiểu n g ạ n h thái độ phía dưới long nạo thiên cũng chỉ có thể đáp ứng xuống nhưng là có thiên quỷ vương cùng lục trường sinh tiền bối pháp xá hậu thân sẽ không có vấn đề gì quá lớn đi mà tiểu hoàng lục cựu h u y ê n cũng không tính mang lên thứ nhất là bây giờ tiểu hoàng thực lực quá quá thấp về đến như vậy lâu mới đột phá đến luyện khí hậu kỳ thứ hai là bởi vì bây giờ long nạo thiên cần phải so tiểu hoàng chân quý không ít mang lên một cái long nạo thiên liền có thể rất nhanh lục cựu huyền trở lại mình phòng bế quan bên trong dù sao mặc dù mình mình danh s ư n g là kim đan kỳ bên trong vô địch nhưng là quỷ biết trăm nước đại bị bên trong sẽ sẽ không xuất hiện quái vật gì tỷ như nói trọng sinh người loại hình đây này cho nên để cho ẩu thỏa lục cựu huyên cảm thấy tại cái này trong thời gian ba ngày lại tu hành mấy môn công pháp lấy bảo hộ mình có thể đi vào đến táng tiên bí cảnh dù sao lấy mình đỉnh cấp độ tính t i ê n phú tu luyện công pháp cần phải so những người còn lại nhập môn nhanh hơn nhiều không nói khoa trương chút nào lấy lục cựu huyên bây giờ nội t ì n h trên thân nhập môn tiên thuật cùng võ kỹ đều đã đạt tới trên trăm cựa nhiều mà tại lục cựu huyên tiến vào phòng bế quan về sau long ngạo thiên cũng theo đó bắt đầu toàn lực luyện hóa long tộc tinh huyết cảnh giới của hắn hôm nay tại kim đan hậu kỳ cách đình phong chỉ kém cách xa một bước tại cái này trong thời gian ba ngày hắn muốn toàn lực xung kích đến kim đan đình phong lý thiên bọn người cũng là như thế mặc dù bọn hắn tại nguyên võ quốc bên trong đều coi là tuyệt đối thiên tiêu nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng toàn bộ đ ế huyền đại lục bây giờ khổng lồ xuất hiện mấy cái so với bọn hắn yêu nghiệt phải thêm cũng là chuyện rất bình thường cho nên rời đi đấu trường về sau bọn hắn cũng trở lại riêng phần mình trụ sở bên trong bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình tranh thủ tại trong thời gian ba ngày đem mình thực lực lại để thăng một điểm lục cựu huyền g cảm h thụ một phen bây giờ tình huống của mình khắp khuôn mặt là thỏa mãn nói dù sao lấy hắn thực lực hôm nay lấy xuống trăm nước đại bị quán quân hẳn là ổn nghĩ tới đây lục cựu huyền một bước rơi xuống một giây sau liền xuất hiện tại phòng bế quan bên ngoài mà lại nhìn thấy l o n g ngạo thiên thời điểm lục cửu huyền cũng hơi kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới l o n g ngạo thiên thế mà thật đột phá đến kim đan đình phong mà đột phá đến kim đan đình phong l o n g ngạo thiên là toàn bộ trong đội ngũ trừ bỏ mình bên ngoài người mạnh nhất đi nhưng là dưới mắt cũng không phải thời điểm nghĩ cái này chỉ thấy một chiếc to lớn phi thuyền đi tới thanh sơn huyện trước đó lục tiểu hưu là thời điểm nên lên đường từ phi thuyền chi bên trên truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy lý hiên nhiên xuất hiện tại bong tàu phía trên cởi to nói cũng không biết là lúc nào xuất quan mà lục cửu huyền tự nhiên là sẽ không chần chờ nhìn về phía lâm chi linh dặn dò ta không lúc ở nhà nhớ k ỹ chiếu cố tốt sự t ì n h trong nhà thốt gia chủ lâm chi linh gật đầu một cái đáp ứng lục cựu huyên lúc này mới nhìn về phía long nạo thiên nói đi thôi c o n ta đi lên theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống trước mặt long nạo thiên thân thể liền không ngừng mà bị lớn mà lục cựu huyên thì là nhẹ nhàng nhảy lên tùy theo nhảy đến long nạo thiên trên thân tại long nạo thiên điều khiển phía dưới rất nhanh một người một d ò n g rất nhanh liền đi tới phi thuyền phía trên mà dáng lâm phi thuyền về sau long nạo thiên thân thể cũng theo đó chậm dai thu nhỏ biến thành một đầu rồng tí hòn ghé vào lục cựu huyên trên bờ vai lý hiên nhiên là biết lục cựu huyên có một đầu chân long toạc k � tự nhiên là không có quá kinh ngạc. ngược lại là lý thiên b ọ n người khắp khuôn mặt là trần kinh phải biết đây chính là chân long nhất tộc nha tại cái này đ ế huyền trong đại lục đều không dung chữ nhỏ nhất tộc càng là có chân long vĩnh viễn không làm nô thuyết pháp thế nhưng là bây giờ đâu bọn hắn thế mà nhìn thấy một đầu chân long trở thành lục cửu huyền toa ạ kỵ như vậy cái này lục cửu huyền bối cảnh đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào nha lý ba bá lục cửu huyền xuất hiện về sau cười đối lý hiên nhiên lên tiếng chào hỏi đồng thời cũng lưu ý đến lý thanh bình thế mà cũng tại phi thuyền phía trên hai người đều không hẹn mà cùng cười cười ân thời gian cũng đến chúng ta thời điểm nên đi dù sao thiên quyền quốc cực kỳ xa xôi cho dù là ta tốc độ cao nhất đi đường cũng cần hai ngày cho nên liền để phi thuyền mang theo chúng ta tiến về đi dù sao t r ă m nước đại bỉ cũng còn có năm ngày mới tổ chức lý hiên nhiên giải thích nói mà lục cựu hiên thì là thở dài đạo toàn nghe lý ba bá lên đường theo lý hiên nhiên ra lệnh một tiếng tại phi thuyền phía trên tu sĩ liền toàn lực thôi động phi thuyền vẹn vẹn là chấp mắt thời gian phi thuyền liền biến mất ở lâm chi linh bọn người trong mắt nhìn thấy rời đi phi thuyền lâm chi linh nội tâm tràn đầy ước mơ không biết lúc nào chính mình mới có thể giống thiếu chủ bọn hắn phong quang như vậy nha nhưng là bây giờ nàng cũng bất quá là kim đan kỳ thôi nghĩ muốn đạt tới lục kiểu huyền cái kia cấp bậc còn rất sớm đâu mà tại phi thuyền trong đó về sau lục kiểu huyền cũng nhìn thấy tại phi thuyền phía trên lý thiên bọn người cũng đã sớm chờ đợi tại trong đó chỉ là để lục kiểu huyền không nghĩ tới chính là ở trong đó thế mà nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lục ca không nghĩ tới thật là ngươi nha đứng tại trần nguyên bên người một đạo cường tráng thân ảnh hơi xúc động nói mà lục kiểu huyền cũng có chút vui mừng nói tiểu thiết ta cũng không nghĩ tới thế mà có thể ở đây nhìn thấy ngươi nha dù sao hắn cũng không nghĩ tới tiểu thiết bái nhập đến bá thiên tông thế mà nhanh như vậy liền có thể ra bất quá cũng là tại mình lục ra bên trong có một cái tên là lục quản người đồng dạng cũng là kim cương thể đồng thời tại lục trường sinh chỉ đạo phía dưới bây giờ đều đã đột phá đến c h ú c cơ kỳ tiểu thiết thiên phú lại có thể thấp đủ cho đi đâu vậy chứ t á ư ơ i chín g u y ê n vũ quốc bên ngoài chương 89, n g u y ê n vũ quốc bên ngoài các ngươi nhận biết trần nguyên hơi kinh ngạc nói trách không được mình tại bị sau khi đánh bại trở về cùng sư tôn nói ra lục cựu h u y ề n d a n h tự thời điểm đứng ở một bên lý thiết khắp khuôn mặt là kinh ngạc nhưng là hắn không nhìn thấy chính là mình sư tôn biểu tình biến hóa càng thêm lớn dù sao lục cửu huyền cái tên này tại trong đầu của hắn đã trở thành ác mộng tồn tại ân lúc trước ta còn không có tiến vào sư tôn môn hạ thời điểm đều là lục ca chiếu cô ta lý t h u ế t từ đ ấ y lòng nói khi nhìn đến bây giờ lục cửu huyền cũng đạp lên t i ê n đồ nội tâm của hắn tự nhiên là vì lục cửu huyền vui vẻ mà lục cửu huyền tại sao lại làm giàu hắn cũng căn bản không quan tâm chỉ cần biết lục cửu huyền vẫn là lục cửu huyền liền có thể nguyên lai n g ư ờ i là tiểu thiết sư h ì n h nha lục cửu huyền cũng hơi kinh ngạc nói mà một bên lý thiên bọn người biểu lộ cũng có chút khiếp sợ rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới trần nguyên thế mà còn cùng lục cửu có cái t trần nguyên liền một mặt kích động nói ân lục đạo hữu ta chính là lý thiết sư m u n h ta nói cho n g ư ơ i nhà tại bá thiên tông bên trong chúng ta nhưng quan tâm tiểu thiết dù sao nếu là mượn nhờ tiểu thiết quan hệ cùng lục cửu huyền tạo mối quan hệ mình nhưng cho dù là ôm vào đ u ổ i nhà nhìn thấy trần nguyên như thế hàn huyên đứng ở một bên lý thiên bọn người cũng rốt cục kìm nén không được nhao n h a u tiến lên đây cùng lục cửu huyền chào hỏi lục huynh ngươi tốt ta là chiếc kiếm nhân đệ tử lý tiên h rất hân hạnh được biết ngươi có rảnh có thể tiến về ta kiếm tiên cửa làm khách chúng ta nhất định sẽ rất hoan nghênh lục huynh ngươi chớ để ý bọn hắn ta là c u ồ n g đao tông thủ tịch trần nghị tịm ta c u ồ n g đao tông là thật tâm muốn lục huynh ngươi tới nhà làm khách c ú t sang một bên lục huynh nếu là muốn làm khách như vậy ta mở mịt tông tài là thích hợp nhất dù sao tại ta mở mịt trong tông nhưng là có không ít tướng mạo phi phạm nữ đệ tử các nàng đều bức thiết muốn cùng lục huynh nhận biết xâm nhập giao lưu một phen n g h e tới cuối cùng một thanh âm mấy vị thiên tiêu nội tâm đều thầm mắng một tiếng vô sỉ thế mà vận dụng sắc đẹp dụ hoặc mà bọn hắn cũng cực kỳ lo lắng lục cự h u y n vẫn thật là gánh không được lục cự h u y n văn n ô n thì là một mặt nghiêm nghị nói ai chúng ta đều là vì trường sinh m à chiến lại há có thể vì loại này s á c sắc sinh hoạt mà lựa chọn lười biếng thời gian của mình đâu phải biết ngươi loại tư tưởng này thế nhưng là không đối cần uốn nắn nghe tới lục cựu huyên trả lời một bên mở mị tông đệ tử từ thi nhị lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ mà lý thanh bình thấy thế trên mặt cũng không tự giác cười cười chỉ là một giây sau nếu là có thời gian ta lại nhìn nhìn thân là chân chính t h i ê n tiêu ta cảm thấy cần thiết ngăn chặn loại hành vi này phát sinh lục cựu huyên một mặt nghiêm nghị nói mảy may để người nhìn không ra có một chút điểm mắc bệnh chỉ là bọn hắn luôn cảm giác tự hồ có chút không đúng a kia liền hoan nghênh lục h u y n h có r ả n h đến đây tham quan một phen từ thi nhị một mặt kích động nói nhịn nàng bản thân tư sắc cũng không kém nhưng lại nhập không được lục cựu huyền p h á p nhãn lại thêm lúc này lục cựu huyền đứng bên người một cái lý thanh bình đâu tại lý thanh bình trước mặt nàng cũng không dám nói mình xinh đẹp chỉ là lý thanh bình mặc dù xinh đẹp nhưng là cũng chỉ có một cái lý thanh bình thôi nếu là mình rời ra ngoài mấy trăm tú sắc khả san tiên nữ thử hỏi một chút lục cựu huyền phải làm thế nào ngăn cản bất quá chúng ta có chút h ế u kỳ lục h u n h cường đại như vậy đến cùng là tới từ cái kia phe thế lật đâu dù sao cái này trong thời gian ba ngày bọn hắn cũng đi điều tra một phen lục cựu h u y ê n lai lịch nhưng lại một chút xíu điều tra không được dù sao đều bị lý hiên nhiên cho toàn bộ xóa đi bọn hắn lại làm sao có thể tùy tiện điều tra ra đâu mà cử động lần này cũng để bọn hắn đối với lục cựu h u y ê n hiếu kỳ không giảm trái lại còn tăng ta à, đây là một cái bí mật bất quá lấy các ngươi nghe nói hẳn là tại đế huyền đại lục nghe nói qua thế lực của ta truyền thuyết mới đối lục cựu h u y ê n ra vệ thần b í nói dù sao quá sớm vạch c h â n át chủ bại nhưng liền không có cái gì thú vị địa phương mấy người nghe tới lục cựu u y ề n trong lòng cũng không khỏi nhớ tới kinh đạo hải lãng có thể tại toàn bộ đế huyền đại lục đều nghe nói thế lực nhưng không phải số ít c h ỉ ít đều muốn có tiên vương cấp bậc cường giả tồn tại thế lực mới có thể đạt tới cử động lần này nói cách khác lục cựu huyên thế lực sau l ư n g tối thiểu nhất đạt tới có tiên vương cường giả toa c h ấ n nhìn thấy nét mặt của bọn hắn lục cựu huyên chỉ là cười cười cũng không có quá nhiều giải thích để chính bọn hắn đoán đi thôi có lẽ một ngày kia lục gia còn thật có thể đạt tới trong lòng của bọn hắn suy nghĩ đâu tốt các người đi, chơi, các người đi. ta còn có chút chuyện riêng cần phải xử lý lục cựu u y ê n dứt lời liền kéo lên còn vừa ở vào mẫu bức trạng thái bên trong lý thanh bình đi tới phi thuyền bên trên nơi nào đó. thấy cảnh này lý hiên nhiên cũng không có xuất thủ ngăn cản người ta tình đầu ý hợp làm sao có thể đến phiên mình ngăn cản đâu tương phản hắn còn ước gì lục cựu huyền cùng lý thanh bình phát sinh chút gì đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại để lục cựu huyền tới cửa cầu hôn mà một bên khác tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lục cựu huyền lôi kéo lý thanh bình đi tới phi thuyền nơi nào đó người làm sao lại đi theo tới lục cựu huyền có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm dù sao không phải chỉ có thiên tiêu mới có thể tiến về sao còn không phải là bởi vì người ta muốn qua đi thấy chút việc bởi sao lý thanh bình vừa định nói là bởi vì lục cựu u y ề n mới đi theo tới n h ân lý thanh bình yếu ớt gật gật đầu nói mà lúc này lục cựu h y ề n cũng hơi kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được lý thanh bình cảnh giới đã vững chắc tại kim đan sơ kỳ xem ra rất nhanh liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ bất quá bởi vì lúc trước mình cho nàng ăn một cái đuổi thỏ mới đưa đến nàng đột phá đến nhanh như vậy ngược lại cũng không tính là rất ngoài ý muốn sự tình mà một bên khác trần nguyên thì là đi tới lý thiết trước mặt một mặt kích động nói sư đệ không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết lục huynh nhà vậy ngươi biết lục huynh bối cảnh sao dù sao từ hai người giao lưu ngữ khí đến xem tựa hồ lục cựu h u y ề n cùng lý thiết quan hệ cực kỳ bất p h à m mà lý thiết chỉ là lắc đầu nói lục ca lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm nhưng là ta lúc đầu cùng lục ca là tại một cái mỏ trong tràng nhận biết lúc trước lục ca lộ ra cực kỳ thê thảm nghe tới lý thiết trần nguyên bọn người trên mặt cũng đầy là kinh ngạc rất hiển nhiên cái này cùng bây giờ tình huống căn bản không giống nhau ta biết lục h u n h đoán chừng là bị gia tộc phái ra ma luyện mà trước đây không lâu thời gian đến cho nên lục huynh mới khôi phục bây giờ sinh hoạt dù sao loại tình huống này ta thấy nhiều phần lớn đều là một chút thế lực cường đại thiên kiêu đều sẽ được phái ra ma luyện để đằng sau tu luyện trần nghị tìm nghĩ đến cái gì bừng tỉnh đại n g ộ đạo mà những người còn lại đang nghe hắn về sau trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thì ra là thế dù sao dựa theo bây giờ tình huống đến xem tựa hồ cũng không có so cái này nói thông được giải thích lục cựu h u y n cũng không nghĩ tới tình huống của mình thế mà liền bộ dạng như vậy bị bọn hắn cho định nghĩa số giới bất quá cũng sẽ không quá quan tâm bọn hắn ý nghĩ dù sao lấy lục cựu h u y n làm người bản thân liền khinh thường tại đi giải thích Chương 90, thiên Quyền nước. c trong, trong khoảng thời gian này lục cựu huyền cũng không có nhàn rỗi lại thừa cơ đem ba môn thiên giai hạ phẩm tiên thuật tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới ý nhiều không ép thân tại lục cựu huyền lý niệm bên trong chỉ phải học được kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến một ngày tại lục cựu huyền ra thời điểm bọn hắn đã đi tới một mảnh phồn hoa quốc gia bên trong mà nơi này chính là thiên quyền quốc đi thôi thiên quyền quốc bên trong không được điều khiển phi thuyền chúng ta đi xuống đi lý hiên nhiên nhìn xem đều đã ra thiên kêu nhóm nói mà bọn hắn cũng nhẹ gật đầu lập tức n h ẹ xuống chậm rãi rơi xuống đất phía trên mà lý hiên nhiên thì là vừa tay một giây sau nguyên bản khổng lồ phi thuyền liền không ngừng thu nhỏ rất nhanh liền biến thành bàn tay kích cỡ tương đương bị lý hiên nhiên thu nhập đến trong nhận chứa đ ủ tại thời điểm cần thiết lấy ra liền có thể nhanh chóng biến thành nguyên lai lớn nhỏ đi thôi tiếp xuống chính là ở bên trong chờ đợi ba ngày lý hiên nhiên chậm rãi nói lập tức mang theo lục cựu hên bọn người hướng phía thiên quy lục i ự u huyên bọn người cũng không nhịn được hơi kinh ngạc chỉ thấy trong mắt bọn họ trước mặt thiên quyền quốc cửa thành cao độ thậm chí đều xây dựng đến kim đan kỳ khó mà bay vọt trình độ mà ở cửa thành trước đó phụ trách thủ vệ binh sĩ tu vi đều đã đạt tới nguyên anh kỳ có thể nói là khủng phố như tư phải biết tại nguyên võ quốc bên trong thủ quốc đều binh sĩ tu vi phổ biến đều là tại trúc cơ kỳ m à thôi so sánh dưới hai nước chi ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không nhịn được hiển lộ ra đi thôi đi vào trước lại nói sau khi đi vào sẽ có trăm nước đại bị khu vực lý hiên nhiên giải thích nói dù sao đến rất nhiều lần cho nên hắn tự nhiên cũng biết trăm nước đại bị cụ thể quy tắc Mà tại t i h ê ngay ề sau đó tại lý hiên nhiên dẫn đầu hạng rất nhanh bọn hắn liền đi tới một chỗ xa hoa phòng khu bên trong nơi này chính là thiên quyền quốc cho các lớn tham gia trong nước đại bị hoàng triều chuẩn bị trụ sở chỉ là bọn hắn còn chưa kịp tiến vào trụ sở của mình bên trong từ một bên liền chuyển đến một đạo thanh â m âm dương quái khí ô i ô i ô i đây không phải lý hiên nhiên sao làm sao lần trước thua thảm như vậy lần này còn có mặt mũi tới sao đám người thuận thanh â m nhìn lại chỉ thấy ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái mọc g a tăng thể diện tròm râu dài láo giả chỉ là không biết vì cái gì nhìn qua lộ ra cực kỳ muốn ăn đòn thôi mấy người cũng có thể nghe được người này hẳn là cùng lý hiên nhiên quan hệ không tốt lắm quả nhiên lý hiên nhiên khi nhìn đến đối phương về sau chỉ là cười lạnh nói ta sự tình cũng không tất người đến n h n g tay chỉ là người quốc thổ đã bị ta đánh xuống không ít Ta đ o á nhất c ừ n g r nhanh ngươi muốn quốc đều đô là u ô n hăng đi, Hồ h đi, o n Vương.、Đối、phương chính g Đối là tại nguyên vo quốc phương sướng đến chiến tranh、hồ、Hoàng quốc quốc chủ. Hồ Hoàng Vương đang nghe quốc Quốc quốc vo chủ, khởi Hồ Hồ bắt lý Hiên Nhiên về sau. Hồ Hoàng Vương về sau, sắc m ặ thanh rất i nhiên ể n phần, chầm âm mấy dù s o Lý h i ê n i nói tới không là nói dối. Nhất là tại ê n không Nhất Thanh là là Lý sơn cùng lý thanh phong anh dũng dẫn dắt phía dưới hồ hoàng quốc liên tục bại lui đã có lạc bại tư thái hử lần này ta nhìn các ngươi lại muốn thua dù sao lần trước các ngươi nguyên võ quốc thứ tự cũng không quá tốt đâu hồ hoàng vương cười lạnh nói dứt lời liền không cho lý hiên nhiên mảy may cơ hội phản ứng liền hướng phía trụ sở của bọn hắn đi tới mà tại hồ hoàng vương sau lưng còn đi theo năm vị khí tức cực mạnh tu sĩ nghĩ đến hẳn là bọn hắn hồ hoàng quốc lần này trước tới tham gia đại bị tu sĩ lý ba bá bọn hắn lần này chết chắc lục cựu huyên đi đến lý hiên nhiên bên người lạnh nhạt nói hắn người này liền thích đến chân thực không nhiều b ư ớ c b ư ớ c nếu là gặp được hồ hoàng quốc người hắn sẽ hạ tử thủ nghe tới lục cựu huyên lý hiên nhiên cũng vui mừng cười một cái nói vừa rồi người kia là hồ hoàng quốc quốc chủ các ngươi hẳn là cũng biết đi gần đoạn thời gian hồ hoàng quốc cùng ta nguyên võ quốc chiến tranh không ngừng, đã tiếp tục trăm năm không chỉ. chỉ là bởi vì song phương cấp cao chiến lược đều không có hạ trần g thôi nếu không chiến tranh đã sớm kết thúc tại cái này trăm năm trong lúc đó song phương chiến tử tướng sĩ đã cao tới ước vạn chi lượng đương nhiên phần lớn đều là luyện khí chi cảnh thôi mà hóa thần loại hình liền ít đi không ít chỉ có mấy ngàn thôi bất quá dù vậy vẫn là lộ ra cực kỳ kinh người lý bá bá ngươi nói đùa ngươi bây giờ đột phá đến đại thừa kỳ chỉ cần ngươi xuất thủ chỉ sợ hồ hoàng quốc thua không nghi ngờ lục cự u y ê n lắc đầu nói bây giờ nguyên võ quốc có hai vị đại thừa kỳ chỉ cần lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãn xuất thủ hồ hoàng quốc lại được cho cái gì đâu trong đó lợi và hại ngươi còn không hiểu ngươi chỉ là nhìn thấy mặt ngoài mà thôi hồ h o a n g quốc phía sau có chỗ dựa nếu không ta sớm đã đem đại thừa kỳ tù vi tuân ra đến lý hiên nhiên cười khổ nói dù sao hắn cũng biết hồ h o a n g quốc chỗ dựa đây chính là tam lưu thế lực so thiên q u y ề n quốc còn kinh khủng hơn tồn tại văn ngôn lục cựu hiền cũng chỉ là cười cười cũng không nói gì thêm dù sao lại núi rửa cường đại còn có thể có mình cường đại không thành chỉ là cùng lý hiên nhiên nói lời lý hiên nhiên cũng sẽ không tin tưởng chẳng bằng để thời gian đi chứng minh hết thể đi thôi các ngươi trước đi an dừng một chút dù sao cần tại thiên quyển quốc bên này nghỉ ngơi không sai biệt lắm gần hai tháng lý hiên nhiên đối mọi người nói, Vẹn vẹn là tại r ă m nước đ bị lý i tiến hành thời gian tiến tiên đại khái ề n cần hành nửa tháng táng cảnh cần trong tháng. Lần này huyên có lục tả thì một hưu, mà vào là kiểu bí l ở ở đó đây,、lý、hiên nhiên cũng không lo lắng lo bọn h ắ người k h ô n thể tiến t đến vào r ớ c trăm. Tiên Mà lại Lý、Thiên、bọn n g ư cũng không yếu, tiến ừ n g c á đều là vô địch được là Lý vào vô không không cùng cảnh trước cũng hắn Hiên Nhiên tồn nói nói bọn tin. bọn người giới tại, Tại i trăm t ra vào trụ sở về sau nơi xa hồ hoàng vương sắc mặt tâm trầm nhìn về phía lý hiên nhiên bọn người rất hiển nhiên không biết nội tâm suy nghĩ cái gì Mà tại chương á i này chín mươi mốt quy tắc chương chín mươi mốt quy tắc tại tất cả mọi người thu xếp tốt về sau lý hiên nhiên liền đem bọn hắn lại lần nữa tụ tập lại với nhau ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết trăm nước đại bị quy tắc đi lý hiên nhiên nhìn về phía bọn hắn sắp mặt nghiêm túc dò hỏi mà lục cựu huyền thì là không hiểu ra sao thật sự là hắn là không biết trăm nước đại bị quy tắc nhưng vào lúc này lý tiên h mở miệng tại qua trước khi đến hắn liền đã tại tà kiếm tiên miệng bên trong h i ể u được đến trăm nước đại bị quy tắc c â n trăm nước đại bị chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là một mình chiến tên như ý nghĩa chính là so tài chiến lực cá nhân tranh tài mà tại một mình chiến bên trong mỗi cái hoàng triều người dự thi đều sẽ ngẫu nhiên xứng đôi đến một cái khác hoàng triều mà một mình chiến thì là khai thác xa luân chiến phương thức thẳng đến đối thủ toàn bộ đều đổ xuống liền xem như tân cấp mà giai đoạn thứ hai thì là xa luân chiến lại lần nữa xứng đôi mới hoàng triều sau đó toàn bộ thiên kiêu đều cùng tiến lên t h ẳ nghe đến mặt k tới ly thiên lý hiên nhiên cũng không nhịn được nhẹ gật đầu cười nói ân đúng là như thế chỉ là các ngươi cần thiết phải chú ý một điểm tại cuối cùng giai đoạn thứ ba bên trong cần phải cẩn thận cũng không chỉ là yếu thú càng khủng bố hơn chính là tu sĩ lý hiên nhiên sắc mặt ngưng trọng cũng để bọn hắn không khỏi nhẹ gật đầu mọi người có thể tu luyện tới kim đan đình phong tự nhiên là biết lòng người hề bác duy chỉ có lục cựu huyền sắc mặt lạnh nhạt những này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì nếu là dám đối lục cựu huyền xuất thủ lục cựu huyền vài phút để bọn hắn biết chín trăm chín mươi chín cái kim đan khủng bố chiến lược đã các ngươi đều biết quy tắc kia đến lúc đó ta liền không cần nhiều lời còn có ba ngày chăm nước đại bỉ mới sẽ bắt đầu khoảng thời gian này các ngươi ở bên trong dạo chơi đi bế quan cũng là có thể ta còn có chuyện cần phải đi xử lý còn thừa thời gian chính các người h n bài đi lý hiên nhiên dứt lời liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến hắn cần phải đi đăng ký lục cựu huyền bọn người tin tức để ba ngày sau đó chăm nước đại bỉ mà tại lý hiên nhiên rời đi về sau. trần nguyên bọn người một mặt chờ đợi nhìn về phía lục cựu h u y ê n làm sao lục cựu h u y ê n có chút không rõ ràng cho làm nói mà lý thiên thì là một mặt tràn đầy phấn khởi nói lục hình ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta cái đoàn đội này bên trong người mạnh nhất rất rõ ràng lúc này hẳn là từ ngươi đến lãnh đạo chúng ta nha mặc dù đều không có nói rõ nhưng là mọi người đều biết lục cựu h u y ê n sức chiến đấu không có chút nào ngoài ý muốn là trong bọn họ mạnh nhất tại không đến một phút thời điểm đem mười mấy tên kim đan hậu kỳ tu sĩ a n h ra ngoài đồng thời còn có thể làm đến không thương tổn tới bọn hắn mảy may vẹn vẹn là cái này hành động vĩ đại liền có thể để bọn hắ Rất h i nghĩ nhiên, n h k ô có lục người so kiểu u kiểu huyền điều suy y này ề n càng bọn ngũ. Nghe bọn hắn, cũng như n cái lục có làm g thêm tới phù hợp họ h lao vì đại đội suy tới ư nhưng như trong phát tựa t cùng hiện giống không Nghĩ gì đó có lợi là lợi hại, cuối cái hại. và và hồ đây lục cựu h u y ề n liền nói thẳng đã như vậy ba ngày ngay tại thiên quyền quốc dạo chơi đi dù sao ba ngày tu luyện cũng vô pháp tu luyện bao nhiêu chẳng bằng đi thư giãn một tí nói không chừng có hiệu quả đâu nghe tới lục cựu h u y ề n bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì cự tuyệt ý nghĩ dù sao bọn hắn bây giờ sức chiến đấu đều bày ở đây ngắn ngủi ba ngày lại có thể tăng lên bao nhiêu đâu nhưng là rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến bọn hắn tựa hồ đối với thiên quyền quốc không quen muốn là muốn m chơi cần muốn đi đ â u chơi đâu lục cựu h u y ê n tự nhiên là lưu ý đến điểm này trên mặt mỉm cười nói yên tâm đi điểm này ta tự nhiên là nghĩ đến nếu là chúng ta không quen tìm một cái người quen không được sao lục huynh ý t ứ là trần nghị tìm còn chưa kịp phản ứng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm đứng tại lục cựu h u y ê n bên người lý thanh bình thì là cho nàng một cái liếc mắt nói ngươi có phải hay không ốc nếu là chúng ta không quen vậy chúng ta kia tốn chút linh thạch tìm một cái thiên quyền quốc hướng dẫn du lịch không được sao trần nghị tìm mới chợn hiểu ra mà lý thiên bọn vậy chúng ta liền mau lên đường đi dù sao bọn hắn đã lớn như vậy đều không hề rời đi qua nguyên võ quốc địa vực đối với thiên quyền quốc tự nhiên là cực kỳ cảm thấy hứng thú mà đế huyền đại lục như thế lớn cho dù là tiên đế muốn vượt ngang đế huyền đại lục đều cần một phút thời gian có thể thấy được đế huyền đại lục hùng vĩ ngay cả tiên đế vượt ngang đều cần một phút thời gian liền càng đừng đề cập bọn hắn loại này kim đăng kỳ d ố cả c một đ ờ i đều đến không được lại hoặc là nói ngay cả thiên linh châu đều ra không được hay việc này tạm thời không đội hiện tại cũng đã gần ban đêm lại thêm mọi người tại phi thuyền bên trên đợi hai ngày khẳng định cần nghỉ ngơi một chút mà cho nên đợi đến buổi sáng ngày mai lại đi ra xem một chút đi ngủ ngon các vị lục i ể u huyên k h o á t tay háo quay người liền hướng phía mình chọn lựa gian phòng đi vào v ề phần long ngạo thiên cùng thiên quỷ vương thì là có bọn hắn gian phòng của mình cái này tốt à đã lục minh đều nói ngày mai lại đi vậy chúng ta liền ngày mai lại đi đi trương thành phong có chút kinh ngạc nhưng là trong bọn họ chủ đạo chính là lục i ể u huyên lục i ể u huyên không đi bọn hắn nhưng không dám hứa chắc tại thiên quyền quốc bên trong c n g có thể hay không xảy ra chuyện gì rất nhanh bọn hắn liền lục tục trở lại trong phòng của mình duy chỉ có lý thanh bình một người còn tại nguyên chỗ đứng tại lục cửu h u y ề n cửa phòng trước đó trần c h ờ hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn là trở lại trong phòng của mình mà một bên khác lý hiên nhiên ở trong màn đêm rất nhanh liền đi tới một tòa cao lớn kiến trúc trước đó mà nơi này chính là thiên quyền quốc hoàng cung thiên quyền cung đi tới thiên quyền cung trước đó rất nhanh lý hiên nhiên liền nhìn thấy người quen liền nhiệt tình lên tiếng chào hỏi trương đạo hữu đã lâu không gặp xem ra ngươi hẳn là liền sắp đột phá đến đại thừa trung kỳ đi chỉ thấy tại lý hiên nhiên đứng trước mặt một vị thân mặc áo xanh mọc ra dài tròm dâu bạc phơ lao giả chính là thiên quyền quốc phụ trách t r o n nước đại bị đại thần trương đạo nguyên lai là lý đạo hữu Ta ngược lý ạ i là hiên n nghĩ t n g nhiên m trôi qua, Lý đ ạ、like、khiêm t à đ ộ tốn phá đ nói dù sao trương đạo là thiên quyền quốc người tự nhiên là không được lý hiên nhiên xem thường tốt chúc mừng sự tỉnh sau đó rồi nói sau người đây là muốn đến đăng ký nguyên nguyên võ quốc dự thi thiên kiêu đi t r ư ơ n g đạo chín mươi hai n nô toàn đổ tài h l chương chín mươi hai nô toàn tài mà rất nhanh lý hiên nhiên liền tại trương đạo nơi đó đăng ký tốt lục cựu huyên bọn người tin tức lập tức cáo lui đạo đã như vậy khi liền không quấy dày trương đạo hữu ngươi nghỉ ngơi xin được cáo lui trước lý hiên nhiên dứt lời liền biến mất không thấy gì nữa mà trương đạo thì là cầm lên lý hiên nhiên đăng ký tin tức như có điều suy nghĩ nhìn lại cái này bốn cái cũng không tệ nhưng là cái cuối cùng là cái q u ỷ gì chẳng lẽ lý hiên nhiên bắt đầu bay nát trương đạo nhìn xem lý hiên nhiên đưa ra danh sách vị cuối cùng chỉ thấy rõ ràng là lục cựu h y ê n chỉ là trương đạo thực tế là không biết lục cựu h y ê n đến lúc đó sẽ mang đến cho hắn thế nào rung động một bên khác lý hiên nhiên tại trở lại trụ sở về sau chỉ thấy lục cựu h y ê n chờ người cũng đã tiến vào đi đến trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi lý hiên nhiên thấy thế chỉ là lắc đầu lập tức liền tiến vào trong phòng của mình cái này ba ngày h ắ n cũng sẽ không ra ngoài dù sao đột phá đến đại thừa kỳ về sau cần đem linh lực trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa trở thành tiên nguyên mà lý hiên nhiên bây giờ thể nội vẫn là linh lực cho nên cần một chút xíu thời gian đến chuyển đổi chỉ là thời gian trong c h ư ớ c mắt liền đi tới ngày thứ hai thứ hai ngày lý thiên bọn người liền không kịp chờ đợi mở cửa phòng chờ đợi hồi lâu lục cựu huyên mới mở ra gian phòng của hắn cửa từng cái sớm như vậy nha lục cựu huyên hơi kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn thế mà đều tại mình c ô n g chờ đợi mình n n lục h u y ê chúng ta đi nhanh đi ta thế nhưng là rất muốn kiến thức một phen thiên quyền quốc cảnh tượng đâu trần nguyên có chút không kịp chờ đợi nói mà lục cựu huyên thì là không chút hoang mang đi tới một cái phòng cửa trước đó không chút do dự trực tiếp mở cửa đi vào ngạo thiên chúng ta đi thôi theo lục cựu huyên ra lệnh một tiếng nguyên bảng ngay tại luyện hóa long huyết long ngạo thiên chỉ có thể bất đắc dĩ mở to mắt lập tức biến thành một đầu r ồ n g tí hon quận tại lục cựu huyên trên bờ vai lục huynh ngươi đây là lý thiên có chút hiếu kỳ nhìn về phía trên bả vai hắn long ngạo thiên đi ra ngoài bên ngoài mà ta liền thích mang lên sùng vật của ta ra đi thấy chút việc đợi rất bình thường đi lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói đám người lúc này mới không khỏi bừng tỉnh đại n ộ mà l chúng ta lên đường đi lý thanh bình cùng lý thiết cũng có chút hiếu kỳ dù sao đây chính là lý thanh bình lần đầu tiên tới thiên q u y ề n quốc mà lý thiết thì là đơn thuần chưa từng gặp qua như thế xa hoa cảnh tượng thôi đã các người đều chuẩn bị kỹ c à n g chúng ta đi thôi lục cựu h u y ê n cười cười lập tức liền hướng phía đại môn đi đến một bên khác thiên quỷ vương cũng đã âm thầm đuổi theo lục cựu h u y ê n mà tại bọn hắn ra ngoài về sau liền nhìn thấy chung quanh biệt huyện bên trong cũng lục tục có tu sĩ đi tới dù sao bọn hắn cũng là lần đầu tiên đến thiên quế quốc tự nhiên là muốn kiến thức một phen mấy vị này h u n h đệ các ngươi tốt nhà ta là không rèn quốc tri người không biết có thể cùng các ngươi nhận biết một ph ngay tại lục cựu huyên mấy người vừa mới ra thời điểm từ bọn hắn sắt vách biệt u y ệ n bên trong đi tới một cái tướng mạo có chút chất p h á t mập m ạ n mà tại lục cựu huyên cảm giác bên trong tu vi của đối phương cũng là một cái kim đan đình phong dù sao có thể tới tham gia t r ă m nước đại bỉ tu vi lại có thể thấp đủ cho đi đâu vậy chứ cảm nhận được trên người của đối phương không có định ý lục cựu huyên tự nhiên là sẽ không cho hắn mặt l ạ n h sắc lục cựu huyên lục cựu huyên lún vai nói mà lý thiên bọn người nhìn thấy lục cựu huyên tỏ thái độ tự nhiên là sẽ không nói cái gì lý thiên trương thành phong trần nguyên bốn mà đang nghe lục cựu huyên bọn người về sau trước mặt mập m ạ p cũng cười ha hạ nói một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta gọi ngô toàn tài ta nhìn các ngươi hẳn là cũng là muốn tại thiên quyền quốc trung du chơi đi không bằng chúng ta cùng một trôi như thế nào ngô toàn tài vội và nói g n nhìn ra được hắn là thật rất muốn cùng lục cựu huyên bọn người cùng nhau chơi ngươi hoàng triều thiên kiêu đâu trần nghị tìm lúc này có chút hiếu kỳ do hỏi bọn hắn nha bọn hắn đều trầm mê vu tu luyện ta cảm giác được nhàm chán mới ra ngoài mà thôi ngô toàn tài có chút bất đắc gì nói dù sao hắn cũng chìm tâm không được tu luyện lý thiên bọn người nhìn về phía lục cựu huyên dù sao nơi này chỉ có lục cựu huyên mới có thể đáp ứng. mà lục cựu huyên thì lại như có điều suy nghĩ suy tư sau một lát nói bộ dạng này sao vậy ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi dù sao hắn có thể cảm nhận được nô toàn tài trên thân không có định ý mà lại tương phản hắn có thể cảm nhận được nô toàn tài đang tận lực giao hảo bọn hắn cho nên hắn liền muốn biết nô toàn tài đến cùng nghĩ phải làm những gì tại lục cựu huyên đáp ứng về sau nô toàn tài ngu ngơ trên nét mặt cũng theo đó xuất hiện một tia tiểu dung lập tức liền chủ động nói các ngươi hẳn là cũng là lần đầu tiên đến thiên q u y ề n quốc đi ta cũng là không bằng để ta đi tìm một cái dẫn đường như thế nào dù sao linh thạch ta vẫn là có một chút lục cựu huyên bọn người cũng không có c ự tuyệt muốn đi theo đám bọn hắn có một chút đại giới rất hợp lý đi rất nhanh tại ngô toàn tài dẫn đầu hạ lục cựu huyên bọn người cũng phải lấy thuận lợi tìm tới một cái phù hợp dẫn đường các ngươi làm muốn ta cho các ngươi dẫn đường sao dẫn đường bị tìm tới thời điểm hơi kinh ngạc nói là một nữ tử chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi nhìn qua chỉ có hơn năm mươi tuổi ân chúng ta lần đầu t i ê n tới thiên quyền quốc cho nên muốn tìm một cái người địa phương dẫn đường cho chúng ta nhìn xem thiên quyền quốc có cái gì tốt chơi địa phương n ô toàn tài nhẹ gật đầu nghiêm túc nói sau đó vội vàng nói linh thạch không cần phải lo lắng điểm này linh thạch liền xem như là trò thủ lao của ngươi nô toàn tài dứt lời liền bước ra một cái túi lượng đồ mà vị nữ tử kia tại tiếp nhận túi chữ vật về sau dùng thần thức tìm tòi trong đó linh thạch số lượng nhất thời cũng không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh cái này chỉ sợ là có mấy vạn hạ phẩm linh thạch đi nghĩ tới đây vị kia dẫn đường vội vàng thay đổi một bộ tiếu dung nói có thể đương nhiên là có thể trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi thái tâm liên các người gọi ta tâm liên liền có thể các người đây là muốn chơi ba ngày đi vậy ta liền mang theo các người đi thiên quyền quốc chơi vui hơn địa phương đi tại nhiều như vậy linh thạch dụ hoặc phía dưới thái tâm liên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nói đùa nơi này hạ phẩm linh thạch thế nhưng là đạt tới mười vạn c h i cự đối với nàng đến nói cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ đi thôi lục ca ngô toàn tài quay người nhìn về phía lục cựu h i ê ề n vừa cười vừa nói cái này khiến lục cựu h i ê ề n cũng không nhịn được tò mò cái này ngô toàn tài vì cái gì đối với hắn tốt như vậy tựa như là biết hắn một dạng nhưng lục cựu h i ê ề n cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều có lẽ đối phương là nhìn ra thiên phú của mình hay là hắn chỉ là đơn thuần muốn cùng mình kết bạn mà thôi các vị tiền bối bên này đi thôi nhưng vào lúc này thái tâm liên hướng phía phía trước đi đến mà lục cựu h u y n bọn người cũng chỉ có thể vội vàng đi theo nhưng là mấy người không có lưu ý đến chính là cùng ở sau lưng nô toàn tài ánh mắt bên trong phát ra một tia biểu tình khiết sợ chương chín mươi ba khí vận lịch tiên chương chín mươi ba khí vận lịch thiên tê tốt nồng hậu dày đặc khí vận đi theo hắn tuyệt đối có thể cất cánh nô toàn tài một mặt kích động t h ầ m nghĩ mà trong mắt hắn chỉ thấy lục cựu huyền trên thân tràn đầy khủng bố kim quang thậm chí ngay cả lục cựu huyền thân ảnh đều suýt nữa bị kim quang bao phủ không nhìn thấy nguyên bản nô toàn tài chỉ là một cái thường thường không có gì l ạ tiểu tu sĩ thôi nhưng là tại một lần dưới cơ duyên xào hợp hắn được đến một vốn tên là khí vận quan sát thuật tiên thuật đang tu luyện về sau liền có thể n h ò m ngó khí vận của người khác nương tựa theo tiên thuật này nô toàn tài kết bạn vô số khí vận cường đại người đồng thời mình cũng nhiễm đến bọn hắn một chút khí vận lúc này mới có thể tại ba mươi tuổi trước đó đột phá đến kim đan đình phong mà tại lúc ra cửa hắn đúng lúc gặp lục kiểu huyền tại mở ra khí vận quan sát thuật về sau hắn nhất thời bị lục kiểu huyền trên thân khủng bố khỏ trấn kinh đến chỉ thấy lục cựu huyền trên thân phía trên tràn đầy lóa mắt k i m quang mà đứng ở bên cạnh hắn lý thiên chờ người khí vận cũng đạt tới kim sắc chỉ là không có lục cựu huyên như vậy cường đại thôi mà trừ bỏ lý thiên chờ người bên ngoài khí vận mạnh nhất chính là lý thanh bình cùng lý thiết hai khí vận của người thậm chí có thể đạt tới lục cựu huyên một phần mười có thể thấy được hai người đến cùng nhận lục cựu huyên bao lớn ân huệ đúng là như thế nô toàn tài lúc này mới không chút do dự lựa chọn cùng lục cựu huyên giao hảo nói đùa mình khí vận quan sát thuật có thể làm cho mình tại cùng số mệnh cường đại người giao hảo thời điểm cũng tăng cường bản thân khí vận mà khí vận mặc dù nhìn không thấy m ắ trên thấy lục cửu bọn người sắp không thấy,、nô、toàn tài lúc này mới vội vàng đi theo tiền biết các người bình thường thích t huyên không không bình này lục lúc các các có cái kiểu người mới vội đi bối, người đều yêu bọn nô vàng gì sắp sao. vị đường thái tâm liên do hỏi dù sao thiên quyền quốc nhưng đồ chơi nhiều đi phải biết lục cựu huyên bọn người yêu thích mới có thể đúng bệnh hốt thuốc ta à, ta thích chiến đấu trần nguyên lúc này không chút do dự nói hắn bản thân liền là một cái chiến đấu của nhân tự nhiên là tương đối thích chiến đấu mà lý thiên bọn người thì là cũng không có cái gì yêu thích nếu là nhất định phải nói là yêu thích tu luyện cũng không biết có tính không đã như vậy tại thiên quyền quốc bên trong có một cái tên là muốn chết sân thi đấu địa phương ở trong đó có thể lựa chọn đặt cược cũng có thể lựa chọn chiến đấu nếu như các ngươi không ngại có thể đi qua nhìn một chút thái tâm liên sau khi suy nghĩ một chút nói lục cựu huyền tự nhiên là sẽ không để ý rất nhanh tại thái tâm liên dẫn dắt phía dưới mấy người tới một tòa huy hoàng kiến trúc trước đó nơi này chính là muốn chết sân thi đấu mà đang cầu chết sân thi đấu cổng trước đó thì là buộc lấy hai con hóa thần kỳ hồ yêu có thể thấy được muốn chết sân thi đấu nội t ì n h tâm h hậu tại sao khi tiến vào thái tâm liên mới chậm rãi nói muốn chết sân thi đấu chủ nhân là một cái tên là khương võ đảo nhân tiên sơ kỳ đại năng mà sở dĩ muốn chết sân thi đấu được xưng là muốn chết sân thi đấu thì là bởi vì cái này vị đại năng vô địch cùng cảnh giới muốn có thể có người tại cùng cảnh giới đánh bại hắn cho nên đem dưới tay sân quyết đấu xưng là muốn chết sân thi đấu nghe tới thái tâm liên bọn hắn cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới muốn chết sân thi đấu còn có bộ dạng này lai lịch nhưng là càng nhiều hơn chính là bị khương võ đảo bị dọa cho phát sợ đây chính là nhân tiên kỳ đại năng nha duy chỉ có lục cự huyền trên mặt hào không vận sóng nhân tiên kỳ th ta muốn đi lên chơi đùa trần nguyên nhìn về phía lục cửu huyền trưng cầu lục cửu huyền ý kiến lục cửu huyền đều còn chưa mở lời lý thiên bọn người cũng mở miệng ta cũng muốn đi lên xem một chút nhìn xem thiên quyền quốc thiên kêu thực lực tại trình độ gì dù sao b quan không cách nào tăng thực lực lên nhưng là chiến đấu có thể cho nên bọn hắn đều muốn đi lên xem một chút thiên quyền quốc kim đan kỳ tu sĩ đến cùng tại trình độ gì dù sao phía trước mấy lần đều là thiên quyền quốc thiên kêu lấy xuống thứ nhất cho nên bọn hắn rất muốn nhìn một chút thiên quyền quốc bên này kim đan kỳ tu sĩ đến cùng cường đại tới trình độ nào các ngươi muốn đi lên so tài kia phải tất yếu c ẩ đấu đấu, nhưng t n h là để bọn hắn không nghĩ tới chính là lục cựu huyên suy tư sau một lát nói đã như vậy vậy ta cũng tới đi tỏ h một chân vào đi、Đối. sau n khi nói tiếp trận nhiêu c thường đến gì? huyên đây u nhìn h về p thái tâm liên trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một vòng hướng tới dù sao đây chính là nhân tiên kỳ đại năng nhà nếu như bị thu làm đệ tử thành tiệu tương lai tối thiểu nhất đều có thể đột phá đến độ kiếp kỳ đi bộ dạng này sao tính vẫn là bên trên đi chơi đi lục cựu liên vẫn luôn có chút thất vọng dù sao hắn thấy chỉ là một người tên i thôi còn chưa xứng chỉ đạo mình hoặc là nói không có người phối chỉ đạo mình nói đùa đỉnh cấp n ộ tính đùa dỡn với n g ư ờ i lúc này lục cửu huyền tại kim đan sơ kỳ đã đạt tới hoàn mỹ không một t h vết trình độ thậm chí ngay cả công pháp võ kỹ cái gì đều bị hắn cho hoàn thiện không ít quay đầu nhìn về phía lý thiên bọn người chỉ thấy trên mặt bọn họ biểu lộ cũng có chút kinh ngạc rất hiển nhiên là không nghĩ tới lục cửu huyền sẽ đích thân ra sân dù sao bọn hắn thế nhưng là biết lục cửu huyền chân thực cảnh giới là kim đan sơ kỳ mà thôi lại là có thể đem một đám kim đan hậu kỳ đỉnh phong thiên tiêu cho không tốn sức chút nào đào thải. khi thực sự có người có thể tại kim đan sơ kỳ thời điểm đánh bại lục cửu huyên sao lục cửu huyên tự nhiên là nghĩ đến nội tâm của bọn hắn ý nghĩ thế là cười một cái nói yên tâm đi ta sẽ cùng bọn hắn yêu cầu tăng thêm một điểm yêu cầu nếu là kim đan kỳ đối với lục cửu huyên đến nói tự nhiên là không có áp lực cho nên lục cửu huyên dự định để muốn chết sân thi đấu người cho hắn trực tiếp bên trên nguyên anh kỳ tu sĩ dù sao chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ có thể để cho lục cửu huyên nghiêm túc một điểm mà lại muốn chết sân thi đấu có thể mở giao dịch Kim đ chương h n chín mươi bốn gừng đều sẽ cảm giác phải l đi đi võ đảo trấn kinh chương chín mươi bốn gừng võ đảo trấn kinh vị tiểu hữu này ngươi xác định ngươi là nghiêm túc muốn chết sân thi đấu nhân viên công tác nghe tới lục cựu huyền muốn lên nguyên anh kỳ tu sĩ yêu cầu về sau cũng không khỏi ngốc một chút không sai có vấn đề sao lục cựu huyền hơi nhữ mày hỏi vị kia nhân viên công tác tự nhiên là sẽ không tự tuyệt chỉ là hắn có chút hoài nghi trước mặt lục cựu huyền thật có thể tại kim đan kỳ đánh nguyên anh kỳ mà tại lục cựu huyền đem tự thân khí tức thả ra về sau đích thật là kim đan sơ kỳ chỉ là không biết vì cái gì lục cựu huyền khí tức trên thân muốn so với bình thường kim đan sơ kỳ hùng hậu không ít nhìn qua tựa hồ càng mạnh đồng hành lý thiên bọn người cũng rất nhanh liền hoàn thành đăng ký tại đăng ký hoàn tất về sau nhân viên công tác liền nói ra bọn hắn số thứ tự là từ số hai mươi đến hai mươi bốn hảo trong đó lục i ể u huyên là số hai mươi đây có nghĩa là tại chúng ta phía trước còn có mười chín người trần nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm lục i ể u huyên trước tiên mở miệng đạo cũng không phải là đây có nghĩa là hôm nay trừ chúng ta bên ngoài đã có mười chín vị người dự thi bất quá ta rất hiếu kỳ ở phía trước còn có bao nhiêu người cái kia còn có ba người ba người về sau liền đến phiên các ngươi nhân viên công tác vội và nói lập tức nhìn về phía nơi xa bên kia là chúng ta muốn chết sân thi đấu chuẩn bị chiến đấu thất các ngươi đến đó chờ đợi đi tại a bên này đèm nhân viên công tác chỉ dẫn phía dưới lục cựu huyên bọn người rất nhanh liền tới đến mở phán chống không bệ cửa sổ trước đó chỉ thấy ở phía dưới đã tiêu ký ra bọn hắn trình tự mà tiêu ký ra còn có bọn hắn đối thủ có ý tứ ta tỷ lệ đặt cược thế mà cao như vậy sao lục cựu huyên hơi kinh ngạc nói đối thủ của mình là nguyên anh kỳ mà nếu là ép mình có thể đánh bại nguyên anh kỳ tỷ lệ đặt cược có thể đạt tới kinh người một bồi trăm phải biết đây chính là một bồi trăm nha áp xuống tới một trăm khối hạ phẩm linh thạch liền có thể được đến một vạn khối hạ phẩm linh thạch bất quá nghĩ đến cũng là bình thường dù sao đối thủ của mình là nguyên anh kỳ mình có thể chiến thắng vậy thì có quỷ về phần lý thiên b ọ n người bọn hắn đối thủ thì đều là kim đan định phong đối thủ bọn hắn nhưng không tin mình có thể đánh bại nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù là thiên tiêu nhưng là tại loại này đại cảnh giới vượt qua trước đó bọn hắn cũng chưa hề nói tất thắng khả năng dù sao không phải ai cũng giống như lục cựu h u y n kinh khủng như vậy biến thái các ngươi nơi này có thể tiếp nhận bao lớn đạt cược lục cựu huyên nhìn về phía cửa sổ trước đó nhân viên công tác do hỏi mà đối phương chỉ là liếc qua lục cựu huyên bọn người liền mở miệng nói ra lớn nhất có thể tiếp nhận một trăm triệu c ự c phẩm linh thạch dù sao đây chính là đặt cược quá nhiều cho dù là muốn chết sân thi đấu đều không thường nổi cho nên tại sáng tạo muốn chết sân thi đấu thời điểm khương võ đảo liền sáng lập hạ tới một cái quy tắc chính là không tiếp thụ một trăm triệu c ự c phẩm linh thạch trở lên đặt cược nhiều lắm là chỉ có thể đặt cược một trăm triệu c ự c phẩm linh thạch lý thiên bọn người còn không biết lục cựu u y ê n đến cùng nghĩ phải làm những gì thời điểm chỉ thấy lục cửu huyên tiện tay móc ra một cái nhẫn chữ vật nhét vào cửa sổ trước đó nói nơi này có một trăm triệu cực phẩm linh thạch toàn bộ đều cho ta ép đến số hai mươi phía trên đi thôi lục cựu huyên một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ để người còn tưởng rằng trong đó chỉ là một trăm triệu hạ phẩm linh thạch mà thôi mà nhân viên công tác cùng lý thiên bọn người toàn bộ đều xứng sở ngay tại chỗ rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới lục cựu huyên thế mà có thể tiện tay móc ra một trăm triệu cực phẩm linh thạch phải biết đây chính là cực phẩm linh thạch nha cho dù là nơi này giàu nhất ngô toàn tài cũng chỉ có thể móc ra một ngàn vạn cực phẩm linh thạch thôi mà khi nhìn đến lục cự nô toàn tài cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp đem toàn bộ thân gia của mình móc ra ta chỗ này có một ngàn vạn cực phẩm linh thạch cũng cho ta đặt c ử c số hai mươi chiến thắng người cái tên này thế mà có tiền như vậy lý thiên có chút không dám tin tưởng nói vì cái gì làm người đồng lửa mọi người tranh l ệ n h có thể như thế lớn phải biết lý thiên hiện tại túi cũng chỉ là có mười vạn cực phẩm linh thạch thôi vẫn là tân tân khổ khổ tích lũy hồi lâu mới còn dư lại mà khi nhìn đến lục cựu huyền trên mặt biểu lộ về sau không biết vì cái gì bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng lục cựu huyền nghĩ tới đây lý thiên bọn người hít sâu một hơi móc ra toàn bộ thân gia của mình đặt cược lục cựu huyền chiến thắng một đám người điên nhân viên công tác cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhưng hắn cũng chỉ có thể toàn bộ đ ó lấy đồng thời cho bọn hắn một cái bằng chứng đợi đến chiến đấu kết thúc về sau liền có thể qua tới đây nhận lấy bọn hắn linh thạch mà một bên khác rất nhanh lục cựu huyền muốn đối chiến nguyên anh kỳ tin tức liền chuyển đến ở đây một đám đồ khách trong hai bọn hắn cũng không khỏi phá lên cười kia tiểu tử cho là mình có thể chiến thắng nguyên anh kỳ là hắn đánh giá cao mình vẫn là đánh giá thấp nguyên anh kỳ bất kể nói thế nào đều đi tới chú đi mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp một chút chỉ có một chút chật chật chật cái này sợ là có thể nhìn thấy một trận trò hay ở đây đủ khách nhóm đang nghe tin tức này về sau đều không chút do dự đặt cược lục cửu huyền tất thua duy chỉ có lý thanh bình cùng lý thiết lựa chọn tin tưởng lục cửu huyền có thể thắng toàn bộ đều đặt cược lục cửu huyền tất thắng lý thiết vừa bước vào tu tiên không lâu trên thân không có bao nhiêu linh thạch chỉ có một ngàn vạn t r u n g phẩm linh thạch thôi nhưng cũng không chút do dự toàn bộ ép xuống có thể thấy được hắn đối với lục cửu huyền tín nhiệm đạt tới loại trình độ nào mà một bên khác lục cửu huyền muốn đối chiến nguyên anh kỳ tin tức cũng chuyển đến muốn chết sân thi đấu chủ nhân nhân tiên sơ kỷ đại lao khương v thế mà mưu toan lấy kim đan sơ kỳ chiến thắng nguyên anh kỳ cho dù là ta lúc ban đầu cũng làm không được hẳn là tiểu tử này thiên phú muốn viễn siêu ta không thành khương võ đ ả o tại động phủ của mình bên trong mở to mắt nhiều hứng thú nói lập tức khủng bố thần thức cũng lưu ý đến tại chuẩn bị chiến đấu thất bên trong chờ đợi lục cựu huyên cùng lúc đó lục cựu huyên giống như là cảm nhận được cái gì nhìn về phía khương võ đ ả o phương hướng cái này khiến khương võ đ ả o cũng không khỏi kinh ngạc phải biết cho dù là đại thừa kỳ đều chưa hẳn có thể cảm nhận được sự thăm dò của mình là cơ duyên xảo hợp vẫn là tiểu tử này bản thân liền lai lịch bất phàm nhưng là b cái này đều đủ để chứng minh tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản đã như vậy khi trận chiến đấu này ta liền có tất mau mau đến xem nếu là có thể nhất định phải đem tiểu tử này thu nhập đến dưới trướng khương võ đảo nội tâm âm thầm suy nghĩ dù sao có thể tại kim đan sơ kỳ đánh bại nguyên anh kỳ nếu là ngày khác không có gì bất ngờ xảy ra đột phá đến người siêu việt tiên、Hương、kỳ cũng không phải vấn đề gì quá lớn đồng thời cũng nhìn thấy tại lục cựu bên bên người thiên quỷ vương không khỏi kinh ngạc dù sao thiên quỷ vương nội tỉnh trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì tuyệt đối ma đạo tu sĩ nhưng là khương võ đảo mới biết được thế giới này là không phân chính đạo ma đạo giảng cứu là cường giả tr Tại đế huyền trong đại đế huyền l ụ chương cũng có được mấy tôn tiên n đạo đế, mấy ma n cũng không gặp có người đi thảo phạt bọn hắn nha. huyền cử động thì là gây nên đến、lý、thiên bọn người lưu ý làm sao lục hình. g gặp gây có lục cử lục thảo phạt thì lưu ư đi kiểu t sao Mà làm là lý ý r thành phong có chút hiếu kỳ do hỏi mà lục cựu huyên thì là lắc đầu không có việc gì ảo giáp đi nhưng là nội tâm đã hạ một cái tâm nhãn không có gì bất ngờ xảy ra tình huống nơi này đã bị lưu ý đến t r ư ơ n g chín mươi lăm bị thường thường tập trung ở đây tu sít đều trấn kinh t r ư ơ n g chín mươi lăm bị thường thường tập trung ở đây tu s í đều trấn kinh Đến muốn, đấu đấu, muốn, muốn c lý thiên tại chờ đợi thời điểm từ một bên làm đến muốn chết quy tắc của sân đấu lục cựu viên bọn người văn ngôn cũng nhẹ gật đầu mặc dù bọn hắn từ trước đến nay cũng sẽ không sử dụng loại tia đối thân thể có hại đan dược dù sao mọi người thiên phú đều còn tại đó tương lai tối thiểu nhất đều là độ kiếp kỳ loại hình tồn tại vì nhất thời thắng lợi phục vụ cấm đan tổn hại thiên phú của mình được không bù mất nhìn xem kia hai cái tại chuẩn bị chiến đấu thất bọn người trung niên nhân chậm rãi đi ra ngoài rất nhanh cũng đến phiên lục i ể u huyên ngay ra đến bên ngoài số hai mươi đăng c h à n g thanh â m chuyển đến về sau lục i ể u huyên cũng theo đó chậm rãi đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến lục h u y n h cố lên chúng ta toàn bộ thân gia đều dựa vào ngươi lý thiên bọn người không khỏi kích động nói dù sao mười vạn linh thạch đối với lục i ể u huyên đến nói không tính là cái gì nhưng là trong mắt bọn họ cũng phải cần bọn hắn tân tân khổ, khổ tích lũy bên trên nhiều năm mới tiết kiệm xuống đến tiền mồ hôi nước mắt tân yên tâm đi bọn hắn sẽ không là ta đối thủ lục cựu huyên quay đầu cho bọn hắn một ánh mắt bọn hắn lúc này mới an tâm nghĩ đến lục cựu huyên dám bộ dạng này làm hẳn là có mình lực lượng đi dù sao ngày hôm đó thời điểm có vẻ như lục cựu huyên đều còn không có phát huy ra toàn lực của mình vẻ vẹn, vẹn là không đến một phút liền đạo thải nhiều người như vậy mà theo lục cựu huyên đi ra ngoài nên đón không phải là hắn tiếng hoan hô mà là cười nhạo âm thanh nơi nào đến tiểu tử không phải liền là xoáy một chút sao đừng vọng tưởng lấy lấy kim đan sơ kỳ chiến thắng nguyên anh kỳ vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi tiết kiệm thời cốt nhanh lên số giới không muốn ảnh hưởng bản đại gia kiếm tiền chật chật tiểu tử này ngược lại là có tư cách làm ta đỉnh l ô một trong lục cựu huyền tiên bên trong tiên khí dáng vẻ để không ít nữ tính thậm chí là nam tính cường giả đều lên k h ắ c tâm tư nếu là thế gian thật có tiên thuộc về lục cựu huyền duy nhất lục cựu huyền tự nhiên cũng lời đi để ý tới bọn hắn chờ chút tự nhiên sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là b ấ t hắc mà ngồi ở khán đài phía trên lý thanh bình cùng lý thiết khi nhìn đến lục cựu huyền về sau cũng không khỏi có chút biểu lộ ngưng trọng lên tin tưởng lục cựu huyền còn làm một chuyện nhưng đợi đến lục cựu huyền đi lên thời điểm hồi hộp vẫn còn có chút khó tránh khỏi lục cựu huyên nhưng không biết những này rất nhanh liền đi tới đấu trường trung ương ngẩng đầu ngắm nhìn một phía chỉ thấy lôi đài lớn nhỏ đạt tới mấy chục cây số vông mà ở đây thì là thiết hạ đến trận pháp đủ để tiếp nhận xuống tới độ kiếp kỳ chiến đấu công kích mà tại lục cựu huyên đối diện thì là đứng cả người cao tới đến ba m chẳng hạn chỉ thấy đối phương một mặt khinh thường nhìn về phía lục cựu huyên nói t i ể u tử ngươi còn là mình ngoan ngoan đi xuống đi nếu không chờ chút ta sợ một cái thất thủ không cẩn thận đem ngươi đánh chết tên của đối phương lúc trước đặt cực thời điểm lục cựu u y ê n cũng đã hiểu rõ đến gọi là trịnh q u c nhi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ h ẳ n không phải là lục cựu u y ê n đối thủ dù s a o 999 h ô n độn kim đan mang theo nếu là đánh không lại một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ lục cựu huyên đều có thể tuyên bố tự sát ta ngược lại là có thể hy vọng ngươi có thể toàn lực xuất thủ nếu không chờ chút ta sợ ngươi một chiêu đều không chặn được đến liền bị ta đào thải đối mặt trịnh khúc ni khiêu khích lục cựu huyên lạnh nhạt nói như thế phách lối lời nói để trịnh khúc ni lông mày cũng không khỏi nhữ lại trong lòng đối với lục cựu huyên cũng lên không ít sát ý dù sao gọi là muốn chết sân thi đấu ở trong đó chiến đấu kết thúc chỉ có hai loại tình huống hoặc là chủ động đầu hàng hoặc là bị xử lý mà rất hiển nhi dự định trực tiếp đem lục cựu u y ê n xử lý tranh tài bắt đầu theo ở đây phán định một tôn hợp thể đ ỉ n h phong tu sĩ ra lệnh một tiếng một giây sau trịnh khúc nhi liền biến mất ở nguyên điện sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực mặc dù trong miệng đối lục cửu huyên là khinh thị nhưng là lục cửu huyền phong khinh vân đạo biểu lộ vẫn là để trịnh khúc nhi cảm nhận được một chút bất an cho nên vì lấy phòng ngừa vắng nhất tại phán định tuyên bố sau khi bắt đầu trịnh khúc nhi không chút do dự trực tiếp toàn lực xuất thủ tại thực lực tuyệt đối trước đó không cần bất luận cái gì tiên thuật chỉ thấy trong chớp mắt trịnh k ú c nhi liền xuất hiện tại lục cửu huyên trước mặt toàn lực một quyền hướng phía lục cửu huyên đánh tới quả đấm to lớn thậm chí có thể bù đắp được lục cửu huyền đầu một quyền đi xuống chỉ sợ là lục cửu huyên sẽ làm thành bị h oanh thành thịt nát mà theo năm đấm cách lục cửu huyên càng ngày càng gần lục cửu huyên lại vẫn là không có mảy may cử động cái này khiến trịnh khúc nhi không khỏi hoài nghi lục cửu huyên có phải là căn bản chưa kịp phản ứng nhưng là dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước đem lục cửu huyên cho đào thải về phần ngồi tại trên khán đài đ ồ khách nhóm thấy cảnh này thì là điên cuồng kích động gào thét dù sao bọn hắn phần lớn đều ép trịnh khúc nhi có thể thắng lý thanh bình cùng lý thiết cũng không khỏi nắm chặt lòng bàn tay trên mặt biểu lộ biểu hiện ra ngoài trong hai người tâm hồi hộp duy chỉ có khương või theo quả đấm to lớn cách lục cửu huyền càng ngày càng gần sẽ phải đánh trúng lục cửu huyền thời điểm lục cửu huyền rốt c ụ c đ ộ n g chỉ thấy lục cửu huyền chậm rãi vươn ra tay trái của mình bình tĩnh đem trịnh khúc n i nắm đấm đ ó lấy lực lượng khổng lồ thậm chí ngay cả lục cửu huyền thân thể đều không có có ảnh hưởng đến mà hết thể này nhìn qua tựa như là trịnh khúc n i không được một dạng duy chỉ có trịnh khúc n i có thể cảm nhận được mình đã toàn lực xuất thủ không nói khoa t r ư ơ n g chút nào liền xem như cùng cảnh giới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể dễ dàng như thế đỡ được đi như thế xem ra làm sao cảm giác mình mới là kim đan sơ kỳ đâu người xuất thủ đi tiếp xu trịnh khúc nhi còn chưa kịp phản ứng thời điểm lục cựu hên u y mở miệng vẹn vẹn là một ước trực tiếp đem trịnh khúc nhi thân thể đá bay ra ngoài hung hăng đụng vào đấu trường biên giới chỗ mới dừng lại mà trên khán đài đ ổ khách nhóm cũng không khỏi sưng sờ ngay tại chỗ nhưng là sau một lát đều phẫn nộ không ngừng chửi rủa đạo muốn chết sân thi đấu đây là đem chúng ta khi đổ đần đùa nghịch sao l i ê n xem như diễn kịch cũng không cần diễn như thế giả đi muốn chết sân thi đấu cái này là muốn gạt chúng ta linh thạch dù sao thấy thế nào đều giống như trịnh k ú c nhi tại thả biển cái này thỏa thỏa đánh giả thi đấu nha duy chỉ có người trong cuộc biết cái này căn bản cũng không phải là cái gì giả thi đấu là lục cựu huyền thật quá mạnh ở phía xa nhìn xem đây hết thệ khương võ đ ả o cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn có thể tiếp nhận lục cựu huyền thắng được rất gian nan nhưng là không chịu nhận lục cựu huyền treo lên đánh trịnh khúc ni tiểu tử này có tiên đế c h i tứ n h à liền xem như không thể thu làm đệ tử cũng tuyệt đối phải giao hảo mới được khương võ đ ả o nội tâm lưng trọng thầm nghĩ có thể tại kim đan sơ kỳ như thế nhẹ nhóm đánh bại nguyên anh sơ kỳ nói không trở thành tiên đế nói ra đều không có người tin tưởng chương chín mươi sáu các người muốn cầu chết một cách giết nguyên anh chương chín mươi sáu nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ hắn cũng sẽ không đi hướng lục kiểu hên hỏi thăm vấn đề này giữa bọn hắn là hào huynh đệ lục kiểu hên không nói cho hắn tự nhiên là có hắn đạo lý của mình mà tại đem trịnh khúc ni cho đánh bay ra ngoài về sau lục kiểu hên lắc đầu bất đắc dĩ nhìn tới hay là mình thực lực quá mạnh kể từ lúc này tình huống đến xem chỉ sợ nguyên anh kỳ bên trong chính mình cũng không có đối thủ duy chỉ có hóa thần kỳ có thể cho mình một chút xíu áp lực đi ta nghĩ hiện tại h ắ n không có so tài xuống dưới tất yếu đi lục cựu huyên l ạ n h n h ậ t nói mà một bên khác trịnh khúc nhi sớm đã bị lục cựu huyên một kích này cho sợ vỡ mật hắn có thể cảm nhận được lục cựu huyên không có toàn lực xuất thủ cũng liền nói lục cựu huyên lại cho thêm chút sức vài phút có thể miệu sát mình nghĩ tới đây trịnh khúc nhi không chút do dự nói ta đầu hàng ta đầu hàng rồi dù sao dựa theo bây giờ tình huống đến nhìn mình nếu là không đầu hàng lục cựu huyên là thật sẽ xử lý mình mà một bên phán định sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người nhưng là kịp phản ứng về sau sắc mặt cũng có chút phức tạp nói bên thắ mà theo phán định lời nói rơi xuống ở đây đ a m con bạc đều điên cuồng bởi vì nhận định lục cựu h u y ế n thất bại cho nên bọn hắn trên cơ bản đều để lên trịnh khúc ni chiến thắng thế nhưng là bây giờ lục cựu h u y ế n thế mà thắng được đến cái này chẳng phải là để dòng dõi của bọn họ đều bồi đi vào nghĩ tới đây bọn hắn đều phẫn nộ các ngươi muốn chết sân thi đấu thế mà đánh giả thi đấu chẳng lẽ liền không sợ thiên quyền vương trách phạt sao các ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt rõ ràng như vậy đánh giả thi đấu thật coi chúng ta là mù loạt sao phán định lông mày cũng không nhịn được nhữ lại nếu là xử lý không tốt vứt bỏ danh dự thế nhưng là bọn hắn muốn chết sân thi đấu nha nhưng vào lúc này một thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống chỉ thấy tại nó thân bên trên tán phát lấy một cố làm người sợ hãi huy áp mà theo đạo thân ảnh này xuất hiện ở đây đang con bạc thanh â m tức giận nhất thời im bặt mà dừng chỉ vì vị này chính là muốn chết sân thi đấu người sáng lập nhân tiên đại lao khương võ đ ả o tại khương võ đ ả o trước mặt bọn hắn vẫn là không dám lô mãng các ngươi cái này là muốn muốn chết sao Thương võ đối ả mặt vị này tu sĩ chất vấn khương võ đảo hừ lạnh một tiếng lập tức một trường rơi xuống mà vị kia tu sĩ rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới c h ư ơ n g võ đảo thế mà lại xuất thủ tại hai cái đại cảnh giới nghiên ép phía dưới vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ không có phản ứng chút nào cơ hội trực tiếp bị khương võ đảo cho một trường chân sát thần hồn câu diệt hử chỉ là một con kiến t hôi thôi làm sao dám can đảm hoài nghi ta muốn chết sân thi đấu đây này ta muốn chết sân thi đấu muốn là muốn vơ vét của cải giết chết ngươi liền có thể khương võ đảo lôi đình xuất thủ để ở đây đám con bạc đều run lầy bẫy sợ khương võ đảo một giây sau cũng đem bọn hắn cho chân sát rơi dù sao tại đế huyền trong đại lục giảng cứu chính là thực lực trí thượng khương võ đảo cho dù là chém giết bọn hắn cũng sẽ không đứng ra thay bọn hắn nói chuyện tại đem tên kia độ kiếp kỳ tu sĩ chém giết về sau. thương võ đảo lúc này mới lạnh nhạt nói nếu như các ngươi hoài nghi lục tiểu hữu thực lực kia sẽ không ngại tiến lên đây thể hội một chút nhưng là kết quả ta nhưng không dám hứa chắc n g h e tới thương võ đảo không ít người đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy nhưng là càng nhiều người nhưng cũng không dám xuất thủ từ trong lời nói này bọn hắn có thể nghe được nếu là bọn họ đối lục cửu huyền xuất thủ đó chính là hoài nghi bọn hắn muốn chết sân thi đấu đến lúc đó lục cửu huyền không địch lại thương võ đảo cũng sẽ đem bọn hắn cho xóa bỏ lục tiểu hữu ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi t ư ơ n g võ đảo quay người nhìn về phía lục cửu huyền cười nói mà k ư ơ n g võ đảo xuất hiện nhưng rất nhanh liền hoàng quế sinh ra cười một cái nói đã khương tiền bối đều mở miệng vậy v ă n bối nơi nào sẽ c ự tuyệt chỗ chống đâu để bọn hắn tất cả lên đi nhưng là ta có thể cam đoan không được sinh tử của bọn hắn kia là tự nhiên khương võ đ ả o cũng cười một cái nói mà theo lục cựu huyên đáp ứng rất nhanh liền có mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ nhảy ra ngoài khương tiền bối đã như vậy vậy ta nguyện ý đứng ra đi theo tiểu tử thử nhìn một chút nếu là hắn thật cường đại như thế vậy ta liền thua tâm phục khẩu phục ta cũng giống vậy thêm một rất nhanh liền có một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhảy đến trên lôi đài một mặt tức giận nhìn về phía lục cựu u y ê n Bộ kia giết nghị muốn giết chết lục kiểu huyên lại, lại lạnh nhạt nói mà tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ thì là cười gần nói kiệt kiệt kiệt nghe kỹ cho ta giết nguyên người chính là thái nguyên anh dứt lời thái nguyên anh liền biến mất không thấy gì nữa trong chấp mắt đi tới lục cựu huyền trước mặt hướng phía lục cựu huyền đầu lâu liền hung hăng đá vào một giây sau liền đánh trúng lục cựu huyền chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là chân của hắn thế mà trực tiếp xuyên qua cái gì là tan ảnh chuyện xảy ra khi nào thái nguyên anh không dám tin tưởng nói hắn không nghĩ tới lục cựu huyền thế mà có thể tại mắt của hắn ra nội tình hạ biến mất không thấy gì nữa mà hắn còn chưa kịp phản ứng tại hắn trên không chỗ liền chuyển đến một đạo nóng bỏng nhiệt độ để hắn cũng không khỏi trong lòng rún sợ n lần g đầu xem xét chỉ thấy lục cựu huyền đã xuất hiện tại không trung mà lục cựu huyền trong tay một cái t ử sắc hỏa cầu chính đang nhanh chóng ngưng tụ trong đó uy năng để hắn cũng không khỏi bắt đầu sợ hãi không thể để cho lục cựu huyền ngưng tụ thành công nếu không hắn sẽ chết Đợi, để điểm đầy đầy đi, ngợi mọi người trong nhà, cái gì cũng không nói, tiền liền giả tiền mọi người giả cái tinh miễn đi. Cảm ơn mọi hàm. cảm trong nhà, cũng không này, toàn này Văn hoang ngũ khen ơn gì trước, tư thù tác thù thật rất tác soát soát vật lao lao cho cho chỗ phí là cầu lệ ở tên ó tiên q u y sách nguyên anh kỷ tu sĩ quắt to một tiếng lập tức đem hai tay đột nhiên đập xuống mặt đất một giây sau toàn bộ lôi đài đều tùy theo run dày lên chỉ thấy đạo đạo nhỏ bé vết rách tại trong lòng đất không ngừng dọc theo đến Với anh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn vô số màu xanh lá cây đ ầ m dây leo từ dưới mặt đất lan tràn ra hướng phía trên bầu trời lục cửu huyền t r ộ m tới mà lúc này lục cửu huyền còn tại ngưng tụ lấy hắn diệt thế hỏa cầu ngươi rất nhanh nhưng là ta càng nhanh nhìn xem sắp bắt lấy mình ma đẳng nhìn nhìn lại phía trên chạy xuống không rõ chất lỏng n g h ĩ n g h ĩ cũng biết bị bắt lại chỉ sợ sẽ không có quá tốt hạ tràng mình nếu là một giới phổ thông kim đan kỳ dưới một k í c h này hẳn phải chết không nghi ngờ đối phương đều hạ từ thủ như vậy lục cửu huyền tự nhiên cũng sẽ không lại lưu thủ tuy nói lục cửu huyền vốn là không có tính toán lưu thủ đi theo lục cựu huyên một tiếng q u á t nhẹ chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện rõ ràng là một cái màu tím sầm h ỏ a cầu đường kính thậm chí đạt tới ba mét đây là h ỏ a cầu thuật sao vì cảm giác gì uy lực tựa hồ muốn viễn siêu bình thường h ỏ a cầu thuật t thật là khủng khiếp một k í c h ta cảm giác dưới một kích này ta hẳn phải chết không nghi ngờ ra h ỏ a này thật là kim đàn sơ kỳ trên khán đài đ ầ khách nhóm nao h nhao không dám tin tưởng nói bọn hắn tự nhiên là nhìn ra lục cựu huyền trong tay uy lực của h ỏ a cầu không nói k h a chướng chút nào cho dù là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều không chặt được đến huống hồ đây cũng không phải là lục cựu huyền sát chiêu mạ trong chốc lát liền cùng ma đằng tướng đụng vào nhau vẹn vẹn là c h ư ớ c mắt thời điểm mang theo khủng bố độc tố ma đằng tại hỏa cầu nhiệt độ cao trước đó trực tiếp bị thiêu thành cho t à n không tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ vào lúc này cũng rốt c ụ c cảm thấy tuyệt vọng mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là hết thẻ đều đã m u ộ n khủng bố hỏa cầu giống như qua chỗ không người ma đằng căn bản n g ă n không được vẹn vẹn là c h ư ớ c mắt thời gian hỏa cầu liền đánh trúng tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mà lúc này trên khán đài đám muốn một ngụm Kim này đài là vào lúc lạnh. con bạc chết có cái Có trên khán tin tưởng sân không nhường, nhưng nghĩ đến gì, không tùy thi theo hít có thể tại khỏi khí đều đã đấu gì, dù á Cái n không mang nghĩa huyên còn cảnh hơn này để bọn hắn không nghi, huyên đến g giết giới bẻ, đây để hay có lục có chém cao lục c phải thể khỏi hoài nghi, lục kiểu kiểu là ý sĩ. tu n không cái gì đại năng chuyển g gì phải hay thế. cái đại Dù sao bình thường tiên h kiêu làm sao có thể lấy kim đan sơ kỳ càng một cái đại cảnh giới chém giết nguyên anh kỳ đâu một bên khác lý thanh bình cùng lý thiết nhìn thấy lục kiểu huyên kết thúc chiến đấu về sau lúc này mới thở dài một hơi mà còn không có thoảng qua thần đến lục kiểu huyên cũng đã biến mất không thấy gì nữa phán định thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc bởi vì là khương võ đảo đem lục kiểu huyên cho mang đi nhưng là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần chỉ sợ cái này lục kiểu huyên là bị khương đại người coi trọng muốn thu làm đệ tử đi khụ khụ tiếp xuống để chúng ta hoan n g h ê n số hai mươi mốt tuyển thủ lúc này lục kiểu huyên cũng bị đột nhiên xuất hiện biến hóa cho kinh đến nhưng là sau một lát hắn liền nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình khương võ đảo mà lúc này khương võ đảo lại là vừa cười vừa nói lục tiểu h ta hiện tại ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi đến cùng là lai lịch gì đâu điểm này cũng không liền cùng khương tiền bối kể ra chỉ là van bối đến từ nguyên võ quốc khương tiền bối chỉ cần điều tra một phen liền có thể lục cựu huyên không tiêu ngạo không tự tin nói mà khương võ đảo lại là như có điều suy nghĩ nguyên võ quốc hắn ngược lại là biết một chút nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều sắc mặt cũng theo đó nghiêm túc nhìn về phía lục cựu huyên nói lục tiểu hưu ta nhìn thiên phú của ngươi cực kỳ tốt muốn đưa ngươi thu làm đệ tử không biết ý của ngươi như nào gặp được loại này hạt giống tốt khương võ đảo tự nhiên là sẽ không bỏ qua mà lục cựu huyên lại là lắc đầu vừa cười vừa nói khương tiền bối không có ý tứ ta tạm thời không có quyết định này mà lại nhà ta trưởng bối tự nhiên cũng có thể chỉ đạo ta tu luyện khương võ đảo lúc này lại là có chút nóng này nói lục tiểu hữu ngươi xác định không lại cân nhắc một phen phải biết nhân tiên kỳ cùng độ kiếp kỳ ở giữa khác biệt nhưng là rất lớn có thể cảm ứng được lúc trước đi theo lục cựu huyên cùng một chỗ thiên quỷ vương cho nên khương võ đảo một cách tự nhiên liền đem thiên quỷ vương cho rằng là lục cựu huyên ra tộc trưởng bối nhưng lục cựu huyên vẫn lắc đầu một cái một mặt kiên định nói khương tiền bối ta cảm ơn trước hào ý của ngươi chỉ là ta cái này nhân sinh đến liền thích nhắn cá giá、hạ. nếu là có cái sư tôn sẽ để cho ta cảm giác được nhất định áp lực dạng như vậy chỉ sợ đối đạo tâm của ta có trở ngại cho nên xin tha thứ ta không thể đáp ứng lục i ể u huyên đều rời ra ngoài đạo tâm của mình có trở ngại khương võ đảo tự nhiên cũng sẽ không lại cơ cầu chỉ là trên mặt có chút mất mát nói nếu là lục tiểu hữu ngày khác cải biến ý tưởng có thể đến muốn chết sân thi đấu tìm ta đại môn của ta mãi mãi cũng sẽ vì lục tiểu hữu mở ra nếu là ngày khác coi là thật cải biến ta tự sẽ tìm đến khương tiền bối nếu là không chuyện vậy ta biến đi trước lục cựu h u ê n dứt lời liền thở dài quay người rời đi chỉ còn lại khương võ đảo một người tại nguyên chỗ ánh mắt bên trong lơ lửng không cố định không biết suy nghĩ cái gì mà đang đi ra đến gian phòng về sau lục cựu huyên mới phản ứng được nơi này thế mà là muốn chết sân thi đấu m ã i nhà cười khổ một phen về sau mới hướng phía dưới lầu đi đến một bên khác lý thiên bọn người tao nộ g đối thủ mặc dù cường đại nhưng là tại mấy người trước mặt cũng không tính cái gì cho bọn hắn cung cấp một chút kinh nghiệm chiến đấu về sau liền bị bọn hắn cho đào thải nhìn thấy lục cựu huyên xuống tới về sau mới một mặt hứng thú bừng bừng nói lục huyên ngươi vừa rồi biểu hiện thật là quá rời đi thật không biết ngươi đến cùng là tu luyện thế nào đúng thế chúng ta càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đều rất gian nan tại trong đừng cập l thời n gian thế mà thật ngắn giá trị bản thân của bọn họ đều lật gấp trăm lần cái này để bọn hắn cũng không khỏi kích động lên nhiều như vậy linh thạch đều đầy đủ bọn hắn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới mà ngô toàn tài ánh mắt bên trong càng là kích động phải biết hắn nhưng lại áp xuống tới một ngàn vạn cược phẩm linh thạch nha trong chấp mắt liền biến thành một tỷ cực phẩm linh thạch cái này khiến hắn lại làm sao có thể không kích động đâu về phần vị kia phụ trách bàn khẩu trưởng lão khi nhìn đến bọn hắn thắng được đến nhiều như vậy về sau mắt đều đỏ phải biết liền xem như hắn một người đ ộ kiếp đỉnh phong tu sĩ đều không có một tỷ cực phẩm linh thạch nha nếu không phải hương võ đ ả o hạ lệnh cho bọn hắn chỉ sợ hắn đều muốn sinh lòng tham nghiệm thống hạ sát thủ chỉ là hắn không biết là nếu là xuất thủ chết sẽ chỉ là hắn mà thôi chương chín mươi tám lý thanh bình đạo lữ chương chín mươi tám lý thanh bình đạo lữ g i đi muốn chết sân thi đấu về sau sắc trời cũng đã trở nên có chút tối các vị tiền bối các ngươi hôm nay còn chơi sao thái tâm liên có chút hiếu kỳ do hỏi dù sao ngô toàn tài cho nàng nhiều như vậy linh thạch nàng làm việc tự nhiên là muốn làm đến cùng lại chơi một hồi đi đợi đến chậm chút lại trở về lục cựu h u y ê n vung tay lên nói hắn lúc này trong tay cực phẩm linh thạch đã đạt tới khủng bố t r ụ c tỷ tri cự nhiều như vậy linh thạch nơi tay lục cựu h u y ê n tự nhiên là phải thật tốt tiêu phí một phen bộ dạng này sao ta ngược lại là biết tại thiên quyền quốc có một nơi bóng đêm cực đẹp nếu là có thể ngược lại là có thể đi xem một chút thái tâm liên sau khi suy nghĩ một chút nói mà ngô toàn tài lúc này mà bởi vì cuối tháng sông mỹ cảnh không ít tiểu thương cũng đến nơi này làm ăn dần dán nơi này cũng biến thành thiên quyền quốc một chỗ cảnh đẹp ngay tới thái tâm liên giàn g thuật đám người cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa chỉ thấy ở phía xa phía trên treo một vầng minh nguyện nhọn cuối cùng nhìn qua đích sắc giống như là cùng cuối tháng sông nối liền với nhau nơi này thật náo nhiệt n h a cựu h u y ê n các ca chúng ta đi chơi đi lý thanh bình nhìn xem chung quanh người đến người đi náo nhiệt chẳng cảnh có chút hưng phần nói lập tức liền không để ý lục cựu h u y ê n ý kiến lôi kéo lục cựu h u y ê n rời đi lý thiên bọn người thấy thế cũng cười khổ một tiếng lập tức nhìn về phía thái tâm liên nói ngươi đi về trước đi hôm nay chúng ta du ngoạn xong cuối tháng sông hẳn là liền trở về ngày mai lại đến long mạc sơn số mười ba viện tìm chúng ta mà cái này long mạc sơn chính là thiên quyền quốc can bại tham gia chăm nước đại bỉ ho nghe tới lý thiên thái tâm liên cũng theo đó bừng tỉnh đại ngộ lập tức liền quay người rời đi tại thái tâm liên rời đi về sau lý thiên cũng nhìn về phía trương thành phong đám người nói đã bây giờ vậy chúng ta cũng ở nơi đây dạo chơi đi trương thành phong bọn người tự nhiên là sẽ không tự tuyệt rất nhanh đám người liền tại đường phố phồn hoa bên trong du lịch chơi tiếp một bên khác lý thanh bình tựa như là một cái nhìn thấy mới lạ thế giới tiểu cô đương lôi kéo lục cự h u y ê n liền tại trong đường phố bắt đầu đi dạo lục cự h u y ê n cũng chỉ là cười cười liền do lấy nàng đi dù sao lúc trước nếu là không có lý thanh bình trợ giút mình chưa h ẳ n có thể nhanh như vậy rời đi còn mỏ mặc dù không được bao lâu liền có thể rời đi nhưng là không thể phủ nhận chính là lý thanh bình trợ giúp mình đem thời gian này sớm không ít cựu yên ngươi mau nhìn vật này hào hào chơi nha lý thanh bình giống như là nhìn thấy cái gì liền hứng thú bừng bừng chạy chậm đến một cái ngăn miệng trước đó chỉ thấy tại ngăn miệng trước đó mọc như rừng đông đạo mặt nạ thấy thế lý thanh bình liền cầm lên một cái mặt nạ màu xanh mang tại trên mặt mình chỉ thấy đeo lên mặt nạ lý thanh bình lộ ra càng thêm đặc biệt đặc sắc thấy cảnh này chủ quán một mặt vui vẻ nói vị cô nương này ánh mắt coi như không tệ khối này mặt nạ chính là từ u minh thạch chế tạo thành càng là từ nổi danh thợ rè không chỉ có đẹp mắt trọng yếu hơn chính là công năng của nó đeo lên đi cho dù là hóa thần kỳ đại năng cũng vô pháp nhìn thấy mặt nạ về sau hình dáng chủ quán nhìn qua tựa như là một cái ba mươi tuổi t r u n g nhân nhân có chút chất phác nhưng là tại đế huyền trong đại lục lại nơi nào tồn tại cái gì chất phác đâu chủ quán khối này mặt nạ bao nhiêu linh thạch lục cựu h y ê n đi tới hỏi dù sao hắn hôm nay không thiếu tiền đưa cho lý thanh bình một cái mặt nạ cũng không tính được vấn đề gì vị cô nương này thật sự là có p h ú c lớn có tốt như vậy đạo lữ khối này mặt nạ đủ để ngăn trở hóa thần kỳ nhìn trộm tự nhiên là tiện nghi không đi nơi nào nhưng là ta xem ở cùng các ngươi hữu duyên phân thượng liền cho các ngươi năm n g h n khối thượng phẩm linh thạch tính chủ quán cười một cái nói nghe tới chủ quán nói lục cựu huyên là đạo lữ của mình thời điểm lý thanh bình gương mặt cũng không khỏi trướng đỏ lên chỉ là đeo mặt nạ cho nên không nhìn thấy thôi nhất là tại lục cựu huyên không có phản bác thời điểm gương mặt kia đã đỏ đến giống như là hầu tử cái mông nhưng là đang nghe cần năm n g h n khối thượng phẩm linh thạch thời điểm lý thanh bình lông mày lại là không khỏi hơi n h ữ lên cũng không phải nàng thiếu khuyết cái này năm n g h n thượng phẩm linh thạch chẳng qua là cảm thấy có chút không đáng thôi nhưng là nàng đều còn chưa kịp mở miệng lục cựu huyên liền vứt ra một cái túi đựng đồ lạnh nhạt nói nơi này là năm ngàn khối thượng phẩm linh thạch ngươi điểm điểm đi chủ quán gọn gàng đem linh thạch thu vào lặng lẽ dùng thần thức điểm một cái về sau vừa cười vừa nói vị khách nhân này như thế hào phóng ta tự nhiên là sẽ không hoài nghi chỉ là có chút ao ước vị cô nương này có tốt như vậy đạo lữ nha chủ quán để lý thanh bình cũng không nhịn được có chút xấu hổ mà lại nghĩ tới đến cái gì có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm chủ quán không biết khối này mặt nạ nhưng có danh tự danh tự sao tự nhiên là không có cửa hàng chúng ta mặt nạ cũng sẽ không có danh tự mặt nạ tên chữ đều là từ hắn chủ nhân đến mệnh danh chủ quán nghĩ nghĩ nói mà lý thanh bình văn ngôn thì là thở dài một hơi lập tức một mặt chờ đợi nhìn về phía lục cựu huyên nói cựu huyên không bằng liền từ ngươi đến cho khối này mặt nạ ban tên đi dù sao cũng là ngươi đưa tiền cái này vẫn là ngươi tới đi lục cựu huyên cười cười từ chối nói dù sao hắn lấy tên thiên phú tất cả mọi người là rõ như ban ngày nếu để cho hắn tới lấy tên chỉ sợ là danh tự sẽ không e m thai đi nơi nào ân, ân ân ngươi đến mà ta vẫn là muốn ngươi đến lý thanh bình làm nũng nói lục cựu huyên cái này xem như triệt để không có cách nhìn kỹ hướng mặt nạ chỉ thấy phía trên điêu k h ắ c điểm điểm tinh quang trong đó đường vân giống là có khắc ma lực để người không khỏi bị nó hấp dẫn nghĩ tới đây lục cựu huyên trong lòng rất nhanh liền có quyết định chỉ thấy lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói đã như vậy kia liền cứ gọi nó tinh ma mặt nạ đi tinh ma mặt nạ sao đã như vậy kia liền gọi tinh ma mặt nạ lý thanh bình cũng nhẹ gật đầu một bên chủ quán tự nhiên là khó tránh khỏi một phen v ố t m ư n g ngựa nhưng ngay lúc này một thanh âm từ một bên truyền đến vương các ca khối này mặt nạ xem thật kỹ nhà người ta muốn khối này mặt nạ nha Chương Gia、Phụ、Đại Thừa Kỳ. 99, gia Phụ h Kỳ c ư ơ nghe ụ Đại Thừa h Kỳ n g tới đạo thanh âm này thời điểm lục cựu huyên lông mày cũng không khỏi hơi n h í u thuận thanh âm nhìn lại chỉ thấy một đám tu sĩ hướng lấy bọn hắn bên này đi tới lúc trước mở miệng thì là một vị tướng mạo dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại thiếu nữ chỉ thấy thiếu nữ giúp vào một thanh niên trên thân một mặt làm n ú n g nói mà thanh niên đang nghe thiếu nữ về sau thì là cũng cười một cái nói tốt tốt tốt mỹ nhân ngươi đã nghi m u ố n vậy sẽ nó tặng cho ngươi lại có làm sao đâu uy kia tiểu tử khối kia mặt nạ bản đại gia coi trọng nhanh lấy tới cho ta đi lục cựu u y ê n cũng không có nhúc đích chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút lập tức nói à ngươi là đang nói chuyện với ta phải không lúc này lục cựu huyên cũng lưu ý đến theo thanh niên một nhóm người đến chung quanh các tu sĩ trên mặt đều có chút kiên kỵ tận lực rời xa nơi này xem ra nhóm người này lai lịch bất p h à m nha lục cựu huyên âm thầm suy nghĩ đồng thời hắn cũng có thể cảm ứng được trước mặt thanh niên bên người mấy vị tướng mạo không giận tự uy tu sĩ thực lực t h â m bất khả chắc mà lấy lục cựu huyên bây giờ nội tình cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ hắn đều có thể cảm ứng được cụ thể cảnh giới nói như vậy chỉ có một khả năng mấy cái kia tu sĩ chí ít là luyện hư kỳ phía trên tu sĩ. bất quá có thể để cho nhiều người như vậy đều kiến kỵ cụ thể một điểm hẳn là tại hợp thể kỳ trở lên tu sĩ đang nghe lục cựu h y ê n về sau thanh niên cũng không những không giận mà còn cười tiểu tử xem ra ngươi là không biết thân phận của ta n h a vậy ta liền nói lại lần nữa ta vương đằng coi trọng mặt nạ của ngươi hiện tại ngoan ngoãn lấy tới cho ta có lẽ ta có thể cho ngươi một cái đi theo bản đại ra cơ hội vương đằng lạnh nhạt nói hắn thấy tên của mình tại thiên q u y ề n quốc bên trong làm sao lại có người không biết đâu chỉ là lục cựu h y ê n đích thật là không biết nhưng là hắn biết nếu là dám trêu cho mình diệt đi là được vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội hiện tại tới quỳ xuống nói xin lỗi cho ta việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lục cựu huyên lạnh nhạt nói mà tại phía sau hắn lý thanh bình trên mặt thì tràn đầy lo lắng rất hiển nhiên nơi này chính là thiên quyền quốc nàng lo lắng lục cựu huyên ở đây t r e o t r ọ c đến cái gì nhân vật khó lường thế là trực tiếp thở ra mặt nạ có chút lo âu nói cựu huyên chính là một cái mặt nạ mà thôi không bằng liền cho hắn quên đi thôi dù sao ta cũng không thiếu cái này một cái mà lý thanh bình không có lưu ý đến chính là tại lý thanh bình thở ra mặt nạ về sau cách đó không xa vương đằng trên mặt xuất hiện một kia tham lam rất hiển hắn coi trọng lý thanh bình không Cái mặt nạ này là ta tặng cho ngươi ý nghĩa không giống hắn nếu làm ớn vậy liền để mạng lại còn lục cựu h u y ê n xoay đầu lại vẻ mặt thành thật nói mà lời này cũng làm cho lý thanh bình sắc mặt lại lại lần nữa đỏ lên nhưng l à nhưng vào lúc này vương đằng mở miệng ha ha ha tốt lắm không nghĩ tới ra du ngoạn một phen thế mà còn gặp loại mỹ nhân này tiểu tử hiện tại rất không có ý tứ ta không chỉ có muốn mặt nạ mang theo mặt nạ người ta cũng phải mấy người các ngươi động thủ cho ta cẩn thận một chút không muốn làm bị thương ta mỹ nhân theo vương đằng ra lệnh một tiếng tại nó bên người hai cái tráng h á n liền khí thế hung hăng hướng phía lý thanh bình đi đến lý thanh bình thấy thế cũng có chút sợ hãi nhưng ngay lúc này lục cựu huyên ngăn tại trước mặt của nàng lạnh nhạt nói thiên quỷ ra làm việc là thiếu chủ một giây sau kia hai tôn tu sĩ liền cảm giác được cái gì nhất thời như lâm đại địch có chút không dám tin tưởng nói cái gì còn có cao thủ đang muốn đem thiên quỷ vương cho bắt tới nhưng là một giây sau chỉ thấy một trận hắc vụ xuất hiện tại phía sau bọn hắn tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm thiên quỷ vương liền đem tay khoác lên trên vai của bọn hắn hai vị quá phách lối cũng không phải cái gì chuyện tốt nha thế i nhưng, nhưng, nhưng là vương đằng nhưng không biết điều này nhìn thấy hai người bị thiên quỷ vương cho cầm cố lại về sau sắc mặt cũng theo đó âm chầm tức giận nói vương tứ vương ngũ hai người các ngươi cho ta ngốc đứng làm gì đâu cho ta giết chết hắn cái tia nữ mang cho ta trở về ta phải thật tốt sùng h ạ n h nàng lúc này vương tứ cùng vương ngũ cũng là có khổ không thể nói bọn hắn có thể cảm nhận được nếu là mình động một cái chỉ sợ là thiên quỷ vương sẽ trực tiếp động thủ giết chết bọn họ cùng lúc đó tại cách đó không xa lý thiên bọn người cũng lưu ý đến tình huống bên này là lưu hình đi đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra lý thiên ra lệnh một tiếng rất nhanh đám người liền nhao n h a u hướng phía bên này chạy đến mà lục cự huyên khi nhìn đến vương tứ cùng vương ngũ đều bị thiên quỷ cho ngăn lại về sau mới lạnh nhạt nói đừng nhìn nhà quê ngươi người đều bị hộ vệ của ta cho cả lại ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm bây giờ tình huống sao nghe tới lục cự huyên vương đằng sắc mặt cũng theo đó âm chầm xuống mà đứng ở bên cạnh hắn diễm nữ t ử nhìn thấy tình huống không thích hợp trên mặt cũng biến thành có chút sợ lên nhưng là lại nghĩ đến bối cảnh của chính mình vương đằng hư lệnh một tiếng nói vậy thì thế nào tiểu tử chẳng lẽ ngươi dám đụng đến ta không thành gia phụ thế nhưng là thiên quyền quốc cung phụng tu vi càng là đại thừa kỳ ngươi dám đụng đến ta không thành dứt lời vương đằng trên thân liền bạo phát đi ra một cỗ thuộc về kim đan kỳ khí tức thân là đại thừa kỳ dòng dõi có thể tại năm mươi tuổi trước đó tu luyện tới kim đan kỳ hắn tự nhiên là có được thuộc về mình nào khí chỉ là hắn không nghĩ tới chính là lục cựu h u y ê n căn bản sẽ không cho bối cảnh của hắn một chút mặt mũi đầu năm nay ai còn không có một chút bối cảnh phải biết nhà hắn lao tổ lục trường sinh thế nhưng là đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ càng là có thể vợ ư t cấp chém giết nhân tiên sơ kỳ thiên tiêu h ắ n tự nhiên là sẽ không cho vương đằng mặt mũi a ta nếu là không nói gì lục cựu huyên lạnh nhạt nói mà vương đằng trên mặt thì là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng ngay lúc này mấy đạo thanh âm tùy theo chuyển đến lục huynh là xảy ra chuyện gì sao lục cựu u y ê n g ầ m đầu lên nhìn lại chính là k h a n thai tới trầm lý thiên mấy người mà thừa dịp lục cựu u y ề n thất thần máy mắt vương đ chúng ta còn nhiều thời gian dứt lời vương đằng trực tiếp xé nát phụ triện cả người cũng biến mất theo không thấy chỉ còn lại lúc trước giúp vào trong ngực hắn diệm nữ t ử dọa đến run lẩy bẩy truyền tống phụ sao lục cựu huyên như có điều suy nghĩ nói nhưng là cũng không hề để ý chỉ là một cái vương đằng thôi còn có thể náo ra đến động tĩnh gì đâu đợi n g à y sau gặp được về sau lại thuận tay giết chết tính không có việc gì chính là gặp được mấy cái không có mắt đồ đần mạc thôi lục cựu huyên lạnh ngặt nói sau đó nhìn về phía thiên quỷ vương nói xử lý bọn hắn dù sao bọn hắn đều đ ậ thủ tại đối mặt động thủ người thời điểm lục cựu huyên tự nhiên là không có trần trờ chút、nào. Mà bị khi ê nhìn q đến thiên quỷ vương công pháp thời điểm lục cựu huyên lông mày cũng không nhịn được nữ xem ra là thời điểm cần giúp thiên quỷ vương cải thiện một chút công pháp mặc dù lục c ự huyên chỉ có kim đan sơ kỳ nhưng là đừng quên hắn nhưng là có đỉnh cấp nộ tính bị động chỉ cần hắn nhìn một chút thiên quỷ vương công pháp tức có thể nhìn ra đến trong đó chỗ thiếu sót đồng thời đem nó hoàn thiện nhưng là nơi này rất hiển nhiên không phải một cái nơi thích hợp dù sao hoàn thiện công pháp đoán chừng cũng cần một chút thời gian cho nên vẫn là đợi đến trăm nước đại bị kết thúc rồi nói sau mà một bên khác d i ệ m nữ t ử khi nhìn đến phía bên mình người đều bị xử lý về sau bị dọa đến run lầy bẩy nàng chỉ là bị vương đằng nuôi nhốt chim hoàng đ ế n thôi tu vi chỉ có chút cơ kỳ nếu không sẽ còn bị vương đằng cho đùa chơi chết đại ca ngươi thả ta đi ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể d i ệ m nữ t ử run lầy bẩy nói còn sẽ trên thân cầu vai thích hợp trượt xuống mấy phần mà lục cự huyền đối với một màn này tự nhiên là thợ ơ nói mà không có biểu cảm gì đạo đừng ngốc đại tẩu ta không giết n n g h e tới lục cựu huyên diễm nữ tử tự nhiên là vội vàng đáp tạ đạo đa tạ đại ca dứt lời liền quay người dự định rời đi nơi này nàng nhất định phải rời đi thiên quyến quốc nếu không liền xem như trở về vương đằng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng nhưng ngay lúc này một thanh âm từ lục cựu h u y ê n sau l ư n g chuyển đến không có ý tứ ta cũng không có nói để ngươi đi n g h e tới đạo thanh âm này diễm nữ tử trên mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ cũng biến mất theo một giây sau chỉ thấy một đạo linh khí từ lục cựu h u y ê n sau l ư n g phát ra trực tiếp đem diễm nữ tử cho hành s á c rơi mà ra tay chính là lý thanh bình sự tình là ngươi gây ra bây giờ còn nghĩ bình an thoát thân ngươi cảm thấy điều này có thể sao lý thanh bình khắp khuôn mặt là sắc khí sự tình mầm thai v à chính là nữ tử kê mở miệng đưa đến như vậy lý thanh bình tự nhiên là sẽ không đem đối phương cho lưu lại thấy cảnh này lục cựu h u ê n lắc đầu bất đắc dĩ đã lý thanh bình đều xuất thủ như vậy hắn cũng sẽ không lại để lý thiên bọn người xuất thủ không sai từ một lúc bắt đầu lục cựu h u ê n cũng không có ý định bỏ qua diễm nữ tử mình mặc dù nói mình sẽ không xuất thủ nhưng là cũng không nói sẽ không để cho lý thiên bọn người ra tay đi diễm nữ tử chỉ là chúc cơ đình phong hay là bị vương đằng cho cưỡng ép tăng lên nếu không vận động thời điểm chỉ sợ nhận chịu không được vương đằng lực trúng kích nội tình tự nhiên sẽ không quá mạnh tại lý thanh bình một kích phía dưới cũng bị đánh chết tại xử lý diễm nữ tử về sau lý thanh bình cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía lục cựu huyên nói cựu huyên ta đột nhiên xuất thủ xử lý nàng ngươi sẽ không tức giận đi không có việc gì dù sao lúc đầu ta cũng không có ý định bỏ qua nàng lục cựu huyên cởi sờ sờ lý thanh bình mái tóc nói nhưng là không biết vì cái gì lý thanh bình mặt lại đỏ xem ra vô luận ở thế giới nào sờ đầu dết đều có rất lớn lực sát thương nga mà nhưng vào lúc này lý thiên đám người đi tới lục cựu huyên bên người trên mặt có chút ngưng trọng nói lục ca nơi đây không nên ở lâu dù sao sắc trời cũng không sớm không bằng chúng ta đi về trước đi nhìn xem chung quanh ngay tại chạy đến thiên quyền quốc hội v ệ đội lại thêm hôm nay cũng chơi đến không sai biệt lắm lục cựu huyên cũng nhẹ gật đầu rất nhanh bọn hắn liền rời khỏi nơi này mà khoan thai tới t r ậ m hộ v ệ đội bởi vì không có ai biết lục cựu huyên bọn người lai lịch chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì trở lại long mạc sơn mấy người đối với sự tình hôm nay vẫn còn có chút kích động dù sao bọn hắn thế nhưng là kiếm không ít tiền nhà nhưng là duy chỉ có lý thanh bình sắc mặt có chút lo lắng. một bên khác lý hiên nhiên cũng đã xuất oan khi nhìn đến trên mặt nữ nhi biểu lộ về sau lý hiên nhiên tò mò hỏi làm sao nữ nhi lý thanh bình thở dài một cái lập tức liền đem sự tình hôm nay nói ra mà lúc này lục cựu huyên bọn người vừa vận cũng ở tại chỗ nghe tới lý thanh bình giảng thuật về sau trên mặt cũng có chút không dám tin tưởng lý hiên nhiên đang nghe lý thanh bình giảng thuật về sau trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút ngưng chọc lên lập tức nhìn về phía lục cựu huyên thở dài nói lục tiểu h ư u ngươi không nên xuất thủ nhà sao rồi vị kia vương đảng phụ thân đến lịch rất không bình thường sao lục cựu huyên không rõ ràng cho lắm do hỏi mà lý hiên nhiên nhiên thì là thở d lập tức nói vương đằng phụ thân chính là thiên quyền quốc cung phụng tên là vương tiêu chính là một tôn đại thừa hậu kỳ tu sĩ mặc dù tại lục trường sinh tiền bối trước mặt không tính là cái gì nhưng là vương tiêu dựa lưng vào thiên quyền quốc cho nên cho dù là một số người tiên sơ kỳ đại năng cũng phải cấp vương tiêu một chút mặt m ũ i n g h e tới lý hiên nhiên g i ả n g thuật lục cựu huyên lông mày cũng theo đó vậy một cái cũng không phải hắn sợ chỉ là đột nhiên nhớ tới lần trước bị động còn không có phát động sao theo đạo lý đến nói mình bây giờ tối thiểu nhất đều hẳn là có một tôn nhân tiên kỳ lão tổ mới đối nha nhưng là sau khi suy nghĩ một chút lục cựu h u ê n cơ lắc đầu nói lý ba bá chỉ là tình huống lúc đó nguy cơ vị kia vương đẳng đều muốn đem thanh bình bắt đi làm đỉnh lô ta làm sao có thể không xuất thủ đâu nghe tới lý thanh bình thế mà tao nộ loại chuyện này lý hiên nhiên sắc mặt cũng theo đó trở nên phẫn nộ tức giận nói hắn dám nếu là hắn dám làm như vậy ta liền xem như tự bạo cũng phải diệt hắn rất hiển nhiên lý thanh bình thân là lý hiên nhiên một cái duy nhất nữ nhi tại lý hiên nhiên trong lòng cực kỳ t ô n quý nếu là ai dám động đến lý thanh bình cho dù là tiên đế lý hiên nhiên cũng phải đánh dụng đối phương một dòng máu yên tâm đi đối phương không biết danh hào của chúng ta mà lại chúng ta cũng không có xưng tên ra lại thêm ta tin tưởng cái này thiền quyền quốc h ẳ n là dạng đạo lý lục cựu huyên cười một cái nói mà lý hiên nhiên cũng chỉ có thể thở dài một hơi cũng may hắn tại thiên quyền quốc vẫn có một ít nhân mạch muốn không bị vương tiêu trả thù có lẽ còn là có thể làm mà tại chuyện này trôi qua về sau lý thanh bình lại hứng thú bừng bừng cùng lý hiên nhiên nói đến hôm nay đang cầu chết sân thi đấu sự tình để lý hiên nhiên đều g i ậ n đến có chút hối hận sớm biết mình liền đi nha phải biết đây chính là một trăm ước cực phẩm linh thạch đối với bây giờ nguyên võ quốc đến nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu mặc dù mình đột phá đến đại thừa kỳ nhưng là linh thạch đối với bây giờ mình đến nói vẫn là cực kỳ trọng yếu về phần tiên thạch lý hiên nhiên dự định chậm chút thời gian lại cân nhắc đi làm chút đến dù sao lấy hắn thực lực hôm nay làm ra một chút tiên thạch cũng không tính l à việc khó gì tại linh thạch phía trên chính là tiên thạch chỉ là tiên thạch cực kỳ c h â n quý ẩn chứa trong đó tiên khí càng là khủng bố duy chỉ có đột phá đến độ kiếp phía trên đem thể nội linh lực chuyển đổi trở thành tiết lực mới có thể hấp thu trong đó tiết khí cho mọi người quỷ xuống đến cho quỷ cho quỷ trường một trăm linh một thi đấu đêm trước t r ư ơ n g một trăm linh một thi đấu đêm trước mà hai ngày sau thái tâm liên mặc dù đến nhưng là lục cựu huyên bọn người cũng, cũng không định tiếp tục chơi tiếp tục chơi một ngày mấy người đối với thiên quyền quốc cũng có một cái khá là rõ ràng nhận biết chơi vui nhưng là so nguyên võ quốc chơi vui không có bao nhiêu về phấn ngô toàn tài lục cựu huyên đều nói không đi ra hắn cũng chỉ có thể đợi ở bên cạnh số bốn biệt huyện chìm tâm tu luyện mặc dù lực chiến đấu của hắn không tính là rất mạnh nhưng nếu là muốn tiến vào trăm mạnh có lẽ còn là không có vấn đề quá lớn cùng lúc đó tại trong vương gia vương đằng chính đang tức giận đánh đấm vào gian phòng của mình bên trong hết thảy rất hiển nhiên từ lục cựu u y ê n bọn người trong tay trốn về đến về sau hắn vẫn ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái bên trong đ á g chết đến cùng là nơi nào đến dân đen thế mà dám can đảm để ta gặp như thế vô cùng nhục nhã vương đằng ánh mắt bỏ bừng trên thân tràn đầy sát ý nói nhưng ngay lúc này đằng nhi ngươi quá khiến ta thất vọng đối mặt một chút nho nhỏ ngăn trở thôi thế mà biểu hiện được không chịu được như thế cái này nói ra để người khác như thế nào đối lại ta một thân ảnh đi tới vương đằng trước mặt không tránh nói mà hắn chính là vương đằng phụ thân vương tiêu nhìn thấy phụ thân xuất hiện vương đằng hít sâu m ộ t hơi này mới khiến mình sao động nội tâm dần dần lắng xuống đối vương tiêu thở dài đạo nhiều cảm ơn phụ thân ta đã biết cường đại chỉ là hộ vệ của hắn thôi đợi đến lần sau gặp lại hắn thời điểm ta sẽ dùng thực lực của ta đánh giết hắn vương đằng lúc này khắp khuôn mặt là quyết tâm mình thế nhưng là vương tiêu nhi tử n h à lại thêm mình thế nhưng là có tiên giai thiên phú chỉ là những năm này mình trầm mê ở vui vừa bên trong lúc này mới hơn bốn mươi tuổi mới đột phá đến kim đan đỉnh phong ân đại đối phương không biết người kia tỷ lệ lớn là địa phương còn lại tới mà khoảng thời gian này là trăm nước đại bị thời gian cho nên cực tỷ lệ lớn đối phương là tới tham gia trăm nước đại bỉ vừa vặn hai ngày sau là trăm nước đại bỉ giai đoạn thứ nhất đến lúc đó ngươi đi theo vi phụ đi qua nhìn một chút nếu là đối phương tại nơi nào vi phụ sẽ tại bệ hạ trước mặt thỉnh cầu một cái ngươi cùng đối phương quyết đấu cơ hội vương tiêu lạnh n h ạ t nói hắn bây giờ sắp liền muốn đột phá đến đại thừa đ ỉ n h phong đến lúc đó cũng coi là thiền quyền quốc tuyệt đối chiến lực cho nên hắn mới có lấy lần này tự tin làm cho đối phương trả giá đến đại giới ta biết phụ thân vương đằng dứt lời liền quay người rời đi mà chỗ tiến về phương hướng chính là tu luyện thất thấy cảnh này vương tiêu không khỏi hài lòng cười, cười. xem ra để con của mình kinh lịch một điểm ngăn trở vẫn là hữu hích tại nhi t ử trường thành nha trong lúc nhất thời hắn cũng không nhịn được đối lục cựu h u y ề n có chút cảm tạng chỉ là cảm tạ về cảm tạng đối phương đã dám chém giết nhà của mình nô như vậy liền nhất định phải trả giá bằng máu mà thời gian cũng ở chỗ này lặng lẽ trôi qua hai ngày lâu cái này hai ngày bên trong lục cựu h u y ề n cũng vẹn vẹn là lại lần nữa đem bốn môn địa giai c ự c phẩm t i ê n thuật tu luyện tới đại thành thôi trừ cái đó ra ở trên cảnh giới tạm thời không có cái gì quá lớn tiến bộ dù sao bây giờ lấy lục cựu hiền bây giờ cảnh giới hắn có thể cảm nhận được toàn bộ trăm nước đại bị sẽ không có người là đối thủ của mình nói đùa 999 c á i hỗn độn kim đan mới ra e là cho dù là hóa thần định phong đều chưa hẳn là đối thủ đi hô là thời điểm nên xuất phát lục cựu huyên cảm nhận được lý hiên nhiên kêu gọi lập tức từ phòng bế quan bên trong mở to mắt đứng dậy đi ra ngoài đến đi ra bên ngoài lý thiên bọn người cũng đã sớm chờ đợi đã lâu mà rất hiển nhiên mấy người tại cái này hai ngày bên trong cũng không có đột phá đến nguyên anh kỳ dù sao mỗi cái đại cảnh giới vượt ngang chính là một đạo hào rộng to lớn phía trước có tốt nhưng nếu là đến phía sau cho dù là đột phá một cái tiểu cảnh giới đều cần mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm t u ế nguyện mới được liên càng đừng đ ề cập đại thừa phía trên tiên nhân loại kia cấp bậc tồn tại tùy tiện bế cái quan đều là mấy ngàn năm người lại mạnh lên lý hiên nhiên hơi kinh ngạc nói cũng không phải hắn cảm nhận được lục cựu h u y ê n cảnh giới có chỗ tinh tiến chỉ là hắn cảm nhận được lục cựu h u y ê n khí tức tựa hồ lại hùng hậu một điểm cũng không có chỉ là nắm giữ mấy khẩu tiên thuật mà thôi lục cựu huyên lắc đầu lạnh nhạt nói lợi này vừa nói ra để lý thiên bọn người cũng không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh dù sao cho dù là đơn giản nhất hoàng g i a tiên thuật bọn hắn nắm giữ cũng cần không sai biệt lắm thời gian một ngày mà lục cựu u y ê n đâu chỉ sợ hắn trong miệng tiên thuật sẽ không là hoàng gia loại này cấp bậc dù sao loại này cấp bậc tiên thuật đối với hắn mà nói thực lực tăng lên không lớn cho nên chân tướng chỉ có một cái đó chính là huyền gia i thậm chí là địa gia i tiên thuật dù sao lấy lục cựu huyền nội t ì n h loại này cấp bậc tiên thuật hắn hạ bút thành văn mà lúc này lục gia cũng chỉ còn lại lục cựu huyền duy nhất một tôn trực hệ hậu đại cho nên lục trưởng sinh đem mình trên đường sở học đến tiên thuật võ kỹ đều giao cho lục cựu huyền rất hợp lý đi k h c ụ t u t đi t r ư đi dù sao giai đoạn thứ nhất liền muốn bắt đầu giai đoạn thứ nhất chỉ hạn nay ngày mà thôi nếu là hôm nay không thăm gia như vậy liền sẽ bị coi là tự động đ lý hiên nhiên lúc này mở miệng nói lập tức liền ném cho lục cửu huyên mấy người một chương giai đoạn thứ nhất đối chiến tin tức mà bọn hắn đối thủ thì là một cái tên là vạn biện quốc quốc gia mà không c h ầ n c h ở lý hiên nhiên trực tiếp mang theo lục cửu huyên mấy người hướng phía trăm nước đại b ị đấu trường tiến đến cùng lúc đó tại thiên quyền quốc một chỗ giã ngoại chỉ thấy nơi này mọc như r ừ n g một tòa kỳ dị kiến trúc mặc dù từ bên ngoài nhìn qua không tính là rất khổng lồ nhưng là bên trong lại là đừng có dùng đầu tiên mà nơi này chính là trăm nước đại b i hiện trường mặc dù còn không có đi tới bắt đầu thi đấu thời gian nhưng là các lớn dự thi quốc đô đã đi tới hiện trường đợi vừa đ lục cựu n t huyên h n hơi thứ h kinh ngạc nói lấy hắn bây giờ nhận biết tự nhiên là nhìn ra loại này kiến trúc kỳ diệu mặc dù bên ngoài nhìn qua không coi là quá lớn nhưng là không gian bên trong lại là có hơn trăm triệu cây số vương lớn nhỏ có được quốc chi thể thấy được thiên tỉnh thâm hậu. quyền nội lý hiên nhiên c linh linh dứt lời liền trực tiếp lôi kéo lục cựu hên mấy người tới đấu trường trước đó tại đưa ra thân phận của bọn hắn chứng minh về sau liền thuận lợi tiến vào trăm nước đại bị hiện trường nơi này chính là trăm nước đại bị hiện trường sao c h ư ơ n một trăm lẻ hai ta trước đi xung ố phong chỉ thấy tại trăm nước đại bỉ trong hội trường có trên trăm cái lôi đài mà mỗi cái lôi đài lớn nhỏ đều đạt tới mấy ngàn cây số vương lớn nhỏ dù sao cũng là có nguyên anh kỳ tồn tại mà lên ngàn cây số thì là có thể nguyên anh kỳ tu sĩ có thể công kích phạm vi lớn nhất đương nhiên tại mỗi cái trên lôi đài còn có một cái thiên quyền vương an b à i phán định tu vi đồng đều tại hợp thể kỳ tả hữu đối phó một chút ba mươi tuổi trở xuống tiên tiêu hợp thể kỳ phán định đã đầy đủ cho dù là có tiên đế chi tư cũng tuyệt đối không thể có thể tại ba mươi tuổi đột phá đến hợp thể kỳ đi đi thôi chúng ta lôi đài là số chín lôi đài lý hiên nhiên dứt lời thân thức rất nhanh tìm đến số chín lôi đài lập tức liền dẫn lục kiểu huyền đám người đi tới số chín lôi đài trước đó chỉ thấy tại số chín lôi đài trước đó vạn biện quốc người đã ở đây chờ đợi đã lâu các ngươi tới rồi sao ta còn tưởng rằng các ngươi bỏ quyền nữa nha một vị vạn biện quốc thiên kiêu khinh thường nhún nhún b ở vai của mình mà trên người đối phương tu vi tại lục kiểu huyền trong mắt nhìn một cái không sót gì là một vị kim đan đ ỉ n h phong về phần còn lại bốn vị thiên kiêu thì đều là thuần một sắc kim đan đ ỉ n h phong xem ra hẳn là không cần tự mình ra tay dù sao lục k i u huyền có thể cảm nhận được bọn hắn sẽ không là lý thiên bọn người đối thủ ngoài ra còn có một điểm chuyện quan trọng nhất đó chính là nơi nào có người đánh bài trực tiếp đem vương nổ vớt ra lục cựu huyên tự nhiên là khinh thường tại cùng bọn hắn đấu tranh nếu là mình còn tại t r ú c cơ kỳ có lẽ sẽ cùng bọn hắn đánh một trận nhưng là hiện tại tất cả mọi người không phải một cái cấp bậc tự nhiên là khinh thường xuất thủ đối phó các ngươi chúng ta còn không đến mức bỏ quyền ngược lại là hy nhìn các ngươi tiếp x u ố n g có thể đỡ nổi công kích của chúng ta liền có thể lý thiên hừ lạnh một tiếng đứng ra nói h ắ n tự nhiên là sẽ không ở trước mặt của người khác yếu thế mà vị kia thiên tiêu đang nghe lý thiên thời điểm về sau thì là khinh thường nói hy vọng thực lực của các ngươi có thể cùng môi của các ngươi từ một dạng cứng rắn rất hiển nhiên thân là thiên tiêu mọi người trong lòng đều có tuyệt đối ngạo khí nhược phi là l ạ p bại nếu không tuyệt đối sẽ không chịu vua mà đứng ở một bên một vị mi thanh mục tú nữ tính tu sĩ thì là cười ha hạ đối lý hiên nhiên nói lý đạo hưu nghĩ đến tiểu bối ở giữa đấu tranh ngươi hẳn là sẽ không để ở trong lòng đi rất hiển nhiên vị này chính là vạn biện quốc q u ố c chủ lý hiên nhiên tự nhiên là biết đối phương bách hoa vương vạn biện quốc q u ố c chủ tu vi tại độ kiếp hậu kỳ mà rất hiển nhiên đối phương cũng không có cảm thấy được lý hiên nhiên đột phá đến đại thừa kỳ nếu không cũng sẽ không biểu hiện được như thế bình tĩnh kia là tự nhiên chỉ là chờ chút bọn hắn đánh lên ta có thể cam đoan không là cái gì lý hiên nhiên cười một cái nói lời này để bách hoa vương khỏe miệng cũng không nhịn được kéo ra nhưng vẫn là vừa cười vừa nói kia là tự nhiên tốt hiện tại mời song phương tuyển thủ lên lôi đài mà nhưng vào lúc này trên lôi đài phán định mở miệng lý hiên nhiên cùng bách hoa vương cũng theo đó hạ lệnh để mỗi người bọn họ dự thi thiên t h i kêu đi lên lôi đài ha h a lần này ngược lại là có rất nhiều hạt giống nha lại có không sai biệt lắm mười tôn nguyên anh kỷ tại lôi đài chỗ cao thân là địa chủ thiên quyền vương tự nhiên là xuất hiện ở đây mà xuất hiện ở đây còn có thiên quyền quốc c u n g phục nhóm nhìn thấy phía dưới sau khi chiến đấu thiên quyền vương cũng không nhịn được thỏa mãn nói có nhiều như vậy hạt giống đi vào cũng không biết có thể hay không thuận lợi đem truyền thừa cho lấy ra đương nhiên xuất hiện ở đây còn có vương Tiêu cùng Vương đằng hai cha con chỉ là lúc này vương đằng khắp khuôn mặt là phẫn nộ hắn hôm nay lại tới đây chỉ là vì một sự kiện đó chính là chính tay đâm lục cựu y ê n thế nào như tử tìm tới đối phương sao vương tiêu nhìn về phía vương đằng do hỏi mà vương đằng ánh mắt thì là tại trên lôi đài không ngừng du tẩu sợ bỏ lỡ mình bệnh nhân mà rất nhanh vương đằng cũng rốt cuộc tìm được tại trên lôi đài lục cửu huyền một mặt kích động đối phụ thân của mình nói phụ thân là hắn chính là hắn dứt lời liền chỉ hướng lục cửu huyền mà lúc này lục cửu huyền cũng cảm ứng được cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía lôi đài phía trên lại là không nhìn thấy cái gì dù sao lôi đài phía trên có thiên gia i trận pháp sư thiết hạ đến trận pháp cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể nhìn thấy trận pháp về sau đồ vật cửu huyền sao rồi lý thanh bình đứng tại lục cửu u y ề n bên người lưu ý đến lục cửu u y ề n dị dạng về sau tò mò dò hỏi mà lục cửu u y ề n chỉ là lắc đầu không có việc gì ảo g i đi lấy l tự nhiên là có thể cảm thấy được suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết hẳn là thiên quyền quốc cấp cao tầng ở phía trên nhìn xem mặc dù lục cựu hiền thực lực siêu phàm có thể càng một cái thậm chí là hai cái đại cảnh giới giết địch nhưng là tại đối tượng thiên giai trận pháp thời điểm vẫn là có vẻ hơi lòng còn sợ hãi mà lý h y ê n nhiên thì là hơi kinh ngạc hắn ngược lại là có thể nhìn thấy trận pháp về sau thiên quyền vương b ọ n người nhưng nhìn p h á không nói toạc hắn cũng không nói gì thêm cùng lúc đó phán định cũng chậm rãi mở miệng nói ra quy tắc trận chiến này vì một mình chiến song phương diên phần mình phái ra tới một người chiến đấu nếu là một phương có người tử vong hoặc là chủ động đầu hàng liền tự động thay người mà các h hàng thì chiến ủ động đầu hàng người thì là mất đi đấu người lần nữa là tư mất c h h Lấy loại p ư ơ người thức này chiến đấu, thẳng đến một chiến h này đến đấu, p ơ n không ai đi lên phe thắng lợi có thể tấn thăng đến cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong. n g g triệt thể tài thứ ai đi lợi hai để phe có cuộc Các ư rõ ràng sao phán định mở miệng nói ra mà người của song phương thì là đều nhẹ gật đầu tại bọn hắn đều nhẹ gật đầu về sau phán định cũng mở miệng hiện tại mời song phương phái ra vị thứ nhất tuyệt thủ cùng lúc đó tại lôi đài phía trên tại xác định địch người về sau vương tiêu thì là không chút do dự đi tới thiên quyền vương trước mặt tất cung tất kính nói bệ hạ nô có một chuyện tình cầu nguyên bản thiên quyền vương đang nhìn trên lôi đài chiến đấu đâu bị vương tiêu đánh váy lông mày cũng không khỏi có chút n h u lại nhưng là nghĩ đến đối phương là đại thừa hậu kỳ tu vi đối với thiên quyền quốc đến nói cũng coi là một viên cấp cao chiến lược lúc này mới hít sâu một hơi nói vương ái khanh mời nói đi mà vương tiêu thì là không chút do dự nói bệ hạ nô nhi bị một cái ngoại lai tu sĩ ỉ vào phía sau hộ vệ ức hiếp nhưng lúc ấy ta không ở tại chỗ vừa vặn lần này ở đây gặp ức hiếp nô nhi người cho nên ta muốn cùng bệ hạ thỉnh cầu một sự kiện đó chính là cho phép nô nhi cùng kia tặc tử đến một cuộc chiến sinh tử nói đùa con của mình thế nhưng là bị mình tôn này đại thừa hậu kỳ tu sĩ điều giáo rất cường đại cho dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều chưa hẳn là con trai mình đối thủ mà khác lại thêm vương tiêu có thể miễn cưỡng cảm thấy được tu vi của đối phương còn tại kim đăng kỳ vậy liền càng thêm không kiêng nghệ gì cả lúc này mới định ra đến sinh tử chiến nguyên anh kỳ phía dưới ngôi nhi vương đẳng vô địch thủ nghe tới vương tiêu thiên quyền vương lông mày cũng không nhịn được nhữ lại lạnh nhạt nói vương tiêu ngươi xác định muốn định ra đến sinh tử chiến sao phải biết tại chấm trước mặt định ra đến sinh tử chiến đến lúc đó liền xem như con trai của ngươi thua ta cũng sẽ không cho phép ngươi xuất thủ xác định còn người bệ hạ đáp ứng ta muốn chính tay đâm kia tật tử nhưng vào lúc này vương đằng đi tới trên thân tràn đầy chiến ý nói đã vương đằng đều mở miệng thiên quyền vương còn có thể như thế nào đây chỉ có thể lắc đầu đáp ứng xuống nhưng là lúc này đại bị đã bắt đầu cho nên đợi đến giai đoạn thứ nhất đại bị kết thúc về sau chấm lại xuống đi vì ngươi an bài sinh tử chiến đi vương đằng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt tất cung tất kính nói toàn nghe b ệ hạ an bài. l ú c nào cường đại mà nên còn hắn lại rốt cuộc là thứ gì đại, m trời r ư ợ u núi bôi ngọc như c a m n ộ n g tuyến nguyện liêu hà phong thần lam vương triều tịch đắc tuyết người sử dụng hai ba sáu năm bảy tám năm năm người sử dụng sáu năm sáu một một t ă m năm bốn đưa ra lễ vật chưng ơ một trăm linh ba n g h i ề n ép cục chưng ơ một trăm linh ba n g h i ề n ép cục các vị kia liền ta lên trước đi dù sao bọn hắn cũng không tính được thứ gì trần nguyên trước tiên mở miệng nói hắn thân là trong mấy người hiếu chiến nhất tự nhiên là muốn cái thứ nhất đi lên mà lại hắn cũng có thể cảm nhận được vạn b i ể n quốc bên kia năm cái thiên kiêu thực lực cũng không có gì đặc biệt h n đã như vậy vậy ngươi trước hết lên đi nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút đánh không lại liền đầu hằng đi lục cự huyên bàn giao đạo dù sao cũng là nguyên võ quốc bên này người có thể bất tử tự nhiên là tốt nhất kia là tự nhiên trần nguyên cười cười lập tức liền trực tiếp nhảy đến lôi đài trung ương mà phán định đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu mà đối diện phái ra thì là một cái mọc ra một thân khối cơ thị tràng hán khi nhìn đến đối phương nháy mắt trần nguyên cũng không khỏi kích động một nhìn đối phương chính là cùng mình đi cùng một cái đường đi luyện thể tu sĩ mà đối diện danh sách cũng đã bị lục cựu lên bọn người nhớ ở trong lòng tên tráng hán này chính là tên là lý trấn khi nhìn đến trần nguyên thời điểm lý trấn cười gần nói tiểu tử chờ chút ta sẽ một quyền đem đầu của ngươi cho a n h bạo trần nguyên chỉ là lắc đầu cơn ư giả g là khinh thường tại cùng kẻ yếu mở miệng mà lại đối phương đều đã hạ sát thủ như vậy trần nguyên tự nhiên là sẽ không lại lưu thủ tranh tài bắt đầu theo phán định ra lệnh một tiếng một giây sau theo lý trấn hai c ư ớ c vừa dùng lực cả người tùy theo biến thành một đạo tản ảnh hướng phía trần nguyên đánh tới vẹn vẹn là vài giây đồng hồ lý trấn liền tới đến trần nguyên trước mặt d ơ lên n ắ m đấm hướng trần nguyên đầu đánh tới rất hiển nhiên nói là muốn danh bạo trần nguyên đầu hắn liền muốn danh bạo trần nguyên đầu chỉ là tại năm đấm của hắn sắp đánh trúng trần nguyên thời điểm trần nguyên cũng rốt c u c động chỉ thấy trần nguyên cũng g ơ lên quả đấm to lớn một giây sau hai người nắm đấm q u n h cùng một ch ba động khủng bố đem chung quanh một cây số đại địa cũng theo đó oanh vỡ đi ra mà lý trấn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hắn có thể cảm nhận được trần nguyên thực lực không thua với mình thậm chí còn còn mạnh hơn chính mình bên trên không ít nhưng là luyện thể tu sĩ từ trước đến nay đều không phải biết khó mà lui người khi nhìn đến trần nguyên cường đại về sau lý trấn cũng theo đó c ư ờ i ha h à tiểu tử ngươi càng cường đại chờ chút ta giết chết n g ư ơ i liền c à n g có cảm giác thành công dứt lời mưa to gió lớn công kích liền hướng phía trần nguyên đánh tới mà trần nguyên thì là không chút nào hoảng từng cái c ặ lại cùng lúc đó ở phía sau lý thiên bọn người nổi hứng tỏ mò một màn này trương thành phong thì là nhìn về phía lục cựu huyên tò mò hỏi lục hình chuyện này ngươi thấy thế nào ta thấy thế nào không ra trăm chiêu lý trấn liền sẽ bị trần nguyên đánh chết lục cựu huyên lắc đầu lạnh n h ạ t nói lấy hắn thực lực hôm nay nhìn ra tự nhiên là không khó khăn mà trương thành phong bọn người trên mặt cũng hơi kinh ngạc nhưng là bọn hắn cũng không cảm thấy trần nguyên thật có thể tại trong vòng trăm chiêu kết thúc chiến đấu dù sao cái này lý trấn mặc dù nhìn qua không phải trần nguyên đối thủ nhưng là cũng không đến nỗi r ắ c r ư i như vậy đi lục cựu huyên chỉ là cười cười không nói chờ chút tự nhiên liền có thể thấy rõ ràng lý hiên nhiên thì là cũng hơi kinh ngạc hắn tự nhiên là có thể nhìn ra nếu là lấy bây giờ tình huống lại thêm lý trấn không đầu hàng liền sẽ bị trần nguyên cho oanh s á t rơi chỉ là hắn hơi kinh ngạc lục cựu h ê n thế mà có thể nhìn ra mà lại kết quả cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm mà tại giữa lôi đài trần nguyên cùng lý trấn ngay tại kịch chiến bên trong chỉ là nhìn qua trần nguyên đã ở vào ưu thế tuyệt đối lý trấn thì là có chút kiệt lực không được ta muốn đầu hàng còn như vậy tử đi xuống ta sẽ bị đánh chết lý trấn trên mặt khó coi mà thầm nghĩ sở dĩ đánh lâu như vậy chỉ là bởi vì muốn tiêu hao trần nguyên thể lực cho mình đồng đội tranh thủ thắng cơ hội thôi trần nguyên tự nhiên là có thể nhìn ra lý trấn ý nghĩ chỉ là ra tới tu tiên Nói đánh h c ế theo ngươi liền n ấ t chết t định đánh ngươi, phải h mưa to gió lý ớ dưới, n công kích phía l trấn t bỏ mình rất nhanh i thời i đều không g có một vị thanh niên liền bay đến lôi đài trung ương có chút thợ giải đạo vạn biện quốc phong vu tu xin chỉ giáo dứt lời phong vu tu liền rút ra một thanh trường kiếm hướng phía trần nguyên đánh tới trần nguyên tự nhiên là nhìn ra đối phương cường đại lâu ngày cũng không nhịn được nhữ lại xem ra chính mình muốn một mạng thông quan ý nghĩ không thể thực hiện nha nhưng là tiêu hao một điểm phong vu tu thực lực vẫn là có thể nghĩ tới đây trần nguyên liền hướng phía phong vu tu đánh tới luyện thể tu sĩ nhục thân cực kỳ cường đại trình độ nào đó không thua gì binh khí mà phong vu tu trường kiếm trong tay cũng bất quá là huyền giai đ ỉ n h phong thôi trần nguyên cẩn thận một chút vẫn là có thể không bị làm bị thương tiếp xuống ai bên trên tại phong vu tu đang tràng thời điểm lục cự huyền mở miệng mà lý thiên cùng trương thành phong thì là không hẹn mà cùng nói để cho ta tới rất hiển nhiên bọn hắn đều muốn cùng phong vu tu đụng tới đụng một cái thân là kiếm tu bọn hắn có thể cảm nhận được phong vu tu kiếm pháp bên trong lăng lệ tự nhiên là nghĩ muốn lĩnh ngộ một phen bộ dạng này sao hai người các ngươi đều muốn lên vậy không bằng tảng đá cái kéo vải đi ai thắng ai liền bên trên lục cựu huyên nghĩ nghĩ lập tức nói dù sao hắn đã không thể đi lên lấy lý thiên bùn u cá nhân thực lực đủ để đem vạn biện quốc thiên tiêu nhóm cho đào t h ả i tốt đối với lục cựu u y ê n lý thiên cùng trương thành phong tự nhiên là sẽ không cự tuyệt chỉ thấy hai người trên mặt tràn đầy ngưng trọng một giây sau không hẹn mà cùng xuất thủ hai n h a không nghĩ tới ta thế mà thua lý thiên nhìn xem trương thành phong ra một cái n ắ m đấm mà mình ra cái kéo về sau khắp khuôn mặt là vẻ áo não sớm biết liền ra vải mà thu hoạch thắng lợi người trương thành phong cũng không nhịn được cười cười xem ra vận khí của mình còn thật là tốt mà về phần một bên khác trong võ đài trần nguyên mặc dù nhục thân cường hành nhưng cuối cùng bụ không được huyền giai vũ khí t ự c phẩm chỉ thấy tại phong vu tu mãnh liệt thế công phía dưới trần nguyên trên thân đã thêm ra mấy đạo vết máu nhìn qua cực kỳ nhìn thấy mà giật mình một bên khác, phong vu tu cũng cảm nhận được trần nguyên đạt tới nọ mạnh hết đà thế là liền trực tiếp nhảy lên một cái muốn cho trần nguyên tất sát nhất kích nhưng ngay lúc này trần nguyên cũng mở miệng ta đầu hạt rồi tại không trung phong vu tu trong mắt cũng không khỏi t r ừ n g lớn lên rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trần nguyên thế mà lại còn đến cái này ra hiểm ác thật là quá hiểm ác mà theo trần nguyên mở miệng một giây sau phán định liền xuất hiện tại trần nguyên bên người đem trần nguyên mang ra đến lôi đài bên ngoài nguyên võ quốc một phương mời phái ra vị kế tiếp tuyển thủ chương một trăm linh bốn thứ ngay đạo tịch nhưng chết chương một trăm linh bốn thứ ngay đạo tịch nhưng chết theo phán định lời nói rơi xuống một giây sau trương thành phong liền xuất hiện tại lôi đài trung ương các hạ kiếm rất mạnh chẳng bằng đến để ta lãnh hội một phen đi trương thành phong r ú t lời rút ra bội kiếm của mình cùng phong vu tu đồng dạng cũng là một thanh huyền giai cực phẩm t r ư ờ n g kiếm một bên khác phong vu tu khi nhìn đến trương thành phong về sau trong lòng kia cố thuộc về kiếm tu chiến ý cũng theo đó dâng lên một giây sau hai người không hẹn mà cùng hướng phía đối phương phong đi một trận thuộc về kiếm tu ở giữa đại chiến cũng theo đó triển khai chỉ là thực lực của hai người tương đương trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được hay phong vu tu kiếm pháp tương đối trương thành phong sát phạt chi khí tương đối sung túc mà trương thành phong thì là phòng thủ đến g i ọ t nước không lọt để phong vu tu căn bản tìm không thấy một tia cơ hội lục hình nguyên cảm thấy giữa hai người ai có thể thắng lý thiên lúc này lại tiện hề hề đem đầu nương đến lục k i ử u huyền cái này vừa hỏi mà lục k i ử u huyền thì là lắc đầu nói thành phong có thể thắng đối diện phong vu tu quá muốn thắng dựa theo bây giờ xu thế đến xem rất nhanh phong vu tu liền sẽ lộ ra sơ hở thành phong liền có thể đem đánh bại thậm chí là đánh chết đừng nhìn bây giờ phong vu tu đuổi theo trương thành phong đánh nhưng là từ nhỏ một chút nhìn liền có thể nhìn ra trương thành phong một điểm tổn th t ư ơ nhìn thấy trương thành phong lộ ra một sơ hở một giây sau phong vu tu không chút do dự xuất thủ trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn hướng phía trương thành phong đánh tới lại là không nghĩ tới lúc này trương thành phong trên mặt lại là lộ ra vẻ t ư ơ i c ư ờ i chờ chính là ngươi bây giờ xuất thủ đ â u làm chơi vạn bế chạm chỉ thấy tại phong vu tu tay trái đang đến gần trương thành phong thời điểm trương thành phong quả quyết xuất thủ cái gì không tốt phong vu tu nội tâm ám kêu không tốt lại là căn bản không c h ặ n được đến theo một vòng tia chớp lướt qua phong vu tu cầm kiếm tay trái bị trương thành phong một kiếm chém xuống to lớn đau đớn nháy mắt càn quét phong vu tu toàn thân mà phong vu tu thì là bước n h á n h o u tu toàn t h â mà p h o n t ư ớ nháy mắt c phong vu t o à n khắc khuôn mặt là tráng bệnh chi sắc ánh mắt nhìn chằm chặp trương thành phong nhưng ngay tại hắn Trương Thành phong cũng chính biến mất theo không đến Phong tại mất mà thấy, theo tùy theo mà đến chính là vu tu, tu không dám tin tưởng nói nhưng là hắn lúc này lại là căn bản làm không được một chút xíu phản ứng trực tiếp bị trương thành phong cho một kiếm chém xuống đầu bên thắng nguyên võ quốc trương thành phong mời vạn biện quốc phái vị kế tiếp tuyển thủ lên đ à i phán định l ệ n h nhật nói mà lúc này bách hoa vương sắc mặt đã sớm âm trầm đến cực hạn nàng cũng không nghĩ tới bọn hắn vạn biện quốc thế mà nhanh như vậy liền vẫn l ạ hai vị thiên tiêu phải biết hai vị này đều là thiên gia tư chất nếu là không vẫn lạc nhất định có thể đột phá đến hợp thể thậm chí là độ kích kỳ lại không nghĩ tới thua tại đây đáng chết chẳng lẽ chỉ có thể nhận thua sao bách hoa vương nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đạo mà lúc trước cử đi đi lý trấn cùng phong vu tu đã coi như là chuyến này bên trong mạnh nhất hai cái lại cử đi đi đối với cuối cùng kết cục cũng không có thay đổi chút nào nghĩ tới đây bách hoa vương bất đắc dĩ thở dài nói chúng ta nhận thua vậy h ạ cái này còn thừa ba tôn thiên kiêu có chút không dám tin t ừ n g nói mà bách hoa vương chỉ là lệnh nhạc nói nếu như các ngươi có tuyệt đối tự tin đạt được thắng lợi vậy liền lên đi dứt lời bách hoa vương liền quay người rời đi còn lại ba vị thiên kiêu thấy thế sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ khó coi nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo bách hoa vương rời khỏi nơi này dù sao trước trước biểu hiện đến nhìn bọn hắn đi lên chỉ sợ cũng sẽ chỉ một con đường chết mà thôi chẳng bằng đi theo bách hoa vương rời đi đâu nhìn thấy bách hoa vương bọn người rời đi về sau phán định thì là không chút hoang mang đi tới lý hiên nhiên trước mặt chúc mừng các ngươi t ấ n cấp ba ngày sau đó lại lại tới đây tham gia gia i đoạn thứ hai tranh tài đi phán định r ứ t lời liền muốn quay người rời đi nhưng ngay lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài để không ít ngay tại trăm nước đại bị tu sĩ cũng không khỏi bị tình huống bên này hấp dẫn đi qua trong đó lý hiên nhiên cùng lục cựu huyền c à n g lại như lâm đại địch bọn hắn có thể cảm nhận được xuất hiện người cường đại không nói khoa trường chút nào chỉ cần phất phất tay đối phương liền cũng có thể đem bọn hắn cho toàn bộ đều xử lý mà lục cựu huyền bọn người cũng lưu ý đến một bên vương đằng lông mày cũng không nhịn được nhữ lại chẳng lẽ đây chính là vương đằng chỗ g i a sao mà gan dám như thế trắng t r n ra chỉ sợ chỉ có một người đó chính là thiên quyền vương quả nhiên chỉ thấy lý hiên nhiên tất cung tất kính nói gặp qua thiên quyền vương mặc dù bây giờ đột phá đến đại thừa kỳ kéo vào cùng thiên quyền vương khoảng cách nhưng khoảng cách thiên quyền vương còn chênh lệch một cái đại cảnh giới đâu cho nên lý hiên nhiên liền không chút do dự t h ở dài đạo ta nhớ được ngươi ngươi là lý hiên nhiên đi không nghĩ tới tại số trong vòng trăm năm ngươi thế mà từ đ ộ kiếp đỉnh phong đột phá đến đại thừa kỳ này thiên phú ngược lại là khủng bố nha thiên quyền vương cười một cái nói mà lý hiên nhiên thì là khiêm tốn nói loại này tốc độ đột phá tại thiên quyền vương trước mặt cũng không thể coi là cái gì đi không biết thiên quyền vương bệ hạ tới nơi này là có chuyện gì không không có việc gì chỉ là nghe nói có người đối ta thiên quyền quốc con dân ỉ thế hết người ta cái này quốc chủ nhìn không được cho nên đứng ra muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp thôi ngươi cứ nói đi vị tia tiểu hữu thiên quyền vương cười cười lập tức nhìn về phía một bên lục cửu huyên đối mặt với khủng bố thiên quyền vương lục cửu huyên thì là không chút nào hoảng đứng ra không tiêu ngạo không tự tin nói thiên quyền vương bệ hạ nói đúng ta cũng rất chán ghét loại kia ý thế hiếp người người nghe tới lục cửu huyên thiên quyền vương lông mày cũng không nhịn được nhữ lại lập tức nhìn về phía một bên vương đ ằ n g cùng vương tiêu xem ra cái này hai cha con không thành thật nha nhưng là mình cũng chỉ là đứng ra làm vị bọn họ sinh tử cục phán định thôi nghĩ tới đây thiên quyền vương liền lạnh nhạt nói vương đẳng ngươi không phải nói có chuyện muốn nói sao? nói ra đi bản vương làm cho người chủ theo thiên quyền vương lời nói rơi xuống một giây sau vương đ ẳ n g liền đứng ra nét mặt đầy vẻ giận dữ nói tiểu tử ta muốn hướng ngươi khởi s ư ớ n g đến ngự tiến quyết đấu nghe nói như thế lục cựu h u y ê n cũng không nhịn được có chút xứng sở ngay tại chỗ mình đang giàu thế nào làm rơi vương đằng đâu không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa t r lục cựu hen có chút không dám tin tưởng lại lần nữa dò hỏi mà vương đằng cũng không có nói thêm gì nữa trực tiếp nhảy lên nhảy đến trong võ đài một mặt khí thế hung hăng nhìn về phía lục cựu h u y ê n đạo ngươi nếu là thật sự nam nhân liền đi lên quyết nhất t ử chiến đi nhưng cho dù ngươi không lên đây ta cũng sẽ không chút do dự cấp đi sinh mệnh của ngươi đối phương đều khiêu khích đến trước mặt mình lục cựu h u y ê n làm sao có thể còn ngồi chờ chết đâu chỉ thấy lục cựu h u y ê n hóa thành một đạo tàn ảnh một giây sau liền xuất hiện tại vương đằng cách đó không xa thấy cảnh này vương đằng con ngươi cũng không nhịn được co dù lại gia hỏa này xem ra không có đơn giản như vậy nha đương nhiên trong đó kinh hãi nhất thuộc về vương tiêu tại lục cựu u y ề n xuất thủ thời điểm hắn liền có thể cảm thấy được lục cựu u y ề n tại phương diện tốc độ đã không thua tại một chút kim đan đình phong nhưng là kia lại có thể như thế nào đây con trai mình trên tay nhưng là có mình cho á t chủ bài chẳng lẽ còn không phải một cái ngũ lưu thế lực kim đan đ ỉ n h phong đối thủ không thành mà nhưng vào lúc này lục cựu huyên bình tĩnh vươn tay ra hướng phía vương đằng cơ cơ nói nếu là ngươi nói ra quyết đấu vậy ta liền để ngươi trước ra ba chiêu đi ba chiêu về sau ta lại ra tay lục cựu huyên cái này phách lối lời nói để vương đằng không khỏi lên cơn giận dữ tức giận quát tiểu tử thiếu xem thường người đã ngươi để ta xuất thủ trước vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết thường nguyên độc đẳng quấn quanh vương đẳng tự nhiên là sẽ không nhỏ nhìn lục cựu u y ê n cho nên vừa ra tay chính là năm thành thực lực trước thăm dò một tay chỉ thấy theo vương đằng ra lệnh một tiếng vô số dây leo từ lòng b à n chân của hắn hạ hướng phía lục cựu huyên đánh tới màu tím sầm ở bề ngoài một chút liền nhìn có thể ra hẳn là có độc mà đối mặt với vương đằng một cách này lục cựu huyên chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ không có nhúc ních hắn nói tiếp vương đằng ba chiêu liền tiếp vương đằng ba chiêu đồng thời lấy vương đằng thủ đoạn lục cựu huyên nhưng không cảm thấy vương đằng có thể thương tới mình dù sao tại trước đây không lâu hắn mới đưa năm môn huyền g a i cực phẩm phòng ngự tiên thuật cùng một môn tiên g a i hạ phẩm phòng ngự tiên thuật tu luyện tới đại thành không nói kho lục cựu huyên cho dù là đứng tại chỗ bất động nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể phá được phòng ngự của hắn mà một bên lý thiên bọn người thấy cảnh này về sau nội tâm cũng không khỏi hơi khẩn trương lên nhưng là trên mặt đều không có biểu hiện ra ngoài cái gì bọn hắn đều tin tưởng lục cựu huyên thực lực dù sao để bọn hắn đối đầu vương đằng đều có nhất định chiến thắng tỷ lệ nhưng là để bọn hắn đối đầu lục cựu huyên không có ý tứ bọn hắn là thật không cảm giác được chiến thắng khả năng một bên khác lý thanh bình trên mặt thì tràn đầy lo lắng lập tức đi tới lý hiên nhiên trước mặt có chút bận tâm hỏi phụ vương ngự tiến quyết đấu đến cùng là cái gì rất h i ề n nhiên bọn hắn cũng không biết lý hiên nhiên thì là cười một cái nói cái gọi là ngự tiền quyết đấu thì là để thiên quyền vương làm công chính tại thiên quyền vương mỹ mắt nội tình hạ tiến hành chiến đấu mà ngự tiền quyết đấu cũng được xưng là hẳn phải chết quyết đấu một khi bắt đầu liền nhất định có người tử vong đương nhiên muốn không chết còn có một cái khả năng đó chính là thực lực vượt qua thiên quyền vương ngự tiền quyết đấu cũng không phải có thể tùy tiện mở ra một khi mở ra liền nhất định phải chết người mới được n g h e tới lý hiên nhiên về sau lý thanh bình bọn người lúc này mới thở dài mở hơi bọn hắn nhưng không tin vương đằng có thể thương tới đến lục k i u huyên đương nhiên duy nhất cần muốn lo lắng cũng không biết thiên quyền vương có thể hay không không giữ lời hứa thôi một bên khác nhìn thấy lục cựu huyền vẫn không có động đậy vương đằng cũng không khỏi phá lên cười ha ha ha tiểu tử ta một chiêu này cho dù là cùng cảnh giới kim đan kỳ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được đến ta nhìn ngươi đây là muốn muốn chết nha dứt lời thô to t ử đằng tùy theo đem lục cựu huyền cho bao vây lại triệt để không thấy t ă m hơi mà vương đằng thì là không chút do dự tăng lớn t ử đằng cường độ muốn đem lục cựu huyền đổi tận giết tuyệt mới được nhưng ngay lúc này vương đằng cảm nhận được cái gì một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía từ đằng chỗ chỉ thấy lục cựu huyền dạo chơi nhàn nhã từ đang bao vây chậm rãi đi tới mà tử đằng đang đến gần hắn thời điểm liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho cản lại đương nhiên lúc này lục cựu huyền trên thân còn tản ra một cỗ kim quang nhàn nhạt đây là h u y ề n giai cực phẩm tiên thuật kim quang chú vương tiêu hơi kinh ngạc nói phải biết cho dù là hắn đều không có tiên thuật này có thể thấy được tiên thuật này chân quý càng là có tu luyện tới đỉnh phong trình độ liền có thể đỡ được hợp thể đỉnh phong công kích loại thuyết pháp này mặc dù trước mặt lục cựu huyền chỉ là tu luyện tới đại thành nhưng là cũng đủ để đem vương đằng công kích ngăn cản đến mà vương đằng giống như là xứ sở nhưng là rất nhanh liền cười ha ha ha ha ha, tốt lắm. nguyên bản ta sợ dùng quá sức lập tức đánh chết người nhưng là hiện tại xem ra chúng ta có thể hào hào chơi đ ù a thử tiêu xét đánh chỉ thấy vương đằng nhanh t r o n g kết động thủ quyết vẹn vẹn là mấy giây tại bọn hắn trên bầu trời liền xuất hiện một đoàn đen nhánh k i ế p vân trong đó khủng bố lôi điện đang không ngừng du động mỗi một sợi đều đủ để đánh giết kim đan sơ kỳ tu sĩ liền càng đừng đề cập trong đó lôi điện nhiều đến mấy vạn sợi cho ta b ổ vương đằng quát lớn đạo ra lệnh một tiếng một đạo sợi thô to như thùng nước lôi điện tùy theo hướng phía lục cửu huyền đánh xuống trong khoảnh khắc liền đem lục cửu huyền bao phụ tại trong biển lôi thấy cảnh này vương đằng vô ý thức cho rằng ổn mà lý hiên nhiên bọn người thì tràn đầy tự tin dù sao loại trình độ này công kích bọn hắn đều có thể ngăn cản được đến liền càng đừng đề cập lục cựu huyên vương tiêu lúc này sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lên chỉ thấy lục cựu huyên tắm rửa lấy lôi điện lạnh nhạt từ trong biển lôi chậm rãi đi tới hiện tại là chiều thứ hai ngươi còn thừa lại một chiều cơ hội lục cựu huyên lạnh nhạt nói như vậy ngữ khí tựa như là tuyên cáo vương đằng tự kỷ vương đằng thì là trước x ứ sở nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng nếu là không cần tiếp tục toàn lực vậy mình hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đây chỉ thấy vương đằng bỗng nhiên hướng xuống đất dầm chân một cái ngay sau đó chung quanh mặt đất cũng theo đó sụp đổ xuống dưới lên cho ta chỉ n g h e được vương đằng chợ quất lên ngay sau đó một khối đường kính đạt tới hơn ba mươi cây số cự tảng đá lớn từ bên trong lòng đất chậm rãi thăng lên ngay sau đó bay đến số mười cây số trên không trung t i ể u tử một chiêu này ngươi nếu có thể ăn hạ tới vậy ta liền thua tâm phục khẩu phục bạo thiên tinh chỉ n g h e được vương đằng khắp khuôn mặt là phẫn nộ trực tiếp đem to lớn hòn đá cho vứt xuống đến khủng bố lực uy hiếp để lý thiên bọn người cũng không nhịn được nhăn lại đến lông mày nếu là bọn họ tới chưa h ẳ n có thể ngăn cản được đến đương nhiên lục cựu huyên trên mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh ta nói nha ngươi cùng ta căn bản không phải một cái cấp bậc chương Đẳng Cái c h ế t Vương t i ê u n h ớ Thương Trước s 0 6 vương đ ẳ n g cái chết vương tiêu nhớ thương có ý tứ gì hắn nên sẽ không cho là hắn có thể tiếp được đi tại không trung vương đ ẳ n g sắc mặt cũng không nhịn được khó coi một kích này thế nhưng là hắn thực lực tuyệt đối bên trên một kích cho dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám nói rất thoải mái mà tiếp xuống hắn nhưng không tin lục cựu huyên có thể tiếp được mà lục cựu u y ê n chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ nói tiếp vương đằng ba chiêu vậy liền tiếp vương đằng ba chiêu theo thiên thạch khổng lồ rơi xuống nhược phi là thiên quyền vương xuất thủ chỉ sợ toàn bộ lôi đài bên trong không gian đều sẽ bị phá hủy đi cùng lúc đó khi nhìn đến thiên thạch đem lục cửu h u y ê n bao phủ lại về sau vương đằng kích động mà cười to nói ha ha ha rắc rời một cái làm sao lại là ta đối thủ làm sao có thể nhưng là còn chưa dứt lời hạ thời điểm chỉ thấy lục cửu h u y ê n bình tĩnh từ thiên thạch chỗ tạo thành trong hố sâu bay ra ngoài lúc này vương đằng mới xem như triệt đệ h o ả n g mình đã không giữ lại chút nào xuất thủ lại là ngay cả lục cửu u y ề n phòng ngự đều không có phá vỡ chỉ thấy lúc này lục cửu u y ề n thậm chí liền ý phục đều không có tổn hại mà từ trong hố sâu bay sau khi đi ra lục cựu huyên một mặt lạnh lùng nhìn về phía vương đằng nói ngơi ư ra x o n g tay đi tiếp xuống ứng dở đến t h i ê ta dứt lời chỉ thấy lục cựu huyên nhàn nhạt kết động một cái thủ quyết một giây sau toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động dữ dội mà tại mấy giây về sau chỉ thấy vô số cây thô to đen nhánh dây leo từ phía dưới mặt đất dọc theo đến hướng phía không trung vương đằng đánh tới không tốt đây là địa d a i cực phẩm tiên thuật tối tăm độc đ ẳ n g vương tiêu nhìn thấy từ phía dưới mặt đất dọc theo đến độc đằng không dám tin tưởng nói mà lại từ lục cựu u y ề n xuất thủ trình độ đến xem chỉ sợ là đều đã đạt tới tiểu thành thậm chí là đại thành trình độ Cùng lúc đó, tại không trung vương đ ẳ n g cũng không có ngồi chờ chết nghĩ muốn giết ta không có dễ dàng như vậy do tắt chạm vương đ ẳ n g tức giật quát tùy theo vung ra đến vài đạo kiếm khí hướng phía độc đ ẳ n g đánh tới nhưng là tại chém chúng độc đ ẳ n g về sau lại là vẹn vẹn là lưu lại một đường vết giết tôi thậm chí liên hành động đều không có ngăn cản cái gì vương đ ẳ n g khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh chính là muốn trốn tránh thời điểm lại là bị một cây độc đ ẳ n g cho trực tiếp bắt lấy nhất thời một cỗ kịch liệt cảm giác bất lực đánh tới chỉ thấy lục cựu huyên thao túng độc đằng đem vương đằng hướng xuống đất hất lên nhất thời đánh ra đến một cái hố sâu to lớn mà vương đằng thì là nằm tại hố sâu phía trên cả người cũng ở vào sắp vẫn thấy cảnh này vương tiêu triệt để ngồi không yên nói đùa mình cứ như vậy một dòng dõi mà thôi làm sao lại trơ mắt nhìn vương đằng vẫn lạc đâu tiểu tử ta nghĩ sau lưng ngươi có lẽ còn là có người nhà loại hình tồn tại đi phải biết đế huyền đại lục thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm ngươi cũng không nghĩ bọn hắn xảy ra chuyện đi trong giọng nói tràn đầy uy hiếp trắng trận chi ý mà thiên quyền vương đang nghe về sau thì là hư lạnh một tiếng nói vương cung phụng ngươi đây là khi ta không tồn tại sao vương tiêu nghe tới về sau trên thân cũng không khỏi mà b ư ớ c lên đến một thân mồ hôi lạnh vội vàng tất cung tất kính nói không dám nhưng nhìn hướng lục cự huyền ánh mắt bên trong ý nguyên tràn đầy ý uy hiếp. Vừa vặn, l ụ chỉ kiểu u huy huy chiêu Kiểu tiêu y này này, vậy, vậy này hay ê n người ăn mềm không ăn cứng hiếp. Ta người này, thích nhất như liền người con không kháng hiếp. hiếp. trai tiếp theo đi. mềm xem một thích chút, thể theo lôi có c đứa pháp. Ta ta ta Đã để thấy lục cựu huyên dậm chân một cái đ ỗ n g nhiên thời gian nhất đạo so lúc trước vương đằng triệu h o á n đi ra tử tiêu xét đánh càng khủng bố hơn kiếp vân xuất hiện tại không trung mà khi nhìn đến đạo này kiếp vân về sau thiên quyền vương ánh mắt cũng không khỏi địa biến ngưng trọng lên trong miệng lẩm bẩm nói đây là tiên pháp vẫn là cực phẩm tiên pháp chỉ kém một bước liền có thể lộ sắc thành vì thành pháp phải biết đây chính là tiên giai cực phẩm tiên pháp nha cho dù là hắn nắm giữ tối cao cấp bậc tiên pháp cũng bất quá là tiên dài trung p h ẩ m thôi trong lúc nhất thời hắn cũng không nhịn được đối lục i ể u h u y ê n sinh ra một chút dình mỏ c h i tâm chỉ là tại ý nghĩ này sinh ra thời điểm không biết vì sao từ nơi sâu xa một loại dự cảm bất tưởng lại thêm liên tưởng đến có thể nắm giữ lấy kinh khủng như vậy lôi pháp người làm sao có thể phía sau không có một chút điểm nội tình đâu nghĩ tới đây thiên quyền vương cười nhìn về phía lý hiên nhiên nói lý đạo hữu xem r a vị này lục tiểu hữu lai lịch bất phàm nha lý hiên nhiên tự nhiên là biết thiên quyền vương lợi này là muốn biết lục cửu u y ề n lai lịch thế là lắc đầu bất đắc dĩ nói lục tiểu hữu lai lịch tự nhiên là bất phàm. chỉ là tha thứ ta không thể cáo trì, dù sao ta nhưng đắc tội không nổi lục tiểu hữu phía sau gia tộc nghe tới lý hiên nhiên thiên quyền vương cũng không khỏi kinh ngạc thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ tại thiên linh châu bên trong cũng không có cái gì họ lục đại gia tộc nha có thể bị thiên quyền vương cho nhớ lục ra ít nhất cũng phải có một tôn đại thừa kỳ trở lên tu sĩ tọa c h ấ n thực lực mới đủ l ấ y trong lúc nhất thời thiên quyền vương cũng đối lục kiểu huyền sinh ra cực lớn lòng kiêm kỵ mà tại không trung lôi kiếp cũng theo đó tích xúc năng lượng hoàn tất vương đẳng liền như vậy nằm tại trong hố sâu khắp khuôn mặt là bối rối tri xác muốn chạy trốn lại là trốn đều trốn không được lúc trước một kích tiêu cũng đã đem hắn phế bỏ đi không ngươi không có thể giết ta ta thế nhưng là vương tiêu c h i tử ngươi nếu là giết ta mà nói ngươi cũng sống không được điểm này liền không cần ngươi quan tâm chỉ là thời gian đã đến ngươi là thời điểm nên lên đường rơi lục cựu viên lạnh nhạt nói chỉ cần thiên quyền vương không đúng tay vào như vậy hắn liền mảy may không sợ vương tiêu trả thù đại thừa kỳ đại lão trong nhà ai mà không có nha theo khủng bố lôi điện rơi xuống vương Đằng cũng bị m ộ tiêu kích h bổ đến ô phi n i thở t dài đạo lập tức cho lục cửu huyên một cái ánh mắt đầy sắc khí lúc này mới biến mất không thấy gì nữa mà tại đem vương đằng cho diệt sắt đi về sau lục k i ử u huyên cái này mới chậm rãi bay đến lý hiên nhiên bọn người trước mặt m nghe i nói u như thế lục cựu huyền còn chưa mở lời một bên lý thanh bình liền có chút nóng này mà lục cựu huyền chỉ là cười một cái nói điểm này liền không cần thiên quyền vương lo lắng tiểu tử đã có người trong lòng nghe nói như thế về sau lý thanh bình lúc này mới thở dài một hơi nhưng là lại tò mò người trong lòng của hắn là mina chương một trăm linh bảy muốn c ư ớ p ta con rể ta không đáp ứng chương một trăm lẻ bảy muốn c ư ớ p ta con rể ta không đáp ứng mà một bên khác thiên quyền vương đang nghe lục tiểu huyên trả lời chắc chắn về sau cũng không nhịn được nói lục tiểu h ư u ngươi hẳn là không ngại tam thê tứ thiết đi nghe tới cái này lục tiểu huyên đốn thời gian liền k h ô n g khốn nhưng là lưu ý đến một bên lý thanh bình ánh mắt đầy sát khí về sau lục tiểu huyên vẫn là đ ổ i giọng bệ hạ ta cái này tương đối c h u y ê n t ì n h trong lòng vị trí quá nhỏ chỉ cho phép người kế tiếp mà thôi thiên quyền vương sắc mặt hơi có vẻ thất vọng nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói nếu là lục tiểu hữu ngày khác có ý tưởng Ta nói đùa lục cựu c huyên l thế nhưng là mình tìm kiếm tốt con rể làm sao có thể t h ơ mắt nhìn thiên quyền vương đem nó cướp đi đầu thiên quyền vương bệ hạ đã đại bị kết thúc như vậy chúng ta liền không c u á i dày vừa vặn bọn van bối cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một chút liền xin được cáo lui trước lý hiên nhiên dứt lời liền dẫn lục cựu huyên bọn người rời khỏi nơi này thiên quyền vương tự nhiên là không có ngăn cản mà tại lý hiên nhiên bọn người rời đi về sau đứng tại thiên quyền vương bên người một đám cung phục nhóm mới có hơi lo âu nói b ậ y hạ n g vương tiêu duy nhất một dòng roi chết tại nơi này chỉ sợ chuyện này không được a n bình nha thiên quyền vương chỉ là ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ nói chuyện này không cần phải đi so đo ta có thể cảm nhận được cái này lục họ tiểu tử trên thân có lẽ không có đơn giản như vậy an thiệt thòi chưa chắc là hắn nghe tới thiên quyền vương ở đây cung phục nhóm cũng không khỏi kinh ngạt lên bọn hắn cùng vương tiêu ở trung lâu tự nhiên là biết vương tiêu thực lực như thế nào. không nói khoa trương chút nào đạo không có gì bất ngờ xảy ra cùng cảnh giới bên trong ít có đối thủ trái lại lý hiên như đâu tại trước đây không lâu mới đột phá đến đại t h ừ a kỳ lại làm sao lại là vương tiêu đối thủ đâu không tin sao vậy thì trở lấy nhìn đi thiên quyền vương cười to nói lập tức liền biến mất ở nguyên địa mà chung quanh chiến đấu cũng theo đó lục tục kết thúc mà trở lại long mạc sơn về sau lý thanh bình liền không chút do dự quan tâm tới đến lục cựu h u y ề n không có việc gì chứ tên kia nhìn qua rất mạnh d á n g vẻ nhìn thấy lý thanh bình một mặt lo lắng dám vẻ lục cựu hiên cũng không nhịn được cười ra tiếng sau đó sờ sở lý thanh bình cái đầu nhỏ nói yên tâm đi ngay cả chân chính nguyên anh kỳ đều không phải là đối thủ của ta chỉ là một cái kim đan đỉnh phong lại có thể như thế nào đây lý thanh bình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhưng là tưởng tượng tựa hồ cũng là mà một bên khác lý hiên nhiên thì là ho khan một tiếng nói lục tiểu hữu ngươi khoảng thời gian này vẫn là cần cẩn thận một chút tối thiểu nhất đừng đi ra ngoài dù sao ngươi giết chết vương tiêu duy nhất dòng dõi hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đợi tại long mạc sơn đối phương tối thiểu nhất không sẽ đậu thủ dù sao lý hiên nhiên cũng không biết lục trường sinh lưu cho lục cựu hiến pháp xá đến cùng đạt tới cường đại cỡ nào trình độ mà vương tiêu thế nhưng là thật đại thừa đỉnh phong ân ta biết lục cựu h u y ê n cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu h ắ n tự nhiên là biết lấy mình thực lực hôm nay tốt nhất vẫn là đường đi ra ngoài cho thỏa đáng mặc dù nói có một cái khí vận ngập trời nhưng là cũng không biết đến cùng sẽ lấy gì các phương thức bày biện ra đến cuối cùng lấy bất biến ứng vạn biến tự nhiên là tốt nhất về phần các ngươi cũng ở nơi đây hảo hảo lắng đ ộ n g một cái đi tại ba ngày sau đó đoàn đội thi đấu bên trong tốt nhất có thể không để cựu h u y ê n xuất thủ lý hiên nhiên giao phó xong lục cựu h u y ê n về sau quay đầu nhìn về phía lý thiên đám người nói mà lý thiên bọn người cũng nhẹ gật đầu lấy lục cựu huyền thực lực nếu có thể đi vào đến táng tiên bí cảnh chi bên trong bọn hắn không được cầm thứ nhất Cùng lúc đó m ộ tại bên tiêu trường vương khác, hội rời đi trở về sau, l phụ hắn, đệ đi của tới vương đằng dường t r bị, bị xử lý về sau hắn cùng lục kiểu huyên liền ở vào không chết không thôi tình cảnh hắn lúc này cũng không thể chú ý bên trên lục kiểu huyên lai lịch đến cùng là cái gì chỉ cần bị hắn tìm tới cơ hội như vậy lục cựu huyên liền hẳn phải chết không nghi ngờ cùng lúc đó lục cựu huyên mặc dù biết mình hẳn là bị nhớ thương nhưng cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy tại cùng vương đ ằ n g đại chiến xong trở về về sau hắn liền cảm nhận được tu vi của mình đã đạt tới bình cảnh như vậy tiếp xuống nên cần đột phá chỉ thấy lục cựu huyên không chút do dự tại trong phòng của mình ngồi xếp bằng xuống tại bắt đầu trước khi bế quan hắn liền đã nói cho lý hiên nhiên b ọ n người bọn hắn biết sau tự nhiên là vô cùng kích động dù sao lục cựu huyên mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới bọn hắn thu hoạch được thứ nhất tỷ lệ càng lớn hơn chỉ là để bọn hắn cảm nhận được chấn kinh chính là lục cựu huyên tựa hồ tại không sai biệt lắm mười ngày trước mới đột phá đến kim đan kỳ đi nhanh như vậy đột phá đến kim đan trùng kỳ xác định sẽ không căn cơ bất ổn sao nhưng là tại phóng thích khí tức của mình về sau lý hiên nhiên cũng không có ý kiến loại này cấp bậc khí tức làm sao có thể nói chưa vững chắc đâu cảm giác đều giống như tại kim đan sơ kỳ lắng động hai năm dưới một dạng tại ngồi xếp bằng x u ố n g về sau chỉ thấy lục cựu huyên điều động toàn thân kim đan nhất thời hắn bên ngoài thân phía trên phát ra một cỗ hào quang trói sáng mà trong đó địa điểm, điểm đều tượng trưng cho một viên kim đan nhìn kỹ hướng toàn thân khoảng chừng chín trăm chín mươi chín m ư i h í n mai hỗn độn kim Mà theo lục kiểu huyên b ắ thời đầu tu luyện, n cả g hắn bên gian à t h trôi qua lục cựu huyên khí tức cũng đang không ngừng tăng cường bên trong đang theo lấy kim đan trung kỳ đánh tới mà một bên khác thiên quỷ vương chính trong tu luyện lại là cảm nhận được cái gì cả người thân thể tùy theo chấn động cái gì ta thế mà đột phá đến độ kiếp hậu kỳ nhưng là không k ị p nghĩ nhiều toàn bộ long mạc sơn phía trên bầu trời tùy theo âm trầm xuống một giây sau lý hiên nhiên liền xuất hiện tại thiên quỷ vương trước mặt sắc mặt nghiêm túc nói nơi này không phải ngươi độ kiếp nơi tốt ngươi đi địa phương khác độ kiếp nếu là thiên quỷ vương ở đây độ kiếp chỉ sợ là cả tòa long mạc sơn đều sẽ bị bổ không có ân ta biết thiên quỷ vương tự nhiên là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc thế là đứng dậy liền hướng phía long mạc sơn một phía khác tiến đến chương một trăm linh tám song song đột phá nửa bước kim đan trung kỳ chương một trăm linh tám song song đột phá nửa bước kim đan trung kỳ đây là có người đột phá đến độ kiếp hậu kỳ tại long mạc sơn bên trong không ít hoàng triều chi chủ nhìn thấy màn này về sau hơi kinh ngạc nói nhưng là cũng không có quá kinh ngạc dù sao ở đây vị nào không phải độ kiếp kỳ cấp bậc tồn tại đâu không nói khoa trương chút nào không có độ kiếp kỳ toại trấn hoàng triều căn bản không có bị thiên quyền vương mời tư cách mà bọn hắn đều không có tiến về dòm ngó ý nghĩ dù sao nhà mình hoàng triều t h i ê n kiêu đều ở nơi này đâu nếu là rời đi có người thừa lúc vắng mà vào liền không tốt một bên khác thiên quỷ vương thì là rất nhanh liền chui đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi t h ẳ n bên trong mà lôi kiếp cũng theo sát phía sau đến n mặc dù có chút hiếu kỳ vì cái gì đột phá thời gian sớm nhiều như vậy nhưng là thiên quỷ vương đã sớm làm tốt mười phần dự định tự nhiên là không sợ lôi kiếp trực tiếp tới đi thiên quỷ vương ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý đạo ầm ầm lôi kiếp cũng theo đó rơi xuống mà lúc này lục cựu huyền cũng đang đứng ở s u n g kích kim đan trung kỳ khẩn yếu quá đầu bất quá lục cựu huyền kim đan trung kỳ cùng người khác không giống hắn cần đem mỗi một mai kim đan cảnh giới đều tăng lên tới trung kỳ cái này mới xem như chính thức tấn thăng kim đan trung kỳ đây đối với lục c ự huyền đến nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại công trình dù sao lấy hắn bây giờ mỗi một Mà đương nhiên cái này cùng lục cựu huyền lão tổ đại lực duy trì thoát không khỏi liên quan cũng chính bởi vì lục trường sinh linh thạch có ước điểm điểm mới có thể để cho lục cựu huyền đem thực phẩm linh thạch xem như là bình thường linh thạch hấp thu một bên khác thiên quỷ vương tại đạo đạo lôi kép oanh kích phía dưới cả cá nhân trên người cũng bị bổ ra đến không ít thương thế nhưng cũng may có một chút đăng dược cái này mới không có bị miễu sát che trời ma trướng thiên quỷ vương quắt to một tiếng ma khí ngập trời từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra ngay sau đó ở trước mặt của hắn hình thành một đạo khủng bố bình chướng đem toàn bộ lôi k i ế p đều cho đều đỡ được chỉ là theo lôi k i ế p không ngừng mà hành kích bên trong che trời ma trướng thiên quỷ vương trên mặt cũng không ngừng tái n h ậ n mắt thấy một kích cuối cùng lực lượng đạt tới che trời ma trướng không thể tiếp nhận dấu hiệu thiên quỷ vương cắn răng một cái cả người phun ra ngoài một ngụm tinh huyết theo tinh huyết ra chỉ đến che chợi ma t r ư n g phía trên một cô loá mắt ngũ thải ban lan hắc cám từ che chợi ma t r ư n g phía trên bạo phát đi ra mà cuối cùng một đạo lôi k i ế p cũng theo đó bị che trời ma t r ư ớ n g cho triệt để cản lại tại bị đỡ được về sau thiên quỷ vương lúc này mới thở dài một hơi theo lôi k i ế p vừa qua chỉ thấy hư giữa không trung trận trận chấn động đạo đạo kim quan g từ hư giữa không trung nổi lên cắm vào đến thiên quỷ vương thể nội mà thiên quỷ vương lúc này khí tức cũng đang không ngừng vững chắc cuối cùng triệt để vững chắc tại độ kiếp hậu kỳ đây chính là độ kiếp hậu kỳ sao nếu là lấy cái tốc độ này đến nhìn chỉ sợ lại đến một ngàn năm ta liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ thiên quỷ vương một mặt kích động nói phải biết hắn bây giờ mới hơn năm ngàn tuổi mà thôi tiếp qua một ngàn năm cũng mới hơn sáu ngàn tuổi hơn sáu n g h n tuổi đại thừa kỳ khủng p h ố như tứ nha mà sáu n g h n năm tại đại thừa kỳ trong mắt cũng bất quá là sáu tuổi nhi đồng lớn nhỏ thôi dù sao đại thừa kỳ thọ nguyên thế nhưng là đạt tới trăm vạn năm lâu nha tại đột phá đến độ kiếp hậu kỳ về sau thiên quỷ vương liền không khỏi nhớ tới cái gì lúc trước lúc tu luyện h ắ n tự a hồ nhận đặc thù nào đó lực lượng ảnh hưởng lúc này mới nhất cử đột phá đến độ kiếp hậu kỳ không phải là thiếu chủ thế nhưng là thiếu chủ mới kim đan sơ kỳ mà、thôi. thật có thể có biện pháp để ta đột phá đến độ kiếp hậu kỳ sao thiên q u vương trong óc không ngừng loại bỏ về sau cuối cùng đem mục tiêu xác định tại lục cửu huyền trên thân dù sao kể từ lúc này tình huống đến xem tựa hồ duy chỉ có thâm bất khả chắc lục cửu huyền có thể làm cho mình đột phá đang nghĩ đến lục cửu huyền về sau thiên quỷ vương liền không khỏi hiếu kỳ lục cửu huyền thuận lợi đột phá đến kim đan trung kỳ sao mặc dù đang học người trong mắt thời gian trôi qua rất nhanh nhưng là thiên quỷ vương đã độ k i ế p dòng d ã ba ngày nghĩ tới đây thiên quỷ vương liền không chút do dự hướng phía l n g mặc sơn bay đi số dây liền trở lại lục mặc sơn phía trên nhìn thấy thiên quỷ vương trở về, về sau lý hiên nhiên chỉ là tượng chứng chúc mừng một chút mà thiên quỷ vương cũng không có để chỉ thấy lục cựu huyên cửa gian phòng vẫn là đóng chặt lại thiếu chủ còn không có suất quan sao thiên quỷ vương có chút lo âu hỏi lý hiên nhiên chỉ là lắc đầu khoảng cách đoàn đội chiến còn có nửa canh giờ mà thôi cũng không biết lục tiểu hữu có thể vượt qua hay không nếu tới không kịp vậy cũng chỉ có thể để lý thiên bốn người bọn họ bên trên mặc dù có chút l à n g khó nhưng là lấy lý thiên bốn cá nhân thực lực trả giá một chút đại giới tình hồn g d ư ớ i thế thì cũng chưa chắc không thể thắng xuống tới mà tại mọi người một mặt chờ đợi lo lắng bên trong cửa gian phòng cũng theo đó bị từ từ mở ra chỉ thấy lục cựu huyên khắp khuôn mặt là thợ g i i lý thanh bình thì là có chút lo lắng mà hỏi thăm cự là không có thuận lợi đột phá sao lục cựu huyên chỉ là lắc đầu nói không đột phá nhưng là không có hoàn toàn đột phá nghe tới lục cựu huyên ở đây lý hiên nhiên bọn người có chút không rõ ràng cho lắm bọn hắn chỉ là nghe nói qua có đại cảnh giới đạt tới nửa bước m à t h ô i nhưng chưa nghe nói qua tiểu cảnh giới có nửa bước loại thuyết pháp này lục cựu huyên cũng không nói thêm cái gì chỉ là đem tự thân khí tức cho thả ra cảm nhận được lục cựu huyên khí tức về sau lý hiên nhiên bọn người cũng không khỏi kinh ngạc bọn hắn có thể cảm nhận được lúc này lục cựu h u ê n ở vào kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ bên l i ớ i theo một ý nghĩa nào đó đến nói cái này đích sắc là nửa bước kim đan trung kỳ bất quá liền xem như không có đột phá đối phó một cái nho nhỏ đoàn đội chiến vẫn là dễ dàng lục cựu huyên một mặt tự tin nói mà lý hiên nhiên lúc này cũng không do dự nữa lôi kéo lục cựu huyên mang lên lý thiên bọn người liền tiến về hội trường đây chính là giai đoạn thứ hai nếu có thể thắng được tới như vậy lục cựu huyên bọn người liền có thể đi vào đến táng tiên bí cảnh bên trong Phải biết táng tiên bí táng có ả n bên trong h c thể nói là thiên tài địa b ả o mười phần đối với bọn hắn hôm nay đến nói cũng coi là tràn ngập dụ h o c cùng lúc đó long mạc sơn bên ngoài vương tiêu hai mắt v à bừng hắn đã tại long mạc sơn bên ngoài chờ đợi ba ngày ba đêm nếu không phải kiên kỵ lúc trước thiên quyền vương thiết hạ không thể có tại long mạc sơn bên trong chiến đấu quý củ chỉ sợ vương tiêu đã sớm g i ế t đi và o đem lục c ử u đ ê n cho xử lý hử đoàn đội chiến sắp liền muốn bắt đầu ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến cùng ra không ra vương tiêu hung tận nói nhưng lại như n g vào lúc này một đạo tàn ảnh ở trước mặt của hắn trợt l õ e lên chương một trăm linh chín các ngươi trước đi ta đến ngăn lại hắn chương một trăm linh chín các ngươi trước đi ta đến ngăn lại h ắ n ân trên đường lý hiên nhiên cảm nhận được cái gì hướng phía sau lưng chính là toàn lực một thương、Bành. nhất thời một cỗ sóng gợn mạnh mẽ đem lục cửu lên bọn người cho kinh đến mà lại nhìn về phía sau lưng lúc trước xuất thủ đánh lén không phải vương tiêu còn có thể là ai đâu mà lúc này vương tiêu trên mặt cũng đầy là kinh ngạc mặc dù nói lúc trước một kích hắn cũng không có xử x u ấ t toàn lực nhưng cũng tuyệt đối không phải một tôn trước đây không lâu mới đột phá đến đại thừa sơ kỳ có thể đỡ đến ngươi lại dám xuất thủ chẳng lẽ liền không sợ thiên quyền vương trách tội xuống sao lý hiên nhiên sắc mặt tức giận nói mà lúc này vương tiêu đã xa vào đến trạng thái điên cuồng bên trong tức giận quát trách tội ta đã mất đi hết thảy đợi đến xử lý các ngươi ta liền rời đi thiên quyền quốc, thiên linh châu to lớn như thế. cho dù là thiên quyền vương lại có thể làm gì được ta nhìn thấy vương tiêu đã mất đi lý trí lý hiên nhiên sắc mặt cũng khó nhìn xuống đến quay đầu nhìn về phía thiên quỷ vương bàn giao đạo thiên quỷ ngươi mang lấy bọn hắn đi hội trưởng đi sau khi đến nơi đó vương tiêu liền không dám ra tay các ngươi chớ đi ta đến ngăn lại hắn nghe tới lý hiên nhiên lý thanh bình đứng ra khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng đạo phụ thân ngươi không phải là đối thủ của hắn đi mau ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn nhưng là ta muốn đi hắn cũng không để lại đ ế ta mặt khác ta không có đoán sai thiên quyền vương hẳn là cũng cảm ứng đến nơi này ba động các ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ làm ta phất tâm lý hiên nhiên lúc này cũng không khỏi r ồ n r ậ p thiên quỷ vương thấy thế tự nhiên là không chần chờ một tay lấy lục cựu huyên bọn người bắt đi hướng phía trăm nước đại bị hội trưởng tìm đến mà nhìn thấy lục cựu huyên bọn người rời đi về sau hai mắt đỏ bừng vương tiêu lúc này liền muốn liều lĩnh đem lục cựu huyên cho lưu lại nhưng ngay lúc này một thanh trường thương trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn đem vương tiêu cho ngăn lại muốn là muốn đi qua kia liền trước đem ta cho xử lý đi lý hiên nhiên thân mặc cả người trắng áo lạnh ngạt nói trên thân hiện thị do vương đạo chi khí đáng chết đã ngươi muốn tìm chết vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi xử lý lại nói vương tiêu tức giận nói lập tức liền cùng lý hiên nhiên đại chiến lại với nhau bất quá vẻn vẹn là m ộ t kích lý hiên nhiên liền bị vương tiêu cho đánh lui mấy chục bước dù sao vương tiêu thế nhưng là tại đại thừa hậu kỳ lắng động nhiều năm thực lực tự nhiên là không tầm thường mà lý hiên nhiên mặc dù thực lực cường đại vừa đột phá đến đại thừa kỳ liền có thể cùng đại thừa trung kỳ đánh cho không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng vẻn vẹn là đại thừa trung kỳ thôi đại thừa hậu kỳ có thể kéo lại cũng rất không tệ tiện tay đem trong miệm tràn ra tới máu tươi cho lao đi lý hiên nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía nơi xa hy vọng lục cự huyền bọn hắn đã đến、đi. lập tức liền lại lần nữa cùng vương tiêu đại chiến lại với nhau cùng lúc đó lục cựu huyên sắc mặt đã âm t r ầ m đến c ự c hạng hắn cũng không nghĩ tới lý hiên nhiên thế mà lại xuất thủ nếu để cho trường sinh lão tổ pháp xá xuất thủ mặc dù có thể đối phó vương tiêu nhưng cũng tuyệt đối cần cần rất nhiều thời gian mới được kể từ đó nhân thể chắc chắn sẽ bỏ lỡ đoàn đội chiến thời gian mà nhưng vào lúc này thiên ủy vương cùng lục cựu huyên cảm nhận được cái gì không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời không có gì bất ngờ xảy ra thiên quyền vương đã phái người tới lục cựu huyên tại cảm nhận được đạo này khí tức về sau lúc này mới thở dài một hơi mà lý thanh bình trên mặt lo lắng biểu lộ cũng không có vì vậy mà bưng l ỏ n g dù sao tại còn không nhìn thấy lý hiên nhiên về trước khi đến mọi chuyện đều là hưởng phí yên tâm đi lý ba ba nhất định sẽ không có việc gì nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc đâu lục cựu lên an ủi lý thanh bình cũng chỉ có thể làm cho mình yên lòng chỉ là trong lòng còn là có một cỗ nhàn nhạt yêu sầu mà lúc này tại thiên quỷ vương dẫn đầu hạ bọn hắn lại lần nữa đi tới hội trường trước đó cũng may một khắc cuối cùng bọn hắn rốt c ụ c đi tới lôi đài trước đó khi nhìn đến bọn hắn đối thủ về sau lý thiên bọn người sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên bởi vì vì bọn họ tại đối trong tay cảm nhận được hai đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ ở xa kim đàn kỳ phía trên lý thiên mấy người liếc nhau một cái không hẹn mà cùng hoảng sợ nói nguyên anh kỳ nhưng là lại nhìn sang một bên lục cựu huyền trên mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh về sau lúc này mới thở dài một hơi nguyên anh kỳ mà thôi lục cựu huyền lại không phải là không có đánh bại thậm chí là từng đánh chết mà một bên khác nguyên võ quốc lần này đoàn đội chiến đối thủ thì là tới từ cùng là ngũ lưu hoàng triều đại mạc quốc quốc chủ là đ ộ kiếp đình phong lưu sa vương lưu sa vương khi nhìn đến thế mà không phải lý hiên nhiên dẫn theo nguyên võ quốc người qua đến thời điểm trên mặt cũng không khỏi có chút hiếu kỳ nhưng là lưu ý đến tiên h quỷ vương khí tức đồng dạng cường hành thế là không khỏi tò mò cái này tiên h quỷ vương không phải là nguyên võ quốc vừa mới thăng cấp độ kiếp hậu kỳ nhưng là không kịp nghĩ nhiều theo phán định ra lệnh một tiếng lưu sa vương cho hắn dẫn đầu đại mạc quốc thiên kiêu một ánh mắt mà bọn hắn thì là không hẹn mà cùng nhảy lên trên lôi đài đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý đi không cần lưu thủ lưu sa vương bàn giao đạo dù sao đại mạc quốc cùng nguyên võ quốc vốn là không có, có liên quan gì giết chết cũng không tính là chuyện gì là ngay tới lưu sa vương năm vị thiên kiêu cũng không hẹn mà cùng đáp ứng xuống nhìn phía về Lý t h i ê n b ọ nhiên người n á mắt t r lục cựu huyền không a cho rằng lý thiên bọn người có đối phó kia hai tôn nguyên anh kỳ thực lực mà lý thiên bọn người cũng rất hiển nhiên có tự mình hiểu đấy nhẹ gật đầu nói vậy chính ngươi cẩn thận một chút dứt lời cũng theo đó nhảy đến trên lôi lại mà theo phán định ra lệnh một tiếng chiến đấu cũng theo đó bắt đầu một bên khác chỉ thấy lúc này lý hiên nhiên trên thân tràn đầy máu tươi toàn thân áo trắng cũng theo đó bị nhuộm đỏ nhưng là trường thường trong tay lại là chưa từng bông tay ngươi cái tên này đã như vậy chấp nhất kia liền cho bọn hắn trôn cùng đi ngươi nguyên võ quốc cũng sẽ tùy theo t r ô n cùng vương tiêu một mặt tức giận nói không cần suy nghĩ nhiều lúc này lục cựu huyên bọn người hẳn là đi tới trăm nước đại bị hội trừng ư chỗ ở nơi đó nhưng là có đại thừa định phong cung phụng t ò a c h ấ n h ắ n quá khứ hẳn phải chết không nghi ngờ mà đối với cản lại mình lý hiên nhiên vương tiêu đã là tất phải dết quyết tâm lý hiên nhiên chỉ là ho khan hai tiếng ánh mắt y nguyên kiên định nhìn xem vương tiêu liền xem như đánh giết người, người cũng vớt nói nhảm lên cho ta đường đi vương tiêu cũng biết chậm thì sinh biến đạo lý tức g i ậ n quát lập tức cầm trong tay hai vòng loan đao ném ra mang theo uy lực kinh khủng loan đao hướng phía lý hiên nhiên càn quét mà đi mà lý hiên nhiên cũng không khỏi địa tâm hủ dọa đến chẳng lẽ hết thảy đều muốn kết thúc rồi hả chương một trăm mười được cứu vớt vương tiêu bỏ chạy chương một trăm mười được cứu vớt vương tiêu bỏ chạy lý hiên nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại đối mặt với một cách này hắn đã không có sức hoạt thủ mà tại vương tiêu trong tay trèo trống lâu như vậy đã coi như là cực hạn của hắn nhưng ngay lúc này một đạo sấm xét màu tím từ đằng xa đánh tới trực tiếp đem vương tiêu công kích cho cả lại khi nhìn đến đạo này công kích về sau vương tiêu sắc mặt cũng không khỏi khó coi tiện tay vung lên liền đem hai thanh loan đao cho gọi trở về một mặt kiên kỵ nhìn về phía lý hiên nhiên sau lưng mà lý hiên nhiên thì là cảm nhận được cái gì cũng không khỏi thở dài một hơi xem ra hẳn là thiên quyền quốc viện binh đến một bên khác vương tiêu thì là một mặt kiên kỵ nói trần học nhiên ngươi coi là thật không nghiệm tình xưa muốn cản lại ta sao mà từ đằng xa đi tới thân h n h chính là thiên quyền quốc công phụ trần học nhiên tu vi cao tới đại thừa định phong hoàn toàn không phải bây giờ vương tiêu có thể ngăn cản được đến đối mặt với vương tiêu thỉnh cầu trần học nhiên chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói vương tiêu thu tay lại đi bây giờ đi về bệ hạ còn có thể làm làm không chuyện phát sinh giao tình nhiều năm hắn cũng không đành lòng nhìn thấy vương tiêu như vậy thân tử đạo tiêu mà hắn cũng biết thiên quyền vương thực lực cường đại đến mức nào không nói khoa t r ư ờ n g chút nào đạo chỉ kém cách xa một bước thiên quyền vương liền có thể đột phá tới đất tiên tri cảnh vương tiêu văn ngôn thì là điên cuồng quát tầm lên thu tay lại ta đã không có biện pháp thu tay lại ta hết thể đều đã mất đi đàng nhi là ta duy nhất dòng dõi hắn sao có thể trơ mắt nhìn ta duy nhất dòng dõi bị người đánh chết từ lúc kia bắt đầu ta liền hạ quyết tâm muốn để toàn bộ tổn thương đằng nhi người tất cả đi xuống cùng hắn cho dù là thần trần học nhiên chỉ là lắc đầu ngươi đã đi ê n mất đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đưa đến trong tay của bệ hạ để bệ hạ xử trí thử lôi trời tù trần học nhiên tiện tay vung lên một giây sau phương viên mấy ngàn vạn cây số bầu trời tùy theo âm chầm xuống vô số lôi điện từ đen nhánh k i ế p vân bên trong hướng phía vương tiêu còn tới cảm nhận được trần học nhiên thái độ vương tiêu đã biết hôm nay hẳn là không làm gì được lý hiên nhiên nghĩ tới đây vương tiêu trên mặt hiện lên một tia vẽ nhức đối nhưng dưới mắt không cần tiếp tục chỉ sợ cũng báo thù vô vọng Chờ xem. ta ngược h định ấ t trở sẽ v lại là không làm gì được hắn nghe tới trần học nhiên lý hiên nhiên cũng không nhịn được kinh ngạc đây chính là tiên phẩm truyền thống phủ sử dụng về sau đủ để xuyên việt mấy cái hoàng triều địa vực càng là đạt tới ngàn vạn ước công rằm xa người không sao chứ đã vương tiêu đều đã rời đi như vậy trần học nhiên cũng không còn bận tâm thứ gì đi tới lý hiên nhiên trước mặt nâng đỡ lý hiên nhiên đa tạ trần tiền bối quan tâm tại hạ thân thể này xương còn tính là chịu nổi chỉ là một chút vết thương nhỏ thế thôi chỉnh đốn một lát liền có thể lý hiên nhiên có chút thở dài đáp tạ đạo mà trần học nhiên chỉ là lắc đầu lập tức vứt ra một viên thuốc tại tiếp vào đan dược thời điểm lý hiên nhiên cũng không nhịn được khiếp sợ bởi vì cái này chính là một quả phẩm giai cao tới tiên giai hạ phẩm chữa thương đan vương tiêu chính là ta thiên quyền quốc người đã hắn tổn thương tới ngươi như vậy viên thuốc này liền xem như là cho ngươi đền bù đi đối với bây giờ ngươi đến nói hẳn là nhu cầu cấp bách trần học nhiên lạnh n h ặ t nói mà đây cũng chính là thiên quyền vương giao cho hắn vì cùng lý hiên nhiên tạo mối quan hệ dù sao ngày đó hắn cũng có thể nhìn ra lục cựu h u y ê n thực lực tuyệt đối rất mạnh nhất là kêu bối cảnh sâu không lường được để hắn cũng không nhịn được sinh ra giao hảo tri tâm mà cùng lục cựu h u y ê n quan hệ giao hảo lý hiên nhiên rất hiển nhiên liền trở thành một mục tiêu đa tại trần tiền bối lý hiên nhiên tự nhiên là có thể nghĩ tới chỗ này thế là vội vàng đáp tạ đạo thiên quyền vương bây giờ thế nhưng là nhân tiên định phong cấp bậc siêu cấp đại năng nhưng hoàn toàn không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại trước không nên quá cao hứng lấy vương tiêu làm người chỉ sợ hắn là sẽ không như vậy bỏ qua thậm chí hồ lấy cách làm người của hắn sợ rằng sẽ để mắt tới ngươi nguyên võ quốc cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút trần học nhiên dặn dò lại là không nghĩ tới lý hiên nhiên trên mặt lại là không có chút nào lo lắng đối trần học nhiên liền thở dài đạo kia liền đa tại trần tiền bối quan tâm nếu là không có, có chuyện ó c gì vậy ta trước hết đi quan sát trăm nước đại bị tình huống nói đùa mình nguyên võ quốc bên trong thế nhưng là tọa trấn lấy lục trường sinh tôn này đại sắc khí hắn cũng không cho rằng tại lục trường sinh trước mặt vương tiêu có thể phá hư được nguyên võ quốc so sánh l ớ i hắn hiện tại càng hiếu kỳ trăm nước đại bị giai đoạn dù sao hắn cũng biết lần này lục cựu lên bọn người nhưng là muốn đối đầu hai tôn nguyên anh kỳ trong đó một tôn thậm chí còn là nguyên anh trung kỳ nhìn xem lý hiên nhiên rời đi thân ảnh trần học nhiên cũng không nhịn được lắc đầu hắn đã mở miệng nhắc nhở về phần nghe không nghe l o ạ n đó chính là lý hiên nhiên sự tình mà một bên khác trăm nước đại bị hội trưởng trên t r u n g quanh chiến đấu ngay tại lục tục tiến hành liếc n h ì n qua t r u n g quanh lại có không sai biệt lắm hơn mười tôn nguyên anh kỳ mà thật vừa đúng lúc chính là lục cựu huyên bọn người thế mà đối mặt hai tôn đang nhảy bên trên trên lôi đài theo phán định ra lệnh một tiếng đại mạc quốc kia ba tôn còn không có đột phá đến nguyên anh kỳ tu sĩ liền biến mất không thấy gì nữa hướng phía lục cựu huyên bọn người đánh tới mà kia hai tôn đã đột phá đến nguyên anh kỳ tu sĩ thì là tại nguyên chỗ l ặ n g lặng mà nhìn xem hết t hệ phát sinh lý thiên bọn người tự nhiên cũng biết tính toán của bọn hắn nhất thời không khỏi phẫn nộ đây là đem chúng ta xem như ma luyện đối tượng sao đáng ghét đi chết đi lý thiên hét lớn lập tức liền chọn tới mình đối đầu một vị d một kích toàn lực rơi xuống đem đối phương bước lui một bước mà đối phương rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới lý thiên lại có kinh khủng như vậy sức chiến đấu trong lúc nhất thời cũng không khỏi kích động lập tức liền cùng lý thiên kịch chiến lại với nhau một bên khác trương thành phong thì là chống lại một cái cô gái mặc áo xanh mà đối phương thì là am hiểu sử dụng tiên thuật khủng bố hỏa lực á p c h ế giới cho dù là trương thành phong trong lúc nhất thời cũng gần không được thân về phần cuối cùng một tôn thì là bị trần nguyên cho để mắt tới ha ha ha cho bản đại gia đi chết đi trần nguyên lập tức một quyền hướng phía đối phương đánh tới lại là không nghĩ tới đối phương vươn ra một tay nắm cho trần nguyên một trưởng thế mà đem trần nguyên một quyền cho cản lại a di đà phật thì chủ trên người ngươi s á t nhiệt quá nặng liền để bẩn tăng đem ngươi đến tây thiên thế giới t ị n h hóa đi thôi lại xem xét không phải một vị hòa thượng còn có thể là cái gì đây s ú hòa thượng cho bản đại gia đi chết trần nguyên khi nhìn đến hòa thượng thời điểm không biết vì cái gì sức chiến đấu lại lần nữa tăng gọn lập tức liền các loại còn đại chiến lại với nhau đến tận đây trên lôi đài cũng chỉ có hai vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ lục cựu hên cùng từ thi nhị còn không có đối thủ Đỡ chương một trăm mười một khi sâu kiến tìm tới cự long chương một trăm mười một khi sâu kiến tìm tới cự long kia hai cái có chút yếu ta trước đi đem bọn hắn cho xử lý kia hai tôn đứng ở đằng xa nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn về phía lục cựu huyền cùng từ thi nhị trong đó một tôn nguyên anh sơ kỳ lạnh nhạt nói rất hiển nhiên bọn hắn căn bản không đem lục cựu h u n cùng từ thi nhị để ở trong mắt tân cẩn thận một chút không muốn cho bọn hắn cơ hội rất rõ ràng là đội trưởng tôn kia nguyên anh trung kỳ lạnh nhạt nói mà tôn kia nguyên anh sơ kỳ nhẹ gật đầu nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một bên khác từ thi nhị đứng tại lục cựu huyên bên người không biết suy nghĩ cái gì khuôn mặt nhỏ thế mà trướng đỏ lên thấy lục cựu huyên là không còn gì để nói nha đầu này trong đầu nghĩ cái gì đâu mà lúc này từ thi nhị trong óc thì tràn đầy lúc trước lục cựu huyên b á khí dáng người nhất là lúc trước lấy một địch nhiều ngược sát kim đan hậu kỳ thiên tiêu thân ảnh đã vững vàng in dấu tại trong đầu của nàng nào có thiếu nữ không hoài xuân chỉ là chưa gặp được người trong lòng rất hiển nhiên lúc này lục cựu huyên liền sinh trưởng ở nàng tâm ba b nhưng là lại nghĩ đến lục cửu h u y ề n cùng lý thanh bình quan hệ tốt như vậy mình có thể là không có quá lớn cơ hội dù sao tại lý thanh bình trước mặt từ thi nhị cũng không dám nói mỹ mạo của mình thiên hạ đệ nhất mà nhưng vào lúc này một thân ảnh trống r ô n g xuất hiện tại từ thi nhị trước mặt thậm chí ngay cả từ thi nhị cũng còn chưa kịp phản ứng đợi đến kịp phản ứng thời điểm chỉ thấy đối phương hướng phía mình liền toàn lực một quyền đánh đến trước thực lực tuyệt đối từ thi nhị chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể phát sinh lại bất lực ngăn cản nếu là không có gì bất ngờ xảy ra từ thi nhị hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng ngay lúc này ngươi tại trước mặt của ta ước hiếp ta nguyên võ có người tựa hồ có chút không đem ta để ở trong mắt、đi. một đạo thanh â m nhàn nhạt từ một bên truyền đến vị t i a n g u y ê n anh sơ kỳ tu sĩ nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng lên kia là bị cái gì đại khủng bố để mắt tới cảm giác mà hắn chỉ có một lần trải nghiệm qua loại cảm giác này kia là ở bên ngoài lịch lúc luyện bị một tôn hóa thần đ ỉ n h phong tu sĩ cho để mắt tới may mắn bị đại m ạ c quốc đại năng cho cứu lại nhưng một lần kia kinh lịch để hắn đến nay lòng còn sợ hãi cái gì nguyên vo quốc có hóa thần kỳ đại năng đây là hắn ý nghĩ duy nhất mà lục cự huyên lúc này đích đích xác xác là sinh ra sát tâm vẹn vẹn là trong n h y mắt lục cự huyên liền tới đến trước mặt hắng vẹn, vẹn là một trưởng liền đem đối phương cho đập bay ra ngoài. thể nội nguyên anh đều có vẻ hơi vỡ vụn ra khụ khụ làm sao có thể ngươi làm sao có thể cường đại như vậy tôn kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không dám tin t ừ n g nói k h ắ p khuôn mặt là vẻ sợ hãi nhưng là một giây sau lục cựu huyên liền đi tới trước mặt hắn nếu là địch nhân quan hệ như vậy ta liền không cần nói cho ngươi ta vì cái gì cường đại như vậy nguyên nhân đi cho nên mời ngươi đi chết đi lục cựu huyên sắc mặt lạnh nhạt nói lập tức m ộ t c ước liền đem đối phương thân thể tính cả nguyên anh cùng nhau mới dẫm thành bụi phấn một màn này trực tiếp để vị kia ngay tại nơi xa xem kịch nguyên anh trung kỳ thiên tiêu không khỏi xứng sờ ngay tại chỗ thật sẽ có người làm được trình độ kinh khủng như vậy sao tại 30 tuổi trước i đó l ề nhưng có t ể n g ợ c sát u y ê n Anh Phải cho Sơ Kỳ.、Phải、biết cho dù lúc à hắn, đại m quốc vạn năm đó g ở một bên lưu sa vương cũng bị một màn này cho nhìn ốc trong miệng lẩm bẩm nói làm sao có thể làm sao lại có người kinh khủng như vậy cho dù là lần trước trăm nước đại bị vị tiêu tuyệt thế thiên tiêu cũng làm không được như thế trình độ đi hắn vốn cho là lần này sẽ không gặp phải như là lần trước vị tiêu tuyệt thế thiên tiêu như vậy nhân vật khủng bố lại là không nghĩ tới lần này lục cựu huyền cần phải so vị k i a khủng bố nhiều không tốt nhanh đầu hàng lưu sa vương lúc này nghĩ đến cái gì một mặt kinh hoàng nói mặc như phong thế nhưng là con rể của hắn nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng ngàn năm nhất định có thể đột phá đến độ k i ế p kỳ thiên tiêu hắn tuyệt đối không thể nhìn mặc như phong chết ở chỗ này nhưng lục cựu y ề n làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đ ị nhân liền tuyệt đối không thể còn sống rời đi nơi này đang xuất thủ d i ệ t s á t tôn kia nguyên anh sơ k ỳ thời điểm lục cựu huyên liền chuẩn bị ký cảng đem bọn hắn toàn bộ một kích chấp n h á n giết chết c à n không trưởng chỉ thấy lục cựu huyên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu xảo ân ký mà đó chính là địa giai cực phẩm tiên thuật c à n không trưởng đem tự thân linh lực đều tụ tập tại trong lòng bàn tay lập tức hướng phía địch nhân đánh tới chỉ thấy lục cựu huyên vẹn vẹn là tại trong nháy mắt liền đem c à n không trưởng cho hội tụ hoàn tất nhanh chóng hướng phía mạc như phong cùng còn thừa ba tôn kim đ a n định phong tu sĩ đánh tới mà một bên khác mặc như phong khi nhìn đến lục cựu h u y ê n như thế nhẹ nhõm liền ngược sát rơi bọn hắn bên này một vị nguyên anh sơ kỳ tiên h kiêu về sau liền không chút do dự dự định kêu đi ra đầu hàng nhưng ngay tại mở miệng trước đó cản k h ô n trưởng cũng theo đó đi tới trước mặt hắn nhất thời hắn cũng cảm nhận được lúc trước bị đánh giết vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sợ hãi ngay cả mở miệng thời gian đều không có hắn chỉ có thể xuất thủ chống cự thế nhưng là tại 999 m c i h í n a i hỗn độn kim đan ra chỉ phía dưới lục cựu h u y ê n sức chiến đấu quả thực là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ nhất là đoạn thời gian trước mới đột phá nửa cái tiều cảnh giới thực lực tăng lên cũng không phải một đinh nửa điểm cho dù là đem một môn địa gia i trung phẩm tiên thuật tu luyện tới tiểu thành mạc như phong cũng không đỡ xuống tới ngay cả rằng c o một lát đều không có liền bị một trưởng cho đánh chết mà đổi thành bên ngoài ba vị kim đan đỉnh phong càng là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị một trưởng đập thành một mịn một màn này thấy lưu s a vương gọi là một cái hai mắt đỏ bừng nhà tức giận quát tiểu tử ngươi cái này là muốn chết chờ xem ngươi nguyên võ quốc bây giờ chính vào nguy cơ thời điểm rất nhanh ngươi nguyên võ quốc liền muốn c i ế t quốc mặc dù cùng nguyên võ quốc không có, có quan hệ gì nhưng là lưu sa vương cũng là biết nguyên võ quốc cùng hồ hoàng quốc chiến tranh quan hệ lúc này hắn nếu là ra tay trợ giúp hồ hoàng quốc kia nguyên võ quốc tự nhiên là thua không nghi ngờ đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn là lưu sa vương suy nghĩ trong lòng tôi mà hắn còn không biết là nguyên võ quốc nhưng là có một tôn đại thừa đỉnh phong đại năng toa c h ấ n nếu là tùy tiện xuất thủ bị diệt mất chỉ là bọn hắn hai nước tôi h nếu là ngươi dám can đảm đến kia liền làm tốt bị diệt quốc chuẩn bị đi lục cựu liên không sợ chút nào nói hắn tin tưởng lục trường sinh lão tổ thực lực đoán chừng lấy lục trường sinh thiên phú không được bao lâu liền có thể đ mà hắn mình cũng muốn không được mấy trăm năm liền có thể ngược sắt trước mặt lưu sa vương hử lưu sa vương hử lạnh một tiếng vốn cho là chuyến này nhất định có thể lấy được không sai thứ tự lại là không nghĩ tới thế mà đem vốn ban đầu đều gãy tại nơi này cái này khiến hắn lại làm sao có thể không đau lòng đâu mà tại chuẩn bị rời đi thời điểm lại là nhìn thấy lý hiên nhiên chính t i ế n đến thế là h ử lạnh một tiếng lý vương ngươi ngược lại là mang đến một cái tốt thiên tiêu bất quá không có mạnh lên thiên tiêu cũng chỉ là người chết thôi dứt lời không đ ợ mạnh lên thiên tiêu cũng chỉ là người chết thôi dứt lời không có mạnh lên thiên tiêu cũng chỉ là người h ế t thôi dứt l ư ỡ n Trước tác, nước hai hợp dứt lời phán định liền quay người rời đi hắn muốn trở về đem con của mình đánh cho như tử vì cái gì người ta ba mươi tuổi trở xuống liền có thể ngược sát nguyên anh kỳ mà con của mình năm nay cũng mới hơn hai mươi lại chỉ là chúc cơ đ ỉ n h phong mà thôi quả thực là làm mất mặt hắn đối với lục cựu viên bọn người thắng được đến lý hiên nhiên tự nhiên là không ngoài ý mớn mà tại trên lôi đ à i lý thiên bọn người thì là một mặt bất đắc dĩ n h ả d á n h đạo lục huynh ngươi xuất thủ quá nhanh để chúng ta lại chơi đùa mà mặc dù lấy lý thiên bọn người thực lực chiến thắng kia ba vị kim đan đ ỉ n h phong không tính là việc khó nhưng cũng cần một chút xíu thời gian mà đoạn thời gian kia bên trong đều đủ để, để bọn hắn đầu hàng ai bảo hai vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ nhịn không được xuất thủ nữa nhà ngươi biết ta nếu là bọn hắn xuất thủ ta liền không thể ngồi chờ chết lục cựu h u y ê n bất đắc dĩ nhún vai bằng nói lý thiên bọn người văn ngôn cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu dù sao kể từ lúc này tình huống đến xem đại mạc quốc chỉ sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn đã như vậy kia liền không muốn cho bọn hắn cơ hội toàn bộ đều xử lý tính toàn bộ đều xử lý c h ắ c không được lúc này lý hiên nhiên đi tới bọn hắn một bên n g h e tới bọn hắn về sau cũng bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được lưu xa vương thế mà lộ ra loại vẻ mặt này mà khi nhìn đến lý hiên nhiên bình an trở về về sau lý thanh bình thì là một mặt quan tâm tiến lên kiểm tra lý hiên nhiên thân thể một bên kiểm tra vừa nói phụ vương người không sao chứ hại không có việc gì chỉ là một cái đại thừa hậu kỳ thôi còn không đến mức có thể xử lý bản vương lý hiên nhiên một mặt bình tĩnh nói lại là quên đi nếu không phải trần học nhiên kịp thời cứu c h à n g hắn chỉ sợ cũng phải bỏ ra lớn đại giới đào tẩu khi nhìn đến lý hiên nhiên không có việc gì về sau mọi người ở đây lúc này mới thở dài một hơi bất quá vương tiêu tên kia đến cùng vẫn là đào tẩu lấy cách làm người của hắn đến nhìn việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn là chú ý một chút đi lý hiên nhiên nghĩ đến cái gì bàn giao đạo văn luôn vừa thở dài một hơi lý thiên bọn người thì là lại lần nữa không khỏi khẩn trương lên nếu là vương tiêu ra tay với bọn họ Bọn hắn thế nhưng thế lý à ngay cả c hiên p h nhiên k chỉ là lắc đầu một mặt tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ đạo yên tâm đi bây giờ ta cùng thôn thiên đều đột phá đến đại thừa kỳ tin tức giữ bí mật rất khá hồ h o a n g quốc cùng đại mạ c quốc còn không có biết nếu là bọn họ xuất thủ hết thảy đều giao cho thôn thiên tốt dù sao hắn cũng thật lâu không có ăn cái gì lý thanh bình lúc này mới nhớ tới trong nhà còn có trấn quốc thần thú đâu mà nàng đồng thời cũng quên đi chính là còn có lục trường sinh đâu lấy lục trường sinh thực lực d i ệ t đi hai cái ngũ lưu hoàng triệu thật đúng là không tính là việc khó gì đi thôi ba ngày sau lại tới nơi này mà lại tới nơi này thời điểm chính là các người đi vào thời điểm lý hiên nhiên dứt lời liền muốn mang theo lục cựu huyên bọn người rời đi mà cái này trong vòng ba ngày lý hiên nhiên muốn cùng bọn hắn giảng thuật một phen táng tiên bí cảnh bên trong tương quan công việc cùng lúc đó lúc này lưu sa vương đã đi tới hội trường bên ngoài đọ bừng ánh mắt nhìn về phía sau lưng hội trường lại liếc mắt nhìn lập tức lấy ra một viên truyền t ấ n thạch truyền mệnh lệnh của ta hồ hoàng quốc bên kia không phải muốn cùng chúng ta đại mạc quốc hợp tác sao kia liền đáp ứng nhưng là tại đánh bại nguyên võ quốc về sau nguyên võ quốc địa bàn ta muốn một nửa dứt lời lưu sa vương liền đem truyền t ấ n thạch cho thu hồi lại sau đó hướng phía đại mạc quốc phương hướng đổi u trở về cùng lúc đó tại thiên quyền quốc trong hoàng cung chỉ thấy thiên quyền vương chính ngồi xếp bằng tu luyện mà ở trước mặt của hắn thì là vừa vẫn trở về trần học nhiên thế nào đồ vật hắn nhận lấy đến、đi. nhìn thấy trần học nhiên trở về thiên quyền vương mở mắt lạnh nhạt nói khí tức trên thân không giận tự uy để trần húc nhưng cũng không nhịn được cảm khái kể từ lúc này tình h u ố n g đến xem bệ hạ chỉ sợ sẽ phải đột phá tới đất tiên tri cảnh nha bệ hạ người đã cứu được chữa thương đan cũng đã giao cho hắn chỉ là vương tiêu trong tay có một viên tiên giai truyền tống phủ ta không hề lưu lại hắn trần học nhiên tất cung tất kính nói mà văn ôn thiên quyền vương lông mày cũng không nhịn được n h u lại rất hiển nhiên chuyện này vượt qua tưởng tượng của hắn mà lại nghĩ tới cái gì trần học nhiên có chút chần chờ nói bệ hạ vương tiêu tại thiên quyền quốc làm việc nhiều năm như vậy coi là thật muốn đổi tận giết n g ư ơ i đây là đang giáo bản vương làm việc sao n g ư ơ i phải biết vương tiêu bây giờ là tại chống lại hoàn mệnh nói một cách khác hắn đây là đang công kích ta mặt mũi ngươi cảm thấy bản vương sẽ bỏ qua hắn sao trần học nhiên dứt lời một giây sau liền cảm nhận được đến từ thiên quyền vương huy áp lúc này mới nhớ tới tại cái này thiên quyền quốc bên trong từ trước đến nay đều là thiên quyền vương thiên hạ của một người mà vương tiêu cử động lần này đích thật là tìm chết chi ý cái này mới bất đắc di thở dài một hơi lao h ư u nha ta thế nhưng là thay ngươi mở miệng chỉ là bệ hạ không nể mặt mũi nha phân phó đi tại thiên quyền quốc phạm vi bên trong toàn diện truy nã vương tiêu nếu là gặp được chảm lập quyết thiên quyền vương phất phất tay nói mà trần học nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng phân phó x u ố n g dưới mà tại trần học nhiên rời đi về sau rất nhanh liền có một vị n ô b ộ c đi tới thiên quyền vương trước mặt tất cung tất kính nói bệ hạ trăm nước đại bị giai đoạn thứ hai kết thúc a kết thúc rồi à để bản vương đến xem thiên quyền vương dứt lời liền nhận lấy đến n ô b ộ c đưa tới có thể tiến vào táng tiên bí cảnh danh sách nhưng là rất nhanh hắn liền nhìn thấy cái gì sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên lấy kim đan sơ kỳ đánh giết nguyên anh trung kỳ ngươi xác định không phải giả thiên quyền vương không khỏi có chút phẫn nộ hắn thừa nhận lục cự huyền đích thật là rất mạnh nhưng là đây không phải mạnh, không mạnh vấn đề đi. quả thực là có chút huyền huyễn mà nhận thiên quyền vương huy áp vị tiên nô bục cũng bị chấn áp đến kém chút bị đẻ nát chỉ có thể ngay cả liền nói bệ hạ thần không dám nha việc này đích thật là như thế nghe tới nô bục thiên quyền vương lúc này mới hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại mà lại nghĩ tới cái gì lạnh lùng nói cái này lục cựu huyền phải tất yếu giao hảo nếu là có thể nhất định phải gia nhập vào ta thiên quyền quốc dưới trướng Trước 113, bước vào đến mặt lộ vương Tiêu Trước 113, bước Vương vào đến lộ một thân ảnh rơi xuống trên mặt đất mà hắn chính là từ trần học nhiên trong tay trở về từ coi chết vương tiêu chỉ thấy vương tiêu đầy người chật vật ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý hắn hận nha mà tại nhìn quanh một phen hoàn cảnh chung quanh về sau vương tiêu lúc này mới lẩm bẩm nói thế mà đều bị truyền tống đến diệt tuyệt trong xa mặt sao bất quá cũng tốt diệt tuyệt chi các khoảng cách nguyên võ quốc không tính là rất xa đã như vậy tiêu liền trước đi đem nguyên võ quốc cho diệt đi người dám giết con ta ta liền muốn ngươi toàn bộ hoàng triệu đều cho nhi từ ta cho cùng dứt lời vương tiêu liền trước mắt biến mất mà hắn chỗ tiến lên phương hướng thì là nguyên võ quốc lúc trước trần học nhiên cũng không có cho vương tiêu tạo thành quá lớn thương thế chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi dù sao khi nhìn đến trần học nhiên đến thời điểm vương tiêu liền không chút do dự chạy trốn mà vương tiêu không có dự liệu được chính là tại nguyên võ quốc bên kia đến cùng có thứ gì chờ hắn táng tiên bí cảnh chính là một phương h à n g thật giá thật tiên phẩm bí cảnh trong đó thậm chí tồn tại tiên gia i thiên tài địa bảo chỉ bất quá tiên gia i thiên tài địa bảo bên cạnh đều sẽ có cường đại bảo h ộ thú trong đó một chút tu vi thậm chí đạt tới luyện hư kỳ cho nên không đề nghị các ngươi đi cất đoạt tại long mạc sơn bên trong lý hiên、nhiên、đang cùng lục cựu lên bọn người giảng giải táng tiên bí mới luyện hư kỳ yêu thú cái này không đúng sao từ thi nhị có chút tốt nói mà lúc này lý thiên đứng ra điểm này ta cũng cảm thấy i ê u kỳ nhưng là ta nghe môn chủ nói qua tại táng tiên bí cảnh bên trong có trời đạo cấm chế ở trong đó sinh linh không cách nào đột phá đến luyện hư kỳ phía trên tồn tại cái này mới đưa đến trong đó mạnh nhất yêu thú mới là luyện hư kỳ nguyên nhân mặc dù ngữ khí mang theo lấy nhẹ nhõm nhưng là sắc mặt của mọi người lại đã sớm đều ngưng trọng lên đây chính là luyện hư kỳ yêu thú cao hơn bọn họ trọn vẹn ba cái tiểu cảnh giới bọn hắn ngay cả nguyên anh kỳ đều chưa h ẳ n là đối thủ liền càng đừng đề cập nhẹ nhõm ngược sát nguyên anh k mà nhưng vào lúc này bọn hắn lại là cảm ứ n g được cái gì một mặt kinh ngạc nhìn về phía một bên lục cửu huyên chỉ thấy lục cửu huyên trên thân tràn đầy chiến ý cả người đều có chút n a o ngoe muốn động lúc trước đối chiến nguyên anh kỳ thời điểm hắn thậm chí liền một thành lực cũng không dùng đến cũng không biết muốn là chống lại luyện hư kỳ đến cùng có thể hay không thắng đâu lý hiên nhiên tự nhiên là biết lục cửu huyền suy nghĩ trong lòng thế là ngay cả vội mở miệng đạo cửu huyên luyện hư kỳ cũng không phải ngươi có thể đối đầu loại kia cấp bậc tồn tại ít nhất cũng phải ngươi đạt tới hóa thần hư kỳ mới có thể có lực đánh một trận kim đăng kỳ ngươi vẫn là có yếu đúng nha l cựu huyên ngươi vẫn là không nên miễn cưỡng mình đi lý thanh bình cũng đứng ở một bên huyên hai người đều mở miệng lục cựu huyên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu nhưng là suy nghĩ trong lòng lại có ai có thể biết đâu k i u táng tiên bí cảnh liền không có địa đồ loại hình đồ và sao lúc này trần nguyên có chút hiếu k ỳ mà hỏi thăm lý hiên nhiên thì là lắc đầu cho một cái câu trả lời phủ định nếu là táng tiên bí cảnh có lấy địa đồ kia đoán chừng liền không tới phiên chúng ta đi vào căn cứ ta nhiều năm như vậy chứng kiến hết thệ cũng xác định một sự kiện đó chính là táng tiên bí cảnh bên trong c ó một tôn người siêu việt tiên cảnh đại năng truyền thừa theo lý hiên nhiên lời nói rơi xuống ở đây lý thiên bọn người cũng không nhịn được kinh hãi người siêu việt tiên đó không phải là địa tiên sao trần nguyên không dám tin tưởng nói mà lý thiên thì là rất nhanh bình tĩnh lại lắc đầu nói không chỉ là người siêu việt tiên cũng không nhất định là địa tiên cảnh cũng có thể là địa tiên cảnh phía trên n g h e đến đó tất cả mọi người không bình tĩnh địa tiên phía trên chính là thiên tiên thiên tiên cường giả cường đại đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng lý hiên nhiên rất lợi hại đi nhưng là tại thiên tiên cảnh cường giả trước mặt cũng vẹn vẹn là một đạo khí tức liền có thể nghiền ép trí tử tồn tại bất quá chuyện này cũng là không nhất định là thật dù sao thiên quyền quốc đều p h ả i người đi vào lâu như vậy đều không có tìm được huống hồ liền xem như có thiên tiên cường giả truyền thừa cũng chưa chắc có thể rơi vào đến trong tay của chúng ta lý hiên nhiên lắc đầu dù sao tại trăm nước đại bị trước đó thiên quyền vương liền định ra đến một quy củ không được tự mình mang nhẫn chữ vật đi vào chỉ có thể đeo từ thiên quyền vương tặng cho nhẫn chữ vật đi vào mà tại ra thời điểm thiên quyền vương còn cần kiểm tra xác định trong đó không có thiên tiên cảnh cường giả truyền thừa lúc này mới sẽ cho phép bọn hắn r lý hiên nhiên dù sao không phải nhân tiên chắc chắn sẽ không là thiên quyền vương đối thủ cho nên liền xem như được đến thiên tiên cảnh cường giả truyền t h ừ a bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra cho dù là lục kiểu hên lòng của mọi người nhất thời cũng lạnh một nửa duy chỉ có lục kiểu hên biểu lộ một trận quái dị cơ duyên này làm sao cảm giác tựa như là cho mình a n bài một dạng lại nghĩ tới lúc trước đấu giá xuống tới địa đồ sẽ không thật trùng hợp như vậy chứ nếu là thật sự trùng hợp như vậy như vậy lục kiểu hên lúc này nên muốn cân nhắc tốt đường lùi của mình mà lúc này lý h ê n nhiên cũng mở miệng tiến vào táng tiên bí cảnh còn có ba ngày cái này ba ngày các ngươi liền tiếp tục tu lợi còn có cựu huyên ngươi không phải muốn đột phá sao tranh thủ khi tiến vào bí cảnh trước đó đột phá đến kim đan trung kỳ đi còn không có đột phá đến kim đan trung kỳ liền có thể ngược sát nguyên anh trung kỳ nếu là đột phá đến kim đan trung kỳ chỉ sợ bọn họ tại táng tiên bí cảnh bên trong hệ số an toàn sẽ cực lớn trình độ tăng lên â n chính có ý này lục cựu huyên nhẹ gật đầu hắn đang có l ờ i ý nghĩ này hắn còn nghĩ tại trong vòng trăm năm đột phá đến độ kiếp kỳ đây này mà nhưng vào lúc này một chàng tiếng gõ cửa chuyển đến lục cựu y ê n bọn người triển khai thần thức trên mặt biểu lộ nhưng phải trách dị thế mà là ngộ mập m ạ n lục cựu y ê n mở miệm nói ở ngoài cửa chính là mấy ngày trước đó ngô toàn tài đối với ngô toàn tài lục cựu huyên bọn người cũng không phản cảm rất nhanh liền mở ra đại môn mà khi nhìn đến lục cựu h u y ê n chờ người về sau ngô toàn tài trên mặt ý sùng bái cũng đã không cần nói cũng biết hắn cũng không nghĩ tới lục cựu h u y ê n sức chiến đấu thế mà lại kinh người như thế tại kim đan sơ kỳ thời điểm liền có thể ngược sát nguyên anh trung k ỳ người tìm chúng ta có chuyện gì không lục cựu huyên mở miệng ngữ khí cũng không tính lãnh đạm mà ngô toàn tài lúc này mới nhớ tới hắn ý đ ồ đến sắp mặt cũng theo đó ngưng trọng lên lục a hồ hoang quốc bên này tìm tới chúng ta mà theo ngô toàn tài lời nói rơi xuống Lý Hiên, hiên h n trước, trước, trước, trước đây không lâu hồ hoàng quốc tìm tới chúng ta muốn cùng chúng ta không rèn nước hợp tác mà hợp tác nội dung chính là tại táng tiên bí cảnh bên trong liên hợp lại chạm giết các ngươi nguyên võ quốc thiên tiêu nô toàn tài đem không lâu chuyện lúc trước nói ra ngay tại trước đây mấy giờ hồ hoàng quốc quốc chủ hồ hoàng vương tìm tới tìm tới bọn hắn không rèn nước quốc chủ hạo thiên vương nói ra liên hợp nhằm vào nguyên võ quốc yêu cầu ngươi đã đến nơi này như vậy chuyện hợp tác hẳn không có đáp ứng đi lý thiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói mà văn ngôn ngô toàn tài chỉ là có chút ngượng ngùng nói cái kia kỳ thật bọn hắn đều đáp ứng xuống tại ngô toàn tài lời nói hạ xuống xong nhất thời hắn liền cảm thấy mấy đạo sát cơ bao phủ ở trên người hắn tựa hồ một giây sau liền muốn đem nó chém giết d o đến ngô toàn tài vội vàng nói các ngươi đầu tiên chờ chút đã nhà ta vẫn chưa nói xong đây ta cùng các ngươi là bằng hữu khẳng định là hướng về các ng các ngươi sẽ không giết ta đi nô toàn tài cái này mới cảm giác được sát ý của bọn hắn nhẹ một điểm nhưng cũng không có hoàn toàn nhẹ xuống tới thế là gấp nói tiếp điểm này cũng không phải chúng ta can thiệp chỉ là hồ hoàng vương lấy ra một trăm cân tiên gia khoáng thạch tinh thần xa làm thù lao bậy hạ mới đáp ứng xuống n g h e đến đó lý hiên nhiên đốn thời gian cũng minh bạch lấy hạo thiên vương không tranh quyền thế tính cách vì cái gì đáp ứng không rèn nước bản thân liền là đoán khí đại quốc hạo thiên vương càng là có thể tại độ kiếp đỉnh phong chế tạo ra đến tiên khí được xưng là tiên cấp đoán khí sư mà tinh thần xa thì là đoạn khí sử dụng đến cực phẩm vật liệu thân là đoạn khí của ma hạo thiên vương tự nhiên là không cách nào cự tuyệt tinh thần xa dụ hoặc lại thêm mọi người vốn là không có có liên quan gì như vậy hạo thiên vương tự nhiên liền không cần lo lắng nhiều như vậy đáp ứng x u ố ngươi n g không phải chỉ là để tới nhắc nhở chúng ta mà thôi đi lục cựu huyên nghĩ đến cái gì lạnh n g ặ t nói nô toàn tài văn ngôn chỉ là cười khổ một tiếng nói ân ta lần này đến chỉ là muốn các ngươi đến lúc đó có thể thủ hạ lưu tình đi đem hồ h o a n g quốc người phế bỏ đi liền có thể phế bỏ hồ hoàng quốc người không rèn nước người hẳn là liền sẽ biết khó mà lui à chúng ta vì cái gì đáp ứng ngươi chúng ta quen biết không đến bảy ngày mà thôi ngươi dựa vào cái gì sẽ cảm thấy chúng ta đáp ứng lý thiên có chút hiếu kỳ nói mà nô toàn tài thì là cắn răng một cái lập tức đem mình nhẫn chữ vật cho móc ra nơi này là ta toàn bộ c ự c phẩm linh thạch đại khái là một tỷ tà h ư u dùng để đổi bọn hắn một cái mạng hẳn là có thể chứ nô toàn tài lần này hào khí thao tắc cũng để bọn hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc phải biết đây chính là một tỷ c ự c phẩm linh thạch nha đủ để cho bất kỳ một cái nào ngũ lưu thế lực thậm chí là vừa tấn thăng đến tứ lưu thế lực điên cuồng lên một bên lý hiên nhiên hô hấp cũng không khỏi dồn rập phải biết một tỷ t ự c phẩm linh thạch cho dù là hắn. bây giờ cũng không bỏ ra nổi đến nhà đương nhiên nếu là đem thôn thiên mãn g cho bán đi hẳn là có thể lấy ra có ý tứ ngươi không đau lòng sao dù sao đây chính là một tỷ cực phẩm linh thạch lục cựu huyên lúc này đứng ra nhiều hứng thú nói nô toàn tài chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ bọn hắn chỉ là bị tinh thần xa cho che đậy m à thôi mà lại ta cùng bọn hắn nhận biết lâu như vậy tự nhiên là không thể gặp bọn hắn đi chịu chết mọi người ngày thường mặt quan hệ còn tính là không sai nô toàn tài tự nhiên không đành lòng nhìn lấy bọn hắn đi chịu chết linh thạch tôi chỉ là vật ngoài thân chỉ cần mình cùng lục cựu huyên tạo mối quan hệ linh thạch tự nhiên không tính là cái gì chỉ là đến lúc đó ngươi hy nhìn bọn họ không muốn xuất thủ trước đi nếu không ta nhưng không chừng bọn hắn còn sống lục cựu huyên l ạ n h n h ạ t nói không rèn nước cùng hồ hoang quốc lần này thiên kiêu cùng đại mạc quốc không sai bị lắm đều có nguyên anh kỳ thiên tiêu nhưng là trong mắt hắn vẫn là không tính là cái gì nghe tới lục cựu huyên đáp ứng n ô toàn tài cũng không nhịn được thở dài một hơi xem r a mạng của bọn hắn bảo vệ đến nhà mà lý hiên nhiên thấy thế liền muốn tiếp nhận nhận chữ vật dù sao bây giờ nguyên võ quốc thế nhưng là cực độ thiếu khuyết linh t h ạ c nha nhất là đoạn thời gian trước còn tại lục cựu u y ê n trong tay giá cao mua lại thôn thiên huyết mạch bản nguyên nhưng ngay lúc này lục cựu huyên lại là đem n ô toàn tài nhẫn chữ vật cho đưa trở về linh thạch cái gì ngươi liền thu trở về đi dù sao chúng ta cũng không dùng được còn nữa đây chỉ là một kiện thuận tay sự tình thôi lục cựu huyên hứng hở nói để lý hiên nhiên đều x ữ n g s ở ngay tại chỗ ngươi không dùng được ta cần dùng đến nhà nhưng là thay vào đó là lục cựu huyên quyết định hắn căn bản không chen tay được đá tạng n ô toàn tài sắc mặt phức tạp đem nó thu hồi lại nếu là không có chuyện vậy ta liền đi về trước dù sao rời đi lâu như vậy bọn hắn sợ rằng sẽ hoài nghi nô toàn tài dứt lời liền quay người muốn rời khỏi mà liền tại muốn rời đi thời điểm lục cựu huyên mở miệng bất quá có một chút ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi vì cái gì cho rằng hai cái hoàng triều thiên tiêu cộng lại đều không phải là đối thủ của ta đâu nô toàn tài bước chân cũng theo đó ngừng lại một chút cũng không có quay đầu mà là cười một cái nói trực giác mà thôi dứt lời liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi về phần lục cựu huyên cũng đi theo cười cười lắc đầu rất hiển nhiên đáp án này hắn cũng không có rất ngoài ý muốn cho nên chúng ta tiếp xuống tại táng tiên bí bí cảnh bên trong gặp được không rèn nước cần thủ hạ lưu tình sao lý thiên có chút tràn đầy phấn khởi nói hắn cũng không nghĩ tới lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng tham gia trăm nước đại bị thế mà lại gặp được loại chuyện này mà lục cựu huyên thì là cho hắn một ánh mắt loại chuyện này chính ngươi cân nhắc liền có thể cân nhắc một chút mình thực lực đi nghe tới lục cựu huyên lý thiên cũng không khỏi trơ mặc giống như hai quốc gia này đều không phải mình có thể đối đầu n h a tốt ta trước đi bế quan đoán chừng có thể tại đi vào bí cảnh trước đó hẳn là có thể thuận lợi đột phá đến kim đan trung kỳ về phần các ngươi mình nhìn xem tới đi lục cựu huyên dứt lời liền quay người tiến vào trong phòng của mình thiết t hạ r ậ n pháp liền b ắ ta cũng phải bắt đầu u bế q n t cũng kỳ đan giống lần ê u t r vậy nhìn thấy bọn hắn đều đi bế quan lý thiên cũng lắc đầu bất đắc dĩ tiến vào gian phòng bắt đầu khởi động bế quan trong lòng còn âm thầm nhà r á n h cái này đáng chết bên trong quyển tại bọn hắn đều sau khi đi vào bên ngoài liền chỉ còn lại lý hiên nhiên lý thanh bình cùng lý thiết tiểu thiết ngươi cần phải làm những gì sao lý thanh bình có chút quan tâm dò hỏi cùng lục cựu huyên lý thanh bình cũng lựa chọn đem lý thiết gọi là tiểu thiết hắc hắc cái kêu ta cảnh giới cũng có chút vững chắc trước đi xung kích chúc cơ kỳ đi lý thiết có chút ngượng ngùng nói lập tức cũng bắt đầu khởi động bế quan mà trong lúc nhất thời long mạc sơn số ba biệt thiện bên trong toàn bộ người cũng bắt đầu bế đóng lại mà lý hiên nhiên thì là hướng về phía lý thanh bình bất đắc dĩ nói nữ như nha c ự huyên tiểu tử này thật sự chính là tài đại khí thô nha vương tiêu xuất thủ vào lúc này nguyên võ quốc phương bắc biên cảnh bên trong mấy người đối diện ngồi cùng một chỗ khắp khuôn mặt là ngưng trọng biểu lộ đ á n g chết cái này đại mạc quốc làm sao thế mà cùng hồ h o a n g quốc liên hợp lại một người mặc kim sắc phục sức nam từ khắp khuôn mặt là lựa giận mà hắn chính là nguyên võ quốc đại hoàng tử lý thanh sơn sắc khí trên người đã ngưng tụ thành hình có thể thấy được hắn đã tại biên cảnh bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài đại ca trước tỉnh táo một chút cái này đại mạc quốc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng hồ hoàng quốc liên hợp lại chúng ta quan trọng nhất là trước ổn định bây giờ tình huống ở một bên lý thanh phong ngay cả vội mở miệng h u y ê n theo hắn mở miệng lý thanh sơn lựa dẫn cái này mới chậm rãi bình tĩnh lại tại một ngày trước đó nguyên bản bọn hắn liền muốn đem hồ hoang quốc một chi trăm vạn đại quân cầm xuống đến lại là không nghĩ tới bị đột nhiên chạy đến đại mạc quốc quân đội cho xáo trộn trận hình trong lúc nhất thời tử thương vô số từ trước đến nay đều cực kỳ bình tĩnh lý thanh sơn cũng chính là vì vậy mà phá phòng phải biết hắn nhưng là không sai biệt lắm một trăm năm chưa có về nhà, nhà lúc trước đến thời điểm mới là hợp thể sơ kỳ hiện tại cũng hợp thể hậu kỳ bất kể nói thế nào hiện tại quan trọng nhất là tìm kiếm minh hữu ta liền không tin cái này đại mạc quốc không có địch nhân không thành. lý thanh sơn hừ lạnh một tiếng trong lòng rất nhanh liền có chú ý hắn hồ hoàng quốc có thể kéo đại mạ c quốc đến tham chiến như vậy hắn đi tìm khắc hoàng t r i ề u đến tham chiến cũng coi là rất hợp lý sự tình đi mà cùng lúc đó nguyên võ quốc bên trong chỉ thấy một đạo thân hình dấu ở áo bào đen phía dưới bóng người chậm rãi đi tới nguyên võ quốc quốc đô trước đó uy người là ai đem trên thân áo bào đen thời ra nếu không không được đi vào đến lạc thánh đô bên trong tại cửa ra vào thủ vệ lập tức liền lưu ý đến đối phương ngay cả vội mở miệng khiển trách nhưng một giây sau liền bị một kích đánh cho h u ế c vụ kiệt, kiệt kiệt bản tôn chính là diệt đi các n g u y ê nguyên võ quốc người đối phương chính là chạy đến đến nguyên võ quốc vương tiêu mà chung quanh quần chúng tại thấy cảnh này về sau đều một mặt hoảng sợ hướng phía chung quanh chạy tới cái gì đến não sự mau tới người cận tôn vị tia thủ vệ sắc mặt cũng biến thành hoảng sợ vội vàng lấy ra chuyển tấn thạch thông chi toàn bộ nguyên võ quốc hộ vệ đội nhóm mà cùng lúc đó nguyên võ quốc chỗ sâu một đôi ư u lục con mắt tại hàn đàm phía dưới chậm rãi mở mắt có người đến não sự đã như vậy k i a liền xử lý đi chính là nguyên võ quốc trấn quốc thần thú thôn thiên mãng dứt lời thôn thiên mãng liền hướng phía nguyên võ quốc ngoài cửa thành tiến đến hắn cũng cảm nhận được vương tiêu không dễ trọc nhưng là không có cách nào ai để cho mình cùng lý hiên nhiên định ra đến thiên đạo khế ước nhất định phải bảo vệ tốt nguyên võ quốc đâu kiệt kiệt kiệt không muốn lại làm không sợ chống cự toàn diện đều biến thành của ta huyết thực đi lúc này vương tiêu lộ ra thân hình của hắn chỉ thấy không biết khi nào hàm răng của hắn đã kinh biến đến mức đỏ bừng cả người nhìn qua cực kỳ âm trầm quỳ dị mà nguyên võ quốc hộ vệ đội còn không có đi tới một giây sau một thân ảnh liền xuất hiện tại nguyên võ quốc cửa thành trước đó mà đối phương xuất hiện tại vương tiêu lông mày cũng không nhịn được n h a n một chút cái này nguyên võ quốc thế mà còn có một tôn đại thừa kỳ bất quá chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi không làm gì được mình đối phương chính là hóa thành nhân hình thôn thiên mãng yêu thú khi tu luyện tới nguyên anh kỳ tự nhiên liền có thể hóa thành nhân hình xuất hiện mà thôn thiên mãng tại xuất hiện về sau liền cho cổng thủ vệ một ánh mắt mang lấy bọn hắn rời đi nơi này người này ta đến xử lý thôn thiên mãng l ệ n h nhạt nói mà vị kia thủ vệ rất hiển nhiên không biết thôn thiên mãng nhưng là lúc này hộ vệ đội đội trưởng vừa vặn đến nơi này mà hắn tự nhiên là nhận biết thôn thiên mãng khi nhìn đến thôn thiên mãng xuất hiện về sau cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh rất hiển nhiên việc này đã rất khó giải quyết nghĩ tới đây hắn không có trần trờ chút nào liền ăn chiếu lấy thôn thiên mãng yêu cầu đem đá mà tại đám người rút đi bên trong thôn thiên mãng cũng không chút do dự dậm chân một cái một giây sau một đạo màn ánh sáng lớn trực tiếp đem nguyên võ quốc cho ba phủ mà đây chính là nguyên võ quốc hộ quốc đại trận nhưng là tại vương tiêu trước mặt lại là mảy may tác dụng đều không có nhiều lắm là chỉ có thể chống cự đại thừa sơ kỷ một kích mà thôi bất quá thôn thiên mãng cũng không phải là dùng đến đỡ được vương tiêu công kích chỉ là vì bảo hộ nguyên võ quốc bên trong con dân thôi ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao vậy ta sẽ phải xuất thủ ở nhưng vào lúc này vương tiêu mở miệng chỉ thấy vương tiêu âm trầm cười nói một giây sau vương tiêu thân hình liền biến mất ở thôn thiên mãng trong mắt cái gì t h ô n thiên mãng con ngươi cũng không khỏi thu nhỏ mấy phần đợi đến vương tiêu lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới trước mặt mình một thanh loan đao hướng phía mình trực tiếp bổ tới t h ô n thiên mãng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đưa tay phải ra huyền hóa ra đến lân phiến ý đ ồ đỡ được một cách này nhưng nhưng vẫn là bị lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài một màn này để tại hộ quốc trong đại trận nguyên võ quốc chi sắc mặt người không khỏi lo lắng ngay cả trấn quốc thần thú cũng không là đối thủ khó nói chúng ta nguyên võ quốc muốn diệt vong sao người này rốt cuộc là vật gì thế mà đối với chúng ta nguyên võ quốc xuất thủ so với cái này ta càng thêm hiếu kỳ chính là bậy xuống đến cùng lúc nào mới trở về không ít nguyên võ quốc cao tầng lúc này lo âu nói mà bọn hắn phần lớn đều là hợp thể kỳ thậm chí có số ít đột phá đến độ kiếp kỳ tồn tại nhưng là tại đối mặt loại này cấp bậc chiến đấu thời điểm bọn hắn cũng vô pháp đứng tay mà một bên khác bị vương tiêu cho đánh bay ra ngoài thôn thiên mãng tại đụng bay vài tòa đại sơn về sau cái này mới ngừng lại được chỉ là hắn lúc này biểu lộ đã âm chầm đến cực hạn trong lòng không ngừng thầm mắng lý hiên nhiên đến cùng t r e o chọc cái gì đ ị c h nhân tư n h i ê n như thế khủng bố vẹn vẹn là một kích liền để hắn nhận không nhỏ thương thế chỉ là còn không kịp phản ứng vương tiêu liền lại lần nữa xuất hiện ở trước m d ơ chân lên trực tiếp một c ư ớ c liền đem thôn thiên mãng đá bay đến không trung đối mặt với vương tiêu khủng bố thế công thôn thiên mãng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được không bị một kích miêu sát đồng thời cũng chỉ có thể hy vọng lý hiên nhiên có thể tranh thủ thời gian trở về đi mà hai người chiến đấu ba động cũng theo đó truyền khắp toàn bộ nguyên võ quốc cảnh nội không ít thế lực lớn chi t r ụ đều cảm nhận được trong đó khủng bố không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh như thế khí thức ở xa độ kiếp k ỳ phía trên là đại thừa kỷ t lý hiên nhiên đến cùng trêu chọc đến cái gì khủng bố đại nhân vật nhà thế mà đều trêu đến kinh khủng như vậy đại nhân vật xuất thủ cái này chỉ sợ nguyên võ quốc muốn đội chủ mọi người làm tốt tranh đoạt quyền lợi chuẩn bị đi không ít thế lực lớn chi chủ đều lắc đầu bọn hắn lúc này cũng không dám đi ra ngoài q u a n chiến nếu là bị đối phương tưởng rằng nguyên võ quốc minh h i ế u bị đánh chết nhưng liền được không bù mất mà chiến đấu ba động cũng rất nhanh liền chuyển đến thanh phong trấn bên trong â n cố khí tức này là hoàng thất bên kia chiến đấu đang lúc bế quan ý đồ đột phá đến nhân tiên k ỳ lục trường sinh cũng cảm nhận được cố khí tức này không khỏi đứng dậy thở dài một hơi đạo nếu là hoàng thất bên kia vậy vẫn là đi cắm lật tay một cái đi dù sao hoàng thất nha đầu kia cùng ta nhà cửu hiền quan hệ vẫn là vô cùng tốt. lục trường sinh dứt lời trực tiếp một bước rơi xuống một giây sau liền biến mất ở trong mặt thất lại xem xét thế mà là lấy bay tốc độ nhanh hướng phía lạc thánh đô tiến đến t đã đều nhìn đến đây không ngại cho tác giả một cái nho nhỏ ngũ tinh khen ngợi cùng miễn phí lễ vật ủng hộ một chút đi ủng hộ của ngươi đ ố i tác giả rất trọng yếu toàn chức tác giả một ngày mới hai ba mươi khối cảm ơn mọi người chỉ thấy tại không trung thôn thiên mãn huyện hóa thành hình người đang bị vương tiêu điên cùng công kích tới mà thôn thiên mãn lại là ngay cả đánh trạ đều làm không được p h ò n g ngự còn có thể kiên trì lâu một chút nếu là đánh trả chỉ sẽ càng chóng chết ha ha ha nhìn ngươi bộ dáng bây giờ ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có sao vương tiêu còn đang không ngừng dễ c ự t nói từ lý hiên nhiên nơi đó nhận ủy khuất lúc này cũng cùng nhau phát tiết ra ngoài chỉ là để hắn có chút nổi nóng chính là thôn thiên mãng bộ này phòng ngự tư thái cho dù là hắn cũng vô pháp làm được nhất kích tất sát dù sao thôn thiên mãng chính là y ê u thú bên trong đỉnh lưu tồn tại thực lực bản thân bản thân liền siêu việt cùng các loại cảnh giới tu sĩ nhân tộc lúc trước lý hiên nhiên có thể thuần phục hắn cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo thôi bất quá lúc này thôn thiên mãn g tình huống cũng không thể lạc quan khi tất cả người cũng suy yếu không ít một màn này để phía dưới nguyên võ quốc người cảm thấy triệt để tuyệt vọng bọn hắn lúc này thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có một khi rời đi hộ quốc đại trận pha vi như vậy bên ngoài khủng bố dư ba liền sẽ đem bọn hắn cho không chút do dự c h ấ n s á t rơi mà thôn thiên mãn g thì là liền đem vương tiêu cho dẫn đi cơ hội đều không có mà nhưng vào lúc này chỉ thấy vương tiêu một đao rơi xuống trực tiếp đem thôn thiên mãn g cho oanh phi đến trên mặt đất nhất thời khủng bố lực đạo đem chung quanh ngàn rằm mặt đất đều bị trấn nắt rơi mà thôn thiên mã vương tiêu thực tế là quá cường đại đến mức hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liền bị đánh bại ta có thể nhìn ra được ngươi hẳn là loại nào đó yêu thú cường đại đi hiện tại quỳ xuống đến hướng ta nhận chủ lập xuống thiên đạo lời thể hiệu chung với ta nếu không giết không tha trải qua thời gian dài như vậy giao thủ hắn cũng có thể nhìn ra trước mặt thôn thiên mãng hẳn là loại nào đó thực lực yêu thú cường đại nếu là có thể đem nó lấy về mình dùng nhất định có thể trợ giúp mình thực lực nâng cao một bước chỉ là thôn thiên mãng bản thân liền tâm ngạo khí cao cho dù là lý hiên nhiên như muốn thu làm tọa kỵ đều không thể làm được cuối cùng cũng chỉ có thể được tôn sùng là c h â n quốc thần thú mà thôi lại làm sao có thể hướng vương tiêu chịu thua đâu chỉ thấy thôn thiên mãng cười to nói chỉ là một nhân loại chỉ là ỷ vào cảnh giới cao hơn ta liền muốn phục tùng ta nếu là như vậy vậy tại sao ta không thể đi tìm tiên vương tiên hoàng trở thành tọa kỵ của bọn hắn đâu đừng nói ta thôn thiên mãng liền xem như thân tử đạo tiêu cũng tuyệt đối không thể lại trở thành tọa kỵ của ngươi đã thôn thiên mãng như thế kiên quyết như vậy vương tiêu tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa dù sao hắn thấy chậm thi sinh biến chẳng bằng tốc chiến tốc thắng đã ngươi đã hạ quyết tâm như vậy liền đi chết đi ta có một đau tên là trừ yêu. ngươi nhưng cho tại a ế p hảo. vương tiêu lạnh xuất thủ nháy mắt thôn thiên mãng cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng sắt ý bao phủ tại trên người mình mà mình tựa như là tại xóm lớn quận trào trong biện rộng lung lay sắp đổ từ h nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết một đau này rất khủng bố thôn thiên mãng nội tâm không khỏi thầm nghĩ chỉ là hắn bản thân liền là hiếu chiến tri tộc lại làm sao lại lựa chọn ngồi chờ chết đâu chỉ thấy thôn thiên mãng hít sâu mờ hơi một giây sau cả người thân thể cũng theo đó bành trướng hắn lúc này đã thay đổi thành vì mình nguyên bản bộ dáng mà khi nhìn đến thôn thiên mãng về sau vương tiêu cũng không khỏi hơi kinh ngạc không nghĩ tới thế mà là thôn thiên mãng phải biết thôn thiên mãng thế nhưng là danh xưng ơ tứ đại thần thú phía dưới nhất là yêu thú cường đại nếu là lấy về mình dùng tuyệt đối có thể mang đến cho mình trợ giúp rất lớn nghĩ tới đây vương tiêu lên tiếng lần nữa khuyên một đao này rơi xuống ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là bây giờ chọn lựa nhận chủ ngươi còn có cơ hội nhưng là thôn thiên m ã n trả lời chỉ có một cái đó chính là lăn vương tiêu tự nhiên cũng không trần trở nữa chỉ thấy một đao rơi xuống. ngập trời đao khí mang theo khủng bố cảm giác gác bách hướng thôn thiên mãng đánh tới mà khôi phục bản thể thôn thiên mãng càng l à đ ạ t tới mấy trăm cây số chiều dài nhưng là tại đạo này đao khí phía dưới cho dù là thôn thiên mãng cũng không cảm giác được một chút sống s ó t khả năng tới chỉ là chống lại vẫn là cần làm được chỉ thấy thôn thiên mãng mở ra huyết b u ồ n đại khẩu nhất thời một cỗ kinh khủng chùm sáng từ thôn thiên mãng trong miệng kích bắn ra khi nhìn đến chùm sáng về sau vương tiêu lông mày cũng không nhịn được n h ữ n đây là thôn thiên mãng nhất tộc bản mệnh tần thông sao yêu thú nhất tộc bản thân liền so với nhân tộc thêm ra rất nhiều ưu thế trong đó nhất là h i ể n chứ chính là tại nguyên anh kỳ thời điểm yêu thú có thể thông qua tự thân huyết mạch chi lực l ĩ n h ngộ được bản m ệ n h thần thông mà thôn thiên mãng thì là thôn thiên mãng nhất tộc bản m ệ n h thần thông phệ diệt chi quang tại phệ diệt chi dưới ánh sáng hết thể đều đem uy về hư vô chỉ thấy thôn thiên mãng trong miệng phệ diệt chi quang tại đụng phải vương tiêu trừ yêu về sau thế mà rằng có sùm dưới nhưng là cũng không có rằng có bao lâu liền nhìn thấy đao khí đỉnh lấy lực lượng kinh khủng hướng thôn thiên mãng không ngừng tới gần bên trong một màn này để nguyên võ quốc bên trong người đều tuyệt vọng bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra thôn thiên mãng đã dùng hết toàn lực nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn liền muốn giết quốc mà thôn thiên mãng muốn thêm đại lực lượng lại là đều đã đạt tới cực hạn thậm chí trong mắt còn lưu ra máu nước mắt đều không thể đem chữ yêu ngăn cản đến một lát bên trong chỉ nghe được anh một tiếng chữ yêu liền đánh trúng thôn thiên mãng vị trí nhất thời đem thôn thiên mãng kia thân thể cao lớn đều bao phủ lại vô tận bụi bẩm đệ bọn hắn đều nhận định thôn thiên mãng hẳn phải chết không nghi ngờ duy chỉ có vương tiêu sắc mặt có chút ngưng trọng, đứng tại không mà vương tiêu biểu hiện tự nhiên là gây nên đến nguyên võ quốc đại năng chú ý chờ một chút các ngươi mau nhìn tên tiêu biểu lộ tựa hồ không thích hợp nét mặt của hắn chẳng lẽ chấn quốc thần thú đại nhân còn sống đứng ốc chúng ta đều có thể nhìn ra chấn quốc thần thú đại nhân hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương toàn bộ hành trình đều bị đối phương cho trèo đánh loại tình huống này làm sao có thể còn sống đâu chưa hẳn trước nhìn kỹ hắn nói mà vương tiêu biểu hiện để đám người nội tâm đều sinh ra một tia chờ mong mặc dù bọn hắn đều cảm thấy sự tình không có cái gì chuyện cơ nhưng là vạn nhất đâu không chung vương tiêu thì là nhìn tròng trọc và bụi băm vị trí trong lòng thì là nhắc lên một cỗ kinh đào hải lãng không thể nào làm sao lại có người xuất thủ đâu vừa rồi hẳn là ảo giáp đi vương tiêu nội tâm không ngừng nhắc nhở lấy mình không có khả năng có người xuất thủ nhưng là vừa rồi thật sự là hắn là nhìn thấy cái gì đ ồ vật t r ợ t l o a lên mà ở trong bụi bặm thôn thiên mãng khí tức đích sắc vẫn tồn tại cái này khiến hắn cũng không khỏi ngưng trọng lên mà theo bụi bặm t á n đi chỉ thấy thôn thiên mãng thân thể y nguyên co q u ắ p tại trên mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là ở trước mặt của hắn lại là xuất hiện một người các hạ rốt cuộc là ai việc này phải cùng ngươi không có quan hệ đi vương tiêu sắc mặt khó coi nói hắn có thể nhìn ra người trước mặt thực lực rất cường đại mình hẳn không phải là đối thủ tự nhiên là muốn làm cho đối phương tự giác rời đi ta à nguyên võ quốc cùng ta có chút quan hệ nếu là ta không xuất thủ chỉ sợ ta hậu bối sẽ có chút khó chịu nha đối phương đã mạnh như vậy vậy chúng ta chẳng phải là có thể cứu tại bụi bậm tán đi về sau một đạo lao giả thân ảnh cũng theo đó ngăn tại thôn thiên mãn g trước mặt chỉ thấy trong tay hắn cầm một thanh trường sinh kiếm chính là khoan thai tới c h ầ m lục trường sinh các hạ ngươi coi là thật muốn nhúng tay không thành phải biết ta liền xem như đánh không lại ngươi đào tẩu cũng là không có vấn đề chẳng lẽ ngươi liền không sợ nhiều ra tới một cái đại thừa hậu kỳ địch nhân sao vương tiêu sắc mặt âm chầm nói h ắ n tự nhiên là có thể nhìn ra lục trường sinh hẳn không phải là nguyên võ quốc người của hòn thất nếu không lúc trước thời điểm ra liền không phải là thôn thiên mãng mà là hắn à ta muốn là muốn xuất thủ đâu ngươi không ngại thử nhìn một chút có thể hay không trong tay ta đào tẩu lục trường sinh hừ lạnh một tiếng hắn chính là nhất không e ngại h uy hiếp lúc trước có một vị đại thừa t r u n g kỳ tu sĩ chính là h uy hiếp hắn cho nên vẫn là đại thừa sơ kỳ thời điểm lục trường sinh liền cưỡng ép đánh g i ế t đối phương đáng chết đã như vậy kia liền còn nhiều thời gian đi chúng ta chờ nhìn vương tiêu sắc mặt âm chầm nói lập tức lấy ra một tấm phụ triện chính là tiên gia i truyền tống phủ mà cái này cũng chính là hắn cuối cùng một chương tiên gia truyền tống phủ chỉ là tại hắn còn không có sử dụng tiên gia truyền tống phủ thời điểm lại là phát hiện trong tay tiên gia truyền tống phủ căn bản là không có cách xé nát cái、gì. không gian g i a m cầm đến cùng là chuyện xảy ra khi nào vương tiêu lúc này rốt c ụ c h o n g lên hắn nhưng không có niềm tin tuyệt đối từ lục trường sinh trong tay đào tầu tại vừa rồi tới thời điểm ta liền làm tốt mười phần chuẩn bị lưu lại thủ đoạn rất hợp lý đi lục trường sinh lạnh nhạt nói đang đổi đến thời điểm hắn liền cảm nhận được vương tiêu tu vi tại đại thừa hậu kỳ chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến đại thừa đình phong nếu là vương tiêu có chút sau tay một khi đào tầu đối với lục gia đến nói tuyệt đối là một cái uy hiếp không nhỏ cho nên cẩn thận một điểm lục trường sinh sử dụng một t r ư ờ n g cấm đoán phủ đem không gian chung quanh đều cho cầm giữ để vương tiêu căn bản là không có cách bỏ chạy ta chỉ xuất một kiếm ngươi nếu có thể ngăn cản được tới vậy ta liền tha cho ngươi một mạng lục trường sinh cơ trong tay trường sinh kiếm theo lời của hắn rơi xuống một cỗ vô hình kiếm thế từ lục trường sinh trên thân lan chẳng hẳn ra để vương tiêu cùng thôn thiên mãng cũng không khỏi kinh hãi cỗ này kiếm thế chí ít kiếm y đều đạt tới đăng phong cảnh giới đi thôn thiên mãng hít vào một ngụm khí lãnh đạo đồng thời cũng may mắn lục trường sinh hẳn là phía bên mình người đi nếu không lời nói dựa vào cái gì muốn đỡ được vương tiêu công kích đâu một bên khác vương tiêu tại lục trường sinh xuất thủ thời điểm toàn thân cũng không khỏi ngưng trọng lên hắn cảm nhận được lục trường sinh cảnh giới chính là cùng trần học nhiên đại thừa đình phong nhưng là lục trường sinh cần phải so trần học nhiên cường đại hơn nhiều không nói khoa trương chút nào mười cái trần học nhiên cộng lại đều chưa hẳn là lục trường sinh đối thủ đây chính là lục trường sinh cường đại Chiêu Lục mặc Sinh. Sinh lạnh nhạt nói, mặc dù tên vì trường Sinh, nhưng nói, kiếm ý lại tên tên này, Trường Trường Trường trong tràn vong, là là đầy tử vì vì đó dù ý vương tiêu tự nhiên là nghĩ đến điểm này tại tử vong uy hiếp trước đó vương tiêu lúc này rốt cục cũng không còn ẩn nhẫn đây chính là ngươi b ứ c ta vậy ngươi liền theo nguyên võ quốc cùng nhau lên đường đi t ử vong hiến thế vương tiêu một mặt tức giận quát nhất thời vô tận tối tam sắc khí thể từ vương tiêu trên thân bạo phát đi ra rất nhanh liền đem vương tiêu cho bao phủ vẹn vẹn là trong nháy mắt liền tại vương tiêu sau lưng ngưng tụ ra một cái cự đại hư ảnh mà tại vương tiêu động thủ về sau lục trường sinh lông mày cũng lơ đãng nhữ lại tà ma đạo sao thế gian đám người mặc dù đều biết ma đạo nhưng là nhưng lại không biết ma đạo đồng dạng có khác nhau rất lớn phổ thông ma đạo chỉ là khoái ý ân、cứu. tu luyện thủ đoạn ngược lại là không có quá tàn bạo mà tà ma đạo đó chính là chân chính vì đế huyền đại lục chỗ không dùng tu luyện tà ma đạo người phần lớn đều là khát máu hiếu sát người chỗ đến trên cơ bản không có một mặt cỏ bất quá tại mấy chục triệu năm trước tà ma đạo bị mấy vị tiên đế liên hợp xuất thủ chèn ép cái này mới không có như thế hung hăng ngang ngược tại đế huyền trong đại lục mai danh nhận tích nhưng ở một chút không nhìn thấy địa phương bên trong tà ma đạo còn đang không ngừng phát triển chỉ là đám người không biết thôi mà lục trường sinh biết tà ma đạo cũng chỉ là bởi vì một lần vô tình h ắ n cùng một vị tà ma đạo độ kiếp kỳ tu sĩ đại chiến qua cuối cùng may mắn chém chiêu cường cách có còn có có cơ đối sống giết thôi kiệt kiệt kiệt,、đã、ngươi biết ta ma đạo. kia liền hẳn phải biết đại, giờ đi hội. mắn phương hẳn này may mà ma một ta bây thể ta sót đã đạo, lẽ vương tiêu nghe tới lục trường sinh trên mặt mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là cười to nói ý đồ để lục trường sinh biết khó mà lui dù sao một chiêu này mặc dù có thể cực lớn trình độ tăng lên thực lực của hắn nhưng là đối với hắn tiêu hao có thể nói là khủng bố thậm chí có thể sẽ cảnh giới rút lui chỉ là rất đáng tiếc lục trường sinh tu hành lâu như vậy cho tới bây giờ cũng không lùi bước qua mặc dù ngươi rất cường đại nhưng là ta mạnh mẽ hơn ngươi chạm lục trường sinh ra lệnh một tiếng lập tức liền cơ trường sinh kiếm mang theo vô tận tử khí một kiếm hướng phía vương tiêu bay đi mà lúc này vương tiêu cũng không còn mới chần chờ cảnh giới rút lui liền cảnh giới rút lui đi dù sao cũng so chết muốn tốt diệt tuyệt vương tiêu quát tầm lên sau lưng hư ảnh cũng theo đó huyễn hóa ra đến một đạo cự kiếm hướng phía lục trường sinh đánh tới nó u y năng đã đạt tới phổ thông đại thừa đ ỉ n h phong tiêu chuẩn chỉ là tại lục trường sinh trong mắt còn chưa đủ nhìn chỉ thấy cự kiếm tại cùng trường sinh chạm vào nhau thời điểm không có chút nào ngoài ý mới cự kiếm tại trường sinh trước đó liên tiếp b i t đoạn uy thế y nguyên không giảm cái gì cho ta thế mạnh vương tiêu thấy cảnh này về sau một mặt hoảng sợ nói lập tức phun ra một ngụm tinh huyết cả người sắc mặt vô cùng trắng bệnh mà cự kiếm cũng miễn cưỡng đạt tới cùng trường sinh ngang hàng trình độ nhưng lại kiên trì không được bao lâu chạm cho ta lục trường sinh lạnh nhạt nói theo khí tức của hắn lại lần nữa mạnh lên trường sinh uy lực đột nhiên lại lần nữa b i ế n lớn cự kiếm cũng theo đó băng diện không ta là tà ma điện người, người nếu là giết ta bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi vương tiêu lúc này rốt cục cảm thấy sợ hãi ngay cả vội mở miệng đạo nhưng là không có ý tứ lục trường sinh căn bản không sợ cái quỷ gì tà ma điện nếu là bọn hắn tới vậy liền để bọn hắn đi theo lên đường đi mặc dù không biết tà ma điện rốt cuộc là thứ gì nhưng là có thể để cho vương tiêu gia nhập vào trong đó chí ít đều có nhân tiên kỳ trở l ê n tồn tại nhưng là lục trường sinh đường vốn chính là con đường vô địch tự nhiên là sẽ không cảm thấy e ngại mà theo lời của hắn rơi xuống trường sinh chạm cũng theo đó đem vương tiêu thân ảnh bào phụ lại thấy cảnh này lục trường sinh lắc đầu bất đắc dĩ xem ra g i a hỏa này cuối cùng không có thể trường sinh lúc này thôn thiên mãng toàn bộ mãng đều đã sững sờ ngay tại chỗ không biết nên nói gì dù sao trước mặt lục trường sinh cực kỳ cường đại nếu là mình một cái không chú ý bị đối phương chạm làm sao người không sao chứ lục trường sinh tại chém giết vương tiêu đồng thời tiếp nhận hắn nhẫn chữ vật chi sau đó xoay người nhìn về phía thôn thiên mãng rồi hỏi chỉ là không biết vì cái gì thôn thiên mãng có thể cảm giác được trước mặt lục trường sinh ngựa khí có chút lãnh đ ạ m nhưng là không c h ầ n c h ờ thôn thiên mãng vội vàng khôi phục hình người đứng dậy thở dài đạo đa tạ tiền bối ân cứu mạng không biết tiền bối xưng hô như thế nào ta a gọi ta lục trường sinh liền có thể lục trường sinh nhìn về phía thôn thiên mãng c h ậ m d ã i nói mà tại lục trường sinh nói ra đến tên của mình về sau thôn thiên mãng nhất thời bừng tỉnh đại n ộ họ lục hẳn là vị kia lục cựu huyền trong tộc lao tổ đi tất đã ngơi vô sự vậy thế a liền Lục rời đi i nên trường n trước. s rứt lời, cả người i cả b nguyên mất theo h k ô n thấy, hắn dù sao n g bản là lý tới xử võ ư ơ n g t quốc đây là sống sót có một vị đại thừa định phong tu sĩ xuất thủ cái gì vị tiêu đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ cùng lý g i a quan hệ vô cùng tốt truyền mệnh lệnh của ta nhất thiết phải cùng lý g i a giao hảo chật chật chật ta ngược lại rất là hiếu kỳ lý g i a đến cùng là từ đâu cấu kết lại đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ tại hộ quốc đại trận quan bế ngay lập tức thuộc về nguyên võ quốc thế lực ngay lập tức cũng thu được tin tức này nhưng là để bọn hắn đều vô cùng hiếu kỳ chính là tôn tiêu đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ đến cùng là thế lực nào mà cùng lúc đó tại thiên linh châu nơi nào đó bên trong chỉ thấy chung q u n h đều là đen nhánh sương n g nơi này đúng lúc là tà ma điện thiên linh châu phân điện theo vương tiêu bỏ mình trong đó một tôn tu sĩ chậm rãi mở mắt cái này có ma đổ chết mất sao cái hướng kia là thiên quyền quốc phương hướng hy vọng đối phương không có đem chúng ta tà ma điện cho bạo ra ngoài đi theo lời của hắn rơi xuống trên người hắn cũng không nhịn được tràn ngập ra một cỗ u y áp mà cái này chính là một tôn thiên tiên kỳ tu sĩ mới có lấy u y áp kinh khủng hơn chính là từ chung quanh hắn nhìn lại rất hiển nhiên hắn còn không phải cái này phân điện điện chủ có thể thấy được tà ma điện cường đại tại xử lý rơi vương tiêu về sau lục trường sinh rất nhanh liền trở lại lục trong nhà cẩn thận kiểm tra vương tiêu nhận chữ vật mặc dù cũng không e ngại tà ma điện nhưng là biết người biết ta bách chiến bách thắng hắn muốn nhìn vương tiêu có hay không tà ma điện tin tức đây là chữ ảnh thạch lục trường sinh ở trong đó tìm tới một viên tinh xào hòn đá màu đen hơi kinh ngạc nói mà theo hắn đem tiên lực d ố t vào chữ ảnh thạch bên trong một đoạn hình ảnh cũng theo đó nổi lên chỉ thấy tại trong tấm hình vương tiêu đang cùng một vị đeo áo bào đen tu sĩ trao đổi mặc dù không có cảm nhận được nhưng là vẹn vẹn là nhìn thấy lục trường sinh liền cảm thấy một trận cực lớn cảm giác khó chịu đây là tà ma điện người đi lục trường sinh âm thầm suy nghĩ mà hình tượng chính là vương tiêu cùng tà ma điện hợp tác tình huống đại giới chính là công chiếm xong đến thiên linh châu về sau hắn muốn trở thành thiên quyền quốc vương hình tượng đến nơi đây liền im bặt mà dừng xem ra tà ma điện thế lực không nhỏ nha hy vọng đối lục ra chúng ta không có có ảnh hưởng đi lục trường sinh lông mày cũng không khỏi nhữ lại công chiếm toàn bộ thiên linh châu phải biết thiên linh châu chi chủ tu v i thế nhưng là kim tiên đình phong nếu là tà ma điện muốn công chiếm xong đến toàn bộ thiên linh châu đây chẳng phải là cũng có được kim tiên đình phong tu sĩ tồn tại nghĩ tới đây lục trường sinh chỉ là không khỏi thở dài một hơi dù sao loại này cấp bậc cường giả đối với hắn mà nói vẫn là quá mức xa xôi lấy thiên phú của hắn hắn đoán chừng mình muốn đột phá đến kim tiên kỷ chỉ sợ không có một cái mấy trăm thời gian vạn năm đều không được đương nhiên trừ phi có một chút cơ duyên to lớn nếu không vận khí tốt một chút cũng cần mấy trăm thời gian vạn năm bất quá lấy cựu huyên thiên phú chỉ sợ muốn không được mấy trăm vạn năm đi nhưng vào lúc này lục trường sinh không khỏi nghĩ đến lục cựu huyên phải biết lục cựu huyên thế nhưng là bọn hắn lục ra trăm vạn năm có một thiên phú dị bằng ư ờ i chỉ sợ muốn không được mấy trăm vạn năm liền có thể đột phá đến kim tiên đình phong mà hắn chỗ không nghĩ tới chính là trong thời gian ngắn như vậy lục cựu huyên liền đã muốn đột phá đến kim đan trung kỳ trong phòng theo lục cựu u y ê n quần bão hấp thu chung quanh t ự c phẩm linh thạch bên trong linh lực lục cựu u y ê n thể nội hỗn đột kim đan vào lúc này cũng từng Mà l ụ chỉ k thấy theo cuối cùng một viên hỗn độn kim đang bị lục cửu huyền tăng lên tới trung kỳ một cỗ khí tức kinh khủng từ lục cửu h u y ê n thể nội bạo phát đi ra đem hết thẻ t r u n g quanh đều cho sụp đổ thậm chí ngay cả lục cửu h u y ê n bố trí đến địa giai cực phẩm trận pháp đều có chút khuynh hướng hư hỏng ô nhìn qua thực lực của ta lại lật lật lục cựu huyên cảm thụ được biến hóa trong cơ thể không khỏi kích động thầm nghĩ không có cái gì so thực lực tăng lên càng để cho người kích động mà tại hai ngày này nửa thời điểm lục cựu huyên thế nhưng là tiêu hao trọn vẹn mười vạn mai c ự c phẩm linh thạch mới hoàn toàn tăng lên tới kim đan trung kỳ phải biết mười vạn mai c ự c phẩm linh thạch đủ để chế tạo ra đến một tôn luyện hư kỳ tu sĩ nếu là vận khí tốt một chút đột phá đến hợp thể kỳ đều không là vấn đề nhưng là ở đây lại là chỉ đủ lục cựu huyên đột phá một cái tiểu cảnh giới có thể thấy được hiện tại lục cựu u y ê n tiêu hao lớn bao nhiêu dù sao lục cựu u y ê n mặc dù mới kim đan trung kỳ nhưng là chân thật chiến lược lại là không thể dùng kim đan kỳ để cân nhắc. mà cái này đối với lục cựu h u y ê n đến nói cũng coi là giá trị bất quá lúc này lục cựu h u y ê n lại là n h â n lại lông mày đến mới đột phá đến kim đan trung kỳ liền dùng mười vạn mai c ự c phẩm linh thạch muốn là dựa theo cái này xu thế chỉ sợ trong tay một trăm l i n c ự c phẩm linh thạch chỉ có thể làm cho mình đột phá đến hóa thần kỳ nha nghĩ tới đây lục cựu h u y ê n không khỏi thở dài một hơi chỉ sợ tập kết toàn bộ đế huyền đại lục tài nguyên mới có thể làm cho mình đột phá đến tiên đế nha nhưng là nghĩ nghĩ lục cựu u y ề n liền không nghĩ nhiều nữa thời gian nhanh đến là thời điểm nên đi vào táng tiên bí cảnh tờ s cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chúc các vị độc giả đại đại đêm thất tịch v nhưng là đều nhìn đến nơi này có thể hay không cho tác giả một cái nho nhỏ ngũ tinh khen ngợi duy trì đâu cảm tạ mọi người tác giả cho mọi người quỳ một cái chúc các vị cho tác giả ngũ tinh khen ngợi độc giả đại đại mỗi một vị đều có đối tượng ngồi qua đêm thất tịch Trước táng tiên Trước ngươi cảnh cảnh 119, 119, táng tiên bí cảnh. Trước 119, táng tiên bí cảnh ra. ở bên ngoài lý hiên nhiên bọn người cũng có chút lo lắng thẳng đến nhìn thấy lục cựu huyền xuất hiện lúc này mới thở dài một hơi mà lưu ý đến lục cựu huyền biến hóa về sau lý hiên nhiên cũng không nhịn được hít vào một mùm khí lạnh không nghĩ tới thế mà ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến kim đan trung kỳ nhớ kỹ ngươi tựa hồ tu luyện mới đầy hai tháng rơi đi lý thiên bọn người trên mặt cũng đầy là chân kinh phải biết liền xem như bọn hắn từ bắt đầu tu luyện mãi cho đến bước vào đến kim đan t r u n g kỳ tốn thời gian đều đạt tới hai năm rơi đi lục cựu huyên chỉ là cười nhạt nói chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi mắt xem bọn hắn còn muốn nói tiếp lục cựu huyên vội và nói g n cái k i a t ố t thời gian cũng không còn nhiều lắm các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa chúng ta là thời điểm nên xuất phát theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống lý hiên nhiên cái này mới phản ứng được lập tức vung tay lên mang theo lục cựu huyên bọn người hướng phía nơi xa táng tiên bí cảnh tiến đến mà vào lúc này táng tiên bí cảnh trước đó thiên quyền vương đã ở đây chờ đợi đã lâu mà còn lại đội ngũ cũng đã đến đủ liền duy chỉ có lục cựu h u y ê n bọn người chưa đến rốt cục tại bí cảnh tức sẽ bắt đầu trước đó lục cựu h u y ê n bọn người rốt cục đi tới táng tiên bí cảnh trước đó nơi này chính là táng tiên bí cảnh sao lục cựu h u y ê n hơi kinh ngạc nói mà chỉ thấy tại táng tiên bí cảnh xung quanh chính là mênh mông vô bờ đại sơn mặc dù thỉnh thoảng có chút yêu thu x n g lại nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm nhận được nơi đây cường giả như mây n h o nhao xa rời khỏi nơi này khi nhìn đến lục cựu huyền tới về sau thiên quyền vương cũng không nhị được lộ ra hài lòng điệu sau đó mới nhìn hướng đến đây đám đội ngũ c h ư vị các ngươi đều là lần này chăm nước đại bị bên trong người nổi bật mà bản vương cũng hứa hẹn qua các ngươi nếu là có thể tiến vào trước mười liền cho phép các ngươi tiến vào táng tiên bí cảnh bên trong ngày hôm nay chính là táng tiên bí cảnh mở ra thời cơ táng tiên bí cảnh mở ra thời gian chỉ có mười ngày mười ngày sau các ngươi liền sẽ bị c h u y ể n tống ra chú ý bên trong cực kỳ nguy hiểm nhất định phải chú ý an toàn của mình thiên quyền v ư ơ n g vẻ mặt thành thật d ạ n dò sau đó nhìn về phía sau lương độ kiếp kỳ tu sĩ đối p ư ơ n g cũng rất t ứ c thời đứng tiến lên đây nói chữ vị các ngươi tại tiến trước khi đi chỉ có thể mang theo chúng ta thiên quyền quốc cung cấp nhận chữ vật tại rời đi thời điểm chúng ta sẽ kiểm tra một phen nhưng là yên tâm chúng ta là sẽ không đối các ngươi đổ vật cảm thấy hứng thú n g h e tới tôn t i a độ kiếp kỳ tu sĩ ở đây thiên kiêu nhóm lông mày cũng không nhịn được nhữ lại nhưng là nghĩ đến nơi này thế nhưng là thiên quyền quốc địa bàn bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận xuống tới mà nhưng vào lúc này tại thiên quyền vương sau lưng một cái trong cửa lớn chuyển đến một mảnh chấn động mà nguyên bản thường thường không có gì lạ lớn trên cửa bạo phát đi ra một cỗ hào quang săn trói một giây sau chỉ thấy tại trong cửa lớn huyễn hóa ra đến một đạo mặt nước cái này chính là liên tiếp lấy táng tiên bí cảnh đại mô tốt chư vị đi vào đi thiên quyền vương r ứ t lời liền rời khỏi nơi này mà ở đây thiên tiêu nhóm thì là nhao nhao tiến lên bị thiên quyền quốc các đại năng kiểm tra xác thực đã định chưa mình nhẫn chữ vật về sau lúc này mới nhận lấy thiên quyền quốc nhẫn chữ vật tiến vào táng tiên bí cảnh bên trong đi thôi chúng ta cũng đi vào ta nhẫn chữ vật cho lục cựu huyên đem mình nhẫn chữ vật giao cho thiên q u y ề n vương mà lý thiên bọn người thì là giao cho lý hiên nhiên đương nhiên tại tiến trước khi đi lục cựu huyên bọn người tự nhiên là cầm lên vũ khí của mình mặt khác không biết vì cái gì lục cựu huyên trong lòng có lấy một cái ý niệm kỳ quái có lẽ tấm kia thần bí địa đồ cùng táng tiên bí cảnh có nhất định liên hệ cho nên quỷ thần xui khiến mang lên tấm bản đồ kia cựu huyên ngươi nhất định phải cẩn thận n h a không muốn sinh cường lý thanh bình có chút bận tâm nhắc nhở dù sao trong đó thế nhưng là có dạng này luyện hư kỳ yêu thú nếu là lục cựu huyên bọn người gặp gỡ chỉ sợ không phải đối thủ thân các ngươi nhất định phải chú ý an toàn nhớ lây lây an toàn của mình làm chủ lý hiên nhiên đi theo nhắc nhở lục cựu huyên bọn người cũng nhẹ gật đầu yên tâm đi chúng ta sẽ có chừng mực đi thôi dứt lời lục cựu u y ê n bọn người liền tiến lên nhận lấy nhận chữ vật lập tức liền muốn đi vào đến bí cảnh bên trong c h ỉ gặp b i tay tay, tay tay, nhìn g i t đến m m tay, ộ lục cựu huyên bọn người sau khi đi vào lý hiên nhiên nội tâm cũng có chút bất an thầm nghĩ ngẩng đầu thời điểm cũng đ ế không nghĩ tới bọn hắn đã biết hồ hoàng quốc cùng không rèn nước hợp tác đi mà lại nhìn về phía hạo thiên vương chỉ thấy trên mặt của đối phương không biểu lộ rất hiển nhiên tại đối phương trong mắt đây chỉ là một c ọ c hợp tác thôi nhưng nếu là hai cái hoàng triều thiên t i ê u liên hợp lại chính là lục cửu huyền đ ố i tay như vậy lục cửu huyền cũng có thể trực tiếp tìm một khối đ ầ u hũ đâm chết bây giờ lục cửu huyền mặc dù còn không có đột phá đến kim đan đình p h o n g nhưng cũng coi là chân chính trên ý nghĩa kim đan kỳ đệ nhất nhân không có vượt qua ba cái đại cảnh giới chỉ sợ đều không thể đối lục cửu huyền tạo thành uy hết tê có chút đau đầu n h a nơi này chính là táng tiên bí cảnh sao từ thi nhị cảm giác có chút đau đầu ngầm đầu lên xem xét chỉ gặp bọn họ đã xuất hiện tại một mảnh lạ lâm trong núi rừng mà trên bầu trời còn có hai vòng đại n h ậ t mỗi thời mỗi khắc đều tại chiếu sáng đại địa xem ra mười ngày này bên trong không có đêm tối từ thi nhị lắc đầu âm thầm suy nghĩ bất quá dù sao bọn hắn tiến đến bên trong cũng không phải vì nghỉ ngơi luyện k h í k ỳ thời điểm bọn hắn liền xa khác hẳn với t h ư ờ n g nhân cho dù là mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chỉ sẽ cảm giác được một chút không thoải mái mà thôi t r ú c cơ kỳ về sau liền có thể mười ngày nửa tháng không nghỉ ngơi về phần kim đăng kỳ tinh thần lực liền đạt tới càng thêm trình độ kinh người có thể hai tháng rơi không ngủ các ngươi cũng còn tốt đi nhưng vào lúc này một thanh âm chậm rãi chuyền đến tử thi nhị vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở một bên lục cựu huyên thần sắc lạnh nhạt rất hiển nhiên không gian truyền t ố n g cũng không có để hắn cảm giác được cảm giác không khỏe lại nhìn về phía t r u n g quanh địa phương trần nguyên lý thiên cùng trương thành phong cũng có chút sắc mặt khó chịu đứng bất quá biểu hiện cần phải so với nàng tốt hơn nhiều từ thi nhị hé miệng đang muốn nói cái gì thời điểm lục cựu huyên lông mày lại là hơi nhũ lên một giây sau trực tiếp giơ lên thanh phong kiếm liền hướng nàng bổ tới tử thi nhị cũng bị một màn này bị dọa cho phát sợ căn bản không kịp phản ứng lục cựu huyên một đạo kiếm khí liền đi tới trước mặt mà tại kiếm khí cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm một đạo cảm giác ấm áp cũng xuất hiện tại phía sau của nàng lý thiên bọn người sắc mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên nguyên anh sơ kỳ đại yêu